Ba ba, ta muốn học thần thông. Cha, ta muốn ngươi mấy cây dưới nách Long Khỉ. Một đám hải tử liệu dĩu. Ngộ không, tính tình xúc động, nghĩ không ra cũng nhịn được đến. Đường Tăng ở bên cạnh xem kịch, có chút dần mình, nghe nói, năm đó hắn tại Thiên Đình làm bật mã ôn thời điểm, nuôi hai ngày ngựa, đều bực bội đều đem bản đảo viên nợ. Cho tới nay, cái này Tây Du trên đường các loại kiếp nạn, bình thường đều là cùng mình có quan hệ. Động một chút thì là ăn thịt Đường Tăng, đem mình cướp đi vô số lần. Đến một lần cái này nữ nhi quốc, hắn liền bản năng cảm giác có chút không đúng. Khả năng này là sắp giới khảo nghiệm một khó, vô số mỹ nhân làm không tốt đối với mình dụ hoặc. Hắn loại sự tình này cũng thấy qua, bản thơ động liền trải qua như vậy một lần. Lại là vạn vạn nghĩ không ra, cái này nữ nhi quốc một khó, lại là ngộ không tiếp nạn. Đường Tăng ở bên cạnh nhìn xem, vậy mà rơi vào một cái thênh nhàn. Đường trưởng lão, ngài đường xa mà đến, ngồi xuống trước. Bên cạnh mấy cái người chơi lập tức tới, a duôn định hốt bắt đầu, ngài ngồi, đây là tươi mới đưa hấu, đã cắt gọn, Đường Trường lão ở bên cạnh ăn dưa là được rồi. Đường Tăng mang thai mềm, Thịnh Tình không thể chối từ cũng liền ngồi xuống ở bên cạnh trong quán trà An Dư. Tất cả mọi người được chia rất rõ ràng. Đến lấy lòng đường tăng bọn người, tại nội bộ để bọn hắn khuynh hướng mình, dạng này Tôn Ngộ Không không thể trốn đi đâu được. "Sư phụ, sư phụ, cái này dưa thật ngọt, lại dài khác." Trư bắt Giới miệng lớn gặm cắn, như lợn rừng ngủ dưa hấu, nhìn về phía xa xa Tôn Ngộ Không, "Ai, hầu ca hải tử đều có, ta lúc nào có thể trở về cao lão trang nhìn nàng dâu rồi." Mọi người tại trong quán trà An được không khoái hoạt. "A, phiền chết." Mà xa xa Tôn Ngộ Không, càng là bực bội vô cùng. Số so kim cô chú đều tới bự bội. Nay một đám hải tử không chỉ quấn lấy mình muốn các loại đồ vật, thậm chí còn quấn lấy mình dẫn bọn hắn tu luyện cùng đánh quái thăng cấp. Cho ta biến. Tôn nộ không ra đầu đều đổ. Hắn tức giận tới mức tiếp lột trọc sau ghế lông khỉ, biến ra một đống lớn phân thân, diễn phần mình mang theo một cái bé con đi thăng cấp đánh quái, làm bảo tiêu. Ba ba, ngươi tốt không? Dạng này ta đánh quái thăng cấp liền không hoảng hốt, ta có hộ vệ. Ta ân cha. Mỗi người bọn họ mang theo một cái tôn nộ không đi. Cái này thấy cái khác người chơi ước ao ghét tị, sớm biết chuyển thế tộc. Có loại này nhiệm vụ ẩn, tự mang thăng cấp bảo tiêu, bọn hắn đã sớm làm khỉ. Sư phụ, hầu ca bị nổ trọc, sao gáy đều là ánh sáng. Trư Bát Giới thành thành thật thật mở miệng, ồ muốn nói, từ hôm nay trở đi, phải gọi hắn A mi dùng tóc, A Di Đa Phật. Sa Hòa Thượng tức thời niệm một tiếng. Bát Giới, đừng muốn cho người ta lấy biệt hiệu. Đường Tăng cũng chắp tay trước ngực, An dưa đã ăn xong, đứng người lên, nội không hiện tại bệ buộn nhiều việc, chúng ta vừa vận đi gặp nữ nhi quốc của vương, lấy thông quan văn điệp. Hắn mang theo mấy người đi ra, lưu lại lẻ loi chờ trọi tôn ngộ không bị người vòng đây rất nhanh, bọn hắn bị một đám nữ quan dẫn tới vương điện mặt trước, Nữ nhi quốc quốc vương đã ngồi tại vương tọa bên trên, thân thiết mặt sắc cái này mấy tên đến từ Đông thổ đại đường xứ giả. Nữ nhi quốc quốc vương cũng biểu hiện được tương đương thân mật. Rốt cuộc nàng dù sao cũng phải tìm người, đã thấy không thèm Đường Tăng, mà là trông mà thèm tôn hộ không. Các người thông quan văn điệp đã ký xong, có thể rời đi." Nữ nhi quốc quốc vương nói. "Tạ ơn bệ hạ." Đường Tăng xoay người cúi đầu. Nữ nhi quốc quốc vương nói, nhưng còn có một số sự tình, phải cẩn thận nói rõ một chút. Sự tình cùng đại đồ đệ của người Tôn Ngộ không có quan hệ. Bảy hạ thị giảng. Đường Tăng nói, là Phan Kim Hầu ở chỗ này ở lại sự tình. Đây là Ngộ Không tư nhân tình nợ, nhưng hắn đã xuất ra, đoạn mất thất tình lục dục, hồng chân nợ rất khó kéo dài. Cái này chúng ta tự nhiên hiểu được. Nữ Nhi Quốc Quốc Vương 10 phần thấu tình đạt lý, dẫn theo mấy người tới đến một cái văn phòng, nàng mang lên trên một bộ kính đen, rất có nho nhã khí chất, mà là bọn nhỏ phụng dưỡng vấn đề tiền phí tổn, những năm qua này, chúng ta mặc dù thu lưu Phan Kim Hầu, nhưng là hại tử vấn đề để nàng mắc nợ rất nhiều. Trư Bát Giới ở bên cạnh lập tức trên miệng nói, "Ta liền nói, hầu ca hải tử, tại nữ nhi quốc đầy khắp núi đổi, đều biến thành hoa quả sơn, làm sao có thể dựa vào bán bánh hấp đến nuôi sống? Nguyên lai là thiếu nợ, đây là nợ nần nợn." Nữ nhi quốc quốc vương lấy ra một cái danh sách, mặc dù Tôn Ngộ Không có thể trực tiếp vứt bỏ mặc kệ, thậm chí có thể không nhận nợ, từ góc độ nào đó đi lên nói, nhà trai đã là ly hôn, từ bỏ cô nhi quả mẫu, trốn vào Phật môn, nhưng vẫn là hy vọng hắn khả năng giúp đỡ một chút lẻ loi hiu quạnh cô nhi quả mỡ, người ta một cái người dưỡng dục 192735 đứa bé. Thật sự cực kỳ không dễ dàng, làm sao có thể không rút? Đây là ngộ không trêu ra được a, để người ta một cái cô nương ra gánh chịu hết thảy. Đường tăng 10 phần tiền lương, một ngụm liền giúp Tôn Ngộ Không cho đáp ứng xuống, biểu thị dù là Tôn Ngộ Không không rút, mình cũng muốn để hắn gánh vác lên cái này xuất ra trước một đêm phong lưu. Hắn tiếp nhận nợ lần đơn, nhìn lại, 19 vạn hài tử, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, Tôn Ngộ Không là thật có thể sinh, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Một chút đặc biệt chủng tộc thần bí, như chủng tộc hải tộc, đều là một thai hơn 10 vạn, 10 phần bình thường thậm chí thành trường ăn một ít nhân loại đại tộc, bọn hắn mỗi một thời đại huyết mạch dòng dõi cũng đều có hơn mấy chục vạn, loại này kinh khủng sinh dục năng lực tại tiên hiệp thế giới bên trong hết sức phổ biến. Ngay cả phàm nhân đều có thể sinh 10 cái huynh đệ đến, huống chi bọn hắn. Bất quá, cái này sinh dục ngôi dưỡng phí cũng quá là nhiều a. Đường Tăng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình hoa mắt, thấy được một cái con số trên trời. Không nhiều lắm. Nữ Nhi Quốc Quốc Vương nói, đường trưởng lão một bà người, một đường đi đường, ngủ ngoài trời rừng núi hoang vắng, rất ít đi giải qua hiện tại tam giới giá thị trường a. Căn cứ chính phủ quyền uy thống kê, hiện tại cùng mấy trăm năm trước giá thị trường khác biệt, dù phí làm ra 700 lần, hiện tại lưu hành, nuôi dưỡng từ bút B nắm lên. Đồng dạng xuất sinh đến 10 tuổi, liền sẽ cho báo danh kiếm thuật ban, đạo thuật ban, lễ nghi giáo dưỡng ban, tố liêm tiếp toán hưng thú ban. Nàng trầm rãi mà nói, nói một chút mười phần chuyên nghiệp chữ, hy vọng dù là ly hôn, trốn vào phân môn, có thể muốn cộng đồng nuôi dưỡng hai tử, thanh toán nuôi dưỡng phí. Chương 438, vũ trụ kinh tế chiến. Sự tình, làm sao lại phát triển thành dạng này? Đường Tăng Triệt để khó hiểu. Ở lúc hàng bắt đầu bên trên là những năm này tam giới lưu hành tiểu mới giáo dục từ tản giáo dục tiến hành lĩnh chạy nữ nhi Quốc Quốc vương nói mà trải qua đại đường mới nhậm thể tướng quỷ vui y thực hiện thế giới phát hiện dạng này để hải giáo dục lớn lên bọn nhỏ có được khó thể tưởng tượng sức cạnh tranh cái này một nhóm hải từ tương lai vô luận là tu chân vẫn là tu phận đều rất không tệ, chính thức mở rộng đồng thời quỷ vui y phát hiện hiện tại tam giới nên đón xưa nay chưa từng có lúc buộc phát thay mặt vô số người mới sinh raân già ra, các loại tư chất 10 phần người thiên cần cực kỳ to lớn giáo dục sản nghiệp mới có thể bởi kỳ Trên thực tế, lượng lớn tuân gia thiên tài đều là sắt vách bộ vũ trụ tiến vào người chơi. Mà cái này điên cuồng thúc đẩy tam giới giáo dục nghiệp, chẳng khác gì là đốt đi đối phương tiện, đến điên cuồng anh tài bồi dưỡng ta phía bên mình gián điệp, có thể nói là dùng tâm tác độc. Kinh tế chiến là một môn rất lớn nhà tư bản học vấn. nhưng chúc chính vi há lại người bình thường. Hắn nghiên cứu cực kỳ sâu. Quỷ Vu Y thuốc đời sao? Đường Tăng mặc dù rời đi trường An thật Lâu, nhưng Quỷ vui Y chi danh những năm này vọng khắp nơi, thậm chí mình tại Tây Du bên này đều nghe được một chút tán thưởng tập chí lý thế dân cũng rất trọng dụng cái này một vị tồn tại. Nữ Nhi Quốc Quốc Vương nói, đại đường quan phủ tôi động, hai tử bình thường nhóm giáo dục bỏ phi chướng, mà ngày gần đây, Ngọc Đế cũng bắt đầu tuyên bố, tại thiên đình cũng tiến hành thôi động hướng thú ban giáo dục. Ngay cả Ngọc Đế ư? Đường Tăng có chút giật mình, không khỏi cảm khái nói, nhìn đến, chúng ta thế giới, thật nên đón một cái lúc buộc phát thay mặt, thiên tài tầng tầng lớp lớp a. Đúng vậy, tam giới đã triệt để tiến hành giáo dục cải cách, hiện tại dưỡng dục một thiên tài hai tử, cần móc sạch phụ mẫu đại bộ phận tích xúc. Nhưng đối bọn nhỏ cũng là một loại đầu tư. Các cha mẹ phổ biến đem mình không thể thành tiên thành thần hy vọng, ký thác vào con của mình trên thân, cơ hiệu cửa hàng thành thần. Nếu như bọn nhỏ đặt chân trường sinh, thành tiên thần, các cha mẹ cũng có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đường tăng đối điểm này ngược lại là tỏ ra là đã hiểu. Mình trước đó tại trong chùa miếu tu hành thời điểm, gặp qua rất nhiều phụ mẫu đi cầu chủ chỉ giải đáp vấn đề. Thế gian phụ mẫu thường thường xoắn sính, mình không tiền đồ không cố gắng, lại cầm roi ra, cũng rút hài tử, hy vọng bọn họ trở nên nổi bật, giúp mình thực hiện mình phi hoàng lên cao dạ tâm. Nhưng mặc kệ phụ mẫu tư tưởng như thế nào, đều trực tiếp trên ý nghĩa, thôi động tầm giới phát triển nhân tài bộc phát. Mà theo giáo dục cải cách thôi động, bất động sản ngành nghề cũng theo đó hưởng khởi bởi vì thành phố lớn mới có giáo dục an, đồng thời muốn hộ tịch mới có thể vào học, dẫn đến thành phố lớn giá phòng điên cùng tăng vọt. Mà thành phố lớn học khu phòng, càng là sào ra mới khái niệm. Ngay cả chúng ta nữ nhi quốc bất động sản ngành nghề đều tăng vọt 1.7 lần, càng đừng đề cập thành Trường An. Đồng thời, cái này lại kéo theo phòng cưới nhu cầu. Từng cái kinh tế chủ đề, để đường tam tặng có chút chót mặt. Nói thật, cả trên trời một chút nhỏ khó. Không có nguồn kinh tế các thần tiên, cũng không quá dám sinh, đồng thời bức bách tại gia đình áp lực, bắt đầu ở phàm giới tiếp sống, nhưng bọn hắn cũng hy vọng con của mình có thể kế thừa vị trí của mình, thậm chí so với mình sợ đến cao hơn, bọn hắn cũng vương trí cách nói sẵn có. Nói thực ra, Tôn Lộ không như vậy có thể sinh, là vượt qua chúng ta dự liệu. Nữ nhi quốc quốc vương cực kỳ lý tính, đẩy kính đen, một bộ văn phòng nữ bạch lĩnh dáng vẻ. Nôi Hải tử, tốt học văn cao thâm. Đường Tăng ngồi tại màu đen da châu trên ghế salon, đại náo nghe được run lên. Nguyên Lai like làm một cái phụ mẫu phải chú ý như vậy nuôi hải tử thời gian thực tình báo sao? Hiển nhiên, tam rồi giáo dục cải cách, tại trong vòng mấy trăm năm bạo phát như thế lớn cái biến, ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà nói rồi nhiều lời như vậy, Đường Tam Tạng cũng có chút hiểu được đối phương hàng nghĩa. Hiện tại nuôi một đứa bé, đều muốn móc sạch phụ mẫu túi tiền, huống chi là nuôi 19 vạn hải tử. Hắn nhìn xem giấy tờ. Quả nhiên, hiện tại đã có tròn vẹn 7 vạn đứa bé, đã trưởng thành, vì kết hôn, bọn hắn phần lớn đều là vay mua nhà, mỗi một tháng còn phòng vay đều là kết sổ chi tiêu. Mà Phan Kim Hầu vì cho mình hải tử còn phòng bay, gánh vác lấy sinh hoạt áp lực thật lớn, mỗi ngày đi sớm về tối, điên cuồng bán bánh hấp. Nàng hiện tại làm ăn cực kỳ phát đạt, là nữ nhi quốc mình tình bánh hấp. Nhưng nàng phải trả xong hải tử phòng bay, dựa theo trước mắt tiền lương, đoán chừng còn phải công việc hơn 17.000 năm. Mà nàng lại không oán không hối. Vậy đại khái liền là mẫu sức mạnh của tình yêu đi. Đường tăng càng phát ra cảm động, cảm thấy tôn ngộ không quả thực liền là thứ cận bá nam, ngay cả mình có hải tử cũng không biết, suốt ngày khắp nơi tiêu xài, trên đường đi cùng chư bát giới khắp nơi đánh chửi chơi đùa, được không khoái hoạt. Vay mua những ngày phòng, kỳ thật đều là đầu tư tương lai vẫn là sẽ tăng gọn ta đề nghị là tôn nộ không có thể lợi dụng làm bảo tiêu nghiệp dư thời gian tiến hành xào phòng, đầu tư cổ phiếu đồng thời làm lính đánh thuê làm công kiêm trước cái này với hắn mà nói hẳn là cũng không phức tạp đồng dạng phụ thân nuôi không nổi hải tử là bọn hắn không có bản lĩnh, nhưng tôn trưởng lão là tương đương có bản lĩnh Tôn nộ không danh chấn tam giới tuyệt chiều chính là lông khỉ hóa thân năm đó hắn hóa ra mấy vạn con khỉ khỉônn đại chiến thiên binh thì tướng hắn hiện tại có thể hóa thân ra vô số vạn phân thân đồng thời kiêm chức làm việc Hắn bình thường quá lười, đường trưởng lão ngươi cũng biết, dạng này không tốt. Vậy lại khái liền là nhân sinh đi, hắn cần trưởng thành, mà một gia đình cuối cùng sẽ để người chuyển biến thành thủ, làm cha làm mẹ một mấy mắt, cảm nhận được chiếu nặng trách nhiệm. Ta hy vọng có thể đoán trước tương lai một màn này. Nữ nhi quốc quốc vương Ôn Nhu thì thầm, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, chỉ vào bầu trời nói: Năm đó, hắn tài hoa xuất chúng, kiệt não bất tuần, một đi không trở lại, hóa thân mấy vạn phân thân, đại náo thiên cung. Bây giờ, Tuyế Nguyệt San bằng góc cạnh, hắn hóa thân hầu vương Vũ Em, phân thân khắp nơi bà, kiêm chức làm công cổ kiếm sữa bộ tiền. Nữ nhi quốc quốc vương đẩy kính đen, "Ta cho rằng đây là một tên phụ thân chuyện phải làm." Nàng đứng người lên, một bộ tận tình khuyên, "Đây là ta lời khuyên. Hắn hiện tại không còn độc thân, có thể tùy tiện tiêu xài, uống rượu tiêu sái, mà là lưng vác lấy một cái to lớn gia đình. Hắn cái này nam nhân là trong gia đình duy nhất trụ cột, hẳn là lưng vác lấy một cái nghĩa vụ của nam nhân. Không nên để một cái nhỏ yếu nữ tử, dậy sớm trời tối bán bánh hấp." Dứt lời, nàng quay người rời đi. Lưu lại có thụ rung động cùng xung kích đường tăng một đoàn người. Bọn hắn ánh mắt phất tạm, mặt lộ vẻ vẻ căng khái. Bọn hắn từ một đoạn này lời nói bên trong, không chỉ nghe được Tuế Nguyệt tăng thương, trong nhân thế lịch luyện, càng nghe được một đoạn tràn ngập triết học nhân sinh cố sự. Bọn hắn cảm nhận được hầu ca thần sắc chiếu nặng sứ mệnh. Chương 439, Lục căn thanh tịnh. Mà Nữ Nhi Quốc Quốc Vương đi về sau, đi tới bên cạnh gian phòng. Mình tốt khuyên mật, Bạch cốt phu nhân đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Chuẩn bị xong chưa? Nữ Nhi Quốc Quốc Vương hỏi. Ừm, bộ hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bọn hắn mắc câu, chúng ta có thể ra bộ hai thư tịch. Mạch Quốc phu nhân lung lay sách trong tay hầu Vương Vũ em kịch bản ly kỳ khúc chết châm đồng chập trùng lại mười phần ngọ sung bọn họ cảm thấy cái này nhất định lại là bán chạy các quốc gia thư tịch nhân vật chính vẫn là danh chấn tam giới tôn ngộ không liền đầy đủ hấp dẫn người gần nhất bọn họ ăn vào ngon ngọt. nói thực ra trước đó nữ nhi Quốc tài vụ khẩn trương, Tôn nộ không lại không giúp được bọn họ nuôi một đống lớn thì binh áp lực quá lớn hơn rồi còn tốt có thể thông qua phát hành làm dịu tài chính nhưng có một cái nguy hại chính chủ đến tìm bọn họ để gây sự Tôn Ngộ không mắng bọn hắn hư cấu kịch bản làm sao bây giờ? Cho nên bọn họ liền lựa chọn đánh đòn phủ đầu, dựa theo trấn nguyên tử tiền bối đề nghị, trước đạo đức hiển trách Tôn Ngộ không. Hiện tại, chỉ cần Tôn Ngộ không tiến xáo lộ, bọn họ lập tức liền phát hành bộ 2, Hầu Vương Vũ em làm công ghi chép, nhất định rất thụ thích. Cái này không phải tà giáo. Trúc Chính Vi mặt có chút biến thành màu đen, nhỏ giọng giải thích, là bọn hắn tự tin thành tài, mình bắt đầu nghiên cứu bộ 2 thư tịch, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đã yêu loại sách. Thật là lợi hại. Quan Thế Âm ngồi tại chỗ cao, nhìn xem văn phòng bên trong phát sinh hết thảy. Loại cảm tình này bài phương thức, phụ thân tinh thần trách nhiệm, từng bước một hấp dẫn người, rơi vào vực sâu, chỉ sợ kia con khỉ cũng không thể không trúng chiêu, hắn luôn luôn trọng nhất cảm tình. Nàng hiện tại rõ ràng, ngay từ đầu cũng không phải là để tôn Ngộ Không thừa nhận một đoạn này sai lầm, hoặc là cưới đi một cái kia con khỉ, mà là để hắn có được cảm giác tội lỗi. Lấy tôn Ngộ Không thẳng tới thẳng lui tính cách, cực kỳ dính chiêu này, có ý tư ân cứu thất báo, càng không thích nợ nhân tình. Tình cảm tính là gì? Ta muốn chính là trên thực tế tiền chia tay. Những người khác làm không được, nhưng lấy hắn để đại thánh chỉnh độ, Hắn nuôi mười mấy vạn hải tử, chỉ cần vất vả chút, vẫn là làm được." Trúc Chính Vi cười nói, "Hắn nhưng là danh chấn tam giới Tề Thiên Đại Thánh a, đương nhiên có thể làm được. Chỉ là cực kỳ vất vả, nhưng hắn cũng sẽ đi làm, bởi vì hắn là tôn ngộ không a. Mà tại sẽ trở thành thế gian tổ chức một thanh lưới dao, chúng ta thủ hạ kiêm chức, làm việc, làm công, giải quyết một chút đụng phải nghi nan tạp chứng, cho chúng ta công việc cũng chính là hắn bước đầu tiên. Mà có bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ triệt để luân hãm." Trúc Chính Vi cười nói, "Ngươi thật là một cái kẻ đáng sợ." Quan Thế Âm cười lên, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện. Chúc chính vì mình cũng cảm thấy mình tựa như là một cái vô lương tà ác chồn phản diện, tại đùa bỡn quang minh nhiệt huyết anh hùng trẻ tuổi nhóm, loay hay nhân sinh của bọn hắn. Nhiệt huyết táo bạo, lại tinh thần trọng nghĩa cực mạnh tôn ngộ không, bị mình điên cùng tính toán, vì chính mình làm công. Tạm được, cùng Ngọc Đế cùng vị kia nữ thánh nhân, còn kém chi rất xa, bọn hắn các đời, thế nhưng là đánh tan rất nhiều tuổi trẻ anh hùng, so ta có kinh nghiệm hơn. Chúng ta loại này tồn tại người, nếu như không thể làm đến bước này, có được lại cao lực lượng cũng vô dụng, chúng ta sớm muộn sẽ bị lật đổ đợi tới chúng ta ngồi trên thần tọa. Chúc Chính Vi biết rõ, thống trị toàn bộ vũ trụ dựa vào không phải vũ lực, mà là tính toán cùng trí tuệ. Các thánh nhân lấy thiên địa làm bàn cờ, thương sinh làm quân cờ, cũng không phải là chỉ nói là cười. Chỉ dựa vào mãng phù chiến lực, giống như là đầu đường đánh nhau đồng dạng so với ai khác mạnh hơn lưu manh chẳng hán, các cường giả từng cái là vô nạo nhân vật phản diện đồng dạng, kia thật là khôi hài. Tốt, nhàn thoại không đề cập tới. Chúc Chính Vi nhìn xem phía dưới Tôn Không, chúng ta cục đã thành công, tiếp theo chính là muốn nhìn đối phương phát triển. Phía dưới Tôn Ngọc Không đã một lần nữa lên đường. Hắn nghe sư đổ mấy người lời nói, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể cong lên cái này gánh vác. Rốt cuộc, là ta lão Tôn sông hòa à, chờ ta lão Tôn đem kia 19 vạn hại tự hết thảy nuôi lớn, cái này một cọc nghĩa duyên, cũng coi là. Hắn rời đi nữ nhi quốc, lại một bên đi ở phía trước, một bên cầm một phần giấy tờ, cau mày, bắt đầu tính toán. Tiền tiền tiền tiền. Ta lão Tôn trước đó một mực đối tiền không có dục vọng, nghĩ không ra kiếm tiền bận rộn như vậy, lại có một đống con muốn các loại giáo dục, tiến hành tiêu xài. Hắn đã phân ra một nhóm phân thân Lấy tư chất của hắn danh chấn tam giới, học tập một chút nghề phụ kiếm tiền kiếm trước, cũng không khó. khăn. Thậm chí, hắn còn phân ra mấy cái phân thân, đi hồng hoang hỗn độn ở ngoại, làm đại kim nhân đào kim, công lược hạ từng cái văn minh liên hành tinh, tinh cầu, đặt vào đại đường bản đồ, bán cho nhân hoàng. Đây là gần nhất, hồng hoang lưu hành ngành nghề, hỗn độn ngoại vực vật chất, tại con đường tơ lụa dưới, liên tục không ngừng vận chuyển nhập hồng hoang vũ trụ, đang cùng tiến bộ vũ trụ tốc độ. Hắn lúc này, ngay tại đọc nhật báo, không ngừng nghiên cứu. Ừm, nghe nói, bộ vũ trụ có thể sẽ tiến hành chiến tranh, làm lính đánh thuê cũng có thể kiếm tiền. Con có, gần nhất giáo dục ngành nghề khan hiếm, ta lão tôn cũng có thể ném mấy cái phân thân làm một làm, cũng coi là phúc phần của bọn hắn. Hoàng cung tú nữ, dũng tóc suất tăng nhiều, giàu xạ ngành nghề khan hiếm, có lẽ lao tôn ta cũng có thể thừa cơ kiếm bộn. Hắn bắt đầu đọc mỗi ngày tài chính và kinh tế. Tóm lại, hắn thân hóa ngàn vạn, đem không có việc gì phân thân, phải đi kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, liên là có chút trọng nhưng, rốt cuộc, nhất định phải cởi xuống trên đầu lông khỉ mới có thể biến thành lông khỉ hóa thân. Sư phụ, sư phụ Tôn Nộ không chỉ vào Kim Cô chú bên trên, quay lại kia một vòng địa trung hải đầu trọc, mười phân bắt mắt, "Sư phụ, trước đó Kim Cô chú không phải phối thêm một cái mũ sao? Về sau bởi vì quá đau, ta đem mũ xé toang, có thể hay không cho ta một lần nữa khe hở cái chư mũ?" Đại sư Minh, cái này rất bình thường. Sinh hoạt tác lực, để chúng ta đã mất đi một vài thứ. Dưới trời chiều, Trư Bát dưới nắm bạch long mã, gã đầu đỉnh tốt 5 top 3 căn heo lồng, nữ trọng tâm trường nói, "Muốn quân thuộc." "Đúng vậy a." Sa Hòa thượng gật gật đầu, ở phía sau chọn bọc hành lý Cái này không phải chúng ta có thể quyết định, lông tóc luôn luôn dài sai vị trí, ta dâu quay nón rất lớn, nhưng tóc lắc đắc không có mấy, vậy cùng ngươi ghim một cây xếp chặt, đại sư huynh, chúng ta kiểu tóc rốt cục cùng loại. Thầy cho chúng ta bốn người, sau cùng đại sư huynh ngươi rốt cục tại thế sự xoay vần về sau, rút đi Ngây thơ, cùng chúng ta đồng bộ. Thầy Thiên Thỉnh Kinh, quả nhiên là ma luận người, khiến người trưởng thành. Ngay cả xa sư đệ đều bị bắt giới làm hư. Tôn nộ không nhìn xem mấy người, tức giận đến không được, sư phụ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Người xuất ra, lục căn thanh tịnh, nhỡ không ngươi nên hiểu. Đường Tăng ngồi tại Bạch Long Mã đã nói nói, "Nộ không ngươi có trách nhiệm, hiện tại cảm giác ngươi thành thục rất nhiều, không còn như vậy ngang nướng." Mặt trời chiều ngã về tây, sư đổ mấy người trên lưng bọc hành lý, lại tại đủ loại hoan thanh tiếu ngự bên trong, một lần nữa lên đường. Chương 440: Triệt để mắc câu. Tôn Nộ không rốt cục bước lên Tây Tiên người làm thuê hành trình. Không thể không nói, từ khi Tam giới bên trong có một đống lớn cộng đồng nội gian về sau, tất cả mọi người cùng một chỗ tại trên cùng một con thuyền, mình thôi động các loại tư bản ngành nghề, bất động sản, giáo dục, nô hâm hoang vũ trụ lông dê, cũng nhanh gọn rất nhiều. Loại này buồn cười tư bản tích lũy kỹ thuật, tam giới người vô cùng thông minh, làm sao có thể không biết đây là tát ao bắt cá. Nhưng là bây giờ lại yên lặng giúp thúc chính vi thôi động, lợi dụng thế gian thu thập lượng lớn hồng hoang tài phú, lớn mạnh thế lực. Rất nhanh. Tôn Ngộ không đi lại một khoảng cách, loé hoáy tê cả ra đầu. 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi ngày đều nôn nóng đến không được, rốt cuộc cái này quá mệt mỏi. Sa Hòa thượng nhỏ giọng mở miệng, "Đại sư huynh, ta chỗ này có cái thần bí tổ chức thế gian, chỉ cần gia nhập trong đó, liền có thể thu hoạch được các loại tình báo cùng tài phú, ngươi không cần mỗi ngày xem báo chí." bên trong các loại thành viên, tại giao lưu tuyệt mật tư nhân tình báo. Đồng thời ở bên trong làm công, có thể thu hoạch được các loại điểm số, cái gì đều có thể hối đoái. Còn có chuyện tốt bừng này, Tôn Ngộ không kinh ngạc. Nếu như là thường ngày, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn là cái không có nhu cầu khỉ. Nhưng là hiện tại mang nhà mang người, nếu như mắt trước có cái nhiệm vụ bình đài, cũng có thể thử một lần. Đại sư Minh, không có vấn đề, ta ở bên trong kiếm nhiều tiền. Sa Hòa thượng nói, hắn tại nữ nhi quốc thời điểm, liền bị trấn nguyên tử mua được, rốt cuộc lúc ấy tại Hồng Nguyệt thế giới ẩn tình, hắn cũng nên trả. Đúng vậy à, đại sư Minh, cái này bình đại cực kỳ tốt, làm việc nhanh, tiền lương mạnh, nhất định có thể nuôi người các con. Trư Bát Giới cũng mở miệng, ta đem ngươi kéo vào được, trước giúp ta chặt một đao, ta liền có kim tệ. Hắn là tiên đỉnh gián điệp, nghe được Ngọc Đế chỉ thị bắt đầu dụ hoặc. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không đại não không thông qua suy nghĩ nhiều, kia ta lão Tôn thử một lần. Chúc Chính vì đem người an bài đến rõ ràng, rốt cuộc tam giới đều là người của chúng ta, ngươi làm sao đấu? Hắn nhìn xem tiến vào thế gian đăng ký là mới người chơi Tôn Ngộ Không. Tại hết nhìn tới nhìn tây, khẽ mỉm cười. Qua nữ nhi quốc, một kiếp sau khó, liền là thật giả Tôn Ngộ Không thời điểm. Hoàn Mỹ đối đầu, hắn Tôn Ngộ Không người chơi chuyển thế thân sẽ không bị hoài nghi. Mà thật giả Tôn Ngộ Không liền sẽ nhập địa phủ một chuyến, mời địa phủ quỷ thần phân do thật giả, thừa cơ mượn cơ hội để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối hậu thổ động thủ. Ta muốn sớm đi địa phủ, tiến hành bố cục. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, Lục Nhĩ Mi Hầu bắt được xử lý công việc, đã trong bóng tối giao cho con âm. Xử lý Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó để Tôn Ngộ Không một cái khác thân thể thay vào đó. Thật giả Tôn Ngộ Không, nhưng thật ra là hai cái thật Tôn Ngộ Không diễn kịch thời điểm nháo đến địa phủ thời điểm, chính là mình thừa cơ động thủ cuối cùng thời khắc. Đối hậu thổ nương nương nổi lên đánh lén, mà Tôn Lộ Không cũng sẽ bị phía bên mình từng bước một lôi kéo, cuối cùng cưỡng ép biến thành mình đồng phạm, trở thành mình đảo loạn hồng hoang vũ trụ một cái to lớn chiến lược. Khi đó, liền là công bố đại chiến thời khắc. Lập tức liền muốn bắt đầu. Rốt cuộc binh quý thần tốc, trời mới biết hồng quân bọn hắn sẽ làm ra phản ứng gì, càng nhanh càng tốt. Cùng tất cả âm hiểm xảo trá, không chút biến sắc cường giả khác biệt, Tôn Ngộ Không tâm trí cực kỳ không thành thục. Loại này tựa như là cố tình làm khiến cho thuận tiện lợi dụng. Mà mình vừa vẫn có thể lợi dụng cái giờ này trở thành một cái chiến lược mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không tâm trí không thành tụ, bọn hắn vốn là không có đem Tôn Ngộ Không làm người nhìn. Bởi vì Tôn Ngộ Không vốn cũng không phải là một cái người a, mà là một cái tiên thiên linh thạch dựng dục thế giới hải tâm. Hắn trên bản chất là một cái có bản thân ý thức tiên đạo. Trên trời tồn tại nhóm, chẳng qua là dùng các loại ma luyện, xúc tiến hắn trưởng thành là kiện toàn nghịch tiên thiên đạo thôi, sau đó làm một chiến đấu binh khí, đấu chiến thắng Phật, đến tiến hành sử dụng. Loại này tâm trí hoàn toàn chính xác dễ dàng điều khiển. Duy nhất tác dụng phụ là bị người lợi dụng. Nhưng là tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong, trong nhà mình, ai dám lợi dụng Tôn Ngọc không, cũng sẽ không có khuyết điểm. Nhưng là mắt trước đâu. Chúc Chính Vi cười lạnh vài tiếng. Đệ đệ của mình Trương Chất trở thành Ngọc Đế về sau, mình liền biết được rất nhiều bí ẩn. Bên này đại cục bày ra, liền chờ đến tiếp sau lên men việc vặt. Chờ đi địa phủ một chuyến, mình nên đi chủ tính chung một chút nhiệm vụ. Đồng thời, cùng mấy cái kia Diêm Vương câu thông một phen. Nói đến, tam giới bên trong, liền là địa phủ mình một mực không có đi, cũng là rất thần bí. Rầm rầm. Chúc Chính Vi thân hình có chút chớp động, bước vào địa phủ. Xoạt xoạt. Chúc Chính vi đi tới một mảnh u ám hắc ám vô ngần mặt đất bên trong. Địa phủ một giới nhìn vẹn vẹn một phương thế giới, nhưng làm thế giới linh hồn, thế giới diện tích xa xa không thể thông qua bề ngoài để cân nhắc. Nơi này mênh mông vô ngần, nghe nói cùng nhân giới cơ hội chờ lớn, cùng tinh xảo thiên đình một giới căn bản không phải một cái hình thể, nơi này đã dung nạp mấy trăm vạn nức vong hồn, ở chỗ này ở lại. Đồng thời, nơi này còn có các loại lịch sử trên kiêu hùng vong hồn, các loại âm binh thủ lĩnh, lẫn nhau cát cứ chinh chiến, người chết chi quốc vô số kệ có thể nói là loạn thổ bên trong loạn thổ. Nếu như không phải ta được đến thánh vị, bản sáng thế thần cũng phải cùng nơi này tầng dưới chót cường giả đồng dạng, sờ soạng lần lộn. Trúc Chính Vi một đường cất bước, nhìn xem các phương cảnh sát. Theo một ý nghĩa nào đó, vũ trụ liền là cái giáp chiếu phim. Chỗ ngồi là có hạn. Ai có thể làm được dựa vào trước vị trí tốt bên trên, ai liền có thể một bước lên trời. Thậm chí trên lý luận, chỉ cần phàm nhân có thể được đến thánh nhân chỗ ngồi, liền có thể trong nháy mắt trở thành trí cao vô thượng thánh nhân, dù là chưa quen thuộc lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt lợi dụng một tia thánh nhân chí lực nháy mắt giết Ngọc Đế. Nhỏ yếu phàm nhân, thu hoạch được trong nháy mắt nháy mắt giết Ngọc Đế lực lượng vĩ đại, khả năng chỉ cần một nháy mắt, vậy đại khái liền là vũ trụ mị lực đi. Trúc Chính Vi nhìn xem rất nhiều âm binh, tại tranh sát, vì mình âm phụ quân chủ tranh đoạt quy tắc, trong lòng có nhận thấy. Nhưng lý luận, trung quy là lý luận, vô luận là quy tắc hoạch tâm chi lực vẫn là thánh vị, mặc dù đều là để người nhất phi trùng thiên bảo vật, nhưng không có năng lực liền không khả năng cấp đoạt thứ chí bảo này. Bên cạnh, truyền đến tần quảng vương thanh âm. Trúc Chính Vi quay đầu nhìn lại, đúng vậy à, kẻ yếu nhưng không có năng lực đoạt được những cái này lực lượng. Đúng là như thế. Tân Quảng Vương cười ha ha, mang theo vẻ cung kính, chỉ vào phía dưới âm minh, trên lý luận, tùy tiện một tên lính quèn, thu hoạch được thập điện diêm vương chi vị một, đều có thể cấp tốc trưởng thành là chúng ta. Thế nhưng là, đương thời thập điện diêm vương, thế nhưng là toàn bộ toàn bộ âm phủ mặt đất không ngừng tranh sát mà đến mạnh nhất 10 tôn nhân vật. Cũng tỷ như mắt trước, mấy tôn thánh vị, chúng ta thập điện diêm vương mặc dù đều gia nhập bộ vũ trụ thế lực, nhưng chúng ta còn phải nội bộ tranh đoạt. Tần Quảng Vương nói, hắn chuyến này cũng có chi ý, rốt cuộc thánh vị có hạ có thể phân cho bọn hắn thập điện Diêm Vương chỉ có hai cái, bọn hắn đương nhiên là nghĩ biện pháp định bợ cùng tranh đoạn. Đúng vậy a, kẻ yếu nhưng không có năng lực. Trúc Chính Vi nhìn qua hắn, ngươi liền sẽ trở thành một trong số đó kẻ yếu. Còn lại Thánh vị, mình cơ bản trong bóng tối khâm định. Trương Cô Nương, Trương Bạch Nhẫn, Trấn Nguyên Tử, cùng Quan Thế Âm, Lý Thế Dân, Trương Chất, Trung Thanh Ngư. Quan Thế Âm cùng Lý Thế Dân hai cái đuổi, mình Động không được vị trí của bọn hắn. Mình Liên Động mấy cái này Diêm Vương hai cái vị trí, đem bọn hắn đá ra, nâng đỡ hai người này thượng vị. Chương 441 Bộ thần, bên ta Thánh nhân, làm sao biến thành tổ phụ? Bất quá, hai người này thổ vị cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Cái thứ nhất người, đời tiếp theo Trương Chất Ngọc Đế trở thành Thánh nhân, Trương Bạch nhận sẽ không đồng ý. Rốt cuộc hắn thấy, chính là mình người a, mình lại một cái đồng bạn trở thành Thánh nhân. Cái thứ hai người, Hồng Hoang Vũ trụ học sinh mới đệ tứ giới vực sâu biển lớn chí chủ, Sợ Quỷ Đồ Tentacgle, một khi đầu nhập vào đến bộ vũ trụ, Bikini bộ tổn lực lượng sẽ trở thành một cái to lớn giúp đỡ, không thể so với mấy cái này kéo Hồng Diêm Vương hữu dụng. Trấn Nguyên Tử tiền bối, mời vào bên trong. Tần Quảng Vương cúi người gật đầu, còn không biết mình đã bị bán, còn đang suy nghĩ lôi kéo Trúc Chính Vi, giúp hắn tại thánh vị tranh đoạt bên trong ra một phần lực. "Chúng ta người đều xếp vào thỏa đáng sao?" Trúc Chính Vi không chút khách khí, vừa đi vừa hỏi thăm, lập tức mở miệng nói ra, "Làm chiến đấu tổng chỉ huy quan, chúng ta tập kích hậu thổ nương nương đại chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, dựa theo kế hoạch, thật giả tôn hộ không, lập tức sẽ đến địa phủ." Kế hoạch cực kỳ vội vàng, nhưng nhất định phải nhanh, chúng ta không có lựa chọn. "Đã không sai biệt lắm." Tần Quảng Vương nói, thấy nhân mặc kệ tam giới việc Địa phủ này từ chúng ta thập điện Diêm Vương thống trị, xử lý như thế nào chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Động tác của chúng ta chỉ ở 50 năm bên trong, vẫn là dấu giếm được đi. Cực kỳ tốt." Trúc Chính Vi cười nói, "Như vậy mang ta đi xem một cái chiến chuẩn bị trước đi. Chúng ta đánh lén chỉ riêng một tôn thánh nhân vốn liếng về sau, chúng ta lập tức mang theo khoản tiền lẫn trốn, liền muốn rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ, chiết để di cư cái khác vũ trụ, rời đi cố hương của chúng ta." Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tường tôn âm binh toái. Bùm, chính tại địa phủ bên trong, ra sức đánh quái thăng cấp bạn không gọi bố đây là bộ vũ trụ mạnh nhất tôn hiệu nghe nói là sớm nhất sáng thế chi dán bổ diễn hóa mà đến xưng hô hiện tại một nửa từ vũ trụ mạnh nhất toàn năng chi thần đạ nhiệm hắn sớm tại hơn 4 tỷ năm trước liền được xưng là bố thậm chí hắn tại tháng năm dài đằng đắng bên trong đã quên đi mình nguyên bản tên gọi là gì Hồng hoang vũ trụ là tương đối thành thục vũ trụ vạn vật đồng giá Ngọc Đế cùng nhân hoàng đều có được cường đại quyền hành đồng thời cũng có được đối ứng tác dụng vụ nhưng hắn khác biệt hắn cơ hồ là bất lao bất tử bất diệt nhưng không có đối ứng tác dụng vụ cùng hạn chế giá phải trả Hắn thậm chí có thể tại thọ nguyên lão thời điểm chết, lịch chuyển tuế nguyệt, đem mình từ tử vong lịch chuyển đến học sinh mới trạng thái. Nếu như thật có nhược điểm, cũng liền sợ hãi không tính là nhược điểm giam cầm năng lực, trong thời gian ngắn, cưỡng ép cầm tù vô địch chính mình, cùng nắm giữ vũ trụ hạch tâm mật mã các thánh nhân, mới có quyền hạn quan ngừng năng lực của mình. Nếu như đem vũ trụ so sánh một cái to lớn xa bản trò chơi, các thánh nhân liền là trò chơi gi em, cao cao tại thượng, từ trò chơi bên ngoài quan sát trong trò chơi động tĩnh, có thể quan ngưng chính mình, cái này mạnh nhất ở cỡ quy tắc năng lực. Vô luận là cỡ nào tiền, Cửa nào ly kỳ quy tắc nở cả cờ, cũng vô pháp chiến thắng quản lý vũ trụ thất tôn giả. Mà sinh hoạt ở trong môi trường này ta, vô địch thì có ích lợi gì? Cuối cùng không thể siêu thoát, dài rằng giặc nhân sinh bên trong, ta cho rằng cực kỳ buồn cười cùng hoang đường, thế nhưng là mắt trước, lại phát sinh biến cố. Xoạt xoạt, một đạo âm binh hóa thành sương ngủ. Đinh, ngươi thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Một đạo tin tức chuyển đến. Bố mở ra bảng thuộc tính mặt, nhìn nhìn mình xếp hạng, có chút giật mình bắt đầu, địa phủ quỷ hồn, có thể thôn phệ quỷ hồn trưởng thành, cũng chính là thế gian tại địa phủ bên trong khai phát giết địch trưởng thành, nhưng ta cũng chỉ là bảng đẳng cấp hạng 7 mà thôi. Mặc dù mình là về sau gia nhập, nhưng nơi này yêu nghiệt so chính mình tưởng tượng được nhiều. Hắn hít thở sâu một hơi, mở ra điểm thiên phú hối đối thương thành. Kiếm đạo thiên phú, chế dược thiên phú, các loại thiên phú chuyển sinh điểm số, ở chỗ này rực rỡ muôn màu. Cái này với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chuyện mới lạ, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể thay đổi tư chất của mình, là cái này thế gian kinh khủng nhất địa phương. Kiếm khách, ca giả, học sĩ. Vậy mà có thể lựa chọn thiên phú của mình cùng nhân sinh. Nhưng với hắn mà nói cái này cơ bản không có dùng mà hắn duy nhất chú mục là hối đoi chuyên mục chỗ cao nhất viết một cái hối đoái hạng mục chuyển sinh thánh nhân mới ước chuyển sinh điểm số viễn siêu vị thứ 2 chuyển sinh điểm số nhưng cái này đủ để cho mình bỏ mắt không chỉ có thể chuyển sinh thành các loại thiên phú và nghề nghiệp vậy mà thánh nhân cũng có thể bố biết rõ Phà là có chút kiến thức người chơi đều biết điều này có ý vị gì cũng biết đây cũng không phải là là cả người bởi vì cái này thế gian cùng bọn hắn ký tên bộ vũ trụ ước thú chí cao quy tắc làm thành viên Bọn hắn không thể đối với người ngoài lộ ra thế gian tổ chức tồn tại, trưởng không thế gian sau màn hắc thủ cũng sẽ cam đoan khế ước thực hiện. Ngay cả các thánh nhân cũng không thể vi phạm vũ trụ thể ước. Có thể cung cấp thánh vị, hơn nữa còn là đối vũ trụ thể, vậy liền đại biểu cái trò chơi này hắc thủ tất nhiên là bộ thánh nhân. Mà cái này cũng có thể liên lụy rất nhiều dọa người chân tướng. Bộ vũ trụ tất nhiên có thánh nhân vốn lạc, mới có thánh vị thiếu ghế. Mà còn sót lại các thánh nhân tựa hồ đang lợi dụng thế gian, đến tìm kiếm có thể trở thành mình đạo hữu, cùng mình ngang nhau tồn tại thánh nhân. Thế gian liền là cái thánh nhân tranh tài tựa như là mình cử hành bộ vũ trụ giải thi đấu võ thuật đồng dạng. Thánh vị đang đỉnh. bộ thần lộ ra vẻ mỉm cười, hắn trong nháy mắt thấy rõ phía sau trận tướng, vũ trụ muốn bại bài. Bộ vũ trụ các thánh nhân không biết vì sao chết một chút, thánh vị trống chỗ. Cho nên, bọn hắn đối chiến hồng hoang vũ trụ, thực lực đại tồn. Bọn hắn không thể không điều động thánh vị, đến câu dẫn thương sinh, là vũ trụ mà chiến. Cái này với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn kỳ ngộ. Giết. Hắn giơ tay lên, tiếp tục giết địch. Mà xuống một giây, hắn bỗng nhiên nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới. Vũ trụ công nhân mộc vạc. Vũ trụ lượng kiếp mở đầu, công phòng chiến mở ra, chúng ta sắp mở ra đối hậu thổ nương nương đạo cung tập kích, xin chớ hiếu chiến, hết thể lấy cướp đoạt tài nguyên làm chủ, làm công nhân mộc vác, vận chuyển vật tư đến tam giới các giới điểm tập hợp, tiến hành đăng lục các cánh. Mời các phương người chơi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ lấy các vị tử vong công vân, làm lần này chiến dịch ban thường ước định kết toán. Ngoan. Toàn bộ diễn đàn bạo tạc bắt đầu. Tập kích thánh nhân đạo cung rồi. Chúng ta rốt muốn đối với địch phương vũ trụ khai chiến, trước đó bọn hắn đánh lén chúng ta vũ trụ là vô cùng nhục nhã. Đúng vậy à? chúng ta cũng không sợ hãi tử vong, đây đối với chúng ta tới nói là một trận trò chơi, chúng ta bản thể còn tại bộ vũ trụ bên trong. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Bộ vũ trụ chiến đấu thổ dân bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Bọn hắn vô phong nhanh nhẹn rũ mãnh, lâu dài vũ trụ giải thi đấu võ thuật, phi thường quen thuộc cạnh tranh, làm đệ tứ thiên tài, không sợ chết, tại những cái kia địa cầu người chơi hỗn lục dưới, rất nhanh liền dung nhập trong đó. Huống chi, lần này vũ trụ chiến dịch cuối cùng phần thưởng, thế nhưng là bọn hắn bộ vũ trụ thánh nhân ghế, ai không tâm động. Từ trước vũ trụ bên trong thánh nhân cơ hội sẽ không vấn lạ. Giờ phút này thánh vị chống chỗ, đây chính là xưa nay chưa từng có siêu thoát thời cơ. Làm binh sĩ tham gia một trận chiến này, bộc lộ tài năng, tháng, chính mình là công thần, không nói thánh nhân, tối thiểu nhất cũng là khai thiên tích địa một tôn thần chứng tỏ tại. Nhanh như vậy. Bộ thần nhìn xem thông tin, kinh ngạc mở miệng nói ra, chúng ta vũ trụ các thánh nhân, nhanh như vậy liền muốn khai chiến. Nhìn đến, là sợ hãi hồng hoang vũ trụ các thánh nhân đã đối với chúng ta nghi ngờ. Hắn kéo lấy cái cảm, luôn cảm giác có chút không thích hợp, bất quá, vũ trụ của chúng ta thánh nhân, vậy mà biến thành thổ phỉ đi lên liền muốn cướp sạch đối phương đạo cùng, như thế xe nhẹ đường quen. Hắn lại là vạn vạn nghĩ không ra, bọn hắn vũ trụ thánh nhân đều đã thay người. Chuyện phản phái cực chất, tức hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 442, tuyệt thế sát cục. Đinh. Vì đại chiến chuẩn bị, mời trắng trận đánh giết địa phủ âm linh quỷ binh, cướp đoạt bọn hắn linh hồn năng lượng. Nhiệm vụ chính tuyến ban bố, làm cho cả lẫn vào địa phủ âm binh các người chơi, bắt đầu điên cuồng chóc. Âm phủ mặt đất mênh mông bằng bạc. Âm linh số lượng nào chỉ là trăm ngàn nước nhiều, nơi này là một cái to lớn quỷ hồn thế giới. Linh hồn năng lượng rồi rạo, mà những quỷ binh này cũng bắt đầu đổ sát Lại giết 700 cái, ta liền tiến dài quỷ tướng. Mau mau độc thủ. Oen. Toàn bộ âm phủ hóa thành chân chính vô gian địa ngục. Tàn sát, tiêu thảm, tiêu diên, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc tràn ngập toàn bộ mặt đất. Nửa tháng, chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng. Trúc Chính Vi 10 phần lãnh đạo nói, dù là có thập điện Diêm Vương phong tỏa tin tức, chúng ta cũng chỉ có nửa tháng giết chóc thời gian. Lần thứ nhất chiến tranh vũ trụ mở màn, liền từ Hồng Hoang vũ trụ âm phủ mở ra. Đây là chiến tranh Máu me đầm địa tàn sát. Chúng tộc cùng văn minh chi chiến, thương tới vô tội là tất nhiên, căn bản không có lựa chọn. Mà đối mặt một cái khác vũ trụ văn minh, nếu như mang buồn cười từ bi, kia thật là cũng tự sát không khác. Mà cái này một trường rất chóc, vì chính là đem toàn bộ mênh mông âm phủ quỷ hồn đều hoàn toàn hội tụ tại một số nhỏ người chơi trên thân, sau đó đem bọn hắn hết thể mang đi. Cuộc chiến đấu này, nếu như thành công, đối phương tất nhiên thương cần động cốt. Tân Quảng Vương cười ha, ha mặc dù chiến trường chính tại âm phủ, nhưng cái khác lượng giới cũng tại đồng thời tiến hành. Đúng là như thế. Trúc Chính Vi cười nói, Đây là một cái sắc cục, vẫn là tuyệt sát chi cục. Người giới, thiên giới, địa phủ, chính là đến đệ tứ giới, rất nhanh đều bị chúng ta mang đi, Hồng Hoang vũ trụ chỉ còn lại cái sắc không. Chủ trì toàn bộ vũ trụ tam giới giàn cung, cũng không có, cao cao tại thượng các thánh nhân cũng phế đi. Thánh nhân cường đại hay không? Ở chỗ bọn hắn trưởng không vũ trụ, phải chăng cường đại. Nếu như Hồng Hoang vũ trụ phế bỏ, bọn hắn cũng muốn thực lực đại tổn. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, ta cái này một đợt, quả thực là rút tủi dưới đáy nồi. Thậm chí ta đều cảm giác muốn thắng đem Hồng Hoang vũ trụ sở hết, ngày cũng đích nhân, chỉ sợ đều muốn lạnh lạnh. Mình cái này một thành, đủ để điên đảo thế cục. Cũng đương nhiên, giá không Hồng Hoang vũ trụ, lừa giết cái này 6 tôn Hồng Hoang thánh nhân. Mặc dù là 7 người hố chết 6 cái, nhưng còn lại một cái kia mới là nguy hiểm nhất. Hậu thổ nương nương. Còn lại hậu thổ nương nương đã trở thành ta bên này mới vũ trụ thủ lĩnh, ta giúp nàng ăn sạch Hồng Hoang vũ trụ. Ta muốn đánh thắng nàng, càng thêm không thể nào. Mình nhìn như suy yếu mặt tối vũ trụ 7 nhân. Thực tế theo một ý nghĩa nào đó, là đem 7 cái đối thủ Hết thể tập trung lực lượng chuyển rời đến trên người một người đồng thời mắt trước giá không hồng hoang vũ trụ thật muốn dẫn lấy thiên giới người giới biển giới địa phủ những thế giới này trở lại bổ vũ trụ hiến cho hậu thổ nương n sao sau Chúc Chính vi có chút do dự chủ trừ nói thực ra hắn cực kỳ đỏ mắt cái này một phần tài phú cái này cơ bản cũng là hồng hoang vũ trụ sáu thành nội tình hắn trong lòng mãnh liệt buộc phát một cái ý niệm trong đầu nếu như không mang về bổ vũ trụ mình đem nuốt riêng đâu đem những ngày mang đi thế giới hết thể kết đoạn dung nhập ta dương diện vũ trụ Tổ Vũ Thế giới đâu? Tổ Vũ Thế giới bây giờ nhìn lại rất yếu, mình che giấu là một cái phôi thai, nhưng nếu như một nháy mắt thôn vệ những này tài phú kết tụ, mình Tổ Vũ Thế giới sẽ trở thành xuống một cái hồng hoang đại vũ trụ. Khi đó, liền là tạo thế chân vạc cách cục. Tổ Vũ vũ trụ, Bồ vũ trụ, Hồng hoang vũ trụ. Không đúng, là song phương đối lập. Mình ăn hồng hoang vũ trụ đại bộ phận lực lượng, Bồ vũ trụ mình lại có thánh vị. Mình lại đánh lén một đợt Bồ vũ trụ. Mình một mấy mắt, liền là tam phương vũ trụ bên trong, mạnh nhất một cái kia, còn lại bị móc sạch Bồ vũ trụ cùng hồng hoàng vũ trụ. Hai cái cộng lại, có lẽ mới có thể cùng mình đối kháng. Khi đó, liền là Dương Diện, cùng Âm Diện Vũ Trụ, chính diện đối chặt cách cũ. Hắn tim đập loạn, đây là ta một nháy mắt, cất cánh thời cơ, cùng bọn hắn sánh vai cùng thời cơ, cùng bọn hắn đường đường chính chính, đại chiến một trận, nhiệt huyết lâm ly quyền quyền đến thịt thời cơ. Hắn một nháy mắt có loại muốn làm như vậy xúc động. Hết thể mang đi. 3 năm lại 3 năm, điên cùng nội ứng đều biến thành mặt tối vũ trụ thánh nhân, hiện tại là thời điểm bại lộ mình, không để ý tới bộ vũ trụ bên kia Trương Bạch nhận ứng, bản chấn nguyên tử mang theo khoản tiền lẩn trốn. Bất quá vùng vẫy một hồi lâu, hắn hít thở sâu một hơi, không được, luôn cảm giác rất nguy hiểm, dù là thực lực ngang nhau, ta cũng sợ hãi, năm đó thế lực ngang nhau âm dương hai mặt, vẫn là bị bọn hắn làm chết. Vẫn là không thể bại lộ, những cái kia thánh nhân quá âm, ta còn phải cầu. Tóm lại, chỉ có thể trước đánh lén một chút hậu thủ nương nương hành cùng, ra vừa ra khí. Chúng ta ngay tại chỗ cao, quan sát trận chiến này đi. Trúc Chính Vi ngồi tại chỗ cao uống trà, cùng thập điện diêm vương, bảy miêu nghi kế. Rất nhanh, 3 năm thời gian trôi qua. Toàn bộ âm phủ trên cơ bản chống chống rống một mảnh mấy trăm triệu quỷ binh biến thành mấy chục vạn bộ chiến sĩ vũ trụ lực lượng. Rất không tệ, bố sát trận. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng nói: "Đinh, ngài đã tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến, xác cục, người căn cứ trở xuống trận đồ, bày ra đủ để trong thời gian ngắn che đậy ngoại giới thánh nhân cảm giác lối đi lại trận, phòng bị bên ta thánh nhân giáng lâm." Toàn bộ địa phủ đám binh sĩ đều cấp tốc bắt đầu động tác. Roeng, mặt đất bắt đầu bất mãn huyết sắc. Đủ loại mỹ lệ thần bí quỷ văn khắc mặt đất. Bọn hắn lấy thiêu đốt toàn bộ âm phủ khủng lô quỷ hồn lượng, nội ứng ngoại hợp, xây dựng đại trận. Trong bóng tối tiếp dẫn địch quân vũ trụ thánh nhân giáng lâm âm phủ. Bắt đầu. Chúc Chính Vi ngồi tại chỗ cao, phản phất thấy được ngoại giới đồng dạng. Lúc này, thiên đình bên trong đã qua nữ nhi quốc một khó về sau, thật giả tôn ngộ không kiếp nạn đã đến đến. Hai con thật giả khỉ, một phen đại chiến, kinh thiên động địa đồng dạng, giết tới thiên đình. Ngọc Đế lao, ngươi nhìn cái này giả khỉ, giả mạo ta lão Tôn. Không, ta lão Tôn mới là thật, ngươi nhanh phân xử thử. Hai con khỉ điên cuồng cái vã. Ngọc Đế thấy đau đầu, giả ý đánh giá một phen, mới nói Các ngươi cái nào là thật cái nào là giả, chớ cũng nhìn không ra, các ngươi không bằng đi địa phủ." Hỏi một chút Hậu thổ Nương Nương, Hậu thổ Nương Nương là Lục Đạo Luân Hồi chủ nhân, tất nhiên có thể phân biệt đạt được các ngươi linh hồn ngụy. Ngọc Đế sửa lại lời kịch, đưa mắt nhìn hai cái người rời đi. Hắn cùng Dương Tiễn liếc nhau một cái, bắt đầu, già khỉ làm hiệu, chúng ta muốn động thủ. Ầm ầm. Thật giả tôn hộ không, giết vào âm phủ mặt đất. Lại có chút hiếu kỳ bắt đầu, nói, "Ai, địa phủ này, làm sao trở nên giống như cái này yên rồi?" Quan Âm Đại Si nói, Ta lão Tôn cùng ta lão Tôn đánh là một cái kết nạp, liền cùng mình đánh cũng thật thú vị. Hắn ha ha cười không ngừng, chơi thật vui, bọn hắn sao có thể phân ra thật giả, những vẻ mặt kia một mặt vờ nớ ngẩn rất coi ý tứ, không có người nghĩ đến đều là ta lão Tôn chính mình. Hắn sải bước, đi tới hậu thổ nương tầm cung của mẹ. Hậu thổ nương nương, cái này giả mạo ta lão Tôn yêu quái, mau ra đây giúp phân biệt một biện. Chuyện phản phái cực chất, tức hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt chuyện khó đoán. Chương 443, Tôn nộ không ra trận. Địa phủ này thì biến, mới bất quá mấy năm. Đối với này loại sống mấy chục ức năm cổ lão tồn tại tới nói, cũng bất quá là thời gian một chén trà công phu thôi, nàng cũng không hiểu biết ngoại lai lôi lệ phong hành sắt cục hành động. Đồng thời, nàng còn tại trong động, tự nhiên là một cái chính 800 hậu thổ nương nương, cũng không biết chuyện khác. Hậu thổ nương nương nhìn xem phía ngoài tôn ngộ không, tính cách vẫn như cũ lãnh đạm, lại không có quá nhiều phòng bị, à, là đến thật giả tôn ngộ không không sao. Bất quá, hạ địa phủ, bình thường là đi tìm đế tính mới là, tìm ta làm gì? Nàng có chút nhăn trán. Bất quá phía ngoài con khỉ ngang ngược không ngừng gõ cửa, gõ gõ đập đập lại không tốt trực tiếp chơi chết, rơi vào đường cùng, nàng liền mở ra đạo cung cấm chế, "Tốt, các ngươi hai cái vào đi, ta cho các ngươi phân biệt." Hậu tổ còn chưa dứt lời hạ. "Oan." Theo đạo cung cấm chế mở ra, có kinh khủng dị giới khí tức tràn lên mà đến. Một cái to lớn mênh ngông triệu hoán trận pháp đang không ngừng khởi động, toàn bộ âm phủ tất cả cứng, giả đều phản phất tại kêu gọi cái gì cổ lao vi đại tổ tại. "Là thánh nhân. Bộ vũ trụ thánh nhân khí tức." Hậu thổ nương nương trong lòng hoảng hốt, tại địa phủ bên trong xây dựng. Như thế đại trận, triệu hoán dị giới thánh nhân lén qua địa phủ, thập điện Diêm Vương đều đã làm phản. Cái này kinh khủng chân tướng xung kích đầu óc. Đang muốn quan bế đạo cung cấm chế, thế nhưng là đối phương đã sớm chuẩn bị đã lâu, liền chờ thời khắc này, làm sao có thể bỏ qua. Ầm ẩm. Một cái mắt, Trương Bạch Nhẫn cùng trấn nguyên tử hai tôn thánh nhân, liền trong nháy mắt tiến vào đạo cung bên trong. Động tác ngoa một chút. Chúc Chính Vi mặc nếp xưa đã bảo, khiến một thanh công kích thường thường, phá cửa mà vào, lập tức chỉ huy nói, mặc dù chúng ta xây dựng đại trận, dùng thánh nhân khí tức dốc vào pháp, ngăn cách ngoại giới vũ trụ cảm giác, tiến hành mô phỏng, nhưng chúng ta chỉ có bảy nén nhang thời gian. Ta biết. Trương Bách nhẫn 10 phần lão luyện, nhìn xem trước mắt hậu thổ nương nương, các vị đạo hữu, bắt đầu động thủ. Chúng ta trước liên thủ trấn áp hậu thổ nương nương, đương đại nhân hoàng cùng ngọc đế, chúng ta ức chế hắn thánh nhân quyền hạ, các người đủ để sử dụng quy tắc của các người, giúp chúng ta liên thủ vây khốn nàng, tựa như là lần trước như thế. Đúng. Nhân hoàng cùng ngọc đế, không phải lần đầu tiên cơ bóc, đánh lén thánh nhân đạo cùng. Kinh lịch mấy lần dẫn đầu, kiếp nạn của bọn hắn phỉ đoàn đội đã hết sức ý, cấp tốc bắt đầu liên thủ, đồng thời tế khởi chu tiên kiếm. Ta đến đem cho các ngươi hồi phục thể lực. Quan Thế đại sĩ Cầm lên Ngọc Tịch Bình, lúc đầu 10 phần đơn thuần Phật môn tuấn giả, đã biến thành thổ phỉ hầu cần viễn trình phụ trợ. Các ngươi? hậu thổ nương nương nhìn xem một nhóm người này, chợt để bối rối. Phản phất thấy được phàm giới bên trong một đám phá cửa sổ mà vào thổ phỉ đoàn thể, tay cầm súng tự động, muốn cấp sạch một cái nhỏ yếu khê phòng của nữ nhân. Hậu thổ nương nương cấp tốc mà miệng, chất phát nói, các ngươi phải làm những gì? Nhưng là không người nào để ý nàng. Đợi có người thụ thương lại dùng Ngọc Tịch Bình, quan tê âm, ngươi cầm cái này viễn trình phải rồi. chính vi tiện tay đưa ra trường thương trong tay phát bảo. Quan Thế Âm cầm trong tay trường thường cấp tốc công kích. Chiêm chiếp, đám người cấp tốc vây giết. Các người như biết các người đang làm những gì? Hậu thổ nương nương điên cuồng tránh nẻ, đại nào đã trống rỗng, nàng làm sống mấy trụ cึก năm thánh nhân cũng căn bản nghĩ không ra sẽ có loại sự tình này phát sinh, cái này một vị tính cách lãnh đạo trường cô nương, rốt cục không bình tĩnh. Những người trước mắt này, thế nhưng là Nhân hoàng lý thế dân, Thập điện Diêm vương, Thiên đình mộc đế, đại từ đại bi quan Thế Âm. Nàng cả người cũng hoài nghi thế giới, Hồng Hoang Tam giới các cường giả cũng bắt đầu đánh lén Hồng thánh nhân. Các ngươi đang làm gì? Nơi xa, hai cái Tôn Ngộ Không một mặt mụ bức, ta lão Tôn là đang nằm mơ sao? Thiện lương ôn hòa quan thế âm Bồ Tát, còn có lênh khốc vô tình ngọc đế, các ngươi hai cái người vậy mà. Tôn Ngộ Không đầu giống như là chết máy đồng dạng, lắp bắp nói, nguyên lai là dạng này, các ngươi cũng muốn phụ cấp gia dụng, khắp nơi cướp bóc sao? Chớ có nói hiệu nói vượng, tiếp nhận hiện thực đi. Trấn Nguyên Tử nhìn Tôn Ngộ Không một chút, ngươi đã không có thời cơ chạy, lên chúng ta thuyền hải tặc, người là người thứ nhất giúp chúng ta mở cửa, ngươi cho rằng các thánh nhân sau đó sẽ bỏ qua ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn xem những người này, chuối lủi ra đầu triệt để tuyên dại. Hắn cho là mình đại náo thiên cung, đã là lưu manh bên trong lưu manh, ai biết so với những này cổ lão tam giới đại nhân vật, mình vẫn là cái non khỉ. Hắn cũng biết rõ, mình xong đời. Quấn vào những đại lão này sát cục, mình chạy không thoát, liền xem như mắt trước bọn gia hỏa này không giết người diệt khẩu, mình coi như là sống sau này, mình cũng khẳng định sẽ bị cho rằng đồng đảng. Bất quá, ha ha ha ha, ta lão Tôn nhà bọn. Tôn Lộ không chợt cười to, ta lão Tôn đã sớm nhìn xem hồng hoang vũ trụ khó chịu, ta và ngươi ngợp đế, cùng một chỗ phản hắn. Cái này Thánh vị thay Phi Lam, năm nay đến nhà ta. Hậu thổ nương nương nhìn xem một màn này, tiếp tục mà người, bởi vì nàng đã không có gì có thể làm. Giết. Đám người nhao nhao ra tay, vây khốn cái này một tôn thánh nhân, nhưng cũng không định giết chết Hậu thổ nương nương. Trên thực tế, chúc chính vi là muốn giết, nhưng làm không được. Dù là có hai tôn thánh nhân, một đống lớn bàn thánh, vây cùng một tôn hồng hoàng vũ chủ yếu nhất thánh nhân, cũng rất khó trong thời gian ngắn giết chết đối phương, bởi vì nơi này là đối phương sân nhà. Nói thực ra, nếu như không phải lợi dụng thật giả tôn ngộ không cái này kết nạn, Lựa gạt mở đạo cung, mình một đám người tấn công vào đi, hậu thổ nương nương lấy chính mình đạo cung tiến hành phòng ngự chống cự, chỉ sợ đều có thể chống đến thánh nhân khác phát giác đến giúp cứu. Bọn hắn cái này mục tiêu là cướp sạch một tôn thánh nhân tất cả nội tình cũng phát bảo. Bèn, một đám người mãnh liệt vây công. Ngọc đế cùng chúc chính vi một bên liên thủ trấn áp hậu thổ nương nương, đám người đồng thời hoạch xuất ra một đạo phân thân, khắp nơi tại cung điện bên trong cướp sạch, binh quý thần tốc, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân Trấn nguyên tử hiện trường chỉ huy, động, nhanh một chút, thản cũng muốn. Đừng để tôn ngộ không tên kia Tiến vào phòng luyện đan bên trong, cái kia thổ phỉ hắn có tiền khoa, trở về sau lại chia cắt đi. Trương Bạch nhẫn đạo hữu, ngươi đừng nhìn lấy, nàng phòng giữ quần áo thanh không về sau, trở về lại chưa đều, ta biết ngươi cực kỳ thiếu siêu ý của mình cũng phát bảo. Trương Bạch nghe, lập tức có chút im lặng, giải thích, chỉ là cảm giác, hắn phòng giữ quần áo trang trí, phong cách có chút quen mắt tôi, có thể không nhìn quen mắt sao? Là cùng một cái người a. Dù là nằm mơ bên trong, phong cách cá nhân cùng vật trang trí đều là tương tự. Bất quá, Chính Vi trong lòng nghiêm nghị, mặc dù mình có thể pha trò, rời đi chủ đề. Nhưng Trương Bách Nhận vẫn là chú ý tới một chút không nên chú ý chi tiết. Thật là lợi hại. Tôn Lộ không vừa mới gia nhập cái đoàn đội này, nhìn xem một nhóm người này, nhìn nhìn lại trấn nguyên tử cùng Trương Bách Nhận hai cái thủ lĩnh chỉ huy, lập tức tự thẹn không bằng, ta lão Tôn còn quá trẻ. Các người, hậu thủ nương nương ra sức phản kháng, lại bị vây công tại nguyên chỗ, không phát thân được, chơ mắt nhìn đây hết thảy, khắp nơi Nghiên cứu Thu lấy nàng vật phẩm tư nhân, tức đến cơ hồ một ngụm lao huyết muốn phun ra ngoài. Chương 444, nhất thiết vị thủ lĩnh. Đừng trách chúng ta lánh khớp vô tình, vũ trụ chiến tranh đều là như thế Trúc chính Vi tại thu nhập các loại đồ vật nhìn xem trước mắt hậu thổ nương nương ngươi ngược lại hẳn là cảm thấy may mắn nếu như không phải thời gian thăng cấp, sợ thánh nhân khác cứu viện chúng ta là có thể chậm rãi mãi trên ngươi. hậu thổ nương nương hơi biến sắc mặt nhưng nàng nhiều ít vẫn là một tôn cổ lao thánh nhân rất nhanh vẫn là từ nổi giận bên trong hòa hóa lại bồ vũ trụ vậy mà lôi kéo ba chúng ta giới là làm được bằng cách nào các ngươi kín đáo kế hoạchất nhiên là có đầu lĩnh dựưu a âm hiểm như thế là một tên hợp cách nhân vật phản diện Chúc Chính vì lúc đầu không nên để ý đến hắn Rốt cuộc Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nhân vật phản diện chết bởi điên cùng giải thích. Trúc Chính Vinh nên cũng biết. Bất quá, hắn mắt trước ngược lại là muốn giải thích một phen, có thể để cho ba chúng ta giới từng cái đại năng làm phản, ngươi chỉ sợ trong lòng có đáp án a. Trúc Chính Vinh một bộ 10 phần kính lễ bộ dáng, đối chỗ cao bầu trời chắp tay cung quyền, đúng là chúng ta bộ vũ trụ thánh nhân đứng đầu, đem thánh vị ban cho chúng ta, chúng ta mới lựa chọn đầu nhập vào đến nàng bên kia. Hậu thổ liền xem như trước đó từng có suy đoán, nhưng nghe được xác nhận, vẫn là 10 phần mình. Ngoại trừ thánh vị bọn hắn không cách nào cấp cho. Các khắc các loại chỗ tốt trên cơ bản đều là muốn cái gì, liền cho bọn hắn cái gì, thống trị vũ trụ tài phú, quyền lợi, lực lượng. Nhưng là, làm sao có thể cho vị trí của mình? Đây là bọn hắn không cho được. Nói cách khác, bọn hắn thánh nhân vẫn lạc, cho nên mới có rảnh rỗi thánh vị tiến hành chiêu hàng. Nói thực ra, ai cũng không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Các thánh nhân trên cơ bản bất tử bất diệt, ai giết bọn hắn? Đồng thời, liền xem như vũ trụ lập tức sẽ hủy diệt, các thánh nhân cũng không có khả năng lương tâm phát tiết, nói mình coi như là bỏ qua thánh vị, giao cho những người khác cũng muốn cứu vớt cái vũ trụ này. Cho nên, bọn hắn cũng không có hướng phương diện này khả năng cân nhắc, dùng mình thánh vị tặng cho, hấp dẫn làm phản hoang đường sự tình. Thế là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này một sơ. Nhìn đến, các ngươi bộ vũ trụ thủ lĩnh, thật sự là một tên quả quyết người." Hậu thổ nương nương nói. "Đúng vậy. Chúc Chính Vi ôn quyền, cất cao giọng nói, chính là cái này một vị thủ lĩnh, dạy cho chúng ta cướp bóp thủ đoạn, chúng ta mới có giống như cái này kế hoạch. Chúng ta dựa theo thủ đoạn của hắn, tiến hành đối ngươi tập kích, ai bảo hậu thổ nương nương người yếu nhất? Tốt nhất tập sát." Chúc Chính Vi vụng trộm giải thích nguyên nhân, miễn cho nàng ngậm tỉnh về sau, tức giận đến muốn giết người. Chúc Chính Vi là ám chỉ nàng, chúng ta đều là vì ngươi, vì chúng ta hồng hoang vũ trụ mới làm như vậy. Đây đều là hiểu lầm. Ai biết ngươi chính là sát vách hộ thủ năng lượng, như vậy ly kỳ sự tình. Như thế, đợi nàng tỉnh lại, vừa kinh vừa sợ phát hiện mình bị lột sạch, toàn thân trong gió rét run lẩy bẩy, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng cái này quá đáng, tiếp tục không bại lộ thân phận của mình. Tập ngươi, chúng ta thủ lĩnh nhất định rất vui vẻ. Chúc nhạt mở miệng, một bộ vị kia một tôn thủ lĩnh trung tâm tư thái. Thì ra là thế, là thủ lĩnh của các ngươi, để các ngươi đến tập cái ta. Hậu thổ nương nương còn đang nằm mơ, bảo trì mình quẳng cu é hiền lành nhân vật. Nàng trong lòng có chút giật mình, trấn nguyên tử chỉ sợ cố kỵ tình cũ, cho nên mới cùng mình nói một trận mọn mọn, nhiều ít vẫn là có chút tình nghĩa. Hắn vốn có thể không nói. Tốt, thiền căn hậu quả, ngươi cũng biết. Chúc Chính Vi vung tay lên, chúng ta dựa theo quy trình làm việc, chúng ta đã là đối địch trận doanh, Hậu thổ nương nương cũng đừng nói ta. Chúng ta đã cấp sạch đạo cùng, tiếp theo liền là lỗ sạch hậu thổ nương nương đeo trên người bản mệnh pháp bảo. Trên thân tùy thời đeo bản mệnh pháp bảo, mới thật sự là bà bối. Trước đó chúc chính vì bọn người vẫn là bán thánh thời điểm, không dám đoạt thánh nhân trên người pháp bảo, chỉ có thể đánh lén phía ngoài chứa đựng, nhưng là tình huống trước mắt khác biệt. Cái gì? Hậu thổ nương nương triệt để giận dữ. Những pháp bảo khác cùng đạo công giữ chữ, chỉ là vẽ rồng điểm mắt. Thế nhưng là trên người bản mệnh pháp bảo, các loại thuận tay vũ khí, nếu như bị đoạt đi, mới thật sự là muốn cái mạng giả của nàng. Một tôn thánh nhân chiến lực, là dựa vào lấy mình tích lũy cường đại quy tắc học tâm đúc thành pháp bảo cùng mình thánh nhân quy tắc mà định ra, phát bảo ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lược. Nếu như bị quét sạch, như vậy nàng liền thật phế đi. Động thủ. Cái này nhưng không phải do nàng. Trúc Chính Vi mỉm nước đường hoàn quát, chúng ta cùng tiến lên, vì chúng ta bộ vũ trụ thủ lĩnh, đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, chúng ta một trận chiến này nhất định phải làm xinh đẹp. Trương Bách nhận rất là chán vãng. Trấn Nguyên Tử làm sao bỗng nhiên đối với cái kia nữ thổ phỉ như vậy trung thành? Nhưng bất kể như thế nào, Song phương lần nữa chấm giết. Lần này đám người sử dụng toàn lực, Tam rồi ba chủ, Nhân Hoàng, Ngọc Đế, Diêm Vương. Cùng quan thế âm bọn người, đã là toàn bộ hồng hoang phần lớn lực lượng mạnh nhất, còn có hai tôn thánh nhân ép trận, hậu thủ nương nương căn bản là không có cách ngăn cản. Phát bảo của nàng rất nhanh liền bị lực đoạn, vị cấp tốc lo sạch. Kinh khủng tập thể vây kích dưới, nàng không ngừng tại tử vong bên trong chúng sinh, cơ hồ mỗi một giây đều tử vong mấy chục lần, thậm chí trên người nàng đạo ngân, tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi chậm rãi bị xóa bỏ. Nhưng thánh nhân, sinh mệnh lực cực mạnh, cho dù là điên cuồng đánh giết, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Không sai biệt lắm, tại bọn hắn vũ trụ nội bộ, giết thánh nhân, cuối cùng là chuyện không thể nào. Chúng ta được nhanh điểm rời đi. Chúng ta đem nó vây ở nơi đây. Trương Bách nhận rất tỉnh táo, chúng ta muốn đi. Đúng thế. Chúc Chính Vi gật gật đầu, chúng ta bắt đầu đột phá Hồng Hoang vũ trụ phong tỏa. Và anh, Toàn bộ âm phủ bên trong, vô số vật chất đã bị thu thập tại một chỗ. Thành Trung An, Thiên Đình, Bikini Bộ Tổ, ba cái đại thế giới, chậm rãi lôi cuốn lấy âm phủ mặt đất, cấp tốc lên không, phải nhanh phá vỡ Hồng Hoang vũ trụ. Mà loại này kịch liệt trốn đi động tác, chiệt để đưa tới các thánh nhân phát giác. Đây là có chuyện gì? Hồng Quân hơi biến sắc mặt, chư thiên vạn giới bên trong ba đại học tâm thế giới, lại muốn thoát ly Hồng Hoang vũ trụ. Nhân hoàng, Ngọc đế, Diêm vương, hết thể làm phản rồi. Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là không hợp tối thường đến không thể lại không hợp tối thường sự tình. Hồng Quân sắc mặt hơi đổi, khởi động tạo hóa ngọc điệp, quan trắc vũ trụ những năm này biến hóa. Hắn nhìn thấy tam giới, thành trường ăn một chút hư ảnh hình tượng. Có chút bất tử bất diện sinh linh, vậy mà tại chủ sinh, còn có thật giả tôn nộ không lực lượng thần bí. Loại này trùng sinh quy tắc lại có một ít giống như là hậu thổ nương nương nắm giữ luân hồi quy tắc, để người tử vong cùng học sinh mới bên trong tuần hoàn, chẳng lẽ lại là hậu thổ nương nương trong bóng tối xuống tay với bọn họ. Hiển nhiên, bọn hắn tình nguyện tin tưởng là hậu thổ nương nương quái phá, cũng không tin tưởng tam giới các bá chủ, thần không biết quỷ không hay làm phản rồi bọn hắn. Mà lúc này, cái này một cái to lớn âm phủ đại lục như là đĩa bay đồng dạng, phá tan hồng hoang vũ trụ. Đồng thời, Thập Điện Diêm Vương, Nhân Hoàng Lý Thế Dân, chính là đến Mộc Đế, đều tại cùng kêu lên hét lớn, vọng toàn bộ hồng hoang thổ dân chư thiên giới, lượng kiếp sắp tới, thánh nhân đạo Chúng ta theo từ Bi Hậu Thổ Nương Nương chinh chiến, lấy thế gian luân hồi, thoát ly hồng hoang vũ trụ, kiến tạo thuộc về chúng ta thế giới mới. Làm Hậu Thổ Nương Nương hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Làm Hậu Thổ Nương Nương hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Âm phủ thập điện Diêm Vương hét lớn, một mặt của nghiệt. Các thánh nhân sắc mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ lại thật sự là Hậu Thổ Nương Nương? Trong bóng tối núng tràng tầng dưới, lôi kéo các đại cử đầu, ra tâm bừng bừng. Mà bị nhốt tại đạo cung bên trong Hậu Thổ đường đường, lại thuần sắc khẽ biến, thầm mắng vô sỉ, cái này cấp sạch mình, còn muốn có một mình Các ngươi cái này quá Các ngươi không gạt được thái nhân." Hậu thổ nương nương cười lạnh, "Chúng ta không cần lừa qua, miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian ngắn, nhiều loạn mạch suy nghĩ cũng là có thể." Trúc Chính Vi thần sắc rất tỉnh táo, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Đế, người tiếp ứng chúng ta tay, không sai biệt lắm đến đông đủ a. Ngọc Đế gật gật đầu, "Ừm, nơi này Lý Thế Dân cùng Quan Thế Âm là phân thần, hai người bọn họ cũng vừa vừa mới chuyển thế vì chúng ta bên này thánh nhân, tại đối diện tiếp ứng chúng ta." Chương 445, Ngàn lần bánh. Trúc Chính Vi cùng Trương Bạch nhận hai cái tiến công, Quan Thế Âm cùng Lý Thế Dân hai cái tiếp ứng. Kế hoạch này là tương đương tình náo. Không muốn ham chiến, thành quả thoát ly truy sát liền là thắng lợi. Trúc Chính Vi đứng tại lao vụn vụ tâm phủ mặt đất phía trên, đối thế gian người chơi hết lớn, các vị có thể thiêu đốt tính mệnh tự bạo, tiến hành thôi động thế giới xuyên qua. Nơi này chết rồi, lần tiếp theo chúng sinh sẽ thu hoạch được kết sủ điểm chúng sinh số. Chuyện cho tới bây giờ, loại nguy cơ này trước mắt, Trúc Chính Vi cũng trực tiếp bại lộ mình là thế gian há thủ. Cái này một phiếu quá lớn, làm thắng, đủ để điên đào thế cục. Đồng thời về sau cũng không có cái gì muốn ẩn tàng. Mình bây giờ đã là có được cứng thực lực bổ vũ trụ thánh nhân, không sợ những người khác trông mà thèm thế lực của mình, mình có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, kiên trì. Làm bộ vũ trụ trận doanh luân hồi giả, mời dùng mình tại chủ thần không gian bên trong tích lũy hết thảy, ngăn cản hồng hoang vũ trụ thánh nhân truy kích. Giết. Lập tức, tất cả mọi người đi rồi. Bọn hắn giao nhau cân đối tự bạo sinh mệnh. Cường giả số lượng góp gió thành báo, lại thêm thánh nhân tại chỗ cao chủ trì cái này một tòa chiến trận, đủ để uy hiếp được địch quân các thánh nhân. Đây đã là cấp vũ trụ kinh khủng chiến dịch mà man. Tổ về đệ tứ thiên thai lực lượng, bắt đầu bạo phát. Trúc Chính Vi cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh Trương Bạch nhận nói, chúng ta cướp đi hồng hoàng từ giới, đồng thời dùng cái này tứ giới nội tình, điên cuồng tiêu đốt, phô trương lãng phí, trái lại ngăn cản bọn hắn truy sát, các thánh nhân nhất định giận dữ không thôi. Dù sao lại không phải mình tích lũy xuống tài phú, không đau lòng. Bọn hắn thì có biện pháp gì? Trương Bạch nhận nết miệng cười một tiếng, thánh nhân lực lượng đến từ vũ trụ, mà hồng hoang vũ trụ bị chúng ta móc sạch hơn phân nữa, bọn hắn lực lượng cũng sẽ trên diện rộng suy giảm. Trương Bạch nhận có thể nói là hăng hái. Cái này một đợt đánh lén quả thực là nghịch chuyển thế cục. Nội bộ đánh lén, có thể nói là hạ tự thủ. Nơi xa, Thường Tôn Thánh Nhân lập tức đuổi theo. Dẫn đầu là một tôn nhuệ khí kinh người thánh nhân tồn tại, dấu ở mê vụ bên trong chính là Thông Thiên Giáo chủ, lúc này hắn kinh sợ không thôi, Quan Âm, Ngọc Đế, Lý Thế Dân, Trấn Nguyên Tử. Chúng ta nhưng đối với các ngươi không tệ, là đối với chúng ta cực kỳ tốt. Trương bách nhẫn nhàn nhạt mở miệng, các người đem có thể cho chúng ta đều cho chúng ta, nhưng chúng ta muốn chính là vị. Cái này các ngươi không cho được. Cho hẳn các vị thánh nhân cũng phát hiện, ta cùng trấn nguyên tử, đã là bộ vũ trụ thánh nhân. Thông Thiên Giáo chủ thần sắp chấm thấp. Bộ vũ trụ, nơi nào các thánh nhân đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết sạch một mảng lớn. Làm sao lại cho phía bên mình Ngọc Đế bọn người lẫn vào bộ vũ trụ đạo cung di tích, thu được thiên đại cơ duyên, thành tựu bộ thánh vị. Mà mình tín nhiệm một nhóm quản lý vũ trụ bán thánh nhóm, nhao nhao trở thành địch nhân vũ trụ thánh nhân, đối phía bên mình cực kỳ hiểu rõ, trong bóng tối ra tay, cũng mới rơi vào như thế hạ chẳng. Hầu thổ nương nương đâu? Nữ hoa mở miệng nói ra, chẳng lẽ lại nàng cũng biến thành bộ vũ trụ hắc thủ, dẫn đầu các ngươi làm phản, là thủ lĩnh của các ngươi, bày ra lần này âm mưu. Bọn hắn cũng không tin tưởng, một đám ban thánh, không có người tự xưng, có thể làm được loại trình độ này. Các ngươi cực kỳ thông minh. Chúc Chính Vi chắp tay, đối bầu trời ôm quyền nói, "Bên ta thủ lĩnh chính là hậu thổ nương nương, dẫn đầu chúng ta dùng luân hồi quy tắc trong bóng tối bày ra việc này." Ngọc Đế thấy gật gật đầu. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, quả nhiên rất được tr tâm, cái này một đợ vô hãm, 10 phần xảo diệu. Mà ngay tại âm phủ mặt đất bên trong hậu thổ đạo cung bên trong, đang bị giam cầm hậu thổ nương nương, nghe phía bên ngoài đối thoại, càng là một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chửi thầm lên, Trấn Nguyên Tử, quả nhiên là âm hiểm. Nguyên lai like ở chỗ này chờ ta. Nói xấu ta là thủ lĩnh của bọn hắn. Lúc trước, đánh lén bổ vũ trụ trương cô nương, cùng chúc chính vi cùng một chỗ xem náo nhiệt tỉnh táo vô cùng người, hiện tại rốt cuộc không tỉnh táo. Rốt cuộc trước đó nàng là một tôn phân thân, trước mắt là bản thể, còn sống còn. Trấn Nguyên Tử, hiện tại muốn hại ta. Nàng bị trấn áp tại nội bộ. Hắn muốn phân liệt cùng ta cái khắc lục thánh, nếu như cái khắc lục thánh cho rằng Ta là dẫn đầu bọn hắn phản đồ, bọn hắn lục thánh liền sẽ không đến nghị cách cứu vi ta, ta liền sẽ bị Ngọc Đế cùng Chấn Nguyên Tử hai người trấn áp, mang đi bộ vũ trụ. Ta một khi bị mang đi, chẩm rãi xóa bảo đạo ngân của ta, đánh giết ta chân linh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đã nhìn ra Chấn Nguyên Tử tính toán, mười phầnắc độc. Lúc này, Song phương trận doanh đang không ngừng giằng co. Thế nào, các ngươi là ngăn không được chúng ta, thật muốn đuổi sao? Chấn Nguyên Tử cười nói, muốn đuổi cũng được, nhưng các ngươi cần phải biết, chúng ta móc rống từ giới, các ngươi đã thực lực giảm lớn, lại rời đi Hồng Hoang vũ trụ truy sát ra có thể sẽ gặp bất trắc. Hú hô, thủ linh của chúng ta hậu thổ nương lượng cũng ở chỗ này, thế nhưng là rất hiểu các vị bí mật cùng pháp bảo a." Trúc Chính Vi âm trầm nói, lộ ra nhân vật phản diện đồng dạng tà ác mỉm cười, hắn trong lòng cảm giác rất đã, rốt cục đến phiên mình làm trò phản diện, làm cái người xấu, an toán đánh lén cái này tuổi trẻ chính nghĩa anh hùng, tại chỗ cao ha ha cười như điên. Trấn Nguyên Tử là gặp cái gì? Cái này nhan nghệ biểu lộ tà ác vặn vẹo thành dạng này. Bên cạnh Trương Bạch nhận rất là giận mình, trong lòng âm thầm cô. Bất quá Hắn cũng hiểu Chấn Nguyên tử phen này ra vẻ mỉa mai ta ác phát biểu, là cực kỳ xảo diệu hợp lý ứng đối. Không thành kế, hù dọa đi đối phương, chính là công tâm tính toán. Hừ, Chấn Nguyên tử. Ngay cả hồng quân nhìn qua đối phương, đều rơi vào trầm tư, hắn cân nhắc một chút song phương chiến lược, không khỏi sắc mặt có chút nặng nghề. Hồng Hoang vũ trụ, chỉ còn lại lục thánh, còn bị móc giống tam giới nội tình, thực lực giảm lớn. Bộ vũ trụ, mắt trước có 4 thánh ở đây, móc sạch đối phương Chấn Nguyên tử 4 người, còn có rất có thể phản bội bọn hắn hậu thổ nương nương, cùng với các cận tam thánh. Cộng lại đối phương có 8 tôn thánh nhân, phía bên mình bị bỗng nhiên đánh lén, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Chính như đối phương lời nói, bọn hắn vốn là đã mất đi ra tay trước yếu thế, nếu như lại rời đi hồng hoang vũ trụ sân nhà truy sát ra ngoài, cách đó không xa rất có thể có mai phục. Nhưng là cũng có khả năng, bọn hắn muốn bắt các hậu thổ, hậu thổ cũng không có làm phản, bọn hắn cố ý dùng cùng loại hậu thổ luân hồi quy tắc lực lượng, để chúng ta cho rằng như thế. Mắt trước sau thổ mộ tử nếu thật là sau màn hắc thủ, chưa từng xuất hiện cũng quá kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ quắc khè nói, nếu như hậu thổ mộ tử, không có làm phản, Bọn hắn mang đi hậu thổ mẫu tử, từ một nơi bí mật gần đó trấn áp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như làm phản rồi đâu?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trước mắt là cố ý một cái nghi trận cả bẫy, hậu thổ là hãm thủ, nàng lại cố ý không lộ mặt, để chúng ta cho rằng nàng là bị bắt cóc, chúng ta đuổi theo, ngược lại rơi vào bẫy dập của nàng bên trong. Cái này giống như là ngàn tầng bánh, không biết đối phương ở đâu một tầng. Gần một ca trương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 446: Tức giận đến nổi điên. Hoàng Hoang các thánh nhân lúc này chính gặp nguy cơ trước đó chưa từng có đuổi còn là không đuổi. Đang thảo luận qua đi, đám người nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không cảm bẫy, đi xác nhận một phen, đuổi theo. Nếu như hậu thủ coi là thật làm phản, địch quân là cả bẫy, chúng ta cũng có cơ hội tránh ra. Chúng thánh người gật gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, đây là một cái quyết sách tính vấn đề, nhưng tuyển bên kia đều không có lo gì sai lầm. Đuổi. Hồng Quân tay cầm tạo hóa ngọc điệp, dẫn đầu ra tay. Vô cùng vô tận hôn đột khí, trong nháy mắt oanh đến âm phủ đại địa bên trên. Đáng chết. Bộ vũ trụ buồn thánh Sắc mặt Hoàng Hốt lập tức liên thủ ngăn cản. "Wen, tất cả mọi người cấp tốc bay rớt ra ngoài. Quá mạnh." Trúc Chính Vi đã sớm đối Thánh nhân thủ lĩnh chiến lực có ước định, nhưng vừa ra tay, liền trực tiếp đổ bốn cái Thánh nhân liên thủ, đây quả thực không hợp tói thường. "Chúng ta đi." Trúc Chính Vi quyết định thật nhanh, chúng ta đã không lừa được hắn, hắn vừa động thủ, chúng ta liền không cách nào lại có thừa lực trấn áp hậu thổ năng lượng, chỉ có thể bỏ qua âm phủ mặt đất, bỏ qua trong đó hậu thổ đạo cung. Mọi người cùng tề gật đầu, đều không phải không quá quyết ngườ, biết sống còn, chỉ có thể rút lui. "Chạy đâu?" Hồng Quân sắc mặt lạnh lùng, nhìn phía dưới bốn cái thánh nhân, mang theo Tam Giới tiếp tục chạy trốn, gọi các ngươi bộ vũ trụ thủ lĩnh ra gặp ta. "Không phải, bốn người các ngươi là mang không đi chúng ta vũ trụ đồ vật, ta muốn thanh lý ra môn." Trúc Chính Vi sắc mặt lại biến, nhìn về phía Trương Bách Nhẫn. "Ta biết." Hắn trong nháy mắt hiểu ý, rốt cuộc cùng chấn nguyên tử cũng là tương đương bằng hữu quân thuộc. Trước đó Trương cô nương ngủ say thời điểm, liền cho nàng tỉnh lại tín vật, nói bộ vũ trụ có nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể tỉnh lại nàng. Bọn hắn không phải Hồng Quân đối thủ. Thậm chí bốn người liên thủ, đều sẽ bị hắn lần lượt trấn áp không phải một cấp bậc. Lâm Trương Bạch nhẫn sắc mặt lạnh lùng, bộc nát tín vật. Một đạo ba động khủng bố bắt đầu chấn động. Không gian đột nhiên xé rách một cái miệng nhỏ, mà ngay tại âm gian địa phủ bên trong bị chấn áp hậu tụ nương nương, bỗng nhiên trống rỗng vẫn lạc biến mất. Mà ngay tại bộ vũ trụ bên trong, kinh khủng nhất cường đại một tòa đạo cung, ngay tại ngủ say một tôn thánh nhân, chậm rãi mở mắt ra. Xoạt xoạt. Nàng xé mở một đầu vết nước không gian, có chút đạn mạnh. Trong nháy mắt đi tới hồng hoang vũ trụ chiến trường bên trong, hung hăng giỗi ra một tay nắm. Vâng. Bàn tay của nàng cùng Hồng Quân công kích hung hăng đụng thẳng vào nhau, một nháy mắt toàn bộ tinh hệ vô số tinh cầu, tựa như là chỗ cao rơi xuống một đống lớn viên bi đồng dạng điên cùng loạn động. "Các hạ, liền là bộ vũ trụ thủ chủ linh sao?" Hồng Quân cười lạnh nói, trên dưới dò xét cái này một tôn nam tử, Uy Vũ Hồng Tráng, như là một tôn tử hoàng cổ sâu trong vũ trụ đi tới cổ lao chiến thần, lại cảm thấy dị thường nhìn con mắt, có loại giống như đã từng quen biết, cảm giác vô cùng quen thuộc. "Hồng Quân sao?" Ngụy Không Gia vẫn là chạm mặt. Trương Cô nương sắc mặt hơi trầm xuống, nàng biết đối phương nhìn thần sắc của mình dị dạng khẳng định là có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng nàng cũng không để ý tới, mình chiếm đoạt hắn thân thể, kia chính là mình. Hắn còn không nhớ rõ. Đây chính là mộng cảnh vũ trụ một loại nào đó chỗ xấu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, rốt cuộc năm đó hắn cũng là tiến công sáng thế thần nguyên lão. Nàng ngược lại trong lòng chủ trừ. cái này nghĩ không ra, nhanh như vậy hai chúng ta vũ trụ liền đánh nhau. Nàng bắt đầu cảm ứng những năm qua này, hậu thổ nương nương trên người tin tức, đồng thời đọc đến những năm này mình ngủ say thời kỳ, phát sinh sự tình. Kết quả, nàng không nhìn ký ức có tốt, xem xét ký ức lập tức trong lòng giận dữ tức giận đến mí mắt của loạn, tốt hắn cái trấn nguyên tử, hắn lại dẫn người đến, hồng hoang vũ trụ đánh lên ta, móc rống đường của ta cung. thậm chí lần này còn làm trầm trọng thêm, ngay cả trên người ta bản mệnh pháp bảo, các loại y phục đều cho ta lổ sạch. Hắn còn là cái nam nhân, hiện tại đến đánh lên ta, dẫn đến bị hồng hoang vũ trụ các thánh nhân điên cuồng đuổi giết, còn muốn ta trái lại làm trâu làm ngựa. Đến tân tân khổ khổ tới cứu hắn. Nàng ngột ngụm lao huyết phun ra. Nàng đến năn mình, mình còn phải cứu hắn. Khó chịu, quả thực khó chịu muốn mạng. Chuyện mới vừa phát sinh rõ mồn một trước mắt. Mình bị nhục nhã nhấn tại nguyên chỗ bọn hắn lần thứ hai cướp sạch mình phòng thay đồ, cầm mình vật phẩm tư nhân một mặt hưng phấn khắp nơi chia của trong lòng bước lên một cỗ to lớn tức giận hai lần đã hai lần a còn tốt mấy người bọn hắn là tôn ngộ không đồng dạng chất phát nhân vật rõ ràng định trụ thất tiên nữ lại bỏ mặc khắp nơi đi tìm xong chỗ người nàng đột nhiên khẽ vào tay bóp lấy bên cạnh trấn nguyên tử cổ mặt lộ vẻ sắc ý thế nhưng là trấn nguyên tử lại một mặt vô tội thậm chí còn có chút tranh công biểu lộ tiền mối so sánh ngườii đã biết xem chúng ta tại ngày ngủ say trong lúc đó làm được tốt bao nhiêu, chúng ta tập kích hồng hoàng vũ trụ, chỉ để đem bọn hắn ăn cấp sạch sẽ, còn cấp đi một tôn thánh nhân. Nhìn xem cái này tranh công thần sắc, nàng lập tức có chút bình tĩnh lại. "Đúng vậy a, ngươi làm tốt lắm." Nàng cắn răng nghiến lợi buông ra chút chính vì, rốt cuộc tỉ mị nghĩ lại, cái này cũng trách không được đối phương, trấn nguyên tử đối với mình cực kỳ trung tâm, không biết chân tướng mới đưa đến hiểu lầm, đồng thời hoàn toàn chính xác làm tốt lắm. Mặc dù mình gặp vô cùng độc nhã, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng một đêm trở đầu. Trương Bạch nhận cùng trấn nguyên tử, vậy mà có thể làm được chiêu này. Tập kích cấp sạch Hồng hoang Tam giới hết thảy, muốn dẫn về bộ vũ trụ, mình nhất định phải giữ vững cái này một phần chiến quả. Bởi vì chính mình là bộ vũ trụ chủ nhân, đây là hiến cho mình bảo vật. Ngươi đến cùng là ai, làm sao lại như thế nhìn quân mắt? Tràn ngập một cỗ khí tức quen thuộc. Hồng Quân mặt không biểu tình hỏi. Trương Cô Nương cũng không trả lời, mà là quan sát một chút chiến cuộc, cười lạnh nói, "Hồng Quân thật sao? Các ngươi Hồng hoang vũ trụ đã lâm vào to lớn thế yếu, ta khuyên ngươi vẫn là trở về tốt, tại Hồng Hoàng vũ trụ bên trong, trông coi mình sân nhà không ra ngoài, còn có thể kéo dài hơi tàn một chút." Ừ. Hồng Quân không rên một tiếng, trực tiếp ra tay. Trương Cô Nương cũng không sợ hãi chút nào, cấp tốc tới nói đối kháng bắt đầu. Chúng ta cũng đi ra tay, Hồng Hoang vũ trụ đã thê yếu, bọn hắn ngăn không được chúng ta. Trúc Chính Vi cười lạnh nói, đem bọn hắn đánh lui, mang theo bảo vật rời đi. Thế nhưng là, Quan Thế Âm sắc mặt hơi đổi, nói, thế nhưng là, nhân số chúng ta cũng không chiếm ưu, chúng ta còn muốn chấn áp hậu thổ nương nương, nếu như ra tay, hậu thổ nương nương biết giải phòng, gia nhập địch quân trợ doanh, cùng chúng ta đối thủ. Ai nói? Trúc chính Vi nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta trấn áp hậu thổ nương lượng, khí tức đã biến mất. Đám người một cảm ứng, lập tức trong lòng có chút giật mình, chẳng lẽ lại là vừa vận dáng Lâm thủ lĩnh, trong nháy mắt liền trấn áp, hoặc là đánh chết hậu thổ nương lượng. Nhưng cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thánh nhân thủ lĩnh, chẳng đánh giết một tôn thánh nhân, cũng cần một đoạn không ngắn thời gian mới có thể xóa bỏ đối phương đạo vận, kiên quyết không có khả năng nhanh như vậy. Các vị không nên suy nghĩ nhiều, trước ra tay đi. Chúc chính Vi quả quyết hỗ trợ đánh niệm trợ. Chương 447, nửa ghế sang thế thần. Rốt cuộc Không thể để cho cái này một vị hậu thổ nương nương chân thân bại lộ. Nếu như nàng bại lộ, như vậy thì rất có thể sẽ không hề cố kỵ thừa cơ đánh chết mình, rốt cuộc mình mang theo Trương Bạch Nhẫn Trộm Thánh Nhân nội ý, ý, nàng làm thủ lĩnh cũng không thể nhẫn. Cũng đúng, chúng ta bây giờ ra tay. Trương Bách Nhẫn cũng cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía mắt trước, chúng ta 4 người đối chiến đối phương 5 người. Nhìn chúng ta thề yếu, nhưng trên thực tế bọn hắn hồng hoang vũ trụ đã trên diện rộng suy yếu, chúng ta bên này còn có tam giới cung cấp lực lượng, chúng ta hẳn là có thể lấn. Nói xong, đám người lẫn nhau, trực tiếp ra tay. Đại chiến một phát. Toàn bộ khổng lồ tinh hệ trong nháy mắt biến thành thánh nhân chiến trường. Mà mấy tôn thánh nhân ở chỗ này cùng nhau ra tay, mà xa xa hai tôn thánh nhân thủ lĩnh cũng bắt đầu đúng nghĩa giao phong. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, giao thủ không mấy hiệp về sau hùng quân, triệt để diện lộ liêu vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi làm sao lại như thế rõ ràng chiêu thức, trên người ngươi còn có một loại mùi vị quen thuộc. Không thể trả lời, Trưng Cô nương cười lạnh. Nàng rõ ràng đối phương chiêu thức là bởi vì đối phương chính là mình ân sư a. Mặc dù là tiến vào trong ngục, nhưng ngục bên trong các loại quen thuộc cùng lực lượng cơ bản đều không có thay đổi quá lớn. Mà mùi vị quen thuộc, là bởi vì nàng hiện tại đoạt xá ân sư thân thể. Đây là một cái to lớn thời cơ. Trong cô nương trong lòng nổi lên một tia linh ý, giấy lên kịch liệt hà quang, sắc ý bắt đầu liên miên không ngừng, nàng nhìn qua nơi xa vì chính mình kéo dài thời gian mấy cái bổ thánh nhân, hiện tại thời cơ cực kỳ tốt, giết hắn, ta bây giờ có thể giết hắn. Thánh nhân lực lượng dựa vào vũ trụ. Vũ trụ bị lực đoạn, thánh nhân tự nhiên nhỏ yếu, trước mắt hồng hoang vũ trụ lâm vào lớn nhất chân không kỳ. Mà mình ngược lại vẫn như cũ mạnh như vậy, về mặt sức mạnh, trước mắt là có thể hơi chiếm cứ một chút ưu thế đồng thời mình còn rõ ràng ân sư nội tình cùng chiêu thức hắn lại đối với mình hoàn toàn không biết gì cả chỉ cần giết hắn ta chính là đời tiếp theo mặt tối vũ trụ thủ lĩnh nàng trong lòng quân loạn thừa dịp hắn nằm mơ bất tỉnh thời khắc trực tiếp đâm chết hắn nếu như đem bọn hắn hết thể xử lý thôn vệ bọn hắn ta chính là vũ trụ mạnh nhất duy nhất tồn tại tiếp theo ta muốn làm chỉ có một việc tìm tới sáng thế thần sau đó giết chết hắn chỉ cần mắt trước có thể giết chết cái này tên là Hồng quân Nam nhân chính mình là toàn bộ vũ trụ kéo dài gần chục tỷ năm chiến tranh trò chơi bên trong duy nhấtến thắng Giết chết nhỏ yếu ẩn tàng sáng thế thần, cũng không phải là việc khó. San bằng trước mắt Hồng Quân, ta đem là đời tiếp theo duy nhất sáng thế thần. Nàng ánh mắt nổi lên một tia cuồng nhiệt. Vậy anh Nàng mạnh liệt ra tay. Hồng Quân chiến lược cực mạnh, thế nhưng không nhịn được Hồng Hoang vũ trụ lực lượng trên diện rộng suy yếu, bị ăn cấp lượng lớn thiên đạo chi lực, mắt trước vậy mà bắt đầu liên tục bại lui. Hồng Quân đã không phải là đối thủ của nàng. Theo không ngừng chém giết, toàn bộ tinh hà vật chất đều bị bốc hơi sạch sẽ. "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta mỗi một chiêu người cũng biết." Hồng Quân kinh hãi nói. Hắn đã triệt để lâm vào bại thế, bắt đầu lại không còn lực phản kích, bị triệt để xóa bỏ đạo vận, triệt để đánh giết, đã là vấn đề thời gian. Ốm đoán hận đi chết đi. Trương Cô nương từng bước một đi tới. Mà nơi xa, hồng hoang các vị thánh nhân thấy lại là trong lòng cuộn loạn. Ngay cả Hồng Quân lão sư đều muốn bại trận, vậy chúng ta vũ trụ chẳng phải là muốn di vong, bị bổ vũ trụ chiếm đoạn. Tất cả chúng ta đều muốn thân tử đạo tiêu. Bọn hắn lộ ra một tia vẻ kinh nghi, ngay cả cùng đối phương cường giả đối chiến đều chậm nửa nhịp. Mà Trương Bạch nhẫn bọn người thì là cuồng hỉ, ha, ha, ha quả nhiên Một cái vũ trụ hưng suy diệt vong, liền là trong trước mắt, một trận chiến tranh thắng thua, ở chỗ nội bộ náo động cùng làm phản. Chúng ta muốn thắng. Ngay cả lý thế dân đều mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chúng ta đánh bại hồng Hoang vũ trụ, nhưng cái kia nô dịch chúng ta hồng Hoang thánh nhân. Ta chính là mới thánh. Hắn vạn lần không ngờ, mình lúc đầu muốn tại thiên đấu, đánh thắng thiên đỉnh, lại dựa vào cùng Ngọc Đế cùng trấn nguyên tử, hai cái thổ phỉ khắp nơi cướp sạch hỏa người, liền đặt vững thắng lợi. Hắn bây giờ còn có một ít không thể đưa tin. Hết thảy đều phảng phất nhìn lấy cực kỳ tốt đẹp cách cục phát triển. Nhưng lại trúc chính vi lại không phải nghĩ như vậy, hắn nhìn qua nơi xa, chỉ là thở dài, một đời người mới thay người cũ, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, nhưng với ta mà nói lại không phải như thế. Mặc dù đối thủ lĩnh, ta muốn chiến thắng mặt tối vũ trụ, ngược lại khả năng càng thêm cường đại. Tóm lại, cũng không biết là tốt là xấu. Lúc này, toàn bộ tinh hệ bị xé nứt, không gian hóa thành hỗn độn, thời gian bắt đầu hỗn loạn, co vào, đổ rụt. Hai tôn thánh nhân thủ lĩnh chiến tranh, tựa hồ đã tiến vào hồi cuối, Hồng Quân liên tục bại lui, toàn thân đạo vận phá toái, linh hồn băng liệt, khí tức tăng dã. Ngay cả Hồng Quân mình đều đã cười thảm một tiếng, mở mịt nhìn lên bầu trời, ta, thật phải chết sao? Thế nhưng là một giây sau, hắn mơ hồ mắt trước, đột nhiên xuất hiện một cái hư hào thân ảnh, cái này nam nhân ánh mắt sắc bén mà mang theo một cỗ to lớn mê thị, tại Hồng Quân bên thái nói, ngộng bên trong ta, ngươi thật là một cái phế vật ta Ngươi đến cùng là ai? Hồng Quân nhìn hằm hằm nói, ta là ai? Kia âm ảnh bên trong thân ảnh cười lạnh nói, ta chính là ngươi a. Ta là ngươi. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho tới bây giờ không biết mình có nhân cách thứ hai tồn tại, mình là nhân cách phân liệt. Nhưng hắn lại căn bản là không có cách giải thích hiện tượng trước mắt. Buồn cười. Kia một đạo đầu góc bên trong thân ảnh bỗng nhiên nhỉ non bắt đầu, nhíu mày nói, tên kia, đến cùng là ai? Cứ thân thể của ta đem ta bước đến một bước này, cũng coi là một cái bản sự, lúc này cái này bố cục cùng chiến cuộc dù là ta tiếp quản cái này một cái hồng quân quyền khống chế, ta cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Hắn tại hồng quân trong thân thể, yên lặng nhìn chăm chú lên bên ngoài khống chế thân thể của mình ra hỏa, "Nóa sá ta ra hỏa, thật là lớn gan a, chẳng lẽ ngươi chính là?" Một cái kia tránh ở trong bóng tối sáng thế thân có có chút tài năng, ta ngược lại thật ra xem từ ngươi." Hắn nhìn xem bên ngoài, khống chế thân thể của mình bổ Vũ trụ Thánh nhân thủ lĩnh. Người nào đó đã vì chút chính vi gánh tội. Như vậy, chỉ có thể dùng cái kia a." Hồng Quân sợ lên cái cảm, đột nhiên nở nụ cười, "Cực kỳ tốt, như vậy, liền để ngươi nhìn ta lực lượng chân chính đi." Một giây sau, ngay tại Trương Cô nương động thủ tiếp tục đã kích Hồng Quân trong nháy mắt, Hồng Quân trên thân đột nhiên bạo phát một cỗ xưa nay chưa từng có lực lượng, đánh bay hết thảy xung quanh. Vô tận đùng đầu, vô tận qua huy, vô tận hỗn Một cỗ nguyên thủy mã bàng bạc lực lượng Từ Hồng quân trên thân trào lên ra ta nói Hồng hoang chúng sinh vạn vật trở về luôn suất phát tùy. diễn xuất bị móc sạch xé rách Hồng hoang vũ trụ phản phất bị một lần nữa sáng thế kỷ đồng dạng, toàn bộ Hồng hoang vũ trụ bắt đầu bị dựng lại phản phất bị một tôn cổ lao sáng thế thần một lần nữa tạo ra hoàn trình cái này giờ khắc này tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lại nhìn xem cái này kinh thiên động địa Mỹ lệ một màn bộ vũ trụ các thánh nhân Hồng hoang vũ trụ các thánh nhân đều bản có thể cảm nhận được một loại khí thức bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều gọi một loại bản năng Hồng quân chiến thân kia là Sáng thế thần bản cổ lực lượng. Đúng thế, bàn cổ lực lượng. Sáng thế thần chi lực. Tất cả thánh nhân cũng cảm giác được một cỗ bao trùm tại bọn hắn phía trên lực lượng. Mà trương cô nương cũng dọa đến liền lùi mấy bước, tên nghịch đồ này, ngửa đầu nhìn lại trong lòng kinh hãi nói, thứ hai tôn, sáng thế thần. Sư tôn vậy mà. Thì ra là thế, năm đó sáng thế thần chi lực, nhìn như bị trước khi chết bộ văn minh ném hướng về phía vũ trụ phương xa, trên thực tế đã bị Sư tôn khẩn cấp ra tay chặn đường, đã trong bóng tối cướp đi một nửa, hắn sớm đã là ẩn thứ hai tôn nửa ghế sáng thế thần. Sáng thế thần đế Ngay từ đầu liền bị phân liệt, nhưng sư Tôn lại đối bọn hắn giấu giếm. Trách không được, chúng ta tới đến lúc đó, gặp được một cái kia sáng thế thần cực yếu, sợ hãi rụt rè, thậm chí mình Dương diện Vũ trụ cũng không kiến tạo, còn tưởng rằng hắn là cái phế vật, đánh liên tục cũng không dám đánh, nguyên lai kia một Tôn sáng thế thần. Ngay từ đầu cũng chỉ có nửa ghế. Hắn ngay từ đầu liền đánh không lại. Cho nên, hắn là làm sao sống được? Trương Cô Nương trong lòng kinh hãi, đối với cái kia thần bí sáng thế thần tài năng, cảm thấy sợ hãi, rõ ràng chỉ còn lại một nửa cường độ. Lúc ấy đối mặt mạnh hơn chính mình nhiều như vậy từng cái mặt tối văn minh, tại chúng ta tới trước đó, lại còn liên tục thắng nhiều lần. Chương 448, Hoa Nước Nữ Vương. Nàng vốn cho rằng đối phương là người nhát gan phế vật, ai biết là cái quái vật. Chỉ dùng một nửa dương diện vũ trụ lực lượng, đối kháng thời kỳ toàn thịnh mặt tối vũ trụ, lại còn có thể liên tục thắng nhiều lần. kia một tồn ẩn tàng chỗ tối mới sáng thế thần, mười phần đáng sợ. Nàng ngay từ đầu xem thường đối phương, nhỏ yếu tới cực điểm, chỉ biết là tranh lệch, nhưng là hiện tại đã nàng đã bắt đầu vô cùng cảnh giác. Bất quá, mắt trước phải cẩn thận là mắt trước Sư Tôn. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hồng Quân đạo nhân, Sư Tôn ngay từ đầu liền không có muốn cùng chúng ta công bằng cạnh tranh, hắn đã sớm lấy được một nửa sáng thế thần ghế. Hắn chỉ sợ muốn lợi dụng chúng ta, truy sát đến còn lại sáng thế thần ghế về sau, liền đem chúng ta hết thảy giết sạch. Chúng ta bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác độc, quả thực là ác độc tới cực điểm. Nàng trong lòng phẫn hận. Còn tốt, nàng dẫn đầu đánh lén sư phụ, không phải dựa theo bình thường phát chiến tiếp, Sư Tôn khẳng định sẽ tá ma giết lửa. Mà Sư không triển lộ mình sáng thế thần chi lực cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn hắn những này mặt tối vũ trụ cặn bã thiên ma, kiếp nạn, đều bản năng muốn truy sát sáng tạo vũ trụ chân chính chủ nhân. Mà lúc này, Trúc Chính Vi nhìn xem mặt khác một tôn sáng thế thần, cũng có chút mợm bức. Hắn nhìn thấy đối phương một khắc này, cũng có được cùng mình giống nhau như lúc lực lượng mới phản ứng được. Nguyên lai mình lực lượng chỉ có một nửa, Chắc không được mình trước đó đánh cho như vậy gian khổ, đánh hồng nguyện thế giới, mới hồng nguyện thế giới, chính diện đánh đều căn bản đánh không lại. Nguyên lai là cái này lão âm chó, ngay từ đầu liền trộm đi mình một nửa lực lượng. Còn tới truy sát còn lại một nửa lực lượng chính mình. Quá âm. Trúc Chính Vi trong lòng sợ run, mười phần nghĩ mà sợ, bọn hắn những này ngày cũ địch nhân thủ lĩnh, làm bộ vô sự phát sinh, ngay cả đồ đệ mình đều hố. May mà ta không có bại lộ. Đúng thế. Vừa mới, Trúc Chính Vi đều nghĩ mang theo khoản tiền lần trốn, mang theo những này hồng hoang vũ trụ lực lượng khổng lồ dung nhập tổ vũ vũ trụ, mình bại lộ mình sáng thế thần thân phận, dũng dương diện vũ trụ cùng bọn hắn đối chiến. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, nếu như vừa mới bại lộ, một con đường chết. Nếu như bại lộ, mắt trước cái này có được sáng thế thần chí lực Điên cuồng ẩn dấu thực lực hoàng quân, sẽ đem ta trong nháy mắt làm chết. Nguy hiểm thật. Chúc chính vi hái hùng kia vĩ, nhìn về phía chỗ cao hậu thổ nương nương, may mà ta đẩy ra một cái đại lão. Giúp ta thăm dò đối phương lai lịch chân chính, hiện tại bị đánh là nàng, lúc đầu kém một chút chính là ta. Quả nhiên cầu đến Thiên Hoang Địa lão, mới là vương đạo. Làm sao màn hát thủ, trong bóng tôi giúp đỡ mỗi một vị có mơ ước thanh niên, đi đổ lòng, thực hiện anh hùng động, là chúng ta trách nhiệm chỗ. Làm sao bây giờ? Trương Bạch nhẫn nhìn xem chiến cục nói, nghĩ không ra chúng ta trước đó Hồng Hoang đạo tử Vậy mà trong bóng tối đoạt được bản cổ chí lực, thực lực cường đại như thế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quan thế âm bọn người đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vốn cho rằng, cái này một đợt đánh lén Hồng Hoang vũ trụ, muốn đặt vương thăm cục. Lại là vạn vạn nghĩ không ra, Hồng Quân lão tổ, vậy mà trong bóng tối trở thành một tôn sáng thế thần, trở thành xuống một cái phụ thần bản cổ. Lúc này tình huống của mọi người, phải tiếp tục lâm vào thế yếu, sinh tử khó liệu. Nghĩ không ra, Hồng Quân ẩn sư vậy mà đã trong bóng tối trở thành. Ngay cả bên cạnh Ngự Hoa, Thông Thiên giáo chủ chờ Hồng Hoang nhân, cũng hơi biến sắc mặt. Tại Hồng Quân trên thân cảm thấy một cô cực kỳ mê người lực lượng, thúc đẩy bọn hắn bản năng đi cấp đoạt. Chúc Chính Vi nhìn xem song phương giao thủ chúng thánh người phản ứng, bọn hắn thần sắc phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, ha ha ha, bắt đầu, bọn hắn thấy được cái này một tôn dương diện vũ trụ sáng thế thần, cũng nghĩ ăn thịt đường tăng. Cùng trước đó những cái kia mặt tối vũ trụ tồn tại nhóm, nhìn thấy ta cái này sáng thế thần đồng dạng phản ứng. Nhiều khi, Chúc Chính Vi đều đang nghĩ, tất cả mọi người khát vọng trở thành sáng thế thần thì có ích lợi gì? Trở thành về sau, cũng trên cơ bản một con đường chết đánh bại sáng thế sau tùy theo đạn sinh mặt tối vũ trụ. Tâm ma kiếp là cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn là có rất nhiều người truy đổi. Liên tất nhiên mắt trước cái này một vị, cũng nghĩ đi sáng thế thần con đường, đánh tan âm diện, triệt để chứng đạo. Đã như vậy, mình liền giúp hắn thêm một muội lửa. Chư vị đừng hốt hoảng. Chúc Chính Vi nghĩa chính ngôn tử, chỉ vào chỗ cao hồng quân đạo nhân, nói, không biết chư vị thánh nhân có hay không một loại mớn, cướp đoạt cái này một tôn sáng thế thần chi lực bản năng. Đám người sắc mặt trầm mặc không nói. Nguyên Lai, like, đây chính là sáng thế thần a. Chúc Chính Vi tiếp tục vụng trộm đổ thêm dầu vào lửa, nhìn về phía song phương vũ trụ thánh nhân, sáng thế thần trên thân, lại có loại dương diện thuộc tính nguyên thủy lực lượng ánh sáng, ta bản năng muốn đánh giết hắn, cướp đoạt hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trúc Chính Vi làm bộ lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng, hết sức tò mò, dù là hồng hoang vũ trụ các vị các thánh nhân, các ngươi cùng đạo tổ cùng một chiến tuyến, cũng có loại kêu bản năng phản ứng a. Ngươi đừng muốn nói lung tung. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói, chúng ta làm sao có thể, đối ân sư có loại kia ý nghĩ? Làm sao có thể không có? Chúc Chính Vi trong lòng cực kỳ lý giải loại này, giận sôi nội tâm bản năng ra tính. Hắn tiếp tục điên cuồng trêu chọc thần kinh của bọn hắn, nói: thực không dám giấu giếm, chư vị các thánh nhân trước đó, tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong, Minh Minh bên trong phải chăng cũng cảm giác, sáng thế thần bản cổ cũng không chết đi. Muốn Minh Minh bên trong truy kích hắn, là có loại cảm giác này." Đám người gật gật đầu, cảm giác, đây là chúng ta đến Hồng Hoang vũ trụ ban sơ sứ mệnh đồng dạng. Đương nhiên là sứ mệnh. Các ngươi tiến vào ngục bên trong, mặc dù đánh mất ký ức, nhưng bản năng sứ mệnh cảm giác vẫn phải có. Mắt trước Cái này một tôn sáng thế thần, liền là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta tìm liền là hắn. Chúc Chính vi chỉ vào bầu trời Hồng Quân đạo nhân, không bằng chúng ta đi ra tay, vây giết cái này một tôn sáng thế thần, sau đó lại nghiên cứu sáng thế thần ghế rơi vào tay người nào bên trong. Cái khác Hồng Hoang cấp thánh nhân triệt để biến sắc. Bọn hắn lại như thế nào không biết, trấn nguyên tử đề nghị cực kỳ áp độc, là để bọn hắn nội chiến làm phản. Nhưng là bọn hắn nhiều ít cũng có chút tâm động. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, hai tôn tồn tại còn tại đại chiến, khí tức kinh khủng, nghe rợn cả người. Hồng Quân đạo nhân nắm giữ sáng thế chi lực, không ngừng đánh trước mắt bộ Thánh nhân thủ lĩnh, chiến cuộc triệt để xoay chuyển, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vậy mà hiểu được như thế nào phản kháng, ứng đối có được sáng thế thần chi lực người. Ngươi ra hỏa này, thừa cơ trong bóng tối đoạt xá ta tại bộ Vũ trụ thân thể, quả nhiên, ngươi chính là vụn trộn một cái kia sáng thế thần. Hồng Quân sắc mặt băng lãnh, chỉ có sáng thế thần mới có thể hiểu được như thế nào ứng đối, lợi dụng cái này một cỗ lực lượng. Không phải ta." Hậu tổ nương nương gầm nhẹ nói. "Hừ, còn muốn phản bác, chiếm cứ bộ Vũ trụ, trong bóng tối tập kích Hồng Hoang Vũ trụ." Lần này đổi loại tính toán, hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân. Hung quân cười lạnh, hung hăng đánh xuống một trường, ngoại trừ vụn trộm sáng thế thần, có thể như thế rõ ràng cách cục, còn có ai có thể làm đến bước này? Ta thật không phải sáng thế thần." Hậu thổ nương nương trong lòng có chút tê dại. Nan đoạn thời gian này, 10 phần thời vẫn không đủ, vận rủi liên tục, liền không có gặp được một chuyện tốt. Trước đó bị tập kích đạo cung, hiện tại lại bị chấn nguyên tử bọn người tập kích một lần bị lột sạch, còn muốn giúp chấn nguyên tử những này giặc cướp thiếu chàng, hiện tại còn muốn điên cuồng công nổi, có mình là mặt khác một tôn sáng thế thần đó Quả thực quá khó tiếp thu rồi. Nàng trong lòng tức giận đến đều muốn tổ huyết. Mặc kệ chính mình giải thích thế nào, dù là bại lộ thân phận chân thật của mình, thân sư cũng không có khả năng tin, khẳng định vẫn là muốn trực tiếp ra tay đánh giết chính mình. Chương 449: Xây dựng cơ sở tạm thời. Vẫn may này, quả nhiên là tuyệt. Hậu thổ nương nương cười thảm, ta sớm nên nghĩ đến, sư tôn là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị giết chết, quả nhiên còn có át chủ bài, vẫn là như vậy kinh người át chủ bài. Vụng trộm cái kia sáng thế thần, khẳng định phải chết cười nhưng vậy mà thay hắn không nổi, mắt trước sư Tôn là Hạ quyết Tâm, chính mình là ẩn tàng sáng thế thần. Ta không thể chết ở chỗ này. Sáng thế thần mặc dù cường đại, nhưng không phải là không thể phản kích, huống hồ cũng chỉ có nửa ghế. Nàng ánh mắt sắc bén, không phải năm đó, bọn hắn mặt tối vũ trụ liền sẽ không có thể đánh bại đối phương. Ta muốn trốn, cũng hẳn là có thể trốn. Hậu thổ nương nương trong lòng cấp tốc hạ quyết đoán, sư Tôn là trong nháy mắt đánh lên ta, dùng sáng thế thần chi lực, lập tức sáng tạo ra một cái giam cầm tiểu thế giới, giao phó bên trong giam cầm quy tắc hệ tâm, đem ta ở trong đó. Ta chỉ cần phá vỡ thế giới này, liền có thể trốn. Nàng nghĩ tới đây, lập tức trắng sĩ cắt cổ tay, điểm phát nổ mình một bộ phận bản mệnh pháp bảo. Ầm ầm. Toàn bộ không gian nổ tung. Hậu thổ nương nương cấp tốc thoát ly mà ra, thẳng đến bên cạnh bộ thánh nhân trận doanh. Chúng ta đi, nơi đây không nên ở lâu. Hậu thổ nương nương trực tiếp mang theo đám người cấp tốc rời đi. Hồng Quân yên lặng như mày, quả nhiên, hắn hiểu được làm sao ứng đối. Hết sức quen thuộc. Nói thực ra, hắn lực lượng cũng không ép. Rốt cuộc hồng hoang vũ trụ lực lượng bị móc sạch nhiều lắm. Lúc đầu trong nháy mắt đánh lén đối phương, sáng tạo một cái thế giới giam cầm, đem đối phương đánh giết, đối phương lại hiểu đến thoát ly như thế nào thoát ly, sáng thế thần kiến tạo thế giới. Mặc dù để hắn thực lực đại tổn, nhưng lưu không được hắn. Hừ, bất quá, chỗ tối sang thế thần, cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Hồng Quân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bổ thủ lĩnh chạy đi phương hướng, thản nhiên nói, hắn, cái này sáng thế thần, cũng rốt cục bắt đầu như năm đó bộ vũ trụ đồng dạng, bắt đầu cùng ta đối kháng chính diện, hai cái vũ trụ, bắt đầu hênh hênh liệt liệt chính diện chém giết. Hồng Quân lại nhìn về phía trước mắt Hồng Hoang Vũ Trụ chúng thánh mọi người. Bọn hắn ánh mắt như giá thú đồng dạng, nhìn chằm chằm chính mình. Quả nhiên, bọn hắn cũng bản năng đối với mình sinh ra phản ứng. Đây cũng chính là hắn, không muốn bại lộ mình sáng thế thần lực lượng nguyên nhân. Bại lộ, mặc dù có được vô thượng sáng thế quyền năng, sáng tạo vũ trụ, tạo ra vạn vật chủ tộc, nhưng cũng đem mình đặt địa phương nguy hiểm. Bất quá, mắt trước những này Hồng Hoang các thánh nhân, vẫn có thể tùy tiện giải quyết. Rốt cuộc, ta thế nhưng là nắm giữ Hồng Hoang Vũ Trụ phần lớn quyền hành. Hắn nhàn nhạt mở miệng, cái vũ trụ này tương đương với đã bị ta công chiếm, ta hiện tại có thể đem cái này Hồng Hoang vũ trụ chuyển hóa làm dương diện vũ trụ. Sáng Thế Thần có chuyển hóa thế giới thuộc tính quyền hành. Cũng tỉ như nói, trước đó trúc chính vi công chiếm Hồng Nguyệt thế giới, mới Hồng Nguyệt thế giới về sau, tránh được đối phương thiên đạo hải tâm, liền đem Hồng Nguyệt thế giới chuyển hóa vì mình dương diện thế giới. Trước mắt Hồng Hoang vũ trụ, tự nhiên cũng có thể như thế chuyển hóa. Soạt. Hồng Quân thần sắc băng lánh, nhẹ nhàng lướ ve Hồng Hoang vũ trụ, đối thiên địa quát, Hồng Hoang phát toái, đại đạo không được đầy đủ, tam giới bị vực ngoại thiên ma tr chỗ cướp Bây giờ muốn tái tạo hồng hoang, trùng lư địa, thủy, hỏa, phong. Vừa mới nói xong, toàn bộ hồng hoang vũ trụ chấn động kịch liệt, đủ loại đạo âm vang vọng, bị chậm rãi tái tạo. Dầm dầm, thiên địa trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Không trọn vẹn hồng hoang bị rất nhanh không được đầy đủ, trở về nguyên thủy hồng hoang, quay về khai thiên tích địa thời kỳ. Mà toàn bộ hồng hoang các thánh nhân cũng rất nhanh bị chuyển hóa làm dương diện vũ trụ thánh nhân. Mặc dù còn đối với sáng thế thần chi vị, mười phần ngấp nghé, nhưng bởi vì thuộc tính đa biến thành dương diện thổ tính, chỉ có thể bị hồng quân trường khống, rất khó lưu phản. Trận chiến này Hậu thổ nương nương bỏ mình, Thánh nhân ghế trở về Hồng Hoang vũ trụ, làm mở lại thánh vị, vì thiên hạ thường sinh cơ duyên. Hồng Quân mở lại vũ trụ, ngồi tại Thánh nhân đạo cung bên trong, một lần nữa nói: "Phàm phất lại lần nữa về tới Hồng Hoang vũ trụ nguyên thủy nhất thần thoại bên trong." Hồng Quân nói tại thiên thoại. Hồng Quân lại mở ra đất trời Hồng Hoang, đồng thời dùng sáng thế thần chí lực, xây lại phương vũ trụ này. Nhưng là, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến sự tính khác, đầu tiên, Hồng Hoang vũ trụ bị móc sạch, ta nhất định phải trùng kiến, đến tìm kiếm hiện thực văn minh tợ mổ, để bọn hắn tái phát sinh mệnh bản nguyên, tạo nên vũ trụ. Hắn muốn chấp hành sáng thế thần lực lượng cũng phải bắt đầu tìm thầm bỏ thế nhưng là ta nếu là kiến tạo một cái dương diện vũ trụ đối phương lại sẽ xuất hiện một cái mới âm diện vũ trụ thực lực tương đương cũng là một cái việc khó cũng là phải đối mặt ma kiếp hắn không ngừng chấm tư mà lúc này vừa mới đánh lên ta đồng thời đã chiếm cứ bộ vũ trụ sáng thế thần lại hết sức tác độc hắn như cũ không có bại lộ chân thân lại còn lấy âm diện vũ trụ thủ lĩnh đến thảo tạo ta. quả thực dơ bẩn phải nghĩ biện pháp bước ra thân phận của hắn cáo tri âm diện vũ trụ thế nhân hắn là mắt khắc một tôn sáng thế thần Mặc dù hoang đường như vậy sự tình, người bình thường cũng không tin. Hắn dẫn đầu bại lộ, liền là một cái to lớn thế yếu. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ hoa bọn người, những này đã từng đồ đệ, theo một ý nghĩa nào đó đã triệt để mất trí nhớ, triệt để chết rồi, bọn hắn chỉ có thể lấy thân phận bây giờ mà sống. Cũng là lợi hại. Hồng Quân trầm thấp cười nói, kia một tôn sang thế thần, đích thật là một cái kỳ nhân. Hắn vậy mà lấy nửa ghế, liền đem ta dồn đến loại trình độ này, đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, hướng dẫn chúng ta tiến vào mộng cảnh của hắn vũ trụ, lại đoạt ta hiện thực thân thể. Mắt trước lại trải qua đủ loại, giết sạch chúng ta ngày cũ các thánh nhân, chỉ còn lại ta cái này một tôn thủ lĩnh. Thật sự là diệu kế, nhỏ yếu vô cùng hắn, cũng bởi vậy chiếm cư chúng ta đã từng sân nhà, nhất phi trùng thiên, cùng ta lực lượng ngang nhau, còn giết sạch ta dòng chính. Hắn trong lòng kính nể bắt đầu, càng phát ra cảnh giác, là cái mạnh mẽ đối thủ. Tức chết ta. Hậu thổ nương nương trong lòng trống rỗng. Đoạn thời gian này, đều chuyện gì xảy ra? Làm sao đều là mình bị đánh? Lúc này, đang bị Hồng Quân đạo nhân cảnh giác, điên ghi hận người nào đó, mang theo đám người trở về bộ vũ trụ. Mà tam giới trên các loại thiên tài thiên đình cường, giả người giới thế gia vọng tộc đều muốn quy thuận nơi này về sau chúng ta liền muốn ở chỗ này sinh hoạt nơi này chính là chúng ta nhà mới vô số bị cưỡng ép đến đám thiên tài bọn họ nhau nhau cảm thái bọn hắn cũng chỉ có thể làm học sinh mới nhân tài lực lượng thôi động cái vũ trụ này phát triển mà chúc chính vi mấy tôn thánh nhân cũng mở miệng đối chung quanh mấy người nói từ hôm nay trở đi chúng ta những người này liền muốn triệt để từ hồng hoang vũ trụ bên trong thoát ly ra đúng vậy a quan Thế Â cũng mở miệng bộ vũ trụ liền là nhà mới của bọn họ thôi động cái vũ trụ này phát triển, đánh bại sát vách hồng hoang vũ trụ, liền là chính sự. Nhưng là cái kia quỷ dị sáng thế thần, nhưng vẫn là để mấy người bọn họ trong lòng rất là rung động. "Thủ lĩnh, ngươi cũng biết một chút cái gì sao?" Trương Bách nhấn hỏi. "Ta đương nhiên biết, đó chính là sáng thế thần. Đã hôm nay bắt đầu chúng ta liền là cùng một chiến tuyến người, chân chính đạo hữu đồng minh, chúng ta một chút sẽ nói cho các ngươi biết một số bí mật." Nang mở miệng nói ra, "Các vị, trước an trí tầng dưới, đem tất cả mọi thứ chỉnh lý sẵn sàng, sau đó tới thánh nhân đạo cùng gặp ta." Chương 450, thời đại mới rất nhanh, toàn bộ bộ vũ trụ dung nhập lượng lớn tài phú, thế giới cách cục sửa đổi. Từ hôm nay trở đi, bộ vũ trụ liền có được ngũ giới, vốn có thần giới, cùng tiên giới thiên đỉnh, người giới thành Trường An, biển giới Bikini Bottom. Cùng mới địa phủ. Thế gian. Đúng vậy, trúc chính vi hiện tại thay vào đó, trở thành thuộc về bộ vũ trụ hậu thổ năng lượng. Bởi vì sáng thế thần quy tắc nguyên nhân, cấp bậc tới Hồng Hoang vũ trụ âm phủ mặt đất đã bị thu về. Chỉ có thể trúc chính vi dùng mình lực lượng, đến tạo địa phủ mới luân hồi cơ chế. Đồng thời thế gian luân hồi cơ chế 10 phần đặc biệt, vẫn là lấy người chơi hình thức. Nói tóm lại, tại một lần nữa chỉnh hợp vũ trụ chủ thể cách cục về sau, đã qua một tháng, mà bọn hắn cũng rõ sẽ đến, Hồng Hoang vũ trụ, vậy cùng bộ vũ trụ đồng dạng, trải qua trận chiến kia lớn tẩy bài về sau, cũng nên đón học sinh mới, hai bên vũ trụ đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, chúng thánh người liền tề tụ đạo cung bên trong. Thủ lĩnh đã chính thức trở thành lâu dài đạo hữu, cũng không thể một mực gọi làm trưởng cô nữa Cái này, Trương Bạch nhẫn 10 phần nghiêm túc mở miệng nói ra. Trương Cô Nương nhìn Trương Bạch nhận một chút, lạnh lùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Ừm, vậy liền cứ gọi ta Tân Đồ Thánh Nhân đi." Mới Thổ Nương Nương. Chúc Chính Vy nhìn nàng một cái, bất lực nhà rẽn. Mặc dù nói, mình cũng biết lai lịch của nàng, không thể dùng Hồng Hoang Vũ Trụ hậu Thổ Nương Nương, cũng không thể dùng trước kia bị mình sư tôn nhớ danh tự, nhân sinh mới nhất định phải có cái tên mới. Nàng trước đó lai lịch muốn giữ bí mật. Danh tự cái gì, đối loại này tồn tại tới nói, vốn là không quan trọng, chỉ là một cái danh hiệu. Nhưng cái này một vị đặt tên, hoàn toàn chính xác thật tùy tiện. Trước đó là hậu Thổ, hiện tại là mới Thổ. Nguyên Lai Thánh Nhân cũng có không am hiểu đồ vật ta, cũng là lỗi của ta, khả năng nàng tức giận đến đã không có tâm tư, đi nên đón mình sắp mở ra bị đội giết có nổi một đoạn người mới sinh. Chúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng, đích thật là không dễ dàng. Hồi tưởng một chút quá khứ, Chúc Chính Vi cũng không khỏi đến tổn thức không thôi. Mình một mực điên cuồng hố nàng, đích thật là có chút quá phận. Phải biết, mình cùng cái này một vị trương cô nương cũng không oán không kỷ, vẻn vẹn trước khi đến bộ vũ trụ tiên phong đội bên trong liếc nhau một cái, liền bắt đầu điên cuồng nghĩ biện pháp tính toán nàng. Bất quá đổi vị suy nghĩ, cũng coi là một chuyện của ta. Đôi bên cùng có lợi ta hố nàng, nàng thu hoạch thành công quả thực là cả hai cùng có lợi Chúc Chính vì còn đang suy nghĩ miên man thời điểm trước mắt tân đổ thánh nhân thủ lĩnh cũng đem sáng thế thần một chút lực cơ bản lượng thuyết minh sơ qua một chút sáng thế thần sáng tạo vũ trụ cùng chúng ta khác biệt chúng ta bản năng chặn đánh bại đối phương năm đó bộ vũ trụ liền là đụng phải địch nhân như vậy chúng ta sẽ còn tăng nộ đối phương mỗi sáng tạo một cái thế giới mới chúng ta bên này liền sẽ sinh ra một cái ngang hàng ngẫu nhiên thế giới âm dương ngan nhau bọn hắn tiêu hóa lấy những cái này tình báo từng Đối bọn hắn tới nói, có chút khó tiếp nhận. Tân độ thánh nhân, lúc này làm thủ lĩnh, nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ, trong lòng có chút chấm âm. Lần này một trận chiến, lại phản phất về tới năm đó, Âm Dương vũ trụ lẫn nhau chiến tranh. Nhưng trên thực tế cách cục lại sơ lược có sự khác biệt. Tình huống trước mắt, mình mặc dù bị hiểu lầm, lại cũng chỉ có thể đánh tan hiện tại sư Tôn Hằng Quân, giết chết hắn, cái này sáng thế thần, đồng thời, còn phải cẩn thận phòng bị vụn trộm kia một tôn sáng thế thần. Minh Lam một mặt tối vũ trụ, vậy mà xưa nay chưa từng có muốn nên kích hai cái dương diện vũ trụ sáng thế thần. Chỉ bất quá bọn hắn là phân chia thành hai phần, trên thực tế chiến lực không có tăng lên. Còn có, mình hậu thổ nương nương thánh vị, lại còn là ném đi. Ta xong thánh vị a. Nàng trong lòng thống khổ, cảm giác quả thực bệnh thiếu máu, đều do Ngọc Đế cùng trấn nguyên tử, mang theo bổ vũ trụ một đám người, tràn đầy phấn khởi bắt có mình, còn lột sạch ra sản của mình. Quả thực hố chết. Ta thế nhưng là thủ lĩnh của các người a, nhưng lại không thể về sau thổ nương nương thân phận trở về, trở về ai còn dám tiếp nhận. Huống hồ rời đi quá lâu, thánh nhân đã bị kia một tôn sáng thế thần quay lại, một lần nữa sửa chữa thu về. Tiếp theo Nàng lại giới thiệu một chút sáng thế thần công việc, mới trở về trước mắt chính đề. Muốn bắt đầu phát triển bộ vũ trụ, rốt cuộc muốn cùng có được sáng thế thần hồng hoang vũ trụ phát triển, tất nhiên là muốn phát triển. Đầu tiên, là còn lại hai cái chống chỗ thánh vị. Tân Đồ nhìn về phía trung quanh, các ngươi thập điện Diêm Vương, mặc dù lúc trước hứa hẹn các ngươi thánh vị, nhưng lại chỉ có hai ghế, như thế nào đi điểm? Các ngươi muốn mình cạnh tranh? Vậy hạ. Chúc Chính Vi hợp thời mở miệng, yêu "Hai tôn thánh vị, bị ta xem như tặng thưởng, đi để thế gian người chơi giấy lên đấu trí, cũng chính là bởi vậy, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Chúng ta mới tại cái này tập kích một trận chiến, thành công như vậy. Thì ra là thế." Tân Đồ gật gật đầu, cái này một đợt hoàn toàn chính xác rất mắt sáng, quả thực đặc sắc, nếu như bắt cóc không phải mình, mà là thánh nhân khác, liền triệt để hoàn mỹ. "Vậy hạ, thế nhưng là cái này hứa hẹn chúng ta Thánh vị, chỉ có chúng ta Thập Điện Diêm Vương không có đạt được." Thập Điện Diêm Vương vội vàng nói. "Trấn Nguyên tử, ngươi nói nên như thế nào?" Tân Đồ nói. Hai bên hứa hẹn, không thể làm trái, đã Thập Điện Diêm Vương muốn tranh hai ghế. cũng hoàn toàn có thể lại cùng nhiều một chút người đi tranh, cùng thế gian bên trong người chơi đi tranh. Chúc Chính Vi cười nói, "Mà thập điện Diêm Vương, trước đó lao khổ công cao, có thể cho một cái tương đối cao điểm xuất phát." Trúc Chính Vi trầm ngâm mấy giây, nói, "Căn cứ ta thiết lập, thánh nhân ghế, muốn một tỷ chuyển sinh điểm số, ta trực tiếp cho 10 vị Diêm Vương, mỗi người 300 triệu cái điểm số, xa xa dẫn trước tại hàng bắt đầu bên trên, như thế nào?" "Cứ như vậy đi, nếu như bắt đầu liền dẫn trước 300 triệu, vẫn là không cách nào chiến thắng, bị không có chút nào căn cơ những người khác siêu việt, như vậy cái này thánh vị cũng có thể không cần. Bên cạnh Tân Đồ thủ lĩnh lạnh lùng nói, "Trong mắt của ta, chỉ là bộ vũ trụ bổ chi thần." Cái này một tôn cổ lão cường giả, liền so các vị mạnh hơn nhiều lắm, trước đó hắn không có thánh vị, bất lực, nhưng là mắt trước. Nàng trên thực tế cũng xem thường Thập Điện Diêm Vương, Lý Thế Dân, Quan Thế Âm, Trấn Nguyên Tử mấy người, đều là đầy đủ nhân vật lợi hại, nhưng là Thập Điện Diêm Vương cũng có chút hơi kém, cho bọn hắn làm thế nhân, có chút lãng phí. Nàng cũng không muốn đem chân quý chiến lực cho phế nhân. Vì đề cao mình bên này phần thắng, nhất định phải cho đầy đủ lợi hại người. Cứ như vậy đi, lấy thế gian là tiền tuyến chiến trường, không ngừng chuyển thế, góp nhặt điểm công lao trở thành một cái thánh nhân tranh tài sân khấu, năng giả cư tri. Tân đổ thủ lĩnh đứng người lên, hội nghị hôm nay liền đến nơi này. Rất nhanh, đám người giải tán. Chúc Chính Vi có chút hoan hỉ, khẽ hát về tới chính mình đạo cung bên trong. Nghĩ không ra mình cũng có một ngày như vậy, rốt cục trở thành vạn cổ treo cao cổ lao thánh nhân, có thể thành thơi thành thơi nhìn xem thời đại mạnh lên, cái vũ trụ này phát triển. Thậm chí, ngay cả trong vũ trụ này thiên đế đều chỉ là mình một cái trần thế bên trong quân cờ khôi lôi thôi. Cực kỳ tốt, cái này một đợt lớn tẩy bài, mang theo Trương Bạch nhận đi đánh lén. Mặc dù chuyện xuất hiện biến số, có cái lao ra hỏa bại lộ lá bài tẩy của mình, nhưng ta cũng không kiếm, liền triệt để tiến vào mới kết cục. Trúc Chính Vi khẽ mỉm cười, từ hôm nay trở đi, chính là ta làm âm diện vũ trụ thế nhân, thông kích dương diện vũ trụ sáng thế thần. Cảm thấy trao đổi thân phận, quả thực quả thực quá thoải mái. Mình biến thành yêu quái, có thể đi ăn thịt đường tăng, mà không phải bị trông mà thèm phía kia. Mà còn lại hai cái thánh vị, mình cũng phải nghĩ biện pháp giúp trung thanh ngư cùng chương chất nắm bắt tới tay, có chính mình cái này ứng, bọn hắn lại phân biệt là bổ vũ trụ thiên đế, viện giới chúa tể. Hai đại trí cao quyền lợi, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 451, chuyện cũ, giúp trung thanh ngư, chương chất, hai chuyện này đã nâng lên quý đạo. Mà hết thể này cuối cùng, vẫn là thế gian hư hoàng, cái chủ thần này không gian bên trong luân hồi giả nhóm. Mà ta, nắm giữ lấy cái này tiền tuyến thế gian chiến trường, mặc dù có thể trong bóng tối giúp bọn hắn, nhưng không thể như vậy trắng trợn. Chúc chính vi trong lòng cân nhắc bắt đầu, cho hai người bọn hắn cái lúc thi hành nhiệm vụ, trong bóng tối bật học liền tốt. Mà tiếp theo Nếu như không có đơn sai, chúng ta chủ yếu kinh lịch là đánh hạ ứng đối mới đạn sinh mặt tối chư thiên vạnạn giới. Bởi vì Hồng Quân làm sáng thế thần, nghe nói đã bắt đầu kiến tạo mới vũ trụ. Mà nhưng khẳng định chúng ta bên này cũng sẽ sinh ra đối ứng số lượng mặt tối thế giới. Hán khuyết chương thế giới của mình lãnh thổ, chúng ta bên này cũng tất nhiên sẽ tùy theo khuyết chương lãnh thổ, là một so một khuyết trương tỷ lệ. Sáng thế thần nói trắng ra là cũng chính là một cái phó bản trò chơi. Mình ngối sáng tạo một cái thế giới, liền sẽ sinh ra một cái cặn bã quái vật thế giới phó bạn, muốn từng cái đánh xuyên qua kiếp nạn thế giới. Mà Hồng Quân bên kia, không hổ là uy tín lâu năm thánh nhân, hết sức quen thuộc sáng thế thần lực lượng. Căn cứ thám tử tình báo, Hồng Quân bại lộ sáng thế thần chi lực về sau, hết sức quen thuộc như chính mình trước đó đồng dạng, điên cùng lợi dụng sáng thế quyền hạn, sáng tạo từng cái mới chủng tộc sinh mệnh, từ mộng cảnh vũ trụ bên trong, cụ tượng hóa là hiện thực giống loài, sáng tạo ra cùng loại bối tộc hiện thực tự mỏ, đồng thời điên cùng sinh sôi bắt đầu. Động tác của hắn nhanh hơn chính mình nhiều lắm, cũng quá thuần thục. Cùng chúc chính vi trước đó sáng thế nắm giữ trình độ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này, Toàn bộ tinh hệ đều là hắn thợ mỏ, điên cuồng nằm mơ, cung cấp ngõ internet, đan dệt ra từng cái thế giới mới này sinh phôi thai, ngay tại chậm rãi thai nghén. Hắn thực hiện sáng thế thần quyền hành, bắt đầu chân chính kinh khủng chuẩn bị chiến đấu. Cái này tại trong bóng tối ẩn núp chúc chính vi, cùng bộ vũ trụ tất cả mọi người, cũng không khỏi đến hái hùng khiếp vía. Thế giới mới, vô tận thế giới mới, tại một lần nữa bổ sung hồng hoang vũ trụ, không điếu tại tam giới hạch tâm giản khung thế giới, bị hắn một lần nữa sáng tạo ra đến. Muốn sáng tạo cái gì thế giới, liền sáng tạo cái gì thế giới. Giống như cái này điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Vậy liền coi là là sáng thế thân sao? Ta phảng phất thấy được sáng thế vương tọa trên chủ nhân, trong tay diễn hóa từng cái thế giới, loại tồn tại này, chúng ta thật có thể thắng sao? Chúng thánh mọi người nói nhỏ, biết đây là đại chiến chuẩn bị. Hai cái vũ trụ sắp mở bắt đầu chân chính không chết không thôi. Trải qua mấy năm bọn hắn đều đang tu dưỡng, quen thuộc lực lượng, thôn vệ thành quả, tất cả mọi người trôi qua 10 phần phong phú, bởi vì hai cái vũ trụ đại chiến, chính là vũ trụ trong lịch sử lần thứ hai hậu kiếp. Đây chính là ngày cũ chiến trường sao? Trúc Chính Vi ngựa đầu nhìn lại, nhìn lên bầu trời quần tinh nhỏ, càng khái nói Như là năm đó hai cái vũ trụ chém giết đồng dạng song vương nhân vật chính diễn phần mình xuất lính mình trư thiên vạn giới bắt đầu chính diện và chạm đây là số mệnh cũng là bởi vì quả rộng lớn trắng lệ Minhmông khổng lồúc chính vi lần thứ nhất cảm giác được mình như thế nhỏ bé. béạ phát thấy được hôm qua thần vũ trụ lời nói tái hiện đương nhiên lúc này cách cục cùng năm đó nhìn từ bề ngoài đồng dạng song phương vũ trụ thủ lĩnh chém giết âm dương đối Bính nhưng dương diện vũ trụ thủ lĩnh cũng không phải là chính mình cái này sáng thế thần cái này Nghiễm nhiên cách cục khác biệt mình cầu cực kỳ đáng sợ a. Cái này, tân độ thánh nhân đi tới, thần sắc vẫn như cũ mười phần lãnh đạo, năm đó chúng ta liền là từ một cái kia chiến trường bên trong đi ra, hai cái vũ trụ chầm giết, cỡ nào vinh liệt, trong lịch sử vô số hào kiệt anh hùng đều đi hướng bỏ mình. Thực không dám dối dếm, ở đây chư vị, ta đều không dám hứa chắc có thể sống bao lâu. Tân độ nhìn về phía nơi xa, sáng thế thần, là cái kẻ đáng sợ. Có nhiều đáng sợ. Trương Bách nhận hiếu kỳ nói. Tân độ nhìn bọn hắn một chút, các ngươi biết năm đó vũ trụ của chúng ta bên trong, vì đánh bại đời trước sáng thế thần, chết nhiều ít cái các thế nhân. Chọn vẹn 173 người, vì chiến tranh nhiều đời giao thế, vẫn lạc một tôn lại có một tôn leo lên thánh vị. Căn bản không có thở dốc thời gian. Đám người hãi nhiên. Lấy mạng người, đi đóng. Thời đại kia bên trong, ngay cả cao cao tại thượng thanh nhân, cũng chỉ là một cái công cụ chiến tranh. Đây chính là chiến tranh A. Tân đồ khỏe miệng có chút dương lên, cho nên, các vị muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đời trước, ta đã từng đối mặt sáng thế thần, quang minh lại nhiệt huyết chính trực, nhưng cái này một tôn sáng thế thần, lại là một cái xảo trá đến làm người người buồn nôn ra hỏa Đám người mặt mấy giây Tân Đồ nhìn xem đám người, trong lòng mặc nghiệp nói, bởi vì cái kia ác độc gia hỏa thật sự là thân phận, nhưng đã từng là ta sư phụ. Chỉ có mình mới biết được, đối phương nhiều dơ bẩn xấu xí. Ta đầu tiên, phải nhắc nhở chư vị một điểm. Tân Đồ rôi ra một ngón tay, sáng thế thần, là không gì làm không được, hắn sẽ sáng tạo các loại đối sách thế giới, tiến hành toàn diện chuẩn bị chiến đấu, đầu tiên nhất định sẽ sáng tạo một cái thế giới. Cái gì thế giới? Quan âm đại sĩ nói. Thánh linh thế giới. Tân độ nói, đơn giản tới nói tinh cầu kia lực lượng sẽ để cho bên trong trở thành thánh nhân trại tập trung, thu thập toàn bộ vũ trụ tất cả thiên tài, hội tụ tại một khoạ tinh, cầu bên trên. Tất cả chuẩn bị chọn thánh nhân tồn tại đều tại trong đó, tiếp nhận tàn nhân tới cực điểm thánh vị huấn luyện. Những cái kia cấp vũ trụ đám thiên tài bọn họ, không có danh tự, không có thân phận, thậm chí chỉ có con số danh hiệu, bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận tẩy não cùng các loại tàn nhân huấn luyện, bọn hắn là thánh nhân dự bị tiêu hao phẩm. Không có danh tự, chỉ có số lượng cùng danh hiệu. Chúc chính vị như có điều suy nghĩ, nhìn về phía nay không yêu đặt tên trường cô đường. Nàng cũng là đặt trại tập trung lãnh huyết chiến tranh binh khí. Nhân sinh cho tới bây giờ chỉ có danh hiệu giang hỏa. Chúc Chính Vĩ như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, nàng không phải ẩn tàng danh tự, là nàng ngay từ đầu liền không có danh tự, chỉ có số lượng danh hiệu. Ta vốn cho rằng các thánh nhân đều là từng bước một bỏ lên, làm tầng dưới chốt nhất thương sinh, đã từng cũng có đường khinh thiếu niên nghèo kinh lịch, cũng có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Lại nghĩ không ra, bọn hắn là trời sinh thánh nhân, là bị lấp đi lên tử sĩ, nhân sinh của bọn hắn chỉ là một chuỗi số hiệu số lượng. Trương Cô Dung, nguyên lai like trước đó căn bản cũng không có nhân sinh, không có danh tự, cũng có trách Nếu là như vậy, chiến tranh so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm thảm liệt. Như vậy phía bên mình phải đối mặt sự tình liền rất khủng bố. Đối phương cái kia lão âm hàng, tất nhiên cũng muốn năm đó đồng dạng, một lần nữa mở thánh nhân trại tập trung, đối phương các thánh nhân đều sẽ bị hắn từng cái đùa chơi chết, khẳng định sẽ tự bạo thức tập kích, không để ý thương thế trăm giết. Mà nếu như mình bên này thánh nhân, nếu như từng cái sợ hãi tử vong, vậy khẳng định là muốn thua. Nếu thật là dạng này, ta có thể muốn cải biến sức lực. Chính Vi nhíu mày, so tưởng tượng bên trong còn kinh khủng. Ta không thể để cho chứng chết trung thành ngư bọn người, trước trở thành thánh nhân chịu chết, đẩy ra thập điện Diêm Vương bọn người, cũng là một lựa chọn. Có chuyện tốt nghĩ đến người một nhà, có chuyện xấu hắn liền để thập điện Diêm Vương đi bị đánh. Chương 452, Vũ trụ lý Tưởng hương. Hôm nay, ta chính là một phương vũ trụ thánh nhân mới thủ lĩnh. Tân độ nhìn xem đám người thảo luận, thầm nghĩ trong lòng, ta vậy mà có thể đi đến một ngày này. Sư tôn, ngươi vậy mà cuối cùng vẫn là đối với chúng ta 6 người, tá ma giết lửa. Nàng ánh mắt vẽ qua một tia phức tạp, nhìn xem đẩy trời tạo ra thế giới mới kia một tôn sang thế thần tại tạo nên từng cái vũ trụ chư thiên, phản phất lại về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn mấy trụ cức năm trước Thuế nguyệt bên trong. Người tên là gì?" Một đạo lạnh lùng vô thượng ánh mắt quan sát mà xuống. "170 hiệu." "Cực kỳ tốt, hiện tại đến với ngươi, ngươi đã điểm này, ngươi không có danh tự, ngươi còn sống chỉ là danh hiệu, sứ mệnh của ngươi liền là ra tiền tiên chém giết, cuộc chiến tranh này đã chuẩn bị kết thúc, các ngươi không thể cô phụ thánh nhân các tiền bối hy vọng." "Cực kỳ may mắn." Bọn hắn một đám bọn nhỏ cuối cùng sống sót đến. Nhưng bọn hắn sau cái cùng thời kỳ thánh nhân, cuối cùng vẫn thắng tại máu me đầm địa chiến trường bên trong. Mà cuối cùng, tại sư Tôn yêu cầu dưới, bọn hắn những này chiến tranh binh khí, lựa chọn ngủ say, chờ đợi kia sau cùng sáng thế thần ném phương xa sáng thế quyền hành, cái nào đó sinh vật trở thành mới sáng thế thần, sau đó tới truy sát. Đáng tiếc, bọn hắn 5 người vẫn phải chết. Bất quá, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là ta hại chết bọn hắn. Ta cướp đoạt bọn hắn hiện thực thân thể, nhưng bọn hắn như thế cái sắc không hồn còn sống, còn không bằng lấy tử vong của bọn hắn là giá phải trả, vì cứu vớt ta thoát ly sư Tôn ma trượng. Nàng giống như khóc giống như cười. Phan phất nhớ tới chiến hữu quá khứ, chắc hẳn bọn hắn 5 đồng bạn nhóm cũng nhất định sẽ tự nguyện vì ta hy sinh, bảo vệ ta một cái người thoát ly ma trảo. Bởi vì chúng ta đã sớm hứa hẹn qua, nếu như ai có ra cơ hội chạy trốn, những người khác nhất định phải hy sinh tính mệnh, cũng muốn đưa hắn ra ngoài. Cho nên, cầm sạch tỉnh một khắc này, bị trấn nguyên tử cùng Trương Bách nhẫn tỉnh lại một khắc này, nàng làm rõ tình thế về sau, liền không chút do dự đột phá những sư huynh đệ khác tập cùng, cấp tốc ra tay. Không có một chút do dự. Nhưng là cuối cùng, chúng ta sư huynh muội 173 người, chỉ còn lại ta một người a. Giờ khắc này cảm giác, biết hiện tại nàng cũng rất khó hình dung, cảm giác mình trước đó mấy chục giấc 5 cái sắc không hồn, phản phất nên đón học sinh mới. Có thể chúa tể nhân sinh của mình, có thể thoát ly sư Tôn Trưởng Khống, thậm chí đoạt xá sư Tôn thân thể, rốt cục có thể đẩy cõi lòng hận ý mãnh liệt hướng đi sư phụ báo thủ. Cải biến ta nhân sinh quy tích, thoát ly sư Tôn khống chế một mấy mắt. Nàng bỗng nhiên nhớ lại trước đó, mình bị lột sạch hành cung đánh lén, tỉnh lại một nháy mắt vừa kinh vừa sợ, nhìn thấy trấn nguyên tử cùng chương nhẫn bọn người không ngừng chia cắt của mình, một tích tắc kia, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng không quá xấu. Tối thiểu nhất, ta màu xám nhân sinh trở nên hơi thú vị. Nàng thân sắc rất là bình tĩnh, ta cuối cùng sẽ vì các ngươi báo thủ, sau đó ta sẽ đăng đỉnh, trở thành vũ trụ trí cao sáng thế thần, nghịch chuyển vũ trụ, phục sinh mặt khác 172 người, đây là chúng ta năm đó ở trong trại tập trung, lẫn nhau ở giữa đất địn. Bất quá một giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía toàn bộ vũ trụ thiên không, đông nhiên vô số vũ trụ cùng thế giới bắt đầu cấp tốc được sáng tạo, vô số tinh hà đang lan loạn. Làm sao có thể? Sư tôn, lại còn có tấm thứ 2 chủ bài. Nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì? Nó nhỏ, các sư huynh sư tỷ, tên kia so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn hung ác nhiều lắm. Một cái, hai cái, ba cái. Hồng Quân lúc này, ngay tại đạo cung bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong dựng dục từng cái vũ trụ chổi mầm. Sáng Thế Thần Quyền Hành, hắn mặc dù là che giấu tung tích cho tới bây giờ trước đó không có thí nghiệm qua, nhưng là kinh lịch thời gian ngắn tìm tòi, lấy tài năng của hắn, đã triệt để nắm giữ hết thảy. Cực kỳ tốt, ta cũng triệt để nắm giữ Sáng Thế chi lực. Hồng Quân thần sắc lãnh đạm, như vậy, bắt đầu đi, lúc đầu nghĩ đến cấp còn lại Sáng Thế Thần Quyền Hành chi lực về sau, trở thành hoàn chỉnh tạo vật chủ, lại sử dụng cái này chuẩn bị ở sau, bây giờ nghĩ lại, vẫn là trước tiên cần phải vận dụng. Hắn có chút đưa tay. Đối lưa không một nắm, mấy trụ cức năng tích lũy bố cục, có thể bắt đầu cho chúng ta chân chính chế tạo một tòa xưa nay chưa từng có vũ trụ sân khấu đi. Oan. Lúc này, như cũ ngay tại phát ra bộ vũ trụ tuyên ngôn to lớn tháp cao điện đài, đột nhiên cải biến tần suất. Toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật, tất cả tin tức sinh mệnh đều phảng phất đại não toàn thần chấn động, lâm vào xưa nay chưa từng có ngủ say. Toàn bộ vũ trụ thương sinh đều tiến vào mộng đẹp. Bộ Vũ trụ Thấp Cao, vẫn đối với toàn vũ trụ thương sinh, phát ra tuyên ngôn, cái này xưa nay không là một cái việc thiện, cái này cao lớn điện đại tần suất, vốn chính là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác giấc ngủ ám chỉ. Nó hao tốn mấy chục ức 5 năm tháng dài đằng đẵng, liên lụy toàn bộ vũ trụ. Nó mỗi giờ mỗi khắc cho toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tẩy não, chỉ cần khởi động cái nào đó nút bấm, cũng đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt biến thành hồng quân đạo nhân mộng cảnh tởm hổ. Đây chính là đối phương cùng trúc chính vi khác biệt. Đang lúc hắn lần lượt muốn kéo nhập ngậm cảnh thời điểm, người ta liền đã tại mấy chục ức năm trước, đang ngủ say trước đó liền chuẩn bị phạm vi cực lớn ánh sáng, tùy thời đem toàn bộ vũ trụ thương sinh biến thành tự mỏ. Hắn đơn giản, là cái xúc sinh. Lúc này, chúc chính vi nghe âm tần, trợn mắt hốt mồm, tự thẹn không bằng. Cái này mẹ nó, bồ vũ trụ tuyên luôn, cái này mộ chí minh ngay từ đầu liền là cái phục bút. Quá độc ác. Phải biết, sang thế thần sáng thế cường độ rất lớn quyết định bởi với mình tự mở số lượng. Mà mắt trước đầu. Cái này một tôn sáng thế thần, hắn một khi bại lộ, hắn liền trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ thương sinh biến thành mình tự mở, vì chính mình đào móc thế giới. Hô Chúc Chính Vi lòng còn sợ hãi, lần nữa cảm khái còn tốt trước đó không có mang theo khoản tiền lần trốn, bại lộ thân phận của mình, không phải một nháy mắt toàn bộ vũ trụ đều là bỏ bê công việc, trong nháy mắt biến thành mát cấp sáng thế thần, chính mình cái này yếu gà sáng thế thần đánh như thế nào qua được. Mình muốn bị đối phương âm chết rồi. Quả nhiên đối phó những này âm hàng, lại thế nào cảnh giác cũng không đủ, cờ kém một chiêu liền là vạn kiếp bất phục. Chúc Chính Vi bình phục một chút tâm tình, nhìn về phía bên cạnh chúng thánh. Vậy chúng ta như thế nào cho phải? Trương Bạch nhấn hỏi, tân độ cũng mười phần lo lắng, đi qua đi lại Nàng lúc đầu coi là mình móc giống đối phương Hồng Hoang Vũ Trụ, phía bên mình vũ trụ lực lượng còn muốn phản siêu đối phương. Ai biết, đối phương vậy mà căn bản là xem thường. Hồng Hoang Vũ Trụ. Hồng Hoang Vũ Trụ hao tổn đến lại nhiều, hắn cũng có thể trong nháy mắt nắm giữ vũ trụ thượng mỏ, cường lô tính lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt trùng kiến một cái cẳng vĩ đại siêu cấp vũ trụ. Chính mình cái này vũ trụ, cùng đối phương so sánh, trên lệch quá xa. Tại loại này lực lượng dưới, có lẽ mình ngay từ đầu liền là chuyện tiếu lâm, tôm tép nháy nhép. Chờ một chút. Cái này, bên cạnh quan thê âm bỗng nhiên mở miệng. Hồng Quân đạo nhân cái này chuẩn bị ở sau, nhìn kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ thường sinh đều biến thành hắn tựa mò, hắn có thể tùy ý sáng tạo cự hình vũ trụ, sáng thế thần quyền năng, phát huy đến xưa nay chưa từng có kết sủ trình độ. Thế nhưng là, sáng thế thần sáng tạo một cái dương diện thế giới, chúng ta bên này không phải đối ứng tạo ra một cái âm diện thế giới sao? Hắn sáng tạo thế giới mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ sinh ra một cái đối ứng cường độ thế giới. Quan thế âm fen này giải thích, đích thật là cực kỳ hợp lý. Đám người cũng cảm thấy, cái này nhiều lắm thì cùng một chỗ cường đại thôi, kỳ thật cũng không thua thiệt. Các ngươi coi là Tiểu kia, thật sự là cộng đồng phồn vinh sao?" Tân Đồ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Hiện tại tưởng tượng, hắn tại mấy trụ cước năm trước, liền là sáng thế thần. Vậy hắn lúc ấy là bây giờ chuẩn bị chuẩn bị ở sau, liền khẳng định không chỉ bộ vũ trụ tên luôn, còn có cái khác chuẩn bị ở sau, các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao?" Gần một ca trương, mọi mọi người đồng thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 453, duy một biện pháp. Những cái khác chuẩn bị ở sau. Đám người có chút chần trở, có chút không nghĩ ra được. Mà lúc này, đã trở thành bộ vũ trụ thánh nhân lý thế dân đi tới, nói Các vị đạo hữu, cái thứ hai chuẩn bị ở sau, ta đã đoán được là cái gì, bởi vì cùng bộ vũ trụ tuyên ngôn đồng dạng rõ ràng, đồng thời cũng đều là cùng một cái cổ lao sư lúc trước kỳ lưu lại. Đám người giật mình, đồng nhiên liên nhau, lộ ra mảnh liệt sợ hãi. Chúng thấy người nói, Mộ dị văn minh. Mộ dị văn minh, là trải rộng vũ trụ các nơi di tích. Trước đó bọn hắn công lược cái kia cơ giới văn minh, bốn liên nhân loại, liền là Mộ dị văn minh chi nhánh di tích một trong. Mà Mộ dị văn minh di tích, trải rộng vũ trụ các nơi, giống như là đầy sao đồng dạng, bổ sung mỗi một cái góc ngươi còn không rõ ràng làm sao tân đổ vươn hai ngón tay quyết định bởi một cái sáng thế vũ trụ cường độ có hai cái phương diện thứ nhất sáng thế thợ mỏ số lượng thợ mỏ càng nhiều sáng tạo vũ trụ liền càng lợi hại thứ hai vật chất năng lượng cung cấp một cái hư hóa vũ trụ cần khổng lồ vật chất năng lượng mới có thể hóa thành thực thể vũ trụ mắt trước bộ tuyênôn rất rõ ràng là điều kiện thứ nhất thợ mỏ số lượng mà điều kiện thứ hai năng lượng đâu các nơi mỏ gì văn minh Chúc Chính vì đã sớm biếtổ các thành nhân tại bọn hắn ghen bên trong đều lưu lại qua chuẩn bị ở sau hiện tại chỉ sợ toàn vũ trụ các nơi mỏ dị văn minh đều đánh lên tư tưởng dấu trạm nổi nhân loại, được thành công khống chế, là đối phương dương diện vũ trụ, chuyển vận mình văn minh bên trong chứa đựng các loại năng lượng cùng vật chất nguồn năng lượng. Đó là cái rất hoàn mỹ kinh khủng sáng thế kế hoạch. Bộ vũ trụ tuyên ngôn quảng bá, phụ trách thôi miên toàn bộ vũ trụ thương sinh biến thành thợ mỏ, vì chính mình kiến tạo vũ trụ. Trải rộng vũ trụ mỏ dị văn minh, biến thành vận chuyển đội, vì hắn mới xây dương diện vũ trụ, điên cuồng chuyển vận năng lượng, triệt để thực thể hóa. Mà dương diện vũ trụ, âm diện vũ trụ là ngang nhau tạo ra. Nhưng là dương diện vũ trụ đang điên cuồng thực thể hóa, ngươi một cái tinh thần thể hư hóa thế giới, dù là ngang nhau tạo ra thế giới chư thiên số lượng, đánh như thế nào qua được. Đây là một cái thiên y vô cùng bày ra. Lợi dụng năm đó chiến tranh về sau, mấy trụ cước năm tiến hành bố cục, tự động quyết tán. Chỉ cần hắn cái này sáng thế thần một khi bại lộ, hắn liền sẽ trong nháy mắt từ số không, đi hướng đỉnh phong nhất thời đại sáng thế thần, đánh tan còn cực kỳ nhỏ yếu âm diện vũ trụ. Tân đồ sắc mặt chấm thấp. Tốt một cái đánh tan âm diện vũ trụ biện pháp. Chỉ sợ là duy nhất một cái có thể đánh tan âm diện vũ trụ thế lực. Rốt Dương ngang nhau. Sư phụ muốn trở thành sáng thế thần, liền phải nghĩ biện pháp đột phá đời trước khôn cục, đánh bại âm diện vũ trụ. Mà hắn kế hoạch này, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Hiện tại, chúng ta âm diện vũ trụ làm sao bây giờ? Đúng vậy à, chúng ta nhìn như ngang nhau tạo ra, nhưng chúng ta bên này cũng không đủ tích xúc cùng tài phú, thực thể hóa từng cái âm diện vũ trụ, bọn hắn căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian tích lũy. Một trận chiến này, bọn hắn tất nhiên muốn tiến công chớp nhoáng, lôi lệ phong hành. Chúng thánh người nghĩ luận lên, đầy mặt vẻ u sầu. Ngay cả tân đồ đều thở dài một hơi, sư tôn không hổ là sư tôn Hắn phen này thao tác, hoàn toàn chính xác cực kỳ có khả năng đánh vỡ mê nền rủa, triệt để chiến thắng âm diện vũ trụ, chiến thắng sáng thế kết nạ, trở thành chân chính sáng thế thần. Rốt cuộc, sư tôn kinh lịch đến nhiều nhất, tự nhiên là hiểu rõ nhất thắng khả năng. Trúc chính vi cũng ra đầu nổ tung. Ta thật vất vả làm tới nhân vật phản diện, lẫn vào trại địch, cùng một đám yêu ma quỷ quái, muốn đối cái này thịt đường tăng hạ thủ, kết quả ngươi đi lên liền muốn đánh chết nhân vật phản diện. Vậy ta cố gắng như vậy lẫn vào nơi này, ý nghĩa ở đâu? Làm chính phái muốn bị nhân vật phản diện đánh chết, làm nhân vật phản diện lại lập tức bị chính phái đánh chết. Đây quả thực không có cách nào sống. Như thế thế yếu, biện pháp chỉ có một cái. Cái này, Trấn Nguyên Tử trong lòng bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, các vị không phải người ngu, cũng hết sức rõ ràng à. Đám người trầm mặc. Chúng ta bên này tạo ra âm diện vũ trụ, không cách nào thực thể hóa, chúng ta cũng không đủ năng lượng dự trữ, không giống như là hắn mấy chục cức năm bên trong tích lũy vô số mọ dị văn minh tin, có thể nhanh chóng tràn ngập điện, thế giới của chúng ta vừa mới tạo ra, dù là bên trong quy tắc tiềm lực mạnh hơn cũng trong thời gian ngắn, không cách nào cung cấp chiến lực. Trúc Chính Vi nói, cho nên Chúng ta chỉ còn lại một cái biện pháp, đó chính là đi tập kích Dương diện vũ trụ, cấp đoạt bọn hắn từng cái học sinh mới, đồng thời không ngừng thực thể hóa Dương diện thế giới quyền khống chế. Biện pháp rất đơn giản. Phía bên mình đàn sinh thế giới đánh công lại, chỉ có thể đi sát vách trộn có thể đánh được Dương diện thế giới, đến phản đánh bọn hắn. Đem bọn hắn Dương diện thế giới học sinh mới quyền khống chế cho từng cái đoạt tới. Dương diện vũ trụ có thể thôn phệ chuyển hóa âm diện vũ trụ. Âm diện vũ trụ tự nhiên cũng có thể thôn phệ chuyển hóa Dương diện vũ trụ. Nhưng là, đối phương cũng tất nhiên nghĩ đến, chúng ta chỉ có thể như thế cố chấp đánh cược một lần khẳng định đối với chúng ta có phòng bị. Trương Bách nhận trầm ngâm, xâm nhập trại địch, quá nguy hiểm, nhưng cũng không có biện pháp, đối phương biết có phòng bị, chỉ có thể thế yếu xuất kích. Lý Thế Dân nói nhỏ, chúng ta muốn đoạt lấy bọn hắn từng cái thế giới hạch tâm quyền khống chế. Trúc Chính Vi gật gật đầu, kế hoạch này chỉ có thể xưng là thiên ma hành động, lợi dụng thế gian lần nữa chuyển sinh lén qua đến đối phương thế giới bên trong, chúng ta những này vượt ngoại hỗn độn thiên ma, xâm lấn một cái kia học sinh mới trùng kiến hồng hoang vũ trụ bên trong, cứ đoạt từng cái chư thiên thế giới quyền hành. Lợi dụng thế gian, vừa lúc là một cái phi thường biện pháp không thể rốt cuộc vốn chính là dùng để nội bộ đánh lén. Chỉ bất quá người ta cũng không lốc. Người thay hình đổi dạng, lần thứ nhất đánh lén người ta không có phòng bị, bị trộm tăng dưới, các thánh nhân đều nhìn ở lại. Nhưng bây giờ một lần nữa, cha trộn vào đi trở thành tổ dân, người ta khẳng định phải kiểm tra người, có phải hay không vượt ngoại thiên ma chuyển sinh. Cái này, tân đổ thủ lĩnh mở miệng nói, đồng thời, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối thế yếu, vẫn có một ít yếu thế, chúng ta hư hóa vũ trụ quy tắc hạch tâm, đã trong thời gian ngắn vô dụng, trực tiếp liền đánh nội những này học sinh mới thế giới, cầm thiên đạo quy tắc hạch tâm. Luyện hóa thành từng cái nghịch tiên pháp bảo, cũng có thể cực lớn tăng cường bên ta thiên ma chiến lực. Nàng là tương đương ôn độc. Trong thời gian ngắn học sinh mới âm diện thế giới vô dụng, làm nát cầm hự tâm, luyện chế thành thiên đạo pháp bảo, Vũ Trang thực lực lại nói. Nhưng là, cái này thoạt nhìn là cái ưu thế, cũng chưa hẳn là cái ưu thế. Cái này, tân độ còn nói thêm, chúng ta mang theo thiên đạo hự tâm, đi đến sắt vách đánh lén. Vạn nhất không có cấp đi thế giới, còn bị đánh chết cướp đi trên người thiên đạo hự tâm, kia thật là tổn hại phụ nhân lại gây binh. Đáng người không ngừng thương nghị, thảo luận cuộc chiến đấu này công việc. Ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu một trận Hồng Hoang Vũ Trụ đại thắng, một cái chớp mắt lại biến thành cực đoan thế yếu. Đối phương Huyền Quân, vậy mà át chủ bài kinh khủng như vậy. Thậm chí hiện tại, còn muốn đi quay về một lần, dùng thế gian đánh lén, để cầu kéo dài hơi tản. Thế nhưng không có biện pháp khác, tại chúng thánh người không ngừng thương nghị chi tiết về sau, toàn bộ chiến tranh vũ trụ dự luật triệt để ra đời. Vực Ngoại Thiên Ma xâm lấn Hồng Hoang Vũ Trụ. Chương 454, không có vương pháp. Một trận chiến này, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thế gian quy tắc lực lượng vốn chính là một cái to lớn đột phá. Liên quan đến linh hồn thần bí luân hồi quy tắc, độc lập sinh mạng thể phân thân, dù là ngay cả thánh nhân cũng rất khó phân biệt. Loại lực lượng này cũng là lật bản một loại duy nhất khả năng. "Hn." Ầm ầm. Từng tôn vực ngoại thiên ma, bị không ngừng đầu nhập chiến trường cùng tiền tuyến, chui vào từng cái thế giới bên trong, trong bóng tối ẩn núp, tùy thời cướp đoạt học sinh mới từng cái vũ trụ huyễn tâm. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ đã biến thành mới chiến trường chính. Lúc này, Hồng Hoang Đạo Cung bên trong, mấy tôn tồn tại nói nhỏ, đang cùng Hồng Quân đạo nhân giao lưu. sư, vực ngoại thiên ma hành hành, không ngừng xâm lấn chúng ta thế giới." Do sá chúng ta từng cái nhân tài ẩn nốt trong đó, nên làm thế nào cho phải." Nữ hoa nương nương mở miệng nói, "Bọn hắn những này thánh nhân, theo một ý nghĩa nào đó đã chết, hiện tại đã triệt để biến thành mộng bên trong hồng hoang thánh nhân, tại mộng cảnh bên trong luân hãm bản thân. Mà nhớ ký toàn bộ vũ trụ chuyện cũ, nhớ ký mình rốt cuộc là ai, cũng chỉ có sư phụ Hồng Quân, cùng đô đệ hậu thổ hai người mà thôi." Phạm vi lớn linh hồn sầm lẫn, rất khó phân biệt. Hồng Quân thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói ra, "Ta có thể sáng thế, tạo nên một phương thế giới mới, chiếu yêu đệ, ẩn chứa chiếu yêu quy tắc." có thể soi sáng ra vực ngoại thiên ma chân thân. Ma chiếu yêu đây, cho dù có thể sáng tạo hàng trăm hàng ngàn, điều động mấy vạn thành viên nắm giữ, cũng rất khó tuần tra toàn bộ chư thiên vũ trụ. Chủ yếu là, hiện tại mới xây chư thiên thế giới, số lượng quá to lớn. Hắn bố cục sao mà chi lớn, hao tốn mấy chủ cực năm, lấy mỏ dị văn minh làm vô số mạng quan hệ, chọn vẹn tỷ tỷ ức vạn văn minh chi nhánh nhiều, trải rộng vũ trụ chúng quanh, mục tiêu liền là đợi chờ mình một khi để trở thành sáng thế thần, liền để bọn hắn những binh lực này, từng bước xâm chiếm toàn bộ vũ trụ, đem vật chất chuyển nhập mình hư ảo vũ trụ bên trong. Hồng Quân thầm nghĩ, ta lúc này, thủ bút cực lớn, trực tiếp sáng thế kỷ, thôn phệ toàn bộ hiện thực vũ trụ vật chất, mở một cái chân chính mới vũ trụ, hồng hoàng thay thế hiện thực vũ trụ. Đối phương đến cướp đoạt hắn sáng tạo dương diện thế giới số lượng, hắn cũng không thèm để ý quá nhiều. Bởi vì toàn bộ hiện thực vũ trụ vật chất đều bị hắn ngay tại điên cuồng chuyển không, điên cùng tạo ra vô số ức thế giới mới, bọn hắn có thể cướp đoạt mấy cái. Mình ngay tại bổ khuyết 100 triệu cái thế giới mới, bọn hắn có thể cướp đi mấy trăm cũng coi như là lợi hại. Hắn hiện tại chỉ cần nước chế những cái kia đạo tặc đánh cắp thế giới số lượng, chờ hắn dương diện vũ trụ nương thực, thôn phệ toàn bộ hiện thực thời không, cuối cùng chiến thắng chính là ai, có thể nghĩ. Hắn bố cục hao tốn mấy trăm triệu năm, không có khả năng bị đánh vỡ. Bất quá, lý luận như thế, vẫn là cần phong bị. Đối phương cũng là một tôn ẩn tàng sáng thế thần, hắn có lẽ muốn sáng tạo tính nhắm vào quy tắc, đối với chúng ta ra tay. Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng, "Các người thánh nhân, đi tiêu diệt lén qua đến chúng ta vũ trụ vực ngoại thiên ma." "Đúng." Trưng Tôn thánh nhân gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh. "Rầm rầm." Thời gian cực nhanh, đã qua 300 năm. Vô số người bắt đầu chuyển thế, tiến công dương diện vũ trụ, ẩn nút trong đó, vượt qua một thế thế nhân sinh, Chương chất, Bồ tri thần, Trung thanh ngư, Tôn Lộc Hồn, chư bá giới, Dương Tiễn. Những này đã từng cường giả, cũng bắt đầu làm đỉnh thiên vực ngoại thiên ma, ẩn nốt trong đó. Mà đồng thời, phía ngoài toàn bộ hiện thực vũ trụ bắt đầu đổ sụt, nên đón vũ trụ lớn sổ đổ, vô số vật chất bị vận chuyển, rót vào mới vũ trụ bên trong, thế giới mới ngày tại hình thành. Toàn bộ vũ trụ ngay tại nên đón xưa nay chưa từng có lớn cái biến. Vũ trụ của chúng ta tại diệt vong, mới vũ trụ đang bị kia một tôn sáng thế thần sáng tạo. Tân Đồ rất bình tĩnh, đang ngồi ở Thánh Nhân Đạo cung bên trong, ngửa đầu nhìn lại. Dương diện vũ trụ, ngay tại thôn phệ hiện thực, cũng ngưng là thực thể. Tân Đồ rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ thế giới tại nền đón ngay cả nàng cũng không biết biến hóa. Nàng biết rõ, thiên ma kế hoạch, hạt cắt trong sa mạc. Không phải nói không tốt, đây là biện pháp duy nhất, cũng là duy nhất đường lui. Nếu như bọn hắn âm diện vũ trụ tồn tại thất bại, bọn hắn những cái kia dương nguyệt thiên ma, tại Hồng Hoang vũ trụ lấy các loại thân phận, dung nhập cái vũ trụ kia bên trong, còn có thể tính mệnh. Sư Tôn tính toán, thế không thể đỡ nàng thậm chí có chút thở dài mình rốt cuộc là lên cơn điên gì cảm thấy mình có thể thắng cái kia đáng sợ sư phụ kế hoạch của hắn tựa như là một trận to lớn sóng thần bất kỳ cái gì phản kháng đều lộ ra bất lực chỉ có thể thử một lần tân Đồ trầm mặc mấy giây ngồi tại đạo cung bên trong chuyển xuống một đạo thần lệnh chuyển chấn nguyên tử tiến đến rất nhanh một cái mọc ra nước mắt nốt rồi người trẻ tuổi trầm dãi đi đến ngồi đi tân đồ mở miệng nói raúc Chính viên ngồi xuống rất là bình tĩnh nhìn tân đồ thời gian đã không nhiều lắm không nghĩ tới Sư tôn vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Tân Đồ mở miệng, toàn bộ vũ trụ đều biến thành dương diện vũ trụ. Ta triệt để rất khó tìm bản thể của ngươi, đến cùng ở đâu? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chúc Chính Vi uống trà. Tân độ như cũ tự mình nói, lúc đầu ta còn muốn trong bóng tối tuần tra ngươi chân thân, bắt được ngươi sang thế thần bản thể, đáng tiếc, ta thời gian không nhiều lắm. Ngài đang nói cái gì? Chúc Chính Vi mở miệng. Tân Đồ khỏe miệng một phát, lại nói, ta đã sớm đoán được là ngươi, lại không xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi thế gian trợ giúp ta quá lớn. Mà thế gian bên trong một ít quy tắc phối hợp, hoàn mỹ như vậy, ta không có khả năng đoán không được đây là sáng thế thần thú bút. Nàng thân sắc băng lãnh, ta hỏi lần nữa, dấu ở mộng cảnh bên trong sáng thế thần, liền là ngươi đi. Trấn Nguyên tử. Nàng nhìn về phía trước mắt Trấn Nguyên tử, ta không biết ngươi là có hay không còn có cái khác phân thân, nhưng là hiện tại đã không có thời gian, sư tôn quật khởi, mở lại vũ trụ, chúng ta nhìn hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không có cách nào đánh thắng hắn, ngươi sư phụ, quả thực là cái quái vật. Chúc Chính Vi hai tay mở ra, thản nhiên uống một trà, trực tiếp liền tự Hắn cũng biết, đối phương vô cùng thông minh, chỉ sợ sớm đã hoài nghi thế gian cùng chấn nguyên tử, rốt cuộc mình liên tiếp sự kiện ngoai đầu lên nhiều lắm. Đồng thời, thế gian cái đồ chơi này, nhìn trên lý luận có thể tự nhiên sinh ra vô số cái nghịch thiên quy tắc, trùng hợp bị mình tìm tới, phối hợp cùng một chỗ, nhưng nơi nào nhiều như vậy trùng hợp? Cái này lớn nhất khả năng, liền là sáng thế thần sáng tạo ra từng cái đặc biệt quy tắc, lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ. Nhưng là, chúc chính vi cũng không hoàng hốt. Không nói đến, bởi vì muốn lợi dụng thế gian lực lượng, đối kháng hồng hoang vũ trụ, nàng không tốt đối tự mình động thủ. Cho dù là đối tự mình độc thủ, mình cái này một tôn thánh nhân, sao lại tùy tiện đi chết? Tất nhiên là phản kháng, mặc dù đánh không lại nàng cái này thánh nhân thủ lĩnh, nhưng bị giết trước đó, hắc nàng một đợt, mắng to một tiếng. Quả sông đoạn cầu, giết người cất của. Trương Bạch nhận các người chạy mau. Nàng chỉ có thể đứng tại trấn nguyên tử trên thi thể, một mặt ngậm bức trên lưng oan ức. Trúc Chính Vi buông xuống trà chén, muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta trước khi chết trước sẽ quát to một tiếng, nàng đối với chúng ta trộm đạo cùng, đánh cắp nàng nội y chờ sự tình ghi hận trong lòng, muốn giết chúng ta những này thánh nhân. Loại hình, Tân Đồ một mặt trấn kinh. Người này có thể một mặt bình tĩnh nói ra vô sỉ như vậy. Người dẫn người cướp sạch đường của ta cùng, đánh cắp xiêm y của ta, còn không thể đổi chứ. Không phải người liền tại chỗ một nằm, tê oảm một tiếng, trong nháy mắt tự sát người giả bị đụng. Thế giới này còn có vương pháp sao, còn có thiên lý ạ? Cho nên, ngài không nên khinh cử vọng động, muốn cái gì dễ ta. Trúc Chính Vi không chút nào hoảng, hắn đứng người lên cầm lên nhân sâm quả trà, cho đối phương chấm trà, "Thủ lĩnh, ta không có cách nào giải quyết chuyện này, ngươi tìm tới ta cũng vô dụng, ta chỉ có thể rót trà cho ngươi." hóa giải một chút thần kinh nàng nhìn xem trước mắt sáng thế thần cho mình yên lặng trong trả hết sức quen thuộc dán vẻ khỏe miệng cùng rút cái này một vị là cái gì hoàn cảnh bên dưới trưởng thành mới có như vậy ác liệt tính cách đến cùng học với ai tật xấu 70.17k chương 455 thỏa hiệp tân đổ vừa tức đến hai mắt có chút biến thành màu đen lại bị tên trước mắt này nắm đến xích sao ta cảm thấy ta hẳn là hướng sư tôn lộ ra người mới thật sự là sáng thế thần tân độ chậm rãi mở miệng nói cứ như vậy ta liền có thể một lần nữa đầu nhập và hồi sư phó dưới cờ làm cái ngoan đệ tử, Người cảm thấy hắn sẽ tin. Chúc chính vi khuôn mặt tươi cười doanh doanh, dung mạo ngước như vậy giống sáng thế thần. Người đoán một cái, hắn có thể hay không hoài nghi là sáng thế thần giả mạo đệ tử của mình. Rốt cuộc sáng thế thần, ba ngày hai đầu che giấu tung tích, giả mạo người khác, đi cảm thấy hắn ngoại trừ mình, ai cũng không tin. Tân Đồ Triệt để bó tay rồi. Hắn biết lấy sư tôn ngoan lệ tính cách là không thể nào tin tưởng. Dù là đối phương tin chính thành, duy trì một tia lo nghĩ, cũng vẫn là sẽ đem mình cái này nhân vật khả nghi rất chết chết. Tư tự mình có phản sư tôn đoá xá trong nháy mắt đó, liền không có đường lui. Thậm chí, nàng hiện tại cũng biết rõ, vì cái gì mình đoá xá dễ dàng như vậy. Bởi vì sư tôn đã sớm không thèm để ý cái kia thánh nhân thủ lĩnh đế, hắn đã sớm vụ trộm có được mạnh hơn sáng thế thần đế. Thân thể của mình. Tuy ý, hắn làm sáng thế thần, sáng tạo một cái mới vũ trụ, trong đó thánh nhân thủ lĩnh đế chẳng phải là nghĩ có liền có. Việc đã đến nước này, không bằng chúng ta liên thủ đi." Tân Đồ mở miệng nói ra, hắn ngay tại sáng thế, sáng tạo dương diện vũ trụ, thôn phệ hiện thực. Người cũng giơ tay, bắt đầu sáng thế Sáng tạo dương diện vũ trụ. Ta liên thủ giúp ngươi, chúng ta âm diện vũ trụ cùng dương diện vũ trụ liên thủ, đánh hắn cái này dương diện vũ trụ. Chúc Chính Vi phủ hắn một chút, nghe cực kỳ mê người. Cái này xác thực rất có thể được." Tân Đồ nói. "Nhưng nếu như ta xuất hiện, ngươi chẳng phải là hướng ngươi sư phụ, từ trứng trong sạch, ngươi không phải sáng thế thần." Chúc Chính Vi nhìn nàng một cái, ta ngoi đầu lên, liền là giúp ngươi rửa sạch toàn của ta." Hỗn hổ, ta cái này sáng thế thần vừa ló đầu, Hồng Quân khẳng định trong nháy mắt ra tay. Ngươi ở bên cạnh xem kịch không phải tốt hơn." Tân Đồ tức giận đến im lặng. Giang Hoàn này là triệt để hạ quyết tâm ở bên cạnh xem kịch, để cho mình đi ngành kháng Hồng Quân, hắn giúp mình châm trả, vì chính mình cố gắng lên. Hiện ở loại tình huống này, nàng đi đón đánh, đại khái suất muốn chết. Nàng đi nhận thua, nói ra trận tướng, Hồng Quân cũng không tin tưởng, cũng cơ bản muốn chết. Mấu chốt nhất là, gánh tội, còn có chỗ tốt, mình lại không phải chân chính sáng thế thần. Ngươi liền thật tốt vội vàng đi. Trúc Chính Vi nâng má, lại cho nàng châm trả, thật tốt cố lên, nhân sinh của người đáng giá cố gắng. Trúc Chính Vi quay người rời đi. Chờ một chút. Cái này Tân Đồ gọi lại Chúc Chính Vi, ta có kế hoạch có thể giúp ngươi, ngươi đến hứa hẹn đồng minh. Nói một câu. Chúc Chính Vi nói, ta có xử phía trước một đời sáng thế thần di sản. Tân Đồ nói, Chúc Chính Vi lập tức dám hương thú, lần nữa ngồi xuống đến. Tân Đồ nhìn hắn một cái, giải thích nói, năm đó, cuối cùng quyết chiến thời điểm, Song Phương thủ lĩnh trầm giết, Sư Tôn đổi theo giết đối phương sáng thế thần đi. Kết quả, bị trước khi chết trước, sáng thế thần quyền hành chạy trốn, ai biết hắn vẫn là lấy ra đến một nửa. Chúng ta 6 người vì phản kháng Sư Tôn, cũng tại Sư Tôn truy sát đối phương thời điểm. Trong bóng tối thu thập sáng thế thần cái khác di sản, sư phụ cũng không biết. Hiển nhiên, bọn hắn năm đó liền sớm có mưu đồ, còn trong bóng tối góp nhặt đời trước sáng thế thần di sản. Di sản là cái gì? Trúc Chính Vi hiếu kỳ. Di sản là đối với sáng thế thần một chút lực lượng nắm giữ, cùng một chút lưu lại ký ức. Tân Đồ nói, đại bộ phận đều hẳn là sáng thế thần tích lũy kinh nghiệm, không có cái gì thực tế tính đồ vật, nhưng là cái này đủ để để cho người đó mắt, ngay cả ta sư Tôn Hằng Quân đều sẽ đỏ mắt cái này một phần bảo tàng. Phải biết, ta sư Tôn nhìn rất lợi hại, cũng mới vừa kế nhiệm sáng thế thần. Hắn sáng thế năng lực cũng vừa mới bắt đầu học tập mà thôi. "Chúc chính vi minh bạch nàng ý tứ." Trước mắt Tử Cục, làm không tốt có thể từ đời trước sáng thế thần lưu lại kinh nghiệm ký ức bên trong, tìm tới biện pháp giải quyết. Đây mới thật sự là chi thức tài phú di sản. Thì như nói, dùng cực kỳ cao siêu sáng thế kỹ thuật, sáng tạo có thể ăn cắp đối phương thành quả thế giới hay tâm, đánh vỡ hắn cục diện bế tắc. Có thể thử, dùng tiền nhiệm kinh nghiệm đánh bại hắn sao?" Chúc Chính Vi nói nhỏ. "Ta cho rằng có thể." Tân Đồ nói, hắn vốn là âm diện vũ trụ thủ lĩnh không có sở hở. Nhưng mà hắn trở thành Dương diện sáng thế thần. Có lẽ liền bởi vậy có sơ hở, hắn không thuần thục mình lực lượng, nếu như ngươi có được đời trước sáng thế thần tất cả kinh nghiệm, ngược lại khả năng đánh giết đối phương. Ta tiếp nhận đề nghị này." Trúc Chính Vi nói thẳng, "Ta nguyện ý đối vũ chủ thể kết xuống đồng minh, chỉ cần cho ta kế thừa tiền nhiệm sáng thế thần di sản, ta liền cùng các hạ vinh nục cùng hưởng, dù là trở thành sáng thế thần, các hạ cũng sẽ trở thành sáng thế thần phía dưới mạnh nhất tồn tại." Tân Đồ lại là một mặt bệnh tâm thần đánh mắt, nhìn xem chính mình. Khụ khụ khụ. Trúc Chính Vi ho khan hai tiếng, "Vậy ta có biện pháp nào?" Hoàn toàn chính xác, không có cách nào ướp thuốc sáng thế thần. Tân Đồ chầm mặc mấy giây, cùng thánh nhân khác biệt, thánh nhân tối thiểu còn có thể dùng vũ trụ đến lập xuống lời thề. Thế nhưng là sáng thế thần đâu? Là vạn vật vũ trụ trí cao tồn tại, sáng tạo cùng hủy diệt vũ trụ, có đồ vật gì ướp thuốc hắn? Căn bản không có. Cái gọi là vũ trụ lời thề, đối loại kia không chỗ câu thúc tồn tại tới nói, liền là chuyện tiểu lâm. Chỉ có thể dựa vào nhân phẩm lấy tin, lương tâm của ta, cam đoan lần này đồng minh. Trúc Chính Vi nói. Thế nhưng là các hạ, thiếu nhất liền là nhân phẩm, không có nhất liền là lương tâm. Tân tổ một mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Chúc Chính Vi tròn váng. Nhân phẩm thời gian sử dụng mới hãn thiếu. Vậy ngươi không tin tưởng ta, hết thảy đều không thể tiến hành. Chúc Chính Vi mở ra bàn tay, trên thực tế, ta đối với người ngoài không ngừng tập kích, nhưng đối với mình người vẫn là rất tốt, cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tân Đồ cười ha ha, không tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Chúc Chính Vi nói, phải biết, không hợp tác, không cho ta di sản, nghi biện pháp giải quyết đối phương, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Rốt cuộc ngươi là bên ngoài cái thứ nhất bị đọn. Ngươi có 50% sáng thế giới. Ta muốn trong đó 10. Nàng báo ra một con số. Đây không có khả năng. Chúc Chính Vi lắc đầu, đây không phải cái gì rau cải trắng, chính ngươi chờ chết là được rồi. Giao dịch này kỳ thật cực kỳ có lợi. Ta có 10% còn có thể giúp ngươi làm bên ngoài tâm chắn, ngươi tiếp tục che giấu mình ai cũng không biết ở đâu sáng thế thần bản thể. Nàng ý đồ thuyết phục. Không có khả năng. Chúc Chính Vi cực kỳ kiên quyết, quyền chủ động tại ta chỗ này, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, cho ta đợi trước sáng thế thần di sản, ta sẽ giúp ngươi tìm ngươi sư tôn lỗ thủng. Không phải ngươi dù sao đều là một chữ chết. Mà sau khi ngươi chết, toàn bộ vũ trụ đều là dương diện vũ trụ, ta vẫn như cũ có thể tiếp tục gần nút, mà dương diện vũ trụ tốt hơn ở nút. Ta trong bóng tối bàn bạc kỹ hơn, làm lại từ đầu là được rồi. Tân Đồ hơi biến sắc mặt, 5%, từ ngươi đối trên người ta làm sự tình, ta căn bản không thể tin được ngươi, ngươi cái này không có đạo đức, điên cùng tập kích nữ sinh gian phòng biến thái. 1% đều không được. Trúc Chính Vi tại ranh giới cuối cùng trên cực kỳ kiên quyết, ta có thể lại lộ ra một cái bí mật biểu thị thành ý, ủy vu Ilya cũng là phân thân của ta, cùng trấn nguyên tử khác biệt, kinh nghiệm của hắn rất nhiều. Ngươi có thể xem xét ta đối với địch nhân cực kỳ vô tình đổi tận giết tuyệt nhưng người bên cạnh đều rất không tệ tân độ Trần chờ mấy giây đọc đến quỷ vui ý cuộc đời sự tích lượng lớn tin tức tràn vào đầu góc phát hiện quỷ vui y cũng đối những người khác mười phần âm hiểm điên quồng để người làm việc ngghi ép nhưng hoàn toàn chính xác đối với nhưu đầu nhân mấy cái bên người đổ đệ cùng bằng hưu không sai sắc mặt nàng lộ ra trụ trừ hắn biết cái này sáng thế thần nếu như một mực tại bên cạnh trong trả, không ra tay mình cơ bản rất khó thắng nổi sư tôn chỉ có thể đột tử đều là chết có lẽ chỉ có thể thử tin tưởng đáng chết Nàng hít thở sâu một hơi, lại chỉ có thể đem mạng của mình ngăn ở hư vô mở mị Tín nhiệm bên trên. Lần trước bọn hắn cũng chỉ có thể cực mệnh, ngắt ở Cùng Sư Tôn Tín nhiệm bên trên, kết quả thua rồi tinh dối mù, cực đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không có biện pháp. Tối thiểu nhất, ta muốn ngươi giúp ta giết chết ta Sư Tôn. Nàng nói, giết chết cái trước không tuân thủ cam kết người. Nhân phẩm ta cực kỳ tốt, ngươi tin ta không sai. Trúc Chính vi thành thành thật thật nói. 7017K. Chương 456, gặp tiền bối. Tân Đỗ cũng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng muốn báo thủ, cũng muốn sống sót, nếu như không có một phương này sáng thế thần hỗ trợ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, nàng dẫn theo Trúc Chính Vĩ, đi tới một chỗ vũ trụ hoàng phù phế tích tinh vực bên trong, tại một viên 10 phần không đáng chú ý phổ thông nham thạch tinh, cầu dừng lại. Liền tại bên trong, nàng nói, "Nói thật ra, ngươi còn không có sáng thế pháp bảo a?" "Đó là cái gì?" Trúc Chính Vi hỏi. "Ha ha ha, sáng thế thần, dùng bản mệnh pháp bảo, phù trợ sáng tạo từng cái thế giới." Nàng cười lạnh một tiếng, "Đều đã lâu như vậy, ngay cả bản mệnh sáng thế pháp bảo đều không có." Sát Vách Hùng Quân đạo nhân, mặc dù vừa mới trở thành sáng thế thần, chỉ sợ đã tại thai nghén mình sáng thế pháp bảo. Trúc Chính Vi gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ta là nông tôn đến, không có cái gì thưởng thức, sáng thế cũng không có sáng tạo mấy lần, cũng là vì tránh các người, một mực tại ẩn tảng, căn bản là vô dụng qua mấy lần mình lực lượng." Tân Đồ lập tức im lặng. Cái này mặt người ra cực dày, trao phụ hắn, hắn còn thừa nhận tự mình biết biết cả côi. Trúc Chính Vi chỉ vào nơi xa, đời trước sáng thế thần di sản cùng trí tuệ, liền tại bên trong sao? Hắn vạn lần không ngờ, tiền nhiệm như vậy hồ tra Không chỉ lực lượng đều bị địch nhân lấy ra một nửa, lưu lại cho mình nhiều như vậy đối thủ, thậm chí di sản của hắn đều tại mình thông qua địch nhân của hắn nơi nào cầm tới. Quá thảm rồi. Mình căn bản không phải phú nhị đại, mà là phụ đời thứ hai, kế thừa một đống lớn vay, chỉ có thể vất vả trả nợ cùng khổ gia hỏa. Đồng dạng những người khác, sớm đã bị mặt tối vũ trụ những cái kia gia súc giết chết, may mà ta không phải người bình thường. Trúc Chính Vi trong lòng có chút im lặng. Nói thực ra, mình có thể sống đến giờ phút này, ngay cả mình đều là không có tới. Đập đập Trung quanh tầng nham thạch tan mở. Chúc Chính Vi từng bước một hướng về cái này, một quả tinh cầu địa tâm đi đến, cuối cùng thấy được một tòa thô ráp nham thạch cửa lớn. Đẩy cửa ra, chúc Chính Vi thấy được một cái trôi nổi tiểu thế giới hải tâm. Tiểu thế giới màu và nóng, giống như là một cái pha lê quan cầu. Hiển nhiên, đây là tiền nhiệm sáng thế thần thiên đạo pháp bảo, ẩn chứa trong đó một cái thế giới. Dầm dầm. chúc Chính Vi nhẹ nhàng chẳng đến, tiến vào cái này thế giới tinh thần bên trong. Thế giới bên trong, tất cả đều là một mảnh hoang vu kim loại đen mặt đất, không có bầu trời, không có nhật nguyệt, hết thảy xung quanh đều giống như tĩnh đồng dạng trở về vũ trụ nguyên thủy nhất hoang vu. Mà hoang Vu thổ địa trung ương, ngồi tại một cái mọc ra cái đuôi, như là bồ thổ dân tướng mạo á nhân loại gầy gò trung nhân nhân, hắn khuôn mặt tiểu tụy, giống như là một cái đồi phế dị hình côn trùng, liền yên tĩnh đứng tại chỗ. "Ngươi là tiền nhiệm sáng thế thần." Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc bắt đầu. Hắn vạn lần không ngờ, mình cách đời tiền tiềnối, lại là cái này một bộ nhìn 10 phần bình thường phổ thông bộ dáng. "Ngươi lấy được trí nhớ của ta, liền đại biểu ngươi cùng bọn hắn chính là giáo thủ." Nam nhân xoay đầu lại, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trúc Chính Vi. Phàn Vật tại đọc đến tin tức gì đồng dạng, thản nhiên nói: người rất không tệ, thứ 8.713 cái chuyên nhân, rốt cục có người tới mức độ này. Chúc chính vi minh bạch cái số này hàng nghĩa. Mình không là cái thứ nhất, tại vũ trụ mịt mở bên trong nhặt được cái này một phần mộng cảnh lực lượng. Sáng thế thần thiếu khuyết một nửa lực lượng, dựa theo đạo lý tới nói người bình thường đạt được về sau, tại mộng cảnh sáng tạo vũ trụ, cơ bản đều sẽ bị thứ nhất, thứ hai cái âm diện vũ trụ làm chết. Bởi vì chính mình vũ trụ, so sẽ bình thường yếu một mạng lớn. Mình là một cái duy nhất cầu xuống tới đều loại trình độ này người." Nói thực ra Nếu như có thể cự tuyệt ta đã sớm tự tuyệt người biết ta trôi qua cỡ nào vất vả sao Âm diện vũ trụ ra hỏa căn bản không phải người Trúc Chính vi m 10 phần vô lực nói các nơi cuối cùng đem cái này một phần lực lượng chuyển thừa ra ngoài không phải để người chịu chết mà thôi sao chỉ là lũ sâu kiến sinh tử không cần để ý mà sống sót tới sâu kiến tại người thừa kế thí luyện bên trong có xuất hiện mới sáng thế thần khả năng đây mới là đủ để ảnh hưởng vũ trụ đại sự Nam nhân cười nói hắn lại nói tên kia cầm đi ta một nửa lực lượng nhưng người biết không cái kia lực lượng Là ta cố ý để hắn giữ lại. Vì cái gì?" Trúc Chính Vi hỏi. "Hắn trở thành sáng thế thần, mới có sơ hở, hắn là mặt tối địch nhân, ngươi đã không thắng được hắn, nhưng hắn nếu như là sáng thế thần, như vậy chúng ta liền có thể dùng thuần thục kinh nghiệm chiến thắng hắn." Nam nhân nói. "Đây hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong." Trúc Chính Vi có chút giật mình. "Không, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi." Nam nhân lắc đầu cười cười, dù sao đều muốn thua, thử một lần luôn luôn không có sai. Bởi vì ta rất rõ ràng tên kia tính cách cùng dã tâm, ta biết, khi hắn cầm tới kia một phần lực lượng thời điểm, nhất định sẽ nhịn không được bỏ qua mình tích lũy âm diện vũ trụ thế lực. Hắn sẽ chuyển đổi thành dương mặt vũ trụ trận doanh, bắt đầu từ số 0. Đồng thời đối đồ đệ của mình nhận dấu đi, ẩn nút bắt đầu, nghĩ biện pháp mưu đồ ở bên ngoài phiêu bạt một nửa kia lực lượng. Chúc Chính Vi gật gật đầu. Người bình thường đều sẽ như thế đi. Mình tha thiết ước mơ đồ vật tới tay, mình khẳng định phải nhịn không được kế thừa, dù là bỏ qua mình thực lực hiện hữu. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác kế thừa sáng thế thần lực lượng, nhưng hắn không phải bắt đầu từ số 0, hắn kế thừa một mấy mắt, liền dùng các loại át chủ bài đem mình sáng thế thần vũ trụ lật lên cực cao cấp độ." Trúc Chính Vi nói, "Nhưng đây cũng là thời cơ." Nam nhân cười nói, "Hắn lực lượng lại nhiều, cũng chỉ là một cái cương ép văn quá non mềm mạo, cũng không có đối ứng vận dụng kinh nghiệm. Mà ngươi sẽ kế thừa ta tất cả kinh nghiệm." Tiếp theo, liền là sáng thế thần so đấu. Người trước đó nói qua hết thảy, đều quá mức gầm hiểm cùng vững vàng, tính toán bên trong rất ít độc thủ, nhưng tiếp theo, ngươi nhất định phải đảo thoát cách loại tính cách này, có được chân chính chính diện chiến lực, có được một cường giả kiêu ngạo cùng đấu trí, ngươi muốn cùng hắn liều mạng. Sáng thế thần cùng sáng thế thần chiến tranh. Các ngươi sẽ đều có ưu thế. Hắn có khổng lồ tài nguyên nội tình, ngươi có khổng lồ kinh nghiệm trí tuệ. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, ta giáo, ngươi học, làm sáng thế thần ngộ tính của ngươi, đồng dạng là xưa nay chưa từng có, tiếp theo liền là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng khắc khổ thời điểm. Chúc chính vi nào nào. Đây là muốn cho mình ma quỷ huấn luyện sao? Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái không gian này, cùng loại lý thế dân lực lượng đồng dạng trưởng không thời gian. Đợi một chút, ta có một cái phân thân, ở phương diện này rất có khắc khổ kinh nghiệm, hắn cứ gọi quỷ Vu Yi. Chúc chính vi nói, vậy các ngươi cùng đi đi. Nam nhân cười nói: "Ngươi lúc này, đừng lại đùa nghịch tiểu thông minh." Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, triệt để thu tâm. Rất nhanh, mỗi một cái phân thân đều đến nơi đây. "Đem ngươi đối sáng thế thần kinh nghiệm, tâm đắc cùng học qua đồ vật, đều cho ta cẩn thận nói một lần, ta nghe trước một chút." Nam nhân nói: "Từ hôm nay trở đi, ta gọi dạy ngươi trở thành một cái đường đường chính chính cường giả, có được chân chính nội tình, không còn chỉ có thể dựa vào bảng môn ta đạo tính toán, kia cuối cùng không phải căn bản." Trúc Chính Vi không có cái gì do dự, trực tiếp đem mình một chút tâm đắc cùng kinh lịch nói ra. Cũng lúc này bắt đầu tiến hành giả lập sáng thế mô phỏng, sáng tạo từng cái thế giới, tiến hành biểu thị. Thì ra là thế, ta nghĩ tới ngươi cực kỳ hoang phế bản chất lực lượng, lại không nghĩ tới phế đến loại trình độ này. Nam tử lộ ra một vòng cổ quái, ngươi sáng thế đều là ngẫu nhiên sáng tạo. Tùy tiện để chúng sinh ngộng cảnh hội tụ, mình tạo ra. Chẳng lẽ không phải? Trúc Chính Vi kinh ngạc. Ngươi cái này căn bản cũng không phải là sáng thế thần. Nam tử mặt không biểu tình, sáng thế thần là không gì làm không được, tùy ý sáng tạo thế giới, ngươi lại tại ngẫu nhiên. Bất quá hắn cũng có thể lý giải cứ cái này một vị người thừa kế kinh lịch hắn vì che giấu tung tích cơ bản không có sử dụng qua sáng thế thần lực lượng một mực tại các loại che giấu tung tích vụ trốn phát triển không có sử dụng qua mấy lần tự nhiên là cái này một bộ tính tình chương 457 công pháp Cùng Pháp bảo sáng thế thần lực lượng bình thường đều là muốn sáng tạo cái gì thế giới liền sáng tạo cái gì thế giới tùy tâm sử dụng không gì làm không được mới là trí cao thần lực lượng Nam Tử nói mà ngươi, căn bản cũng không hiểu được triết xuất thợ mỏ năng lượng sẽ lẫn bọn hắn ôn loạn tư duy tự nhiên sẽ ngẫu nhiên tạo ra thế giới triết xuất Chúc chính vi tỉnh ngộ. Nguyên Lai like muốn chết xuất thu thập tới thợ mọ năng lượng, sau đó gia nhập ý thức của mình, hình thành muốn thế giới phôi thai. Thua thiệt mình trước đó, còn muốn thông qua can thiệp các người chơi tiềm thức tạm nghiệm, đến ảnh hưởng sinh tồn thế giới. Nguyên Lai, like, mình có thể trực tiếp sáng tạo. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn mới là sáng thế thần, thế giới là bọn hắn sáng tạo, bọn hắn muốn cái gì thế giới liền muốn cái gì thế giới. Mà ngươi, ngươi chính là cái phế vật, thế giới căn bản không phải ngươi tại sáng tạo. Nam nhân bên trong chịu đánh giá, bất quá cái này cũng không trách ngươi, ngươi đạt được truyền thừa căn bản không có đồng thời sáng thế thần chi lực quá yếu, chỉ có thể ngẫu nhiên, đối với người mà nói cũng là một nguyên nhân. Kêu tiếp theo làm sao bây giờ? Trúc Chính Vi nói, cùng ta học. Hắn nói, sáng thế thần là một môn học vẫn cực kỳ cao thâm, không phải có đầy đủ trí tuệ liền có thể hình thành. Muốn sáng tạo một cái thế giới, ngươi đến tạo dựng thế giới quy tắc, dạng khung, bản đồ, vật chất kết cấu, phần tử vận động. Cái này cũng phải cần từng bước một tìm tòi, dùng cái này hình thành số liệu khổng lồ dự trữ. Liền xem như tên kia, hắn dù thông minh, cũng cần từng cái thí nghiệm. Trúc Chính Vi khiêm tốn thỉnh giáo. Sáng thế kỷ đích thật là một cái kinh khủng to lớn học vấn. Tựa như là một môn to lớn toán học ngành học. Năng lượng thế giới, khoa khí thế giới, phần tử loại hình, trong đó một chút sáng thế toán học công thức, cũng phải cần vô số lần sáng thế tích lũy, mới có thể tổng kết mà ra. Sáng thế thần vị trí, trọng yếu nhất không phải tài tình, mà là kinh nghiệm. Cái này cần mấy chục ức năm dài dàng giặc thời gian, lục lọi ra từng cái thành thuộc sáng thế công thức, mấy trăm bạn chủng tham số so sánh, mới có thể sáng tạo ra đủ cường đại vũ trụ. Cũng khó trách nói, ta có thể tại tri thức phương diện siêu việt đối phương. Chúc Chính Vi trong lòng nói nhỏ, bởi vì Hồng Quân Vũ thông minh, hắn cũng cần dài rằng giật tích lũy cùng nếm thử thí nghiệm. Rất nhanh, Chúc Chính Vi liền theo đối phương học tập. Tư chất phương diện, có được cái này tạo vật quyền hạn về sau, tự nhiên đã không cần cân nhắc. Chúc Chính Vi giống như là bọn biển đồng dạng điên cuồng mút vào trí tuệ cùng tích lũy, từng bước một chính thức từ người ngoài ngành, thực sự trở thành một tôn có sáng thế chi lực cường giả. Đây là siêu việt thánh vị trí cao bá chủ, nhưng lại cũng không phải là là chân chính sáng thế thần, bởi vì chỉ có đi đến sáng thế con đường. Chân chính sáng tạo toàn bộ hiện thực vũ trụ mới có thể triệt để lộ sắc thành sáng thế thần đây chính là sáng thế công thức đồ kho Nam tử nhẹ nhàng điểm một cái tiếp theo ta muốn dạy người ta đọc môn tuyệt học sáng thế trường kiến tạo mình bản mệnh sáng thế vũ khí sáng thế mục lục học xong chiêu này mỗi đọc qua một cái mục lục có thể tùy ý sáng tạo từng cái thiên đạo thế giới hóa thành pháp bảo vũ khí đối với địch nhân tiến hành tiến công dù là từng cái mặt tối các thánh nhân cũng phải bị đánh cho tinh bị lư tấn đúng Chúc Chính vì vẻ mặt thành thật cái gọi là sáng thế thần Trên thực tế cũng bất quá là có được đặc thù sức sáng tạo lượng thánh nhân, tự nhiên cũng có chiêu thức của mình cùng điệt học. Tại không có triệt để chứng đạo, sáng thế trước đó cũng không phải thật sự là sáng thế thần. Mà sáng thế thần, tự nhiên cũng có mình bản mệnh pháp bảo. Sư tôn pháp bảo là sáng thế mục lục, đọc qua mỗi một trang đều có thể sáng tạo từng cái thế giới, không chỉ có thể thai ngăn các loại chư thiên vũ trụ, còn có thể dùng để đối địch. Và anh, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng vũ trụ lượng tin tức, siêu việt thánh nhân đối với vũ trụ tin tức số liệu, điên cuồng lên nhập chúc chính vi đại náo bên trong. Đây là cái này một tôn tiền bối mấy chủ cước năm tích lũy tài phú. Là hắn suốt đời đoạt được, đều không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng khác biệt. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm, vài phần năm, thậm chí ròng rã 13 phần năm, trúc chính vi đều đang tiến hành dài dàng giật tiêu hóa trí tuệ cùng tri thức. Cuối cùng, trúc chính vi chậm rãi mở mắt ra. Hắn đi theo sư phụ học tập, thu hoạch cực kỳ to lớn. Hắn bù đắp cho tới nay căn cơ, có được đối ứng nội tình, không còn chỉ có thể trồng đạo, trọng gian dùng manh lưới. Mà hắn cũng biết, sư phụ là một cái tâm tư kiền đáo. 10 phần chính trực hiện lãnh ánh hùng. Hiện tại ngươi cũng đã biết, cái gọi là sáng thế thần cũng bất quá là giả, có thể xưng là một cái nhìn không gì làm không được, lực lượng khá mạnh, nam giữ sáng tạo quy tắc thánh nhân thôi, vẫn là sẽ bị đánh chết. Nam tử nói, ngươi có thể nếm thử lợi dụng trong đại nao công thức, tiến hành sáng thế. Bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng, ta cho ngươi cái gọi là sáng tạo một phương tiểu trư thiên thế giới công thức, cũng bất quá là tất cả vũ trụ công thức không. Không không không một không đến mà tôi. Sáng tạo thế giới loại hình là vô cùng vô tận, dù là ta tốn hao suốt đời thăm dò những kiến thức này cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông, chúc chính vi tự nhiên minh bạch. Hắn rất nhanh liền bắt đầu ở cái này một vị giám thị phía dưới, nếm thử giả lập sang thế. Hắn sang thế thần bản thể cũng không ở nơi này, vẫn như cũ chú ý cẩn thận, lợi dụng thế giới này đặc thù lực lượng, tiến hành mô phòng khảo thí. Soạt. Một cái phòng ngự thế giới vô thai thai ngén mà ra, tựa như là một cái xinh đẹp thủy tinh cầu, tinh chạm khắc chi tiết, cho người ta một loại cực kỳ sán lạn cảm giác. Rất không tệ. Nam tử cho đánh giá, sáng thế chương phòng ngự chiêu thứ nhất, ngươi đã làm được rất khá, ngươi tiếp theo liền là thai nghén mình sáng thế mục lục, bản mệnh pháp bảo. Chúc chính vi lại lắc đầu, cảm thụ mấy giây, ta cảm giác rất bình thường, trung quy chúng cũ. Cái này rất bình thường, chúng ta sáng thế, tựa như là muốn sáng tạo đồ sứ, có rất ít đáng giá kinh diễm tác phẩm. Hắn nói, mà tại chiến đấu bên trong sáng tạo thế giới, là tiêu hao phẩm, cũng sẽ không quá tốt. Ta cảm thấy để mộng cảnh tự mở, ngẫu nhiên sáng thế, tựa hồ lại càng dễ xuất hiện đặc sắc tác phẩm. Chúc chính vi nghĩ nghĩ, nói, ngài nhìn, tỷ như thế gian, tỷ như bikini bộ tổng giới, đều có mình đặc sắc. Rất thú vị ý nghĩ. Nam tử không có phản bác, chúng ta mạnh hơn cũng là một cái người, mà một đám trí tuệ con người hội tụ, lại càng dễ tạo ra tiếp cận thiên nhiên, cường đại mà quỷ dị đặc biệt thế giới. Hắn chuyển chuyển một cái, lại nói, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, đây không phải kế lâu dài, ngẫu nhiên tạo ra thế giới, phẩm chất chính lệnh quá ngẫu nhiên. Trúc Chính Vi gật đầu đồng ý, không thể phủ nhận, đây là một cái to lớn nan đề, tựa như là sở chứng màu đồng dạng, tính ổn định quá kém, cầm tới độ tốt tỷ lệ cứ thấp. Những cái kia xa đi người chơi, cả ngày tạo ra một chút kỳ kỳ quái quái rác rưởi giới. Thậm chí còn có các loại kỳ quái đầy vườn sát xuân thế giới trong ngộng của bọn họ không biết chứa bao nhiêu bẩn thỉu đổ v vật sư phụ ta cảm thấy còn có một cái biện pháp Trúc Chính Vi nói bọn hắn ngẫu nhiên tạo ra thế giới cao thấp không đều là bởi vì bọn hắn không hiểu được sáng thế tri thức ta đem ta sở học tất cả sáng thế tri thức đều giao cho thợ mỏ bọn hắn làm ngẫu nhiên thế giới nhất định tăng lên trên diện rộng phẩm chất trộm gian dùng mánh lưới. nam tử lạnh lùng nhìn xem Trúc chính Vi một chútển trách người muốnr dạy những người phảnú kia sáng thế tri thức đây chính là chúng ta bổ nhất tộc tíchũy tới cực điểm tài phú Toàn bộ vũ trụ bên trong, thậm chí sự phát hiện kia ở cái gọi là Hồng Quân đạo nhân, đều cực kỳ đỏ mắt. Loại cảm giác này, tựa như là thu một cái quan môn đệ tử, đem mình tích lũy vô số năm tuyệt học chuyển cho hắn. Kết quả hắn đầu góc có lại, biểu thị muốn đem tuyệt học chuyển cho toàn bộ thiên hạ. Sư tôn, mỗi một cái sáng thế thần đều có phong cách của mình. Trúc Chính Vi tham dò tính nói, "Ngài phong cách là nghiêm cẩn lại tự lực cánh sinh, nhưng phong cách của ta khác biệt, ta cũng hẳn là đi ra một con đường." Phong cách của ngươi là độc lập hoàn thành sáng thế. Truyền học của ngươi sáng thế trường, lợi dụng công thức sáng tạo từng cái thế giới tiến hành công thủ, không thích học ta, ta cảm thấy, phong cách của ta là, ta không chịu trách nhiệm sáng thế, làm một ông chủ, xây dựng sáng thế công ty, đem các loại công việc, phân cho giới trướng nhân viên. Chúc chính vi một mặt kiên nghị, sư tôn, ta muốn mở thuộc về chính ta phong cách sáng thế tuyệt học, kiến tạo thuộc về ta bản mệnh công pháp và pháp bảo. Chương 458, xuất Sư Nam nhân nhìn có chút chân kinh. Tên đồ đệ này, quả nhiên là gì? Hắn cái gì đều muốn để người giúp mình làm, cái gì đều muốn để người giúp mình làm công. Ngay cả sáng thế kỷ đều nghĩ chiêu mộ một đống người đến giúp mình làm việc. Người cái này, nam nhân vừa muốn quá lớn, gỗ mục không thể điều khắc vậy. Người không xứng trở thành một cái cường giả chân chính. Cường giả chân chính, trí tuệ, vũ dũng, quả cảm, tín nghĩa. Sư Tôn, ta không phải phủ nhận cách làm của người, chỉ bất quá mỗi một người phương thức chiến đấu khác biệt, có người am hiểu đơn đả độc đấu, có người am hiểu phía sau màn điều khiển. Trúc Chính Vi chính nghĩa môn tử, nếm thử thuyết phục nói, tôn sùng cá thể vũ dũng lực lượng cũng không có sai, nhưng là có ý tứ là đoàn đội tinh thần, công ty sói tính tinh thần. Nếu như có được một đống sáng thế thần nhân viên, mỗi một người phụ trách sáng thế một cái tham số, cá thể thay đổi nhỏ, có thể hay không cũng cực kỳ tốt. Trúc Chính Vi cũng không muốn chính diện đi đánh. Chính trực lại quang minh lỗi lạc, thích chính diện công kích, dạng này người cực kỳ tốt, bày mưu nghi kế, trí tuệ kinh thiên, phong cách chiến đấu đường đường chính chính. Nhưng loại cuộc sống này phương thức không phải là của mình phong cách. Đi cương ép học tập, mình khẳng định không thích hợp. Hỏa hồ không thành phản loại chó. Làm cái công hội ông chủ, ngồi ở văn phòng bên trong, thuê công nhân anh hùng, đi tiền tuyến giết địch, cái này không tâm sao? một cá nhân lực lượng, cuối cùng có nghèo. Chúc Chính Vi lần nữa thuyết phục nói, mà đoàn đội phân công hợp tác mới là tốt nhất, ta cảm thấy vẫn là phải thợ mổ, ngẫu nhiên sáng thế tương đối tốt. Sáng tạo một cái thế giới, đem sáng thế thần tri thức viết nhập bọn hắn 9 năm giáo dục bắt buộc, sau đó những cái kia thợ mỏ nằm mơ, sáng tạo thế giới tư chất liền cao. Nghe đột nhiên cái này một đợt bản thiết kế, hắn có chút trầm mặc. Bất quá, hắn suy tư mấy giây, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ngươi có lẽ là đúng, rốt cuộc ta là đã từng kẻ thất bại, dạy ngươi kẻ thất bại con đường, cũng chưa chắc thành công. Chúc Chính Vi gật gật đầu. Minh Sư Tôn, hoàn toàn chính xác rất dễ nói chuyện. Vậy ngươi muốn như thế nào đi làm? Hắn hỏi. Sáng thế pháp bảo là mình sáng tạo thế giới môi giới, Sư Tôn ngươi là mục lục, ta dự định là một cái sáng thế quyển trượng. Chúc Chính Vi nghiêm túc suy tư mấy giây, pháp bảo bên trong ẩn chứa một cái thế giới, dạy bảo thế giới bên trong thương sinh, các loại sáng thế quy tắc, đem ngài cho kiến thức của ta, đều giao cho bọn hắn. Làm ta muốn sáng thế thời điểm, liền phát động cái này sáng thế quyển trượng, để bên trong thương sinh nhóm nằm mơ, ngộ cảnh ngẫu nhiên hỗn hợp một cái thế giới ra. Rất có ý tứ. Hắn hiện lên một tia dị sắc, đó là cái thiên mã hành không ý nghĩ, mà phải hoàn thành cái này pháp bảo, nhất định phải có một điểm, đó chính là đầy đủ khổng lồ sáng thế tri thức cho bên trong thảm ổ. Điểm này, chúc chính vi vừa vặn có thể thỏa mãn. Xây dựng ở mình sư tôn suốt đời tri thức nội tình bên trên, mới có thể xuất hiện một cái mới hình thức. Nhưng là, chỗ tốt đến cùng lớn bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, nhưng chỗ xấu rất rõ ràng. Sư phụ nói, tại chiến đấu bên trong, người sáng thế quyển trượng xuất hiện, đều là từng cái ngẫu nhiên thế giới. Phòng ngự, tiến công, đều là ngẫu nhiên Đây chính là vô cùng phiền phức. Cái này trúc chính vi cũng minh bạch. Sáng thế thần, tự nhiên cũng là muốn chiến đấu, không phải ở đâu ra bản mệnh pháp bảo. Mình sáng tạo thế giới Hạch Tâm là ngẫu nhiên. Nói cách khác, ra chiêu là ngẫu nhiên. Là mình muốn thời điểm tiến công, xuất hiện thế giới Hạch Tâm quy tắc, khả năng xuất hiện là phòng thủ quy tắc. Cái này mười phần không thích hợp đánh nhau. Phải biết, phổ thông các thánh nhân, sở dĩ rất khó đánh sáng thế thần. Sáng thế thần một chiêu thức, liền làm một cái thế giới, mà các thánh nhân bản thân thân chứa, cũng chính là một cái thế giới Hạch Tâm, tăng thêm thiên đạo pháp bảo thôi. Người ta tùy tiện một kích, đều có thể thai ngén một cái thế giới, thánh nhân là rất khó đánh. Cái này bản mệnh pháp bảo, không thích hợp chính diện đánh nhau. Chúc Chính Vĩ nói, ta không nhất định phải chính diện đánh, ta có thể để một đám thánh nhân, cầm ta sáng tạo thế giới hạt tâm, đi vây công sáng thế thần. Chính ngươi cân nhắc liền tốt. Nam nhân thở dài một hơi, hắn cuối cùng không phải cái gì loại người cổ hủ. Sư phụ, có thể giúp ta kiến tạo một chút ta bản mệnh pháp bảo sao? Chúc Chính Vĩ hỏi. Hắn nhíu nhíu mày, được. Một cái đỉnh tiêm cao thủ, tất nhiên có chủ kiến của mình cũng ý nghĩ, nếu là đối phương lựa chọn Mình cũng không thèm để ý, hắn vốn chính là một cái tàn hồn, chờ đợi tương lai khả năng xuất hiện người thừa kế. Rất nhanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại tiện nghi sư phụ trợ rút xuống, chúc Chính Vi cùng đối phương liên thủ sáng tạo một cái thế giới mới, làm bản mệnh pháp bảo. Mà nam nhân thân ảnh cũng triệt để dần dần tiêu tán. Trúc Chính Vi không có nhiều lời, đối với Bèo Nước gặp nhau Sư Tôn, cũng không giả muộn, có chút xoay người tối đầu, thản nhiên nói: "Sư Tôn, một đường đi thong thả." Hắn hư ảnh gật, gật đầu, đối với cái này một cái đồ đệ, ngược lại là rất hài lòng, mình rời đi cũng hết sức yên tâm. Nhìn xem cái này còn tại loay hoay sáng thế quyền trưởng hài tử, khỏe miệng có chút dương lên. Ngược lại là không nghĩ tới, người thừa kế như thế là gì? Bất quá, ta đối với hắn xưa nay chưa từng có yên tâm, không lo lắng chút nào hắn ăn thiệt thòi. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại một lần nữa túi đầu chế tạo pháp bảo chúc chính vì, bởi vì hắn nhưng là một cái, ngay cả tự thân sư phụ Tàn Hồn cũng có thể làm cho hắn lâm trung chức vì chính mình công tác gia hỏa. Và anh, hắn chậm rãi rũi vào mặt đất, thân thể hóa thành hư vô. Tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, Hắn nhớ tới đã từng kia một đoạn dài rằng dập chinh chiến 5 tháng và son, mỗi một cái chiến hữu cùng thân nhân hiện hiện mắt trước. Cũng có lẽ, chỉ có dạng này kỳ quái tính cách tiểu gia hỏa, mới có cơ hội đánh thắng cái kia ngang nhau ác liệt gia hỏa. Hắn vừa mới nói xong, cả người tan thành mây khói. Cái này nhất định là toàn bộ vũ trụ lịch sử đều muốn ghi khắp một ngày, đời trước sáng thế thần, hoàn toàn chết đi tại đây. Tổ vũ thế giới. Trúc Chính Vi bản tôn chậm rãi mở mắt ra. Hắn lợi dụng sư tôn vì chính mình chỉnh hợp tin tức cùng tình báo, thành công chế tạo một cái bản mệnh pháp bảo, sáng thế quyển trợ. Bên trong thương sinh nhóm cực kỳ phổ thông, đều là phàm nhân. Nhưng là bọn hắn muốn học tập, lại là vũ trụ bên trong thâm ảo nhất nội dung, sáng thế công thức số liệu học. Bọn hắn sẽ có chuẩn bị cao cấp nhất lý luận tri thức, lại không có bất kỳ cái gì đối ứng lực lượng. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, bọn hắn học tập đồ vật, sẽ khác vào bọn hắn ghen chỗ sâu. Bọn hắn mỗi ngày mộng bên trong, đều sẽ mộng cảnh cặn bã hội tụ, sáng tạo ra từng cái thế giới mới. Bọn hắn là phàm nhân, cũng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới sáng thế nhất tộc. Bọn hắn căn bản không biết, mình những người phàm tục này đủ để can thiệp toàn bộ vũ trụ từng cái thế giới giao thế lực lượng. Lúc này, chúc Chính Vy điên tĩnh nhìn xem trước mắt số liệu. Tính danh, sáng thế quyền trưởng. Công năng, đưa vào đầy đủ năng lượng, sáng thế nhất tộc nhóm sẽ tiến vào mộng đẹp, hội tụ tiềm thức đem ngẫu nhiên tạo ra một cái thế giới mới. Thế giới mới tỷ lệ như sau. Cấp S thế giới, 0,2%. Cấp A thế giới, 9,8%. Cấp B thế giới, 20%. Cấp C thế giới, 70%. Trước mắt quyền trưởng thế giới thợ mỏ nhân cậu là... 196 ức, để cao nhân khẩu số lượng, nhân khẩu chất lượng, có thể tăng lên sáng thế ngẫu nhiên thế giới cao cấp phẩm chất. Bắt đầu. Chương 459, nhu Lược. Đây quả nhiên biến thành một cái rút thẻ trò chơi. Chúc Chính Vi nhìn xem mình bản mệnh chuyên môn pháp bảo, sáng thế quyển trợ. Như là dễ cây đồng dạng vận mèo xoay tròn quyền hành bên trên, khảm nạm lấy từng quả thủy tinh hồn bi, ẩn chứa trong đó từng cái chư thiên thế giới. Đây chính là hôn Nguyên Thánh Nhân phía trên đẳng cấp, Thiên Đạo bản cổ cấp. Liên thánh nhân có được chính mình chuyên môn bản mệnh pháp bảo đồng dạng Sáng thế thần cũng có được chính mình chuyên môn pháp bảo, mà trước đó là một gà mở sáng thế thần, hôm nay, rốt cục bắt đầu đi lên bình thường con đường. ta chuyên môn pháp bảo, chúc chính vi cầm cái này sáng thế quân trượng, biết cái này pháp bảo sẽ làm bạn mình đi đến cả đời, khỏe miệng có chút có lại, điều kỳ phải nhất, là không có ép thẻ giữ gốc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mình có lẽ, đích thật là sáng thế thần bên trong tối sóng một cái. Cái khác sáng thế thần, đều là tự mình kiến tạo từng cái mình muốn chư thiên thế giới, dùng cái này hội tụ thành vũ trụ. Mà ta lại dựa vào ngẫu nhiên. Cú này chuẩn bị cực lớn sự không chắc chắn, khả năng siêu trường phát huy, cũng có thể là phát huy thất thường. Cái này tất cả đều dựa vào ta dưới chướng người làm thuê. Bọn hắn càng là cố gắng, liền càng khả năng siêu trường phát huy. Ta phải phát huy ta cho tới nay sở trường, trong bóng tối đốc xúc bọn hắn, cố gắng công việc. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, vẫn là tại mình quen thuộc lĩnh vực tương đối tốt, đây là mình cho tới nay phong cách chiến đấu, không cùng sư tôn học hắn chính trực chiến đấu, là đúng. Hắn cảm giác mình tựa như là đang chơi một cái giả lập kinh doanh xa bản trò chơi, làm một ông chủ quản lý một đống lớn nhân viên để bọn hắn cố gắng làm việc. Bế quan hơn 10 vạn năm, có thể nói là so ta trước đó người còn sống mu lớn. Trúc Chính Vi mặt lộ vẻ vẻ cảm ghét, nhanh chân đi ra, ta không còn là trước đó cái kia gà mờ. Là nên đi ra. Trúc Chính Vi rời đi mảnh ngải tinh cầu, đi ra phía ngoài. Mặt tôi vũ trụ thủ lĩnh tân đồ thế nhân, ngay tại yên tĩnh đợi chờ mình. Khí chất hoàn toàn khác biệt. Tân đồ trên giới đánh giá một chút ở Trúc Chính Vi, cười nói, trước đó cảm giác vẫn là cái sốc nổi ra hỏa, hiện tại có chân chính đối ứng thực lực cường giả khí chất. Trúc Chính Vi không thèm để ý cái này một vị phúng rốt cuộc mình đánh lén nàng quá nhiều lần, nàng ghi hận trong lòng, vẫn cho rằng chính mình là cái điên cuồng tập kích nữ nhân khuê phòng biến thái. Trải qua bao lâu? Chúc Chính Vi hỏi. Đã qua 800 năm, Tân Đồ trực tiếp mở miệng. 800 năm, mình thế nhưng là ở bên trong bị ma quỷ huấn luyện hơn 10 và năm. Không hổ là tiền nhiệm sáng thế thần di sản, cực kỳ khoa trương thời gian tỷ lệ. Cái này trong 800 năm, chúng ta chủ thần không gian luân hồi giả nhóm, xâm lấn hồng hoang vũ trụ, trôi qua như thế nào? Chúc Chính Vi trực tiếp hỏi lên mấu chốt nhất sự tình. Không có quá nhiều gợn sóng thế hệ cùng chúng ta tưởng tượng như thế. Tân Đồ nói, kế sách của chúng ta là thành công, hắn hồng hoang vũ trụ trở nên quá to lớn, rất khó kiểm soát vượt ngoại thiên ma trong bóng tối xâm lấn đoạt xá thổ dân. Những năm qua này, chúng ta một mực tại chiến tranh, chúng ta cướp đoạt 173 cái dương diện thế giới. Đối phương hết thệ có bao nhiêu cái? Túc Chính Vi hỏi. Đối phương trước mắt hết thệ có 3800 cái học sinh mới trừ thiên thế giới. Tân Đồ nói. Túc Chính Vi thở dài một hơi. Quả nhiên, đối phương có hơn 3000 cái, phía bên mình mới cướp hơn 100 cái. Hồng Quân ý nghĩ rất đơn giản thô bạo cũng là hữu hiệu, hiệu nhất, hắn dùng chuẩn bị vô số ước năm kinh khủng bố cục, xây dựng bao trùm toàn vũ trụ thôn phệ đại trận, bổ quảng bá thấp cao, mọ dị văn minh đại quân, ngay tại kiến tạo lượng lớn học sinh mới dương diện thế giới, các ngươi có thể cấp đi mấy cái. Tiếp tục như vậy, mặt tối vũ trụ nhất định phải thua. Trúc Chính Vi thấp giọng nói, không hổ là trước mặt tối thủ lĩnh, nắm rất khá, biết nhược điểm của đối phương ở đâu. Đúng vậy a. Tân Độ nhìn về phía Chúc Chính Vi, thở dài nói, theo cứ theo đà này, chúng ta là mãn tính tử vong, được ngươi ra tay rồi, làm sáng thế thần, cùng hắn đón đánh một đợt thử một lần. Hắn chư thiên đại quân chỉ có thể càng ngày càng lớn, mắt trước loại tình huống này chỉ có thể ngươi đi chấp hành, trảm thủ hành động, vạn quân từ bên trong lấy địch đầu người. Kế hoạch này rất bình thường. Thậm chí trúc chính vi tiện nghi sư Tôn cũng nghĩ là như vậy, không thể thả mặc hắn dạng này khuyết chương xung dưới, cùng hắn đường đường chính chính đăng đấu, dùng sáng thế thần kinh nghiệm chiến đấu, đánh bại hắn. Mặc kệ dưới trướng chư thiên thế giới, hai đại sáng thế thần đấn đấu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta không ham hiểu đánh nhau. Trúc chính vi nhìn tân đồ một chút, nói, ta không có ý định đi cùng hắn chính diện chém giết, ta không phải cái kia liệu hổ ta cho rằng tên kia âm hiểm như thế tính toán kín đáo như vậy kín đáo khả năng nghị không ra chúng ta có thể sẽ chó cùng rất dậu nghị biện pháp chém giết đồ mục đối phương nghĩ đến chúng ta cũng chỉ có thể dạng này đi làm vậy ngươi còn dự định giờ cho mưu quỷ kế tân độ trừng lớn mắt lắc đầu im lặng nói đó căn bản không có khả năng mắt trước đối phương thế lực càng lúc càng lớn ngươi cùng hắn dở cho mưu quỷ kế là muốn chết mà thôi không phải bọn hắn không đủ thông minh là đối phương biết rõ đối phó người thông minh thủ đoạn tốt nhất là đường đường chính chính dươngmưu Quan minh chính đại thực lựciền ép để cho mình chỉ có thể chờ đợi chết. Đây chính là bình pháp, lấy trinh pháp kỳ, quản ngươi âm như quỷ kế, ta trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối một quyền liền đem ngươi sống sợ sợ đánh chết. Đúng rồi, đối phương các thánh nhân có phải hay không đã cùng chúng ta giao thủ không ngừng thay đổi. Trúc chính vị hỏi. Đúng vậy, bọn hắn thánh nhân chiến lược cũng là bắt đầu biến thành đội cảm tử, không ngừng tự bạo, ép tới chúng ta bên này không ngóc đầu lên được, chúng ta có thể kia hơn 100 cái thế giới cũng đã là công lao của ta." Tân Đồ nói. Những năm qua này, bọn hắn trôi qua cực kỳ gian nan, Sư phụ Quả nhiên cùng năm đó đồng dạng, để cho mình vũ trụ các thánh nhân biến thành tiêu hao phẩm. Mà trước hết gặp nạn là hiện tại Lữ Hoa, tam thanh những người này, hiện tại bọn hắn đã chết một nhóm, đổi một nhóm mới người đi lên. Mà loại này không làm người đầu pháp, nàng trên thực tế trong lòng cũng nghĩ bắt trước, đem bổ vũ trụ các thánh nhân xem như công cụ người. Đáng tiếc, nàng không giống như là sư tôn đồng dạng, đối vũ trụ tuyệt đối trưởng không quyền, có thể để các thánh nhân biến thành tiêu hao phẩm, đi điên cuồng tự bạo tự mình hại mình. Nếu như mình để thánh nhân khác nhóm đi chịu chết, bọn hắn khẳng định đối với mình liên thủ phản kháng phía bên mình trực tiếp nội bộ phân liệt. Thì ra là thế. Chúc Chính Vi hơi xúc động. Cái này mấy trăm năm xuống tới, Tam Thanh, Nữ Hoa bọn người đã chết rồi sao? Mặc dù là ngay từ đầu liền giấc một cảnh, nhưng ngộng cảnh phá thoái, ít nhiều có chút kỳ quái. Đừng hoảng chúng ta vẫn là đánh lén đối phương vũ trụ. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, ta có cái kế hoạch mới, gọi là giai cấp công nhân đại đoàn kết. Tân Đồ một bộ nhìn bệnh tâm thần dáng vẻ, nhìn xem Chúc Chính Vi. Kẻ được nhân tâm, được thiên hạ. Chúc Chính Vi cười nói, ta muốn để ngươi trở thành bên ngoài sáng thế thần, chiết để bản thân bạo lộ ra. Cái gì? Ngươi để cho ta lại làm mặt tối vũ trụ thủ lĩnh, lại làm bên ngoài sáng thế thần. Tân Đồ rất giật mình. Chúc Chính Vi tiện tay đem mình bản mệnh pháp bảo, sáng thế quyền trượng đã lấy qua, cầm. Hôm nay bắt đầu, cái này sáng thế pháp bảo chính là của ngươi độ vận. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch bản phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 460, cầu đạo tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Tân Đồ hiếu kỳ nói, cầm cái này một cái sáng thế thần bản mệnh pháp bảo. Sáng tạo một cái chân chính bình đẳng chiến trường. Trúc Chính Vi nói, đem tên kia từ cao cao tại thượng bầu trời kéo xuống, rơi xuống đùi bằng cùng nước bùn bên trong, cùng ta một lần nữa đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Không ai có thể làm được điểm này. Tân Đồ nói, ta sư tôn, trên thế giới này, hắn đã là người mạnh nhất. Không, ngươi cũng không biết, trên thế giới này mạnh nhất là cái gì. Trúc Chính Vi cười nói, là người, là liên tục không ngừng anh hùng, là gầm thét hát vang vọng tự nhà. Trúc Chính Vi thản nhiên nói, nhìn chung toàn bộ vũ trụ thương mang lịch sử, thương sinh thay đổi, thời đại đổi mới không nói các đời thiên đế, bán thánh giao thế, các thánh nhân giao thế, thậm chí ngay cả sáng thế thần ghế, đều tại giao thế. Ta không hiểu ngươi cái gì ý tứ?" Tân Đồ nói. Hắn không phải vô địch, cho dù là hắn cũng sẽ bị kẻ đến sau giết chết. Đây là quy luật, ta chỉ cần sáng tạo một đám kẻ đến sau, như vậy đủ rồi. Trúc Chính Vi không có trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động biểu thị. Đinh. Thế gian thông cáo đổi mới. Thánh nhân phía trên cảnh giới, khai phát thần tàng mới chủng tộc, sáng thế nhất tộc, hồi đói quay người liễm số, 1000 vạn. Cái gì? Đây là cái quỷ gì? không chỉ mở ra thánh nhân đế, ngay cả sáng thế đế cũng mở ra. Toàn bộ thế gian luân hồi giả đều trong nháy mắt chấn động. Đây chính là sáng thế a. Người điên rồi." Tân Đồ giật mình nói. Gia hoàn này, trước đó hỏi hắn muốn 1% cũng không cho, hiện tại thoải mái cho những người khác. Ta không có điên, đây là Lâm thời cho bọn hắn mượn. Chúc Chính vì chỉ chỉ sáng thế quân trượng, ta vốn cũng không phải là một cái tốt sáng thế thần, dứt khoát, liền đem sáng thế thần quyền lợi giao cho những người khác sử dụng." Năng giả cư tri, đơn giản tới nói, ta chính là một lá bản, đem quyền hạ giao cho dưới mặt đất làm công viên trước. Mà ta biết rõ, muốn khích lệ một cái nhân viên, liền phải cho các công nhân viên khó có thể tưởng tượng đãi ngộ, ta đem ông chủ vị trí nhường cho bọn họ ngồi. Chúc chính vị mười phần thoải mái, không phải tất cả mọi người đều chờ mong làm sáng thế thần sao? Vậy liền cho bọn hắn làm tốt. Rút thẻ khiến người nghiện, bọn hắn không phải thích rút thẻ sao? Ta liền cho bọn hắn rút thẻ, cho bọn hắn sáng thế chi lực, để bọn hắn mỗi một cái người chơi, đám chìm sáng thế cho chơi, không cách nào tự kiềm chế, người người đều nghĩ rút ra một cái cấp S thế giới thẻ bài cho những này có sáng thế chi lực người chơi giúp hệ, sau đó lại cho hồng quân cái này buột đánh lên cái thanh máu, nhất định sẽ phát sinh cực kỳ chuyện thú vị. Trúc Chính Vi nói, quân thể lực lượng là cương đại, sáng thế thần mạnh hơn cũng chỉ là một cái người mà thôi, ý nghĩ của mình là có hạn, thậm chí có mình đặc biệt thích, tỉ như thích hệ thống pháp thuật sáng thế thần, sẽ chuyên công sáng tạo hệ thống pháp thuật, tại phương diện khác không thích nghiên cứu, một người mạch suy nghĩ là cố định, là cứng nhắc. Nếu như ta đem sáng thế thần lực lượng, chi tức cùng nội tình giao cho một đám người đâu? Giao cho mấy chục ức, trên trăm ức người đi liên thủ sáng thế đâu? Bọn hắn mỗi một người, mạch suy nghĩ cũng khác nhau, sẽ va chạm ra xưa nay chưa từng có hoa lửa. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên. Đây là cực kỳ dễ hiểu đạo lý, không phải sao? Hiện tại, đời trước sáng thế thần của người, đều muốn ta kế thừa tiền nhiệm trí tuệ cùng nội tình, trở thành đời tiếp theo sáng thế thần, lợi dụng thuần thục kinh nghiệm, đi tìm Hồng Quân sáng thế thần đấn đấu. Nhưng nếu như đem chính ta kế thừa hết vậy, đều giao cho một đám người, như vậy, không phải ta cùng Hồng Quân sáng thế thần đấn đấu, mà là vài ức cái sáng thế thần, lợi dụng thuần thục sáng thế kinh nghiệm, cùng hắn đấu, hắn làm sao phản kháng? Tân Đồ hơi biến sắc mặt. Nàng lộ ra một tia khó có thể tưởng tượng vẻ giật mình. Người quả nhiên là điên rồi. Người không am hiểu chiến đấu, liền đem mình nội tình, giao cho vài ước người, để bọn hắn trở thành sáng thế thần, giúp người đi chiến đấu. Tân Đồ nói, người tương đương với đem giết chết mình nào, đưa cho những người khác. Cái này người. Điên rồi. Tân Đồ trong lòng rung mạnh. Nàng biết rõ, điều này có ý vị gì. Vũ trụ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái nào đế vương, không nghĩ độc tài. Không nghĩ mình cầm duy nhất quyền lợi. mà hắn đem mình lực lượng chi thức toàn quyền giao cho một cái quần thể thế gian để bọn hắn trở thành một cảnh, mình Chúa tể giấc mơ của mình tiến hành sang thế. Hắn muốn không có chút nào tàng tư bồi dưỡng một đám có được điên cuồng lực lượng dự bị sáng thế thần nhóm. Cái này một cỗ lực lượng sẽ hình thành một cái điên cuồng tà ác tổ chức. Bọn hắn liên thủ sáng thế, này một đám có sáng thế chi lực đệ tứ thiên hai, mấy trăm ức cái liên thủ sáng thế thần, hoàn toàn chính xác có được lật đổ toàn bộ vũ trụ lực lượng, triệt để là bản, hoàn toàn chính xác có được giết chết hồng quân lực lượng. Thế nhưng là, khi bọn hắn giết chết hồng quân về sau, bọn hắn sẽ trái lại giết chết chủ nhân của mình. Rốt cuộc sáng thế thần lực lượng cuối cùng là sáng tạo từng cái thế giới nếu như bọn hắn trong bóng tối dưỡng mưu sáng tạo từng cái nghịch thiên thế giới dự trữ pháp bảo cùng thế giới số lượng đủ để giết chết hồng quân trình độ đến lúc đó cho dù là sáng thế thần thu hồi giao phó bọn hắn sáng thế thần lực lượng bọn hắn cũng sẽ dùng đã có giết chết hồng quân pháp bảo cùng vũ khí đi giết chết một cái khác sáng thế thần đây là mở ra hôm ma kiến tạo một cái có thể giết chết được nhân đồng thời mình kinh khủng đo đội hắn không nghĩ tới tên trước mắt này lại là một người điên ta cũng không có điên Ta muốn thắng đáp án rất đơn giản, không phải sao? Những người điên kia giết chết Hồng Quân sáng thế thần, khẳng định phải trái lại giết chết ta cái này sáng thế thần, khi đó, ta liền trốn đi, nhịn đến bọn hắn chết giả, ta liền thắng, không phải sao? Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi biết không, ta nói qua, ta chỉ là muốn sáng tạo một cái công bằng chiến trường, đem Hồng Quân cùng ta, đều kéo nhập cùng một cái cấp độ bên trên, sau đó dùng ta am hiểu lĩnh vực, đánh bại hắn. Ngươi am hiểu lĩnh vực? Tân đồ khó hiểu. Cậu? Trúc Chính Vi công khai nói, luận ẩn tàng, chạy trốn. Chèn né. Đây mới là ta sở trường, ta cùng Hồng Quân cùng một chỗ chạy trốn, ta cảm thấy hắn là cái thứ nhất bị giết chết. Trúc Chính Vi mười phần bình tĩnh nói để tân đồ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lời nói, ta đối nhân sinh của hắn kinh lịch, làm qua phân tích. Hắn mặc dù âm hiểm tàn nhẫn, các loại lưu kế, nhưng cả đời vẫn là cùng đời trước sáng thế thần, một mực tại tiến hành chính diện chiến tranh. Loại này ẩn tàng lĩnh vực sẽ không am hiểu, hắn tránh không khỏi ta. Không phải ta tự biên tự diễn, đối phương diện này, từ ta vừa ra đời bắt đầu, liền rất có tâm đắc, tự nhận là không ai có thể thắng nổi ta. Chúc chính Vi thản nhiên nói, Tân Đồ nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trúc chính vi. Nàng trong lòng không biết nên như thế nào nhả dẫm, đại não càng là lâm vào chập mạch trạng thái, hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái này đúng là mẹ nó là một nhân tài. Nếu như là loại này kiếm tàu thiên phong, thiên mã hành không tiên điên, có lẽ thật có khả năng đem sư phụ đánh cho một mặt choáng váng. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 461: Biến thành người làm thuê. Giờ khác này tân Đồ nữ thế nhân đều bản năng toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Sư tôn gặp được loại người này, thật sự là gặp xui xẻo. Chúc Chính Vi nhìn Tân Đồ một chút, hiện tại, hiểu ta ý tứ sao? Ngươi chính là bên ngoài sáng thế thần, cầm sáng thế quyền trượng, cho người ta rút ngẫu nhiên thế giới. Ngươi là để cho ta trở thành bên ngoài sáng thế thần, bên ngoài rút thẻ cơ. Tân Đồ rất khiếp sợ, ta cũng là có tôn nghiêm. Nàng đã hiểu được ý gì? Nàng cũng chơi qua tương tự rút thẻ trò chơi. Đồng dạng rút thẻ khiến người trầm mê, mà rút thẻ giao diện, bình thường đều có cái rút thẻ cơ, cũng chính là xinh đẹp mỹ nhân, cho người chơi chủ trì rút thẻ giao diện. Mà nàng cho dù là giả mạo sáng thế thần, cũng là đường đường sáng thế thần vậy mà biến thành một cái nợ và cờ cho các người chơi rút thẻ cho bọn hắn rút ra từng cái thế giới thiên đạo phát bảo mình biến thành trò chơi thương nhân còn có hay không tôn Nghiêm Ngươi sẽ nhất định sẽ làm ta chế tạo cái này rút thẻ bộ ra trò chơi sẽ bồi dưỡng một đám điên cuồng sáng thế thần vì cầm tới đỉnh tiêm thế giới quy tắc thẻ bài không từ thủ đoạn Chúc chính vì đem có thể rút ra ngẫu nhiên thế giới thẻ bài sáng thế quân trượng, giao cho tân đồ thánh nhân người hẳn phải biết điều này có ý vị gì người vậy cùng người chơi đồng đạ có giết chết hồ quân Sau đó cuối cùng giết chết lực lượng của ta. Tân độ sắc mặt trầm mặc, chân trời trong đó. Thế gian tiến hành một lần xưa nay chưa từng có hệ thống lớn đổi mới, rút thẻ hệ thống xuất hiện. Chủ thần không gian trên quảng trường, xuất hiện một tên cầm trong tay sáng thế quyền trượng sáng thế thần, lấy cực kỳ ôn hòa nụ cười ngọt não, chiếu cố quá khứ người chơi. Bên cạnh treo một tấm bảng. Thế giới mới tỷ lệ như sau. Cấp S thế giới, 0.5%. Cấp A thế giới, 9.5%. Cấp B thế giới, 20%. Cấp C thế giới, 70%. Mọi người bốn phương tám hướng vây quanh, thảo luận tin tức. 1000 vạn điểm cống hiến, rút một lần bạn quay, quả thực quá giỏi người. Người cho rằng đâu? 1000 vạn điểm cống hiến, hướng chúng ta một phương này sáng thế thần, mua một cái tư nhân thế giới, đã rất đáng được. Đúng vậy à, cho dù là thế giới này rất phế, đánh nát về sau, cầm lấy trong đó thế giới quy tắc hạt tâm, cũng có thể sáng tạo ra thiên đạo pháp bảo. Hướng chi, cấp S thế giới, thế nhưng là thiên đỉnh, bikini bổ tổ một loại nịch thiên thế giới. Nếu như chúng ta cũng có thể có được, trở thành cái này chủ thể một giới. Chúng ta chẳng phải là cũng nhất phi Trung tiên mọi người điên cùng thảo luận toàn bộ thế gian đã tiến vào thế giới lãnh chúa thời đại mới mỗi một tổ chức thành viên đều có cơ hội có được một cái chư thiên tư nhân tiểu thế giới thành là lãnh thổ của mình chỉ bất quá một.000 vạn điểm cống hiến cần hoàn thành kết xù chiến tranh nhiệm vụ các loại chuyển thế mới có thể thu được lấy cho dù là chinh chiến vô số năm về sau có thể một hơi cầm suất thủ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tất cả mọi người nghị luận lên tránh hết ra ta đến rút ra cái này một thanh âm chuyển đến đám người quay đầu quá khứ Chính là những năm gần đây, chiến công hiển hách sợ quỷ độ tện tạo gần lại nhân. Trung Thanh Ngư nhìn người chung quanh một chút, nói ra cực kỳ tự hào một câu, ta muốn đơn rút một lần. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao, cực kỳ hâm mộ. Cái gì? Mới qua 4 năm, nàng lại tích lũy đủ một lần đơn rút. Quá khoa trương đi, đơn rút không tốt lắm đâu, ta cảm thấy tích lũy một lần 10 liên tục rút, ra cấp phá thẻ bài tỷ lệ còn lớn hơn. Nói hiệu nói vừa. Đơn rút, vĩnh viên giật thần. Soạt. Sáng Thế thần mặt không thay đổi vùng vậy sáng Thế quân trượng. Sáng thế quyền trượng trong đó xuất hiện mông lung thần bí hình tượng, ẩn chứa một cái to lớn thế giới, toàn bộ thế giới thương sinh đều trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Sáng thế quyền trượng nội bộ thế giới thương sinh, đỉnh đầu bọn họ có sức mạnh tinh thần vô hình hội tụ, ngay tại tạo ra một cái tinh thần lực thế giới phôi thai. Một cái thế giới chậm rãi từ sáng thế quyền trượng bên trong xuất hiện. Đó là cái gì? Có lần thứ nhất đến người, nhịn không được hỏi. Có người giải thích nói, "À, kia là sáng thế quyền trượng bên trong thế giới, sáng tạo thế giới, chính là sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên năng lượng hội tụ mà thành. Cũng chính là thợ mọ lực lượng hội tụ." Trên lý luận, bên trong thợ mổ thương sinh nóm, trí tuệ cùng chi thức càng là cường đại, chúng ta rút thẻ ép thẻ bài tỷ lệ lại càng lớn. Quyền trợng bên trong thợ mổ đều là ai? Có người hỏi, là chúng ta thế gian người chơi mình a. Bên cạnh có cái người chơi im lặng nói, chúng ta mỗi ngày đều sẽ tiêu phí 8 giờ ở bên trong phục dịch, làm thợ mổ. Sẽ định kỳ thu hoạch được điểm công lao, kiếm lấy điểm công lao, mỗi 500 năm liền có thể đến miễn phí một phát đơn rút. Người căn bản không biết, có chút may mắn, liền là dựa vào một phát đấn rút, trong nháy mắt trở thành toàn bộ chủ thần không gian đỉnh luân hồi giả thậm chí có đặt chân thánh nhân chiến lược khả năng. Đương nhiên, chúng ta đi ra về sau, chúng ta ở bên trong học tập sáng thế số liệu, đều ở bên trong, không thể đưa đến bên ngoài. 8 giờ luật nghĩa vụ quân sự độ, rất rõ ràng là để thế gian tất cả mọi người đều ở bên trong làm thợ mỏ. Mà xem Như rút thẻ cùng nhân bọn hắn tới nói, căn bản sẽ không ở bên trong đào mỏ lừa biếng, bởi vì bọn hắn đào mỏ kỹ thuật càng cao, rút thẻ bản quay cấp S thẻ bài tỷ lệ liền càng cao. Theo thợ mỏ tinh tiến cùng mở rộng, rút thẻ bản quay đã đổi mới hai cái phiên bản. Ngay từ đầu S thẻ tỷ lệ chỉ có 0, 2%. Hiện tại đã là 0.5%. Chúc chính vi sáng tạo cái này cơ chế, khiến cái này người trở thành một cái siêu cấp hợp cách sáng thế công ty, đồng thời tự phát mạnh lên bản thân vận chuyển cơ chế, căn bản không cần làm nhiều quản lý. Mà loại này sáng thế tốc độ, không chỉ sáng tạo chư thiên thế giới số lượng, cực kỳ quy xúc, chất lượng cũng là cực cao. Quả thực liền là một cái cắn thuốc đồng dạng điên cùng sáng thế thần. Lúc này, tân độ cao cao dơ sáng thế quân trượng, đời trước sáng thế thần, tại mắt trước cái này cũng cụ người sáng thế thần mặt trước, quả thực cũng không phải là một cái công việc hiệu suất. Tân độ trong lòng cực kỳ rung động. Kế hoạch này quả nhiên đi đến thông. Lấy buồn cười cái gọi là rút thẻ bộ ra trò chơi làm tên, kỳ thực là xây dựng khắc nghiệt công việc chế độ. Khơi dậy một nhóm người này điên cuồng đấu trí, vài ước cái sáng thế thần, cùng một chỗ tại liên thủ hội tụ trí tuệ của mình, cung cấp kiến thức của mình cùng tài tình, tiến hành sáng thế. Mà vô sỉ nhất chính là, không chỉ để bọn hắn cung cấp dùng não cùng tài tình, còn để bọn hắn cung cấp lao động chân tay, thông qua chiến tranh cùng cướp đoạn ăn cấp lực lượng của đối phương. Trước đó là độc lập chế độ tư hữu quyền hành, nhưng là hiện tại toàn dân sáng thế kỷ. Tân đồ hít thở sâu một hơi, không thể không nói Toàn bộ vũ trụ tiến vào Chư Thiên Thế Giới Đại Bạo Phát thời đại. Thời đại trước nay chưa từng có tiến bộ, đổi mới. Mà những này có được sáng thế chi lực thế giới các lãnh chúa, sớm muộn sẽ có được liên thủ vây quét sáng thế thần lực lượng. Đem mình lực lượng đủ để giết chết mình vũ khí, giao cho những dân binh này trong tay, đệ tử Thiên Hai. Tân tổ khỏe miệng có chút dương lên, bọn hắn đã là ngụy sáng thế thần, ngay tại sáng tạo mình từng cái thế giới phá bảo, thừa cơ dùng sáng thế quyền hành, điên cùng trong bóng tối tích lũy chiến lực. Tương lai, ta có lẽ có thể nhìn xem, chân chính sáng thế thần chạy trốn kỹ thuật như thế siêu quần mật dị. Tu Tiên Cổ Điển, nộ Đạo Cầu Sinh, đến ngay. Chương 462, đánh cờ. Hồng Hoang Vũ Trụ. Hằng Quân ngay tại xem xét một phần tình báo. Trước đó trong 800 năm, mới đánh hạ hơn 100 cái phía bên mình thế giới, mà mắt trước mấy mấy chục năm, liền không ngừng tông khắc mình hơn 50 cái thế giới. Mà tạo thành loại này tiền tuyến tan tắc kỳ biến, hắn cũng đã nhận ra là nguyên nhân gì. Đối phương sáng thế thần, giã tay rồi. Hắn bắt đầu lộ diện, kiến tạo các loại tiểu trư thiên thế giới, cùng hắn bên này đối kháng. Tên kia, quả nhiên ra tay rồi sao? Rốt cục đi vào đạo Trình. Giống như là năm đó hai đại vũ trụ tiến hành chiến tranh toàn diện bộc phát đầu dạng. Mỗi một phút mỗi một giây đều có cường giả tại vãn lạc, có thế giới tại trong bụi. Hai đại vũ trụ đế quốc chiến tranh, bao trùm trình độ là trước nay chưa từng có. Lấy những này thế giới mới cường độ đến xem, hắn sáng thế kỹ thuật tăng lên trên địa rộng, chỉ sợ cái này 800 năm đến, đều đang nghiên cứu sáng thế đi. Hồng Quân trong lòng chần chờ. Rất rõ ràng, hắn bên này đi là số lượng lộ tuyến, liên tục không ngừng thôn vẽ hiện thực vũ trụ, kiến tạo từng cái tiểu Trư Thiên thế giới. Mà đối phương chỉ có thể đi tinh binh lộ tuyến. Dùng cực cao số lượng thế giới hạch tâm, làm đặc chủng tác chiến, chấp hành đơn binh nhiệm vụ. Hùng Quân nhếch miệng lên, lộ ra một tia vui mừng mỉm cười, tên kia người thừa kế rốt cuộc có tiền đồ, biết cùng ta chính diện đối chiến. Hắn đối với loại cường độ này phản kháng, cũng không ghét, thậm chí còn có chút tràn đầy phấn khởi. Càng la phản kháng, hắn càng là cảm thấy thú vị. Rốt cuộc địch nhân như vậy vừa lên đến liền bốc chết, cũng quá không có gì hay. Mà tại hắn mắt bên trong, mình ngay từ đầu liền là tất thắng, hắn tính chết đối phương tất cả khả năng hành động cùng kế hoạch, đồng thời làm ra các loại tẩy ứng đối. Một cái tiểu gia hỏa, như thế nào cùng mình đấu? Mình hao tốn mây trụ cước năm bên trong, kiến tạo bao trùm toàn bộ vũ trụ siêu cấp trận đồ, liền chờ cái kia nhỏ yếu tiểu gia hỏa lộ diện, đem đối phương bắt rùa trong hũ thôi. Toàn bộ vũ trụ trận đồ, hiện thực thương sinh đều trở thành ta trợ mỏ, hắn như thế nào cùng ta đấu? Hồng Quân cười nhạt một tiếng, bất quá, vẫn là phải tôn trọng một chút đối phương, liền đi nhìn một chút, tiểu gia hỏa kia đến cùng đang làm gì đi. Hắn là một cái cẩn thận tới cực điểm gia hỏa. Dù là đối phương có được hèn tới cực điểm thực lực, hắn cũng sẽ lấy 10 vạn điểm cảnh giác tiến hành đối đãi. Tại tháng năm dài đẵng đắng bên trong, hắn gặp quá nhiều quá rất mạnh người bởi vì chính mình chủ quan, bị tính kế người. Mà chính hắn, trước đó liền không cẩn thận bị tên kia âm một lần, không có lại có lần thứ hai bên trong âm như quỷ kế. Muốn đánh bại ta, chỉ có thể dựa vào đường đường chính chính dương lưu. Hắn tiếng nói vừa ra, đã lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một cái hỗn độn vực ngoại thiên ma, một cái thế gian người chơi, rời đi hồng hoang vũ trụ, tại Mên Ngông hư không bên trong, tiến vào chủ thần không gian. Những tên kia, coi là liền bọn hắn có thể xâm lấn mình nơi này, không biết mình cũng có thể đạo ngữ xâm lấn. Hắn những năm qua này, một mực tại sáng tạo nhằm vào thế giới quy tắc, cuối cùng vẫn thành công, chất lọc quy tắc hạt tâm, có thể lẫn vào thế gian bên trong. Hồng Quân hóa thành một tên người chơi, đi tại giao dịch đại sảnh bên trong. Vân Châu tiểu đội chiêu mộ thành viên, đội trưởng nắm giữ cấp A tính công kích quy tắc thẻ bài, chúng ta đã mò tới một cái thần bí khoa học kỹ thuật hướng thế giới mới, chuẩn bị tiến vào trong đó tiến công. Chân hồn bị thương, người có được cấp B trở lên trị liệu thẻ bài cường giả, hỗ trợ trị liệu. Bản nhân thu hoạch được một viên cấp C thiên đạo hạt người tự rèn hỗ trợ đúc thành thành bản mệnh pháp bảo, tất có thâm tạp. Toàn bộ chủ thần không gian nhao nhao nhốn náo. Hồng Quân đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, cũng là bội phục đem cái này tiền tuyến chiến trường giao lưu không gian, chế tạo như vậy ngay ngắn trật tự. Bất quá, bọn hắn nói thay bài, là cái gì mới sự vật. Hắn khắp nơi đi dạo chơi, lại rất nhanh triệt để biết đó là cái gì. Hắn thấy được một cái nữ thần, mặt tươi mát ngọt ngào, chính cầm một thanh sáng thế quyển trượng, đang không ngừng vung đẩy, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, cho các tín đồ sáng tạo từng cái thế giới. Cái này, Hồng Quân đầu tiên là chấn kinh mấy giây. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, cười nhẹ nói: Quả nhiên là trước đó tên kia là một tôn sáng thế thần như thế không cần mặt mũi hắn cẩn thận quan sát một đợt cũng lộ ra khó mà đưa tin thần sắc cung đô đệ của mình tân đồ phản ứng đầu tiên liền là điên rồi lại đem mình sáng thế quyền hành giao cho cái này tên là thế gian tổ chức đây là tại tự sát không thể nghi ngờ mình nắm giữ 50% lực lượng đối phương nắm giữ 50% sáng thế lực lượng phân cho toàn bộ tổ chức sẽ cực kỳ nguy hiểm đồng thời hắn rất nhanh nghe được xấu nhất tin tức nghe nói không chúng ta những cái tia thợ mỏ đã thành công mở ra cấp ép quy tắc xong chiếm Đó là cái gì? Nhanh chóng xâm chiếm đối phương dương diện thế giới, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đối với hắn cái kia Hồng Hoang Vũ Trụ Điên Cuồng chế Tạo Chư Thiên, không ngừng hạ thủ. Ha ha ha, chúng ta những kẻ tợ mỏ, càng ngày càng lợi hại. Đây không phải là. Nghe nói chúng ta ở bên trong học tập kinh khủng nhất sáng thế quy tắc, đồng thời vài ước thiên tài, tại liên thủ độc quyền bán hàng, mỗi ngày thúc đẩy đổi mới biến chuyển từng ngày, chỉ bất qua chúng ta không nhớ rõ. Hồng Quân sắc mặt dần dần biến hóa. Một cái nhân lực lượng thôi động, là không thể nào thắng được qua quần thể thôi động. Đem mình tất cả giao cho thương sinh. Hắn không muốn sống nữa sao? Chết đều muốn đem ta kéo xuống nước. Hồng Quân biết này lại phát sinh cái gì, sáng thế thần tại bồi dưỡng một đám phệ thần giả, mà tại phệ thần giả mặt trước, hai người bọn họ sáng thế thần đều chúng sinh bình đẳng. Đương nhiên, đối phương sẽ trước giết chết mình, lại giết chết chủ nhân của bọn hắn. Hồng Quân đột nhiên trong lòng cuồng loạn, cảm giác minh minh bên trong có loại tử kỳ sắp tới hương vị, hiện tại biện pháp tốt nhất là chèn nén mũi nhọn, che dấu. Thế nhưng là, ta khổng lồ hồng hoang vũ trụ thế lực, làm sao ẩn tàng? Hắn biết đối phương ác. Đối phương một thân nhẹ nhõm, vốn chính là có thể ẩn nốt nhưng hắn phải bỏ qua gia nghiệp khổng lồ. Hắn đi qua đi lại, tâm loạn như ma. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng, mình phản phất không phải đang đuổi giết kia Minh Minh bên trong thằng hề bỏ chết, mà là trở thành sáng thế thần cần phải trải qua Minh Minh thi cấp ba nghiệm. Sao mà ngoan độc à, huống chi đối tên kia mà nói, vô luận là ta đuổi giết hắn, vẫn là những này ngụy sáng thế thần đuổi giết hắn, cũng không đáng kể. Đều là tử vong biệt cảnh, đối với hắn căn bản không có tổn thất. Hắn đại náo điên cuồng vật chuyển. Hắn trước mắt có hai cái biện pháp. Thứ nhất, cùng những này ngụy sáng thế thần đối kháng, bọn hắn mê trăm ức nhiều. Liên thủ sáng tạo thế giới mặc dù kinh khủng, nhưng mình Hồng Hoang vũ trụ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế cự lớn, không phải là không thể đánh. Thứ hai, bỏ qua Hồng Hoang vũ trụ, cùng đối phương đồng dạng lẻ loi chơi trọi giống như là chuột chạy qua đường, vụ trông trốn. Buồn cười. Hắn hít thở sâu một hơi, nhẹ dọng thở dài, để cho ta bỏ qua cả đời tích lũy, cùng hắn giống như là chuột đồng dạng. Đánh mất tôn nghiêm của mình, ta cần gì phải e ngại bọn họ? Toàn bộ thế giới như anh hùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại như thế nào? Hắn dự định chính diện đối quyết. Cái gọi là sáng thế thần con đường, vốn chính là điên cuồng thượng đế, lấy mình tâm thế thiên tâm, lấy tâm lý thay lẽ thưởng. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến nay. Chương 463, vũ trụ ma chú. Hồng Quân hẳn là phát hiện a. Trúc Chính Vi cất bước hồng hoang vũ trụ một cái chư thiên bên trong, thần sắc kiên tĩnh. Cho đến ngày nay, làm sáng thế thần người ứng cử, hắn vẫn không có bất luận cái gì thực cảm giác, bởi vì dù là hiện tại sáng thế thần quyền hành, vẫn như cũng không phải mình tại sử dụng, mà là giao cho thượng sinh. Không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Trúc Chính Vi trong lòng lắc đầu, quân quật đại thế dòng lũ, hắn là đi đối kháng chính diện, vẫn là ta cùng đồng dạng lựa chọn bỏ qua hết thảy, ẩn tàng trong đó. Bên cạnh, tân đồ lúc đầu, Sư Tôn, đại khái xuất sẽ không buông tay. Bỏ qua, là một cái chợt vật sự tình. Chúc Chính Vi một thân một mình, hắn lại phải bỏ qua mình một thân tích lũy mấy chủ cưỡng năm kế hoạch nội tình, tự nhiên là không bỏ. Mà lấy đối phương nội tình cùng lòng tự trọng, ứng chiến khả năng lớn. Ngay tại Chúc Chính Vi trong lòng lúc càng khái, toàn bộ hồng hoàng vũ trụ trong nháy mắt chấn động, lay động, phản phất một loại nào đó vĩ ngạn lực lượng nhìn xuống toàn bộ nhân gian. Quả nhiên lựa chọn lưỡng chiến. Trúc Chính Vi ánh mắt ngưng tụ, hắn đã cảm giác được Hồng Quân lựa chọn hắn cho rằng tốt nhất đối sách, trực tiếp sách trước ra tay. Hồng Quân minh bạch, không thể để cho đối phương lại trưởng thành tiếp. Sáng thế thần lực lượng có vô hạn khả năng, mà đối phương mấy vạn ước người đồng thời sử dụng sáng thế thần lực lượng, sớm muộn sẽ nghiên cứu ra cực kỳ nghịch thiên vũ trụ quy tắc hay tâm, đem mình đánh tan. Ngang hàng song phương sáng thế thần quyết đấu, đối phương có vài ước người quần đầu, hoàn toàn chính xác không công bằng. Cực kỳ tốt, lưỡng cường tranh chấp. Trúc Chính Vi lộ ra một bộ nhàn nhạt chi sắc, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói: bọn hắn thắng cái kia, có tư cách, lần nữa truy sắt đến ta chạy chối chết, khắp nơi ở nút. Tân độ lại rơi vào trầm mặc. Có tư cách đuổi đến ngươi chạy chối chết. Có thể truy sát ngươi, ép lấy ngươi chạy tư cách, tựa như là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình đồng dạng. Bất quá tân đồ tỉ mỉ nghĩ lại, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì trước mắt cái này một vị sáng thế thần, một mực không có chân chính ra tay qua mấy lần, một mực tại chạy, nhưng là đuổi giết hắn người, lại từng cái ngã xuống. Mình mấy cái sư huynh chính là đến trước đó mình, đều đang không ngừng đuổi giết hắn quá trình, đi hướng hủy diệt. Từ góc độ này tôi nói, có thể đuổi giết hắn người, đích thật là một cái tư cách. Nàng nghĩ đến cái này, không khỏi đối cái này mười phần không hợp tói thường ra hỏa, cảm thấy một tia kính nể, có thể giống như là con rắn đồng dạng kéo dài hơi tà người, không dễ dàng a. Vô luận như thế nào ép đều ép không chết, còn có thể đem đối phương chịu chết ra hỏa. Không hổ là tự xưng chạy trốn cùng cầu đạo kỹ thuật, thiên phú không gì so sánh nổi nhà tư bản. Và anh, Không Lô hồng Hoang vũ trụ, bắt đầu thanh chức công việc. Bắt đầu không lại chờ đợi, trực tiếp đảo ngược tiến công, tiêu diệt đối phương mặt tối bộ vũ trụ. Ầm ầm. Bồ vũ trụ trùng điệp tán tác, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là Hồng Quân sắc mặt lại như cũ nhất là nặng nề, bởi vì hắn biết, đánh tan mặt tối vũ trụ cũng rất khó triệt để đánh bại đối phương căn nguyên thế gian tổ chức. Đây là một cái ngắn nhỏ mà ẩn nấp cỡ nhỏ đơn thể, thuộc về dương diện vũ trụ một phương khác sáng thế thần thế lực, thành viên lại linh linh tinh tinh phân bố vũ trụ mỗi một chỗ, rất khó trực tiếp tiêu diện. Nhưng là, coi là dạng này ta liền không có cách nào sao? Hồng Quân tự mình ra tay, lực lượng kinh khủng trấn áp toàn bộ vũ trụ chư thiên, vô số quy tắc dòng lũ bên trong, lượng lớn tin tức số liệu lên mà ra truy sát từng cái ẩn tàng tiên ma. Cuộc chiến tranh này, trong nháy mắt bộc phát, liền là cực kỳ kịch liệt, đồng thời lại cực kỳ dài dòng buồn chán. Dòng dã trăm năm bên trong, Hồng Quân xuất lĩnh lấy mình dưới trướng các cường giả, bắt được dòng dã chính thành thế gian luân hồi giả, thực hành huyết tinh trấn áp, lượng lớn tử vong làm cho cả tổ chức cực kỳ thẳng đạm, lòng người bàng hoàng. Đáng chết, Hồng Quân hắn làm sao mạnh như vậy? Chỉ có một cái người liền. Không. Không. Có đội tới, ta thông qua dạng lâm chuyển thế phân thân, tra giết nhân quả, bản thể của ta. Toàn bộ chủ thần không gian bên trong Có một tên gạo thảm luân hồi giả tại Hòa Tan. Bọn hắn bản thể rõ ràng ở chỗ này, lại bị nắm chặt phía ngoài một tôn luân hồi phân thân, bị cách không trấn sát tại đây. Thạch chỉ riêng thấm thoát, tuế nguyệt như tôi đưa. Vũ trụ đại chiến vẫn như cũ vang minh không ngớt. Toàn bộ âm diện bổ vũ trụ bị triệt để trừ bỏ, mặt tối vũ trụ chủ thể thế lực bị tiêu diệt. Nhưng là thế gian lại cho người ta một loại trong bóng tối ngọn đuốc, liên tục không ngừng tại tử vong bên trong hồi hồi, rót vào mới hết dịch. Toàn bộ vũ trụ các nơi, các loại thương sinh đều bị tuyển nhận tiến thế gian, không ngừng luân chuyển. Thậm chí, chảy qua máu cùng nước mắt phân tranh, thế gian tổ chức thế lực so với trước càng thêm năng thực, càng thêm lớn mạnh. Và anh, Lúc này, Hồng Quân đứng tại tinh không bên trong, lại chém giết một cái luân hồi giả, cả người lại tóc thai bù sủ, giống như điên dại. Vì cái gì? Vì cái gì? Hồng Quân lộ ra một vòng cười khổ, nói, giết không giữ, tới bất diệt, vô luận như thế nào đi đánh giết, những cái kia đám chủng, luôn luôn nhiều đời xuất hiện. Mà lúc này, chúc chính vi đi ra, còn chưa rõ sao. Những anh hùng là giết không dứt, loại bỏ không hết, đây là thời đại dòng lũ, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Ngươi Hồng Quân sắc mặt sắc bén như băng. Chúc Chính Vi cười nói, chỉ cần ta một mực cho bọn hắn cung cấp bình đại, thời đại bên trong vẫn còn thường sinh, cuối cùng sẽ đối bầu trời ác long, trở về đồ đào. "Mạt ta, bất quá là vì những anh hùng cung cấp một cái anh hùng công hội." Tại sao lại là một câu nói kia? Hồng Quân ngây người, hắn đông nhiên sắc mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chúc Chính Vi, cả người lộ ra một loại cảm giác tuyệt vọng, "Số mệnh, nguyên lai đều là số mệnh." "Cái gì số mệnh?" Chúc Chính Vi trầm trở, người đến cùng biết chút ít cái gì?" Khi bọn hắn có năng lực giết chết ta thời điểm, Ngươi cho là bọn họ sẽ không giết chết yếu hơn ngươi? Hồng Quân lại không có trả lời, bỗng nhiên khàn khàn nói nhỏ: "Ta sẽ chạy, ta trốn đi." Trúc Chính Vi thản nhiên nói: "Hồng Quân bỗng nhiên cười lên ha hả, quả nhiên, ngươi cho rằng hết thể đều là chính ngươi tính toán sao? Chuyện trước mắt là lần đầu tiên phát sinh sao? Vũ trụ là tử vật, lại là sống, đây là đối với chúng ta nguyền rủa. Cái gì ý tứ?" Trúc Chính Vi nói: "Ngươi cũng bất quá là vũ trụ khôi lỗi." Hồng Quân khẽ vươn tay, nhìn một cái đi, mắt trước một màn này, năm đó giống như đã từng có biết. Soạt Chúc Chính Vi chợt nhìn thấy một cái hình tượng, là đời trước sáng thế thần, cũng chính là mình sư phụ đã từng hình tượng. Đồng dạng là hư vô vũ trụ bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì? Đời trước sáng thế thần đứng tại hư không bên trong, tiêu diện từng cái âm diện vũ trụ, lộ ra một vòng cười khổ, nói: "Giết không dữ, tới bất diệt, vô luận như thế nào đi đánh giết, những cái kia âm u cặn bã đám chủng, luôn luôn nhiều đời xuất hiện." Mà lúc này, rõ ràng là mắt trước Hồng Quân đạo nhân thân ảnh đi ra, còn chưa rõ sao. Sáng thế thần tâm ma nhõm, "Là giết không dữ, loại bỏ không hết." Đây là thời đại dòng lũ, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Trúc Chính Vi trong lòng đại chấn. Cùng hắn vừa mới nói lời nói, giống nhau như lúc. Cực kỳ hiển nhiên, đây là đời trước sáng thế thần, lần thứ nhất đụng phải âm diện vũ trụ thống khổ chảng cảnh. Như trước mắt Hồng Quân đạo nhân, đụng phải thế gian thống khổ chảng cảnh đồng dạng đối thoại. Mà lúc này, Hồng Quân âm chấm nói, còn chưa rõ sao. Âm diện vũ trụ là dùng thương sinh tham lam cùng cản bã, ngăn cản sáng thế thần chứng đạo. Mà mắt trước thế gian liền là cái thứ hai âm diện vũ trụ, đồng dạng dùng thương sinh vô tận tham lam cùng âm diện cản bả đến phụ trách ngăn cản sáng thế thần chứng đạo. Vũ trụ là cái tử vật, lại bản năng ngăn cản sáng thế thần chứng đạo. Sáng thế chứng đạo đệ nhất kiếp là âm ma kiếp. Sáng thế chứng đạo đệ nhị kiếp là thương sinh kiếp. Hồng Quân trí Tuệ giống như vực sâu biển lớn, hai con ngươi nở rộ một tia kim quang, nhìn qua trúc chính vị, ta đánh bại âm diện vũ trụ, thế là liền tiến vào hạ một cái kiếp nạn thôi. Kiếp nạn này, thương sinh lượng kiếp, chúng sinh đô chủ. Mà ngươi cho rằng là mình suy nghĩ kế sách, trong bóng tối dùng chúng sinh Vegeta, kỳ thật cũng bất quá là vũ trụ quân cờ. Là vũ trụ ám chỉ ngươi làm như vậy. Ngươi lại cho là mình phân khích tính toán." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào bầu trời, "Ta cả đời cầu đạo cầu thật, hiện tại rốt cục cảm nhận được, đây là minh minh bên trong vũ trụ, đối mưu Newton nắm giữ vũ trụ quyền hành cuồng vọng người người rủa." Ầm ầm. Trúc Chính Vi trong lòng ngỡ ngác, như bị sét đánh. "Hồng Quân, quả nhiên là một kẻ đáng sợ." Hắn xuyên thấu qua gần nhất buộc phát các loại phát triển các cục, ngay tại thăm dò vũ trụ bản trước, hắn đối với mắt trước cách cục phương diện, lý giải xa xa so nông cạn mình càng sâu. Ta nhìn như ngăn trở hắn, trên thực tế, đây vốn chính là hắn nên phải đối mặt số mệnh. Chính mình cái này người ứng cử con cậu, ngay cả sáng thế đệ nhất kiếp âm ma kiếp đều không có vượt qua. Đối phương cái này người ứng cử xa xa dẫn trước, đã vượt qua đệ nhất kiếp, mở ra đệ nhị kiếp, chúng sinh kiếp. Mà mình cũng sẽ trở thành hắn kiếp nạ, bởi vì tự ta mặc dù là sáng thế thần người ứng cử, nhưng cũng là chúng sinh một viên a. Cùng toàn bộ vũ trụ thương sinh cùng một chỗ, vì giá tâm bừng bừng sáng thế quyền lực, cùng bảo trụ tính mạng của mình, bản năng ngăn cản hắn đi chứng đạo. Đây là thương sinh kiếp. Số mệnh sao? Chúc chính vi non, hai chữ này phảng phất hồng trung đại lư, trấn nhập trong lòng. Độ tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay. Chương 464, tâm lý chiến. Số mệnh ạ. Phòng đoán của hắn hoàn toàn chính xác có độ tin cậy cực lớn. Trở thành sáng thế thần, tiến hành chứng đạo sáng thế, hoàn toàn chính xác muốn trải qua kiếp nạn, trước đó âm ma kiếp, mặt tối vũ trụ liền là một cái kiếp nạn. Đệ nhất kiếp, âm ma kiếp, sáng thế lúc có âm ma vũ trụ ngăn cản. Đệ nhị kiếp, thương sinh kiếp, muốn trước sáng thế, trước phải diệt thế, về trước thu toàn bộ hiện thế vũ trụ vật chất cùng năng lượng, thương sinh nhóm vì mạng sống, tất nhiên đến ngăn cản diệt thế, đồng thời cướp đoạt hắn sáng thế đế. Cái này giống như là minh minh bên trong vũ trụ định số. Rốt cuộc, người ta phải như thế, người sẽ chờ chết. Khẳng định phải đi xem giết, còn muốn cướp đoạt vị trí của hắn, đổi mình ngồi một chút. Nói là kiếp nạn, mà là tất nhiên. Vũ trụ đại kiếp, thương sinh tranh ghế. Tựa như là trong thần thoại sáng thế thần nhỏ, nhất định phải trải qua khảo nghiệm cùng kiếp nạn, mới có thể sáng tạo vũ trụ. Chúc chính vi như có điều suy nghĩ, không hổ là tiền bối, nói rõ trận tướng. Cái này chỉ sợ là vũ trụ viết tại chứng trên đường khảo nghiệm. Ngươi cũng bất quá là một chuyện cười thôi. Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng, Trong hai tay sau lưng, quan sát chúc chính vi, tựa như là nhìn xem một cái không có ý nghĩa con chuột nhỏ, ngươi cho rằng ngươi thật cực kỳ mạnh. Ngươi bất quá là một cái buồn cười thừa thiên vật người, đến ngăn cản quân cờ của ta thôi. Ngươi chẳng qua là vũ trụ cho ta đệ nhị kiếp. Hắn mở miệng, thanh âm ẩn chứa nặng nề nói vận, giống như vũ trụ thiên âm. Tựa như là một cái bên trong tiểu thế giới, thế giới thiên đạo sẽ chọn lấy một cái thiên mệnh chi tử, đến thay hắn chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ, mà ngươi chính là người như vậy. Chúc chính vi hiếp hiếp mắt, như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, muốn nói Ta cũng bất quá là cái vai phụ mà thôi, thiên đạo để cho ta cuộc đời là ngăn cản ngươi chứng đạo. Ngươi mới là nhân vật chính. Chẳng lẽ không đúng sao? Hưng Quân mở miệng, bằng bạc uy áp càng quét, hai con ngươi càng là có vạn cổ vô tình cùng lạnh lùng, quan sát trước mắt sâu tiễn. Thật sự là âm hiểm a. Trúc Chính Vi nhếch miệng cười một tiếng, ha ha nói, vừa lên đến liền muốn giao động đạo tâm của ta, không hổ là thân kinh bách chiến cổ lão mạnh nhất tồn tại, đánh bại sư phụ tiền núi. Vũ trụ thủ lĩnh, The không đúng, hiện tại ngài hẳn là gọi Hồng Quân, ngươi đã vào thế này chi kiếp. Như thế nào âm hiểm. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn xem Chúc Chính Vi, không nói. Chúc Chính Vi nhìn qua nam nhân ở trước mắt, vừa cười nói, "Ngươi nói, ngươi vượt qua đệ nhất kiếp, xa xa dẫn trước, mình đã tại đệ nhị kiếp. Mà ta tên phế vật này, ngay cả đệ nhất kiếp âm ma kiếp đều không có vượt qua. Trên thực tế, không phải như vậy a?" Chúc Chính Vi mở ra bàn tay, "Đệ nhất kiếp âm ma kiếp, ngươi vượt qua cái này kiếp nạn, không phải liền là tương đương với ta vượt qua cái này kiếp nạn sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Hồng Quân nhìn qua Trúc Chính Vi, cười lạnh vài tiếng, cũng không có làm gì, "Ngươi đã cảm thấy ngươi đã vượt qua." ta đương nhiên đã vượt qua." Trúc Chính Vi cười nói, "Ngươi là chính diện vượt qua, ta là lợi dụng ngươi trốn ở phía sau của ngươi, đi theo ngươi cái mông vượt qua, ngươi có chiến lực, ta có kế sách, đều có khác biệt mà thôi. Tất cả mọi người là vượt qua, chẳng lẽ lại ta còn phải lại đối mặt một lần mặt tối vũ trụ?" Trúc Chính Vi âm lẽ cười nhẹ, "Mặt tối vũ trụ sẽ không lại xuất hiện đi. Đều đã bị ngươi đánh sập, cho nên ta không hề làm gì, cơ này đã tại sáng thế đệ nhị kiếp." "Xù." Hằng Quân cười nhạo một tiếng, nhìn xem mắt trước cái này tiểu nhân vô sỉ, trong chốc lát cũng yên lặng uy mắng. Hoàn toàn chính xác. Mà tối vũ trụ chủ thể, cũng chính là cái này hỗn đã dùng để đánh lén mình bộ vũ trụ, đã bị mình những năm gần đây triệt để phá tan. Mà mặt tối vũ trụ triệt để sụp đổ. Về sau, mặc dù sẽ còn tiếp tục sáng tạo mới dương diện thế giới, đồng dạng sẽ xuất hiện mới từng cái âm diện thế giới, nhưng những thế giới kia đã không có chủ tâm cốt, mèo con hai ba con, chỉ cần dù cho định kỳ thanh lý, bọn hắn liền không cách nào lại lần cùng dương diện vũ trụ sánh vai. Mặt tối vũ trụ tâm ma kiếp, hỏa lớn trong lòng đã bị phá tan. Cái này tên trước mắt, là trốn ở mình phía sau cái mông, đi theo mình vượt qua sáng thế kiếp nạn. Đợi trước sáng thế thần, tại sao có thể có người loại này vô sĩ người thừa kế? Hùng Quân trầm mặc mấy giây, lại lắc đầu, một bộ tiên phong đạo cốt đại đạo hóa thân phong tư. "Luận vô sĩ, các hạ cũng không nghĩ nhiều để a." Chúc Chính Vi mở ra bàn tay, "Chúng ta vẫn là có cực kỳ nhiều chỗ tương tự, tỉ như đều đến âm diện thế giới, đi bồi dưỡng thực tập qua, đều trong bóng tối đùa bỡn qua âm diện thế giới." Hồng Quân bỗng nhiên không nói, hắn có chút hăng hái nhìn xem cái này đáng sợ người trẻ tuổi. "Đích thật là một cái phần khó chơi ra hỏa." Tại phía sau màn 10 phần vô sĩ, ẩn tàng các loại đùa bỡn, theo túng toàn bộ vũ trụ lấy thương sinh làm quân cờ, mà hắn không am hiểu chiến đấu, cùng đời trước phong cách tác chiến hoàn toàn khác biệt. Ngươi cảm thấy ngươi vượt qua đệ nhất tiếp, kia có lẽ chỉ là ảo giác." Hồng Quân còn nói thêm. "Thật là ảo giác sao?" Chúc Chính Vi lại nói, "Ta nghĩ, ta cũng tại đệ nhị tiếp, chúng sinh cấp bên trong a." Chúc Chính Vi chỉ vào những cái kia có được sáng thế thần quyền hành đệ tứ thiên hai, toàn bộ vũ trụ đã bị ta quấy thành một bãi nước sôi. Cùng Nhật lại Tham Lam Thương Sinh, đều có được ngắn ngủi sáng thế thần quyền, đều muốn sát thần, thần. Những cái kia chúng sinh, giết ngươi về sau, không phải cũng là muốn giết ta sao?" Ta cũng tại để nhị kiếp bên trong a. Đúng vậy a. Hung quân đương nhiên không hiểu nói, ngươi cực kỳ thông minh, cũng rất điên cuồng. Để những người kia cầm sáng tạo thế giới, là đủ để giết chết hai chúng ta, ngươi dùng đều lâm vào khốn cảnh phương thức, đem ta đánh xuống thần đàn, để chúng ta cưỡng ép tiến vào bình đẳng hàng bắt đầu. Ai nói bình đẳng? Chúc Chính Vi một mặt kinh ngạc, bọn hắn cái thứ nhất muốn giết, không phải ngươi sao? Ta đã đem ngươi thanh máu lộ ra tới, mà ta cái này ẩn tàng trò chơi sáng tác ngươi, phía sau màn bút, còn giấu ở sau lưng, thanh máu không có lộ ra đến, khẳng định là ngươi dễ nhất. Đám kia gia tâm bừng bừng thương sinh, giết người, bọn hắn mới có thể đi tìm mặt khác một nửa quyền hành. Chúc Chính Vi bỗng nhiên nghiêm nghị, có chút xoay người túi đầu, ôn bình nói, "Cho nên, tiền bối, mời cố gắng lên." Ứng đối người thường sinh kiếp, tại chúng sinh vây quét phía dưới, sống sót. Mà các người thằng phía kia, liền một lần nữa có tư cách, giống như là trước đó như thế, đối đến ta chạy chối chết, đông tránh tay trốn. Khi đó, ta sẽ tiếp tục chạy trốn. Đúng vậy, các người thằng phía kia, mới có tư cách mang theo thường sinh vây quét ta, mới là ta thường sinh cước. Chúc Chính Vi quay người rời đi. Cho nên a, xin Tiền Bối cố gắng đánh bại bọn hắn xấu sót, trở thành ta kết nạn, trở thành vai phụ, vũ trụ tuyển bên trong cái kia may mắn, dùng ngươi chuyên môn ngăn lại ta cái thứ hai kết nạ. Tiền Bối, ta cho ngươi một cái ám chỉ, bọn hắn thế gian muốn mưu đổ bí mật động thủ, muốn bắt đầu quyết chiến, ngươi gần nhất nhất định phải có chỗ phòng bị a, miễn cho đột tử. Hùng Quân nhìn qua chúc chính vi rời đi bóng lưng, hồi lâu không nói. Một lát sau, cực kỳ khoa trương mở cởi mở cười to, vang vọng toàn bộ tinh hà. Ha. Ha, ha. ha Thương hại. Đây cũng không phải là thương hại, là tọa sơn quan hổ đấu một cái người thú vị, ngươi là tới làm nội gian báo tin sao? Ta thừa nhận ngươi năng lực." Hùng Quân cười đến 10 phần sán lạ, vậy mà không bị ta dao động đạo tâm, còn nữa lại, ta mới là hắn kiếp nạn vĩ phụ. Hắn dùng phương thức giống nhau, cũng nghĩ dao động đạo tâm của ta cùng ý chí. Hắn cười cười, cả người như kinh kịch trở mặt đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt vẻ lo lắng, hư lệnh một tiếng nói, đời trước chủ nhân là đường đường chính chính bá giả phương thái, mắt trước liền cái chủ nhân này lại là đầu đường du côn lưu manh chi phong. Tựa hồ càng khó chơi hơn. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay Chương 465: Trúc Chính Vi Hạo Tuyết. Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh, đứng tại hư không bên trong sững sướng. Hắn biết rõ, Minh đích thật là cái thứ nhất muốn bị đánh bại ra hỏa. Hai người bọn họ tôn sáng thế thần, tại toàn bộ vũ trụ thương sinh mắt bên trong, tựa như là hai cái hồng hoang vũ trụ thịt đường tăng đồng dạng, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn đến tập kích chính mình. Cũng chính là biết điểm này, hắn trước đó mới vẫn giấu kín, không dám sử dụng cái này một phần lực lượng. Chỉ có thể đường đường chính chính, đánh bại những này thương sinh, vượt qua đệ nhị kiếp, sau đó lại giết chết cái kia liền biết trộm đạo tiểu ra hỏa. Hắn sắt ý chính lớn. Nhưng một giây sau, cả người lại có chút phẫn nộ, đáng chết, nếu như ta đánh bại đệ nhị kiếp thương sinh nhóm, tên kia chẳng phải là lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, đi theo ta cái mông vượt qua chứng đạo thứ hai nan quang. Giận vô cùng phẫn nộ. Hắn giận không thể nói. Cái kia đang chết con vẻ liền biết trốn ở mình phía sau cái mông chiếm tiện nghi. Cái gì lực đều không ra, theo ở phía sau liền muốn lừa dối quá quan, theo lần thứ nhất, còn muốn cùng lần thứ hai. Mà lần đầu tiên mặt tối vũ trụ, còn là hắn dùng để hố mình. Trúc Chính Vi cùng tân đồ quay trở về chỗ tối. Mà tối vũ trụ bây giờ bị đánh nổ, các ngươi bộ vũ trụ không được a." Trúc Chính Vi nói, "Ta để ngươi chịu đựng, lập tức liền không có, nếu không phải ngươi trước đó giao dịch với ta, ngươi thật sự liền chết." "Tiếc có biện pháp nào?" Tân Đồ rất là bất đắc dĩ, "Sư Tôn mới thật sự là bộ vũ trụ chủ nhân, hắn biết rõ bộ vũ trụ ưu điểm cùng nhược điểm. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt." Tân Đồ đích thật là có chút may mắn, "Nếu như không có cùng trước mắt chấn nguyên tử giao dịch, đem di sản cho hắn, mình dẫn đầu bộ vũ trụ bị đánh tan, mình đích thật phải chết." Bộ vũ trụ Từ đầu đến cuối chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Sớm cổ năm ở giữa tạo vận, lấy hiện tại ánh mắt bản thân liền là rất yếu, không phải Sư Tôn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đúng rồi, thế nào? Trúc Chính Vy vậy vẫy tay áo miệng, nói, dạng này quyết chiến trước đó, thay ngươi Sư Tôn, chiến trước trở uy, trả lại thông gió báo tin, ngươi Sư Tôn có phải hay không lập tức liền rất có đấu trí, muốn đối mặt những cái kia vây quét hắn ra hòa rồi. Sư Tôn, hoàn toàn chính xác sẽ rất có đấu trí. Tân Độ sắc mặt cực kỳ cổ quái, hiện tại chỉ sợ là giận dữ không thôi. Đây quả thực là tốt nhất chào phúng. Loán Trường vô luận là tâm tư gì trầm ổn đi nữa ra hỏa, đều bị tức giận đến giận sôi lên đi. Cái này đến chiến trước khích lệ, là thỏa thỏa khiêu khích. Nàng vô cùng rõ ràng mình Sư Tôn tính cách, giá tâm bừng bừng, kín đáo lại thông minh đến cực hạn, lại lòng tự trọng mạnh đến cực điểm, vừa mới tại mặt trước sẽ để cho không chút biến sắc, chờ bọn hắn rời đi, nhất định sẽ ngăn chặn không được lửa giận, là cái từ đầu đến đôi bạo quân. Người rất là lợi hại. Tân Độ Triệt để kính nể bắt đầu, có chút nhớ lại, lại có chút xả được cơn giận giọng điệu, "Ta Sư Tôn, ta là lần đầu tiên gặp hắn kinh ngạc. Ta lúc đầu ngay từ đầu" Con cảm thấy ngươi cực kỳ không lưu loát, nhưng là ngươi bây giờ, tốc độ phát triển cực nhanh." Chúc Chính Vi ha, ha nói, "Vẫn được, ta nói qua, nhân phẩm của ta cực kỳ tốt, đi theo ta, nhất định sẽ giúp ngươi tìm sư tôn báo thủ. Trước mắt nữ thánh nhân gồm mắt trợn trắng. "Nhân phẩm ngươi tốt? Không oán không kỷ đánh lén mấy lần nhà ta, còn nhân phẩm tốt? Ngươi nào không biết ngươi, ngươi đối phó sư tôn vốn chính là mục tiêu của ngươi, căn bản cũng không phải là giúp ta." Nàng cười cười, "Ngươi không cần kiểu, cảm tạ ta cứ việc nói thẳng." Chúc chính Vi lại lên cái cằm, vẫn là cực kỳ có thể nhận rõ mình ta nhìn như chiếm cư ưu thế, trên thực tế là hư giả ưu thế, kế sách này cũng không tốt, liền là thất thứ quyền, tự sát xong tổn hại kế hoạch. Nói thực ra ta cũng không có kiếm, thậm chí tại tự sát, chỉ bất quá, ta không kiếm, nhưng cũng muốn để hắn bệnh thiếu máu. Chúc Chính Vi nâng má, một mặt trầm tư, đột nhiên nhị nó nói, các hạ khả năng không biết, quê nhà ta bên trong có một câu nói, gọi là, hại người không loại mình, ta dù là thiệt tỏi lớn, cũng không thể gặp đối phương tốt. Ta muốn hắn cùng cùng một chỗ làm tên ăn mày. Nâng đỡ một đống lớn địch nhân, chúng ta cùng một chỗ bị người đổi giết. Nhìn xem cái này hai con người lấp lóe ánh sáng người trẻ tuổi, Tân Độ lần nữa nội tâm nhận kịch liệt xung kích. Người này đánh nhau không ám hiểu, nhưng là, làm chuyện thất đức, chạy trốn, làm nhà tư bản. Những này lại là xưa nay chưa từng có thiên phú dị bẩm, xấu chảy mỡ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chính là như vậy người, mới có thể tại liên tiếp tiết cảnh, đi đến hôm nay đi. Chúc Chính Vi tiếp tục quán thâu tư tưởng của mình quan niệm, cho nên a, tư tưởng của các ngươi vẫn là cực hạn, ta chính diện đánh không lại hắn, liền so chạy trốn. Người biết vũ trụ bên trong, người mạnh nhất là ai sao? Cái gì ngươi Tần Đồ hết sức tò mò. Thường thường không phải biết đánh nhau nhất, mà là có thể nhất chạy. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ cổ kim, mênh mông thương sinh vũ trụ lịch sử, quần quần anh hùng dòng lũ, mạnh nhất người, không có chút nào ngoài ý muốn, nhất định là có thể nhất chạy. Tân Đồ một mặt im lặng, nghe những lời cao đàm quát luận, chí khí lăng vân đại đạo lý. Không phải người mạnh nhất mới có thể sống sót, mà là người còn sống sót mới có thể mạnh nhất. Chúc Chính Vi còn tại nói canh gà. Trong chốc lát đông nhiên tới hào hứng, đem mình trong lòng đủ loại tư tưởng học thuyết hết thảy nói ra, đối mặt cương địch, không muốn có bao nhiêu lợi hại chỉ cần chạy so bên cạnh đồng đội nhanh là được rồi. Tân đồ lớn thụ rung động. Tư tưởng của mình quan niệm vẫn là căn cốt. Đây là lúc trước, cùng mình làm thổ phỉ khắp nơi cướp bóc đạo cùng người mới sao? Không đúng. Hắn bắt đầu liền là vô sự tự thông, trước cấp ta đạo cùng, sau đó còn tại ta chỗ này học trộm kinh nghiệm, đồng thời rất nhanh liền xuất sư. Người đang suy nghĩ gì? Trúc Chính Vi thì là nhìn vẻ mặt kính lễ tân đồ, đương nhiên linh quang khế động, tự lẩm bẩm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta cái này học thuyết rất lợi hại, ta cảm thấy ta đem làm một cái học thuyết người sáng lập, như năm đó lão tử luận ngữ. Vương Dương Minh tâm học ta học thuyết nếu là viết thành cái tác định cũng có thể lưu truyền tiền cổ ở đời sau bên trong bắt nguồn xa dòng chảy dài không ít người học được trong đó chân lý lớn thủ ích lợi đây chính là để vũ trụ trí cao tồn tại đều kinh ngạc tâm huyết lý luận chiến thuật binh pháp nếu là có thể học để mà dùng dung hội quan thông tân độ rất thông minh nhảy qua cái đề tài này bắt đầu thảo luận chính sự cười tr tre chồng nói không hổ là ngươi ai chấn nguyên tử ngay cả sư phụ đều bị ép rốt ngươi làm việc nếu như sư phụ vượt qua để nhị kiếp đánh bại tiêu trừ thông sinh như vậy trước mắt raỏa này khẳng định cũng theo ở phía sau, hòa với vượt qua đệ nhị kiếp. Ngay cả nàng đều không thể không khâm phục người này. Đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, ở phía sau liền hôn đi qua. Ngay cả Tân Đồ cũng nhịn không được suy nghĩ, một trái tim bỗng nhiên phủ phủ phù phủ, phủ của loại, nhịn không được xuất mồ hôi trán nói, hắn học thuyết, nếu là viết ra, có lẽ có thể nhìn một chút. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 466, hai độ tập kích bất ngờ. Lúc này, một bên khác hoàn quân vừa mới trở về, Thật sự là hắn là đối mặt xưa nay chưa từng có đại nguy cơ. Bởi vì hai người, mặc dù đều muốn đối mặt đồng dạng tử vong khảo nghiệm, nhưng Hồng Quân mình là trước hết nhất phải đối mặt cái kia, mình về sau mới đến thiến hắn. Báo cáo thánh nhân, mặt tối vũ trụ độ vũ trụ đã tiêu diệt mấy trăm năm, Dư Nguyệt Như cũ đang không ngừng tập kích bất ngờ. Ta Hồng Hoang vũ trụ, mặc dù thế giới mới liên tục không ngừng, nhưng là bọn hắn thế giới mới càng thêm mạnh tiên, thậm chí bọn hắn tự xưng là thế giới lãnh chúa, muốn chinh phạt ta Hồng Hoang. Như thế, có thể nào chịu được? Đám người nghị luận, lại có người nói, báo cáo sư tôn Năm gần đây, ta Hồng Hoang Vũ Trụ nội bộ thành viên, cũng không ít người trong bóng tối đầu nhập vào Thiên Ma, thậm chí không thiếu một chút quân bên trong trụ cột vương vàng. Từng cái không ổn tin tức chuyển đến. Rốt cuộc, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang Vũ Trụ, mặc dù thế lực không ngừng mở rộng, lại lòng người bàng hoàng. Bởi vì bọn hắn tại Hồng Hoang Vũ Trụ cho không được bọn hắn, thế gian có thể cho bọn hắn. Bên này mình không có sáng thế năng lực, nhưng đối phương bên kia lại có sáng thế cơ duyên. Bọn hắn nhìn thấy mình lấy được từng cái thế giới, điên cuồng rút thẻ, còn tới chỗ khoe khoang vận khí của mình, bên này Hồng Hoang thổ dân làm sao có thể gây Cứ tiếp như thế, bọn gia hỏa này, tất nhiên phải giống như là trước đó Ngọc Đế bọn người đồng dạng, phản tranh thoát. Hồng Quân trong lòng khó nén bình tĩnh, ta không thể cho bọn hắn sáng thế giới, nhưng là bên kia có thể cho. Thế giới này liền là như thế, lợi ích trên hết. Cho dù là mình vũ trụ đạn sinh nhân tài, cũng đều vì dã tâm làm phản quá khứ, khác nhu đường ra. Ma Ngọc Đế, Quan Thế Âm, lý thế dân bọn người liền là điển hình. Bọn hắn cái này một nhóm lúc ấy phản bội chạy trốn người, hiện tại đã là đối phương thế lực mê lão, trở thành từng cái cường đại thế giới lãnh chúa, có được vô số cái tiểu thế giới thế lực đã phát triển được cực lớn, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, năm đó ngay cả thánh nhân cũng không phải lũ tiểu gia hỏa, đã có thể đối với hắn làm ra uy hiếp. Bọn hắn lợi dụng sáng thế thần chi lực, sáng tạo ra rất nhiều mình dưới chướng thế giới tiến hành thống trị, thậm chí đã coi như là một cái tiểu sáng thế thần. Đối phương muốn quyết chiến sao? Thánh nhân đạo cung vườn hoa bên trong, nhìn xem chúng thánh người thảo luận, Hồng Quân không gào to trà, trong lòng trầm tư. Thế nhưng là một giây sau, Hồng Quân đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trắng bệch. Hắn một đập trong tay trà chén, có độc. Làm sao có thể Ta chính là thiên đạo thánh nhân, nắm giữ sáng thế chi lực, làm sao có thể còn có độc đối ta? Mà cái khác báo cáo cấp thánh nhân, vừa mới còn một mặt cung kính, hiện tại trong nháy mắt nổi lên sát ý tràn đầy, trực tiếp bắt đầu động thủ. Giết. Không hổ là 300 liên rút, rút ra cấp S kịch độc thế giới quy tắc huyễn tâm, ngay cả sáng thế thần đều đủ để trọng thương. Còn không phải ta một phát dẫn rút, cấp S thần nấp khí tức quy tắc thế giới, mới có thể tránh thoát đối phương cảm giác. Còn không phải? Một đám cường giả nổi lên động thủ. Bọn hắn đủ loại quy tắc phối hợp, kính đạo tập sát. Vậy mà có thể ngay cả sáng thế thần đều lựa qua. Mà Hồng Quân một ngụm lao huyết phun ra, quả thực là sáng thế thần cốt độ. Đường đường sáng tạo thế giới chi cao thần linh, vậy mà cho những người khác làm nô, cho những người khác đầu nhập tài nguyên, thì giúp một tay sáng tạo thế giới. Còn đẹp nói rút thẻ. Mà lúc này, đám người tự nhiên mặc kệ Hồng Quân sắc mặt, quả thực làm người khó mà đưa tin. Chúng ta vậy mà thật có thể tập kích sáng thế thần. Cái này rất bình thường, đời trước sáng thế thần cũng không phải bị một đám tồn tại vây giết. Sáng thế thần cũng bất quá là siêu việt quy cách thánh nhân thôi rốt cuộc còn không có chân chính chứng đạo. Hầm Quân nhìn xem những này cực kỳ phối hợp thích khách, nghĩ không ra, ngay cả hắn mới Thiên đỉnh đều một lần nữa thăm đấu, năm đó tập kích bất ngờ kế hoạch, bây giờ lại lại lần nữa tới một lần, đem Mới Thiên Đế, Mới Nhân Hoàng những tồn tại này, hết thể đào đi làm phản, còn đối với hắn tập kích. Năm đó, bọn hắn là thế nào đánh lén hầu thổ, hiện tại liền làm sao đánh lén hắn? Thậm chí, hắn còn tại trong đó, thấy được một chút cực kỳ nhìn quen mắt tồn tại. Ngọc Đế, Quan Thế Âm, Lý Thế Dân, Trấn Nguyên Tử. Hầm nhìn xem mắt trước những này dẫn đầu khí tức thủ lĩnh, Đống Nhân cười, các ngươi quả nhiên tại thế gian bên trong mạnh lên không ít, thậm chí ngay cả ta cũng dám đánh lén. Thánh nhân Hồng Quân, ngươi đã bên trong nan giải chi đạo vận chi độc, ngay cả ngươi cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, thúc thủ chịu trói đi." Trương Bạch nhẫn cười lạnh. "Rao ra ghế, không giết." Trấn Nguyên tử cũng chậm rãi mở miệng. Trấn Nguyên tử bên ngoài vẫn là Trấn Nguyên tử, ngoại trừ cái nào đó nữ thánh nhân, những người khác cũng không biết Trấn Nguyên tử thân phận chân thật. Mắt trước đám người liên thủ tập kích bất ngờ, kế hoạch vẫn như cũ, mình cũng là một thành viên trong đó. "Ha ha, cười, chỉ là nói độc." Lấy thế giới diễn hóa nhằm vào độc tố cũng vô dụng với ta. Hồng Quân mở ra hai tay, bạch ngọc đồng dạng tạo hóa ngọc điệp bay ra, đúng là hắn sáng thế bản mệnh pháp bảo. Soạt. Tạo hóa ngọc điệp cuộn cuộn, một cái thế giới mới dần dần tạo ra, trong đó vậy mà dựng dục nhằm vào cái này quy tắc giải độc thế giới. Hắn trực tiếp ăn vào giải dược, một lần nữa nhìn xem trước mắt đám người, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đám người đối mặt. Không hổ là sáng thế thần, toàn trí toàn năng, không gì làm không được, nhưng cái này vốn là không có mong đợi quá nhiều, có thể tiêu hao thể lực là được. Ngọc Đế nói khẽ. Quan Thế Âm, sáng hắn thanh máu. Đúng. Quan Thế Âm khẽ vươn tay, mình ngặc thủ quy tắc bay ra. Tựa hồ là kiểm tra loại thiên đạo quy tắc chi lực. Rất nhanh, tại Hồng Quân đầu trên đỉnh, xuất hiện một đầu màu đỏ dài mạnh. Rất không tệ, cứ như vậy, liền cực kỳ tốt quan sát lực chiến đấu của hắn số lượng, thuận tiện đánh nhau. Tôn nộ không gãi đầu một cái, ta lão Tôn, năm đó cũng liền đánh một trận ngọc đế mà thôi, ai biết bây giờ lại muốn đánh cái này Hồng Quân lão. Bất quá cũng không có biện pháp, ta lão Tôn còn có một đống lớn vợ lao tiểu muốn nuôi. Hồng Quân nhìn xem những này từ mình vũ trụ phản bội chạy trốn ra hỏa, lại nhìn xem đầu của mình trên đỉnh thanh máu, thiệt để khó thở, so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tên kia, trong bóng tối nhắc nhở ta, các ngươi sẽ tập kích, kỳ thật cũng là sợ các ngươi giết ta, sẽ trái lại rất hân a. Là muốn cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Chúng ta sáng thế nữ thần, nhắc nhở ngươi rồi. Trấn Nguyên Tử rất giận mình, quả nhiên, nàng cũng sợ hãi chúng ta, hiện tại dùng đến đến quy tắc đi tập kích nàng. Ngươi là nhân cơ hội chân ngòi ly tán đi. Quan Thế Âm nhạt mở miệng, "Bất quá, chúng ta giữ ngươi." hoàn toàn chính xác có thể sẽ xuống tay với nàng. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng hú ngươi, nếu như ngươi muốn tìm nàng báo thủ, liền không nên phản kháng. Miễn cho chúng ta lưỡng bại câu thương, chúng ta trong tay thiên đạo pháp bảo cùng thế giới hao tổn quá nhiều, thực lực đại tổn, không thể giết nàng, nàng liền sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Hồng Quân nhìn xem trước mắt quan thế Âm, cười cười, miệng lưỡi dẻo quẹo, "Ta châm hỏi các ngươi, các ngươi còn muốn ta đầu hàng? Mau mau đầu hàng, chúng ta mới có thể thuận tiện đánh bại mặt khác một tôn sáng thế thần." Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói. Hồng Quân nhìn chúc chính vi một chút, Đúng như người, theo ta suy đoán, kia một tôn bên ngoài sáng thế thần, nữ thánh nhân, tự hồ cũng không phải là chân chính sáng thế thần, mà là một người khác hoàn toàn, thậm chí khả năng liền ẩn tàng các ngươi trong đó, làm không tốt liền là ngươi, hoặc là ngọc đế, liền các ngươi hai cái kỳ quái nhất. Còn muốn châm ngòi? Lý Thế Dân đi tới, chân chính sáng thế thần, bất kể là ai, làm sao ẩn tàng, đều rất khó trốn, bởi vì trên người hắn đế, nghiệm chứng một chút liền tốt, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta tìm không thấy chân thân là ai, trước lo lắng một chút chính ngươi. Thôi, thôi, các ngươi trông mà thèm sáng thế đế cũng nghĩ cầu một phần siêu thoát như vậy thì hẳn là phải có giấc ngộ Hồng quân Đông nhiên bình tĩnh nhìn qua mọi người chung quanh một chút tạo hóa Ngọc Điệp Đông nhiên tách ra quanh Huy nhìn đến các ng là thật nghị chết ở chỗ này lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên chương 467 đáng sợ chiến tranh một trận chiến này chú định kinh thiên động địa vô số tồn tại vây quét trước mắt sáng thế thần minh, vũ trụ trung cực đại chiến hết sức căng thẳng giống như năm đó 3.000 ma thần vây giết bản cổ phu thần đợi cho chém giết cái này 3.000 tiên thiên ma thần Liền có thể khai thiên tích địa nếu là không thành thì là thân tiêu đạo vẫn toàn bộ Hồng hoang vũ trụ chấn động kịch liệt bắt đầu mỗi loại siêu việt Việtễ thường siêu Việt nhận biết đạo pháp quy tắc nhau nhau bắt đầu ra tay toàn bộ Hồng hoang vũ trụ các đại trư thiên thế giới đều cấp tốc nhận lấy ảnh hưởng tạo thành từng cái thế giới phong bạo đồng dạng đáng sợ thai hại từng tôn tồn tại vây quét nhìn xem trong gió lốc tồn tại lộ ra khó mà tin thần sắc Hồng quân đạo tổ Bch nhẫ kinhanh mở miệng nói đây chính là sáng thế thế không gì không biết không gì làm không được toàn bộ vũ trụ siêu Việt thánh nhân phía trên mạnh nhất chung cực lực lượng hắn tùy tâm sử dụng, tâm thức vũ trụ, cách chơi tùy tâm. Mà chúng ta mặc dù sách tiếp trước thành tốt từng cái thế giới, nhưng là kém xa tí tấp hắn hiện trường tùy ý tạo ra, tới phù hợp. Giết hắn. Quan Thế Âm thấp giọng gào thét. Tất cả mọi người bắt đầu đem hết toàn lực, đây là quyết định vận mệnh một trận chiến. Bọn hắn mấy trăm đứng đầu nhất ngụy sáng thế thần, liên thủ tập kích bất ngờ cái này một tôn cổ lão mạnh nhất bá chủ. Nếu như thất bại, tất cả mọi người sẽ chết tuyệt. Đại chiến trong nháy mắt này khoảnh khắc bộc phát, toàn bộ vũ trụ những anh hùng đều đang gào thét lấy khởi sướng sau cùng tiến công. Khổ mà tin bạo tạc lực ngay tại hủy diệt toàn bộ vũ trụ, vô số tia sáng cùng điểm mặt, vũ trụ thiên đạo quy tắc ngay tại sen lẫn va chạm, hình thành hoàn toàn mới đạo và lý, đồng thời chém giết cùng một chỗ. Thánh nhân phía dưới, tất cả mọi người bị cấp tốc xung kích. Hôn phách của bọn hắn, giống như là báo cát đồng dạng, tan thành mây khói, hóa thành nguyên thủy nhất vật chất. Thương sinh kiếp, bắt đầu. Chúc chính vi tại tổ vũ thế giới bên trong, ngồi xếp bằng. Nếu như nói, đệ nhất kiếp, ma kiếp là sáng tạo vũ trụ tùy theo sinh ra, tà ma cặn bã. Đệ nhị kiếp, liền là diệt thế chi kiếp. Sáng thế thần bắt đầu diệt thế, thôn vệ toàn bộ vũ trụ, diệt tận thương sinh, lúc này, đại chiến mới mở ra, toàn bộ vũ trụ người còn sống sót, cũng chỉ sợ chỉ sợ không đến một vài người. Đây là vũ trụ lượng kiếp. Đây là xưa nay chưa từng có đại lỗ sát, bằng không thì cũng sẽ không xưng là thương sinh kiếp. Thiên địa vạn vật đều là run rế, mới vũ trụ kỷ nguyên sắp sinh ra, phổ thông thương sinh, lại như thế nào có thể lén qua đến xuống một cái vũ trụ bên trong? Chỉ là chiến đấu bên trong dự ba, đều đủ để đem bọn hắn đánh chết. Cho nên, mắt trước còn lại những này anh hùng, mới như thế giống như nội điện đấu. Vũ trụ dị thế, lưỡng cường tranh chấp, xem bọn hắn ai là bên thắng. Trúc Chính Vi nhìn xem toàn bộ vũ trụ đều tại kịch liệt lắc lư, chỉ cảm thấy mình tổ vu thế giới, phản phất tại trong đó như là một chiếc thuyền đơn độc, bị chấn động đến không ngừng trôi đi. Ngài nói, đây chính là đánh bại ngài sư phụ cũ địch, bọn hắn có thể thắng sao? Cái này, tổ vu thiên đạo thiếu nữ, chậm rãi bưng lên một ly trà. Không biết. Trúc Chính Vi bắt đầu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mười phần hài lòng, dựa theo đạo lý tới nói, chúng sinh trong đây, cái này đệ nhị tiếp, cũng không điu tại nhất tiếp kinh khủng. Hắn mặc dù cường đại, Nhưng một người chiến toàn bộ vũ trụ anh hùng cũng cực kỳ gian nan. Nói thực ra, hắn cái quái vật này có thể chiến thắng đệ nhất kiếp liền đã rất lợi hại, đệ nhị kiếp nếu như còn có thể thắng, liền là cái chân chính kinh khủng tồn tại. Bên điên là thắng hay thua, trên thực tế mình đã không có tâm tư đi quan sát. Bởi vì chúc Chính Vi biết rõ, một khi có người thắng, chính mình là cái thứ hai bị đánh giết mục tiêu. Chúng ta đến thừa dịp bọn hắn đại chiến, bắt đầu khuyết trương chúng ta tổ vũ thế giới. Trúc Chính Vi nói. Tổ Vũ Thiên Đạo một nháy mắt chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt, rốt cục nhớ tới ta sao? đến viên ta trưởng thành sao? Nó cảm giác mình quá khó khăn. Rõ ràng là một cái sáng thế thần, nhưng xưa nay không sáng thế. Không phát triển mình dương diện vũ trụ, khiến cho mình vẫn luôn là một cái siêu cấp tiểu đầu đinh, khiến cho mình không hề có tác dụng, chỉ có thể ở chỗ tối chấm trả Nhìn xem sát vách hồng hoang vũ trụ, bộ vũ trụ ta tổ vu vũ trụ liền không có mặt bài, thậm chí còn là một cái tiểu thế giới. Nhân sinh liền là gian nan như vậy. Mặc dù, vụ trộm châm trả mò cá thời gian vẫn là rất nhẹ nhàng. Ta hiểu được. Tổ vu thiên đạo lập tức mở miệng, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc, Chúng ta mới rốt cục muốn xuất hiện, muốn trưởng thành. Ta sẽ thừa dịp bọn hắn không cách nào để ý tới ngoại giới kịch chiến thời điểm, bắt đầu thôn phệ các loại năng lượng, không ngừng trưởng thành. Đừng nóng độ. Chúc Chính Vi lạnh lùng nhìn xem nó, chúng ta động tác nhanh một chút, chờ bọn hắn đại chiến song sau, chúng ta lại được một lần nữa ẩn dấu đi. Chúng ta bây giờ ra tay, bất quá là cấp đoạt chuẩn bị chạy trốn, đánh lâu dài du kích chiến năng lượng vật tư tiếp tế mà thôi. Chúng ta còn muốn tránh. Tổ Vũ thiên Đạo rất giận mình. Đúng vậy, trước tiếp tục đi, nhìn một chút tình thế, nhìn bên thắng đối với chúng ta truy sát động tác. Đây là tối ổn biện pháp. Trúc Chính Vi đã sớm chuẩn bị, đồng thời hắn nghĩ nghĩ, cho thế gian lưu lại sau cùng một cái hệ thống đổi mới. Ngừng sẽ vờ thông cáo, mấy ngày lên, đem thu hồi các vị quyền sở hữu hạ, mời tự lực cánh sinh, chớ nghị chớ nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Kết quả của trận chiến này bất kể như thế nào, sang thế thần quyền hạn cũng không thể tiếp tục cho bọn họ. Đương nhiên, bọn hắn trong tay mượn nhờ quyền hạn tích lũy vô số lực lượng, vẫn như cũng là đối với mình to lớn uy hiếp. Nhưng đoạn cung cấp vẫn như cũng là tốt nhất hạn chế biện pháp. Nơi xa, đại chiến không ngừng mở phát. Toàn bộ thời gian cùng không gian đều đổ sụp xuống tới đủ loại thế giới chi lực đều tại va chạm, triệt để không có thời gian khái niệm tại thời gian tiêu chuẩn biến mất trong lĩnh vực có thể là đi qua một phút đồng hồ cũng có thể là là đi qua trọn vẹn 100 triệu năm nhưng cuối cùng tại kia một mảnh đổ sụp thổ địa bên trong hết thể triệt để lắng lại hết thảy Lạng Yên không một tiếng động vũ trụ tính mị tí mắng phân ra thắng bại Trúc Chính vi ngồi tổ vu thế giới xa xa nhìn lại bên trong không hề có động tính gì hắn cũng không dám đến gẩn thậm chí không liên lạc được bên trong trấn nguyên tử Sở bên trong có người đang chờ mình tới gần nghiệm thi thời điểm, chậm dại đánh lén mình. Chúc Chính Vi ngay tại Hồng Hoang Vũ Trụ biên giới, không ngừng chờ đợi, một mực chờ đợi. Mấy năm, mấy trăm năm, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng Chúc Chính Vi vẫn như cũ cực kỳ ổn, kiên nhẫn cực kỳ dồi dào. Thang đến một ngày này, trong chiến tranh xuất hiện một cỗ bao trùm toàn bộ vũ trụ hấp lực, càn quét toàn bộ thế giới. Ẩm ẩm. Phong bạo giống như vòng xoáy. Đó là cái gì? Chúc Chính Vi cảm giác chính mình thân thể, vậy mà không ngừng bị hút vào vòng xoáy. Là ai, là ai đánh lên ta? Chúc chính vi trong chốc lát chưa kịp phản ứng, đây là một loại không cách nào trốn tránh lực lượng, tại đem mình cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Mà một đạo âm linh thanh âm từ trong đó chuyển đến, chính là toàn thân tắm rửa máu tươi Hồng Quân đạo nhân, tóc thai bù xù, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, "Con chuột nhỏ, ta rốt cục bắt lại ngươi." Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 468: Trong bóng tối kế hoạch. Mấy năm trước, Hồng Quân nhìn qua trước mắt đám người, bọn hắn đã đánh cho tinh bị Tấn, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều bọn hắn đánh cho phá toái, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Hồng Quân bản nhân cũng cơ hồ triệt để kết lực. Hồng Quân lại thần sắc bình tĩnh, chư vị, tiếp tục như vậy, chúng ta tất nhiên lưỡng bại cầu thường, mà bên thắng cũng muốn truy sát cái kia con chuột nhỏ, bị hắn không ngừng buồn nôn, nghe ta một cái đề nghị như thế nào? Ngươi lại nghĩ cho ngoài chúng ta, đám người mười phần cảnh giác. Ta đã sớm kiến tạo một cái to lớn mộng cảnh vũ trụ trận pháp, mắt trước vũ trụ bị chúng ta đánh nát, có thể hấp thu năng lượng, dựng lại một phương mới mộng cảnh. Chúng ta tại nơi này, liều sống liều chết, chẳng phải là tiện nghi trốn ở chiến trường bên ngoài người nào đó? Không bằng, chúng ta mới xây một cái vũ trụ cực ngộng. Đem hắn cũng kéo vào được, chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu này." Đám người hai mặt nhìn nhau. Nói thực ra, bọn hắn bên này sáng thế thần âm hiểm trình độ, bọn hắn là giỏi như ban ngày. Quá hèn mọn quá tiện. Cho dù là bọn hắn đánh bại đối phương, đoán chừng vẫn như cũ sẽ bị tên kia làm cho cực kỳ im lặng. Vị kia quan lão ra quá thiện lương, không nhìn được nhất huyết tình, xưa nay không ra tay tiến hành đánh nhau, thậm chí nhìn hai mắt cũng không mặn ý. Quan Thế Âm trêu chọc nói: "Đích thật là thiện lương." Đám người nhao nhao đáp lại, mặc dù không có gặp mặt chân thân, nhưng là những năm này hành động là đều nhìn thấy. Ngươi dự định như thế nào?" Trương Bạch nhận thử do hỏi. "Rất đơn giản, ta kiến tạo một cái thế giới mới chiến trường, cái này mới vũ trụ, sắp thay thế chân chính vũ trụ. Đồng thời, đem vũ trụ bên trong tất cả người sống sót, hết thể kéo vào trong đó, chúng ta ở bên trong quyết chiến." Hồng Quân lời nói, phi thường bên trong chịu. Bọn hắn thương nghị một hồi, đồng dạng đề nghị này. Rốt cuộc bọn hắn tất cả đều không phải bị người lợi dụng đồ đần. Mắt trước bị người tọa sơn quan hổ đấu, quả thực là một loại to lớn sỉ nhục. "Vậy chúng ta hẳn là dừng lại, mượn nhờ đã sớm bố trí tốt trận pháp, mở ra mới vũ trụ." Quan Thề âm nói, "Bất quá, chúng ta có phải hay không muốn ngụy trang một chút tiếp tục chiến đấu phong ba, miễn cho bị phát giác." Bọn hắn những người này vốn là trời sinh phản cốt, trước đó bị trúc chính vi ly gián, phản hồng hoang vũ trụ, hiện tại tự nhiên cũng có thể phản trúc chính vi. Rốt cuộc ai cho lợi ích nhiều, ngay tại phía kia, không cần giả tạo chúng ta chiến đấu. Hồng Quân rất rõ ràng tính tình của đối phương, hắn quá cẩn thận cảnh giác, sợ rằng chúng ta đình trệ chiến đấu, bên trong không có bất cứ động tinh gì, hắn cũng sẽ bởi vì sợ là người thắng cả ba, xa xa không dám tới gần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người nghe xong, cũng cảm thấy là như thế. Thế là, bọn hắn nửa đường ngừng chiến, định đem người nào đó kéo vào được, xây dựng một cái mới chiến trường, ở bên trong tiếp tục trận này trung cực chiến tranh. Người nào đó chỉ lo thân mình. Buồn cười, bọn hắn có thể dung không được cái này. Thời gian trở lại hiện tại. Trúc Chính Vi sắc mặt thay biến, nhìn đứng ở phía tích trung ương Hồng quân đạo nhân, hắn là lưu lại một đạo đưa tin hư ảnh, chuyên môn tại đợi chờ mình. Trúc Chính Vi nhìn qua toàn bộ chiến trường. Từng cái ngã xuống quan thể âm, Ngọc Hoàng Đại Đế chương chất, chương Bắc Nhẫn, Tôn Ngộ Không. Người thắng Làm sao làm được? Ngươi một cái người, không có khả năng thắng bọn hắn toàn bộ. Chúc Chính Vi lần thứ nhất đã mất đi bình tĩnh. Hồng Quân không biết dùng thủ đoạn gì, không chỉ thắng tất cả mọi người, thậm chí còn dùng thần bí một loại nào đó to lớn trận pháp, cưỡng ép đem mình bản thể hút tới nơi này. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện chân chính vượt qua mình dự toán bên ngoài sự tình. Chúc Chính Vi đại nao điên cùng chuyển động, suy nghĩ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng chết con chuột nhỏ, chúng ta bắt được ngươi. Hồng Quân tàn ảnh miệng cười một tiếng. Ngươi cùng bọn hắn tại chiến đấu bên trong, liên thủ rồi. Chúc Chính Vi sắc mặt nghiêm nghị. Động nhiên hắn nhìn về phía chung quanh thi thể, lộ ra một tia cổ quái, nguyên lai like là dạng này, nguyên lai like là dạng này. Người quả nhiên không cách nào đánh thắng bọn hắn, ngươi vậy mà ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng, kết thúc chiến tranh, đem ta cũng kéo vào trận, lại tiếp tục chiến đấu. Liền hứa người lợi dụng tương sinh, không cho phép ta lợi dụng. Hồng Quân thản nhiên nói, chúng ta trước đó, cùng một chỗ lợi dụng trên một cái kiếp nạn, âm diện vũ trụ, hiện tại cũng cùng một chỗ lợi dụng cái thứ hai kiếp nạn, tương sinh. Ngươi nói không có sai, chúng ta quả nhiên là tương tự. Trúc Chính Vi trầm mặc, hiện tại đến hắn tại mở giễu Quả nhiên, tiền nhiệm đắc nhân, không phải như vật hiếu chiến thắng. Hiện tại đến phiên ngươi, bị ta đưa trở vào. Đây là ta lấy thiêu đốt toàn bộ vũ trụ lực lượng, một lần nữa mở ra hoàn toàn mới một vòng mộng cảnh. Chúng ta đã dẫn đầu nhập mộng, chỉ còn lại ngươi. Hung quân cười lạnh một tiếng, "Mà chúng ta rất nhanh, liền muốn tại mộng cảnh bên trong gặp mặt, lần này, ngươi không thể trốn đi đâu được. Vì cái gì trốn không thoát?" Trúc Chính Vi bông nhiên giễu cợt nói, "Đổi một cái chiến trường mà thôi, ta vẫn như cũ sẽ trốn đi, nhìn các ngươi tại cái vũ trụ kia bên trong một lần nữa trưởng thành, một lần nữa chém giết." Trong mộng cảnh mình, cũng trong hiện thực là tương tự. Mình vững vàng tính cách, trong mộng cảnh vẫn như cũ hy như thế. Mình vẫn như cũ có thể như vậy trở đi, bất quá là đổi một hoàn cảnh mà thôi. Bất lắm ổn. Hồng Quân cười lạnh một tiếng, chỉ vào mắt trước cái này, ngay tại thai nghén bệnh thế giới mới, Người quá trẻ tuổi, cái này mộng cảnh thế giới là chúng ta thiết định xoay chuyển thế giới. Tính cách táo bạo người, sẽ trở nên nhát gan. Thích ẩn tàng người, liền trở nên thích ra danh tiếng. Thích âm như người, sẽ trở nên đường đường chính chính. Trúc Chính Vi sắc mặt hơi đổi, triệt để không bình tĩnh. Ngươi cái này lao âm chó Chúc chính vì nói, hắn làm sao không biết những người này ở đây nhắm vào mình. Ở đây cơn giả, đều không có đường đường chính chính người, nhiều nhiều ít ít có chút âm hiểm và cậu, nhưng xoay chuyển tới, cũng không ảnh hưởng toàn cục, tính cách của bọn hắn không cực đoan, đoán chừng sẽ không đại biến, mà tính cách của mình lại biến. Tính cách của ngươi triệt để xoay chuyển, ngươi không còn như thế ẩn tàng không yêu tranh đấu, mà là trở nên cực kỳ cấp tiến hiếu chiến, ta muốn tìm tới ngươi, không cần tốn nhiều sức. Ngươi phải không ngừng ẩn nốt náo kịch, kết thúc. Ngươi cho ta tự mình ra trận đi." Hùng Quân nói, "Tất cả chúng ta, bao gồm người đều đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Trúc Chính Vi nhịn không được mắng, các ngươi những này tự ti ra hỏa, là cỡ nào sợ hai ta, ghen ghét tài năng của ta, mới như vậy nhằm vào ta. Quả nhiên, ta là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ cổ kim, mênh mông thương sinh vũ trụ lịch sử, quần quần anh hùng dòng lũ, mạnh nhất người, không có chút nào ngoài ý muốn, nhất định là có thể nhất chạy. Ta đã mạnh đến các ngươi cái khác tất cả đối thủ cạnh tranh, bắt đầu liên thủ hạn chế năng lực ta trình độ. Các ngươi e ngại sự cường đại của ta, sợ hai sức chiến đấu của ta. Ở chỗ cao không khỏi giết vì lạnh. Hương Quân, hắn ngậm bước một hồi lâu, trong nháy mắt liền không nhìn đối phương. Nếu như chính mình chúng hắn trả phúng, đây mới thực sự là bị lừa rồi. Hắn cũng không ngu xuẩn. Nhiều lời vô ích, ngươi nhất định phải chết, hi vọng ngươi lần tiếp theo gặp mặt, còn có thể kiêu ngạo như vậy ăn nói ngu cuồng. Hắn lựa chọn không nhìn, thân ảnh dần dần mơ hồ, thanh âm chậm rãi tiêu tán, là Triệt để tiến vào thế giới này bên trong, tầng sâu nhập ngục. "Dừng a." Chúc Chính Vi cười lạnh một tiếng, phát tiết về sau, vẫn là phải đối mặt thực tế trước mắt. "Soạt." Chúc Chính Vi đại nào ý thức Triệt để mơ hồ. Tiến vào cái kia thế giới mới bên trong. Vũ trụ sơ khai, thiên địa hồng hoang một lần nữa diễn hóa. Đây là một cái mới vũ trụ thế giới ngay tại tạo ra. Đây là cuối cùng mộng cảnh vũ trụ, ngay tại thôn phệ hiện thực bên trong lực lượng, đồng thời thay thế hiện thực. Cái vũ trụ này có thể nói là xuống một cái mới vũ trụ kỳ nguyên, mà vô số cường giả đều bị cưỡng ép kéo vào này thế giới mới, nhưng nhớ ký kiếp trước, cũng chỉ có hai tôn sáng thế thần mà thôi. Hôn độn mở lại, giữa thiên địa từng khỏa hoang vu tinh cầu. Thời gian không khô trôi qua, từng khỏa ngôi sao bên trong, chậm rãi dựng ra mới văn minh. Từ người nạp nước mây dừng thị, một cái vùng ngoại thành lầu nhỏ biệt thự bên trong. Hoa va va. Chúc Chính Vi mở mắt ra, hắn phát hiện mình ngay tại một cái anh xe bên trong, xung quanh xuất hiện hiện lên mông lung chói mắt sáng ngời. Xung quanh chuyển đến phụ mẫu cùng người hầu vui cười âm thanh, không đoạn giao nói kỳ quá ngôn nữ, qua hồi lâu, bọn hắn mới rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Chúc Chính Vi chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, một đám hỗn trướng. Vậy mà bước ta hạ chiến trận, tại thế giới mới có chiến. Nói đến, đây mới thực là lần thứ nhất nhập thế. Như vậy, chỉ có thể cùng bọn hắn thật tốt chính diện đánh một trận. Đô tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 469, học sinh mới. Cái nôi bên trên, chúc chính vi nhìn ngoài cửa sổ tung xuống ánh nắng, đồng nhiên hơi xúc động bắt đầu. Mới vũ trụ sao? Cùng cái trước kéo vào nhập mộng hồng hoang vũ trụ cùng loại, mọi người đều bị kéo vào mộng bên trong. Nhưng mắt trước, đây là cái cuối cùng vũ trụ, quyết chiến vũ trụ. Mà mặc kệ bên thắng là ai, cái vũ trụ này cũng sẽ triệt để tôn vẻ hiện thực, trở thành một cái chân chính hiện thực vũ trụ. Mà đối với chúng ta tới nói, đây chính là mới hiện thực. Chúc Chính Vi rất nhanh sửa sang lại một chút ra trận tuyển thủ tin tức. Hiện tại, mọi người cùng nhau nhập động, tiến vào chiều sâu ngủ say. Trương Chất, Trương Bắc Nhẫn, bọn người vẫn như cũ không nhớ rõ mình hiện thực là ai, nhưng là bọn hắn bản năng vẫn là sẽ đi đánh giết hai đại che giấu tung tích sáng thế thần, cho nên bọn hắn dù là không nhớ rõ, bọn hắn đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không quên mục tiêu. Mà nhớ kỹ trí nhớ kiếp trước, cũng chỉ có hai đại sáng thế thần. Chỉ có sáng thế quyền hành ghế tồn tại mới có thể nhớ kỹ tất cả trận tướng. Thậm chí có thể tại cái vũ trụ này bên trong vẫn như cũ có thể sử dụng mình sáng thế quyền hành, sáng tạo từng cái tiểu trư thiên thế giới. Bất quá, hai chúng ta người cũng sẽ không chủ động bại lộ, kia là tìm đường chết bị vây quét hành vi." Trúc Chính Vinh nghĩ nó nói. Lần này cũng không giống như là lần trước như thế, lần này Hồng Quân là nhớ ký hiện thực sự tỉnh. Lần trước hắn nhập ngộng không nhớ rõ, là bởi vì hắn muốn che giấu mình sáng thế thần trí lực, không có sử dụng. Lỡ là sơ xuất, kết quả nhập ngộng sau không nhớ rõ, mới bị mình đánh lén một đợt. Nhưng là, hiện tại hắn cùng mình là cùng một cái cấp độ bên trên. Hai chúng ta người nhớ ký kiếp trước muốn chính thức trong bóng tối phát dục. Trúc Chính Vi nhẹ giọng nói nhỏ, về phần tính cách của ta. Hắn hiện tại cũng không có cảm giác được cùng mình trước đó có cái gì khác biệt, có lẽ hay là bởi vì còn còn nhỏ nguyên nhân. Dựa theo đạo lý tới nói, tính cách của mình lại nhận mộng cảnh ảnh hưởng, không còn như vậy cậu, ngược lại trở nên rêu giao khắp nơi, mười phần cấp tiến. Cái này tính cách, bọn hắn đây là muốn chơi chết ta tiết tấu sao? Trúc Chính Vi cực kỳ im lặng. Mình mạnh nhất chiến lược, lại bị bọn hắn tứ đoạt, bọn hắn là cỡ nào ghen tị và sợ hãi tài năng của mình. Một đám sợ trứng, đều là hạ người vô năng cũng không dám cùng thời kỳ toàn thị ta, đường đường chính chính hiểu mạng sao? Tức đoạt ta kinh diễm tài năng, sau đó thừa cơ đánh tan không hoàn toàn hình thái ta. Quả thực đánh một ý kiến hay a. Hắn bắt đầu yên lặng cảm thụ nội tâm tri thức cùng ký ức trí tuệ. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một hơi, còn tốt, ta kinh thương làm ruộng đầu não, không có thay đổi. Chẳng qua là từ vững vàng lần tàng nhà tư bản, biến thành cấp tiến hiếu chiến nhà tư bản. Vẫn là có lực đánh một trận. Hắn trong lòng chỉnh lý hiện trạng. Có lẽ cũng là bởi vì tính cách lạnh mặc hóa cải biến, hạ chàng chiến đấu đối hắn hiện tại tới nói Vậy mà cảm giác còn có chút đáng để mong chờ. Thời gian, trôi qua rất nhanh 13 năm. Đối với không ngừng chuyển thế luân hồi giả tới nói, cái này nhìn lắm thành quen. Nhưng đối với mình tới nói, đây coi như là đúng nghĩa một lần nhập thế tu hành, rốt cuộc mình trước đó một mực là khiến người khác làm việc như vậy, mắt trước lần thứ nhất tự mình công việc, là có như vậy một chút không thích ứng. Cái này 13 năm bên trong, tu vi của hắn trong bóng tối hồi phục đến cấp 5 trình độ. Cái vũ trụ này hệ thống tu luyện khác biệt, chính hắn từ đầu mở một cái hệ thống, cho nên tốc độ tu luyện phi luy Hắn cái này mặc màu đen chế phục học sinh cấp 2 đang ngồi ở TV trước. Và anh, trong TV, một đầu toàn thân kỳ quái quái vật màu đen 50 mét quái thú ngay tại đường ven biển trên sông Dương rồi, tiếng gầm giận dữ không ngừng quấy động, chấn động đến duyên hải cảng khẩu một chút thuyền cánh buồm kịch liệt lay động. Một tên người chủ trì ngay tại trên trực thăng chỉ vào phía dưới quái thú tiến hành thông báo. Cái này một đầu biển sâu dáng lâm quái thú, đánh tan mét toa hưu cảng khẩu cảnh vệ bộ đội, tạo thành phạm vi lớn cùng hoàng, nơi đó mấy chục vạn cư dân ngay tại cống lui. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta Quái này một đầu quái thú đến từ tinh không phóng xạ biến dị. Đủ để ngăn chặn chúng ta vận tốc gầm thanh máy bay vợ xỉ ẩn bảy đạn đạo vệ tạc, chúng ta cấp 3 gen chiến sĩ ngay tại tiến về đồ bên trong. Chúc Chính Vi nhìn xem TV. Cái vũ trụ này vừa mới xuất hiện, tương đương với hỗn độn sơ khai, nhưng cũng đi qua 2000 năm, nơi này một chút đời thứ nhất văn minh tinh cầu, phía trên sinh vật có trí khôn, cũng phát triển ra trình độ nhất định văn minh trình độ. Đương nhiên, hắn sinh hoạt viên tinh cầu này có các loại tai nạn cự thú kích. Nhân loại ở vào tuyệt đối thế yếu trạng thái. Rốt cuộc cũng là đương nhiên. Lúc này đời thứ nhất thời đại văn minh, còn chưa kịp lắng động nội tình, hình thành chân chính thành thuộc hệ thống tu luyện, thuộc về vũ trụ nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Mà sự trước tồn tại, cơ bản đều không nhớ rõ kiếp trước, cũng sẽ không chuyển xuống các loại truyền thừa. Gần nhất mấy chục năm, giống như thai nạn càng ngày càng nhiều xu thế. Điện thoại trên internet, mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số người đang chăm chú. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi. 13 năm bên trong, gia đình của hắn quan hệ, hàng xóm quan hệ cũng hết sức bình thường, là một cái phổ thông thông thông học sinh cấp 2. Hắn cũng nghĩ nên thử tìm kiếm quan thế âm, chương 3 Cái này một nhóm người, bọn hắn không nhớ rõ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là toàn bộ vũ trụ sáng thế thần phía dưới, mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Đáng tiếc, cái này một quả tinh cầu, tựa hồ không có dấu vết của bọn hắn. Hiện tại học sinh mới vũ trụ cùng phi thường khổng lồ. đồng thời sinh ra ở một quả tinh cầu tỷ lệ, có thể dùng phi thường thấp để hình dung, cũng kém không nhiều, có thể một lần nữa xây dựng ngục cảnh, vận dụng quyền hành, tiến hành sáng thế. Chúc Chính Vi đi ra khỏi phòng, cầm một cái màu đen túi sách chậm rãi đi ra trong nhà, giẫm lên xe đạp tiến về trường học, tham gia tự học buổi tối, trước sáng tạo một giấc mơ chúng kiến một chút ta mòn tơ net. Rốt cuộc lại bắt đầu lại từ đầu a. Không biết hồng Quân tên kia, bây giờ tại cái tinh cầu kia, bắt đầu sáng tạo mình mòn tơ net không có. Hắn vừa nghĩ, đồng dạng đón gió biển, đi tới trường học. Hắn tại mình gần cửa sổ trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn xem ngay tại lớp tự học buổi tối đám người, tất cả mọi người đang cười nói chuyện phiếm, một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ đều đang đánh mắng, thậm chí có chút sớm quen ngồi cùng bàn Đa yêu đương, đã đang nói các loại lời tâm tình. Yên lặng. Một cái nam nhân từ cùng ngồi đầu lên, các bạn học, tự học buổi tối bắt đầu yên tĩnh một điểm, lập tức đám người yên tĩnh trở lại. Mà Trúc Chính Vi ngồi trên ghế, có chút nhắm hai mắt lại. Dầm dầm. đã lâu chẳng cảnh lại xuất hiện. Hắn thấy được mỗi một người đỉnh đầu trên đều có một giấc mơ bá khí, mỗi một người tiềm thức đều các có sự khác biệt. Trình độ của hắn cùng trước đó đã không phải là một cấp bậc, dù là thanh tỉnh thời khắc, hắn cũng có thể đồng thời lôi kéo cho có người tiến vào giấc mơ của mình. Là thời điểm, một lần nữa xây dựng môn tơ net. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, đồng thời ấn mở tất cả mọi người bá khí. Oeng, một mấy mắt, toàn bộ lao sư trong trường cùng học sinh Trong nháy mắt bị tập thể thôi miên. Nếu như là Dĩ Vãng tính cách, hắn căn bản sẽ không làm như thế, mà là càng ổn càng biết điều hơn phát dụng. nhưng hắn hiện tại tính cách, đích thật là cải biến. Các vị, hoan nên đi vào thế giới của ta. Và anh, Tất cả các học sinh còn ngồi trong phòng học, nhìn lên trên bầu trời một con lánh khốc đôi mắt. Bọn hắn căn bản không có phát giác, bọn hắn là một nháy mắt liền tiến vào mộng cảnh, mắt trước vị trí trường học, chẳng qua là mộng cảnh bên trong nhân bản trường học mà thôi. Phát sinh cái gì? Siêu năng lực. Đây là quái vật sao? Trí tuệ hình quái vật. Tất cả học sinh kinh hái nhìn lên bầu trời, có người dọa đến trốn ở dưới bàn sách mặt, run lẩy bẩy bắt đầu. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 470, tận thế khởi động lại. Tị nạn. Các bạn học, nhanh đi quảng trường đi. Liên quân đội sẽ đến cứu vớt chúng ta. Cỡ lớn ra thú tiến hành tập kích. Mau mau rời đi phòng học. Toàn bộ trường học bên trong quảng bá trong nháy mắt vang lên. Bọn hắn cũng không có phát hiện mình một nháy mắt liền bị kéo vào giống nhau như lúc ngộng cảnh thế giới, còn cho là mình là tại hiện thực bên trong trường học. Bọn hắn lấy một loại cực kỳ có thứ tự tị nạn phong cách xuất hiện ở trên vùng đất này. Đi mau, các bạn học nhanh đến thao trường đi. Chủ nhiệm lớp kêu to, tại hành lang chỉ huy các bạn học. Hiển nhiên, tại trên cái tinh cầu này, cùng cực kỳ thích giống loại này thai hại, mỗi một cái học sinh hàng năm đều phải tiến hành thai nạn diễn kịch. Rất nhanh, lầu dạy học cơ bản bị thanh không, trên quảng trường ồn ào một mảnh. Đó là cái gì? Có người bỗng nhiên lần nữa chỉ vào bầu trời. Soạt. Bất thình lình, bầu trời viên kia băng lánh con mắt xuất hiện lần nữa, che khuất bầu trời. Một trương đủ để che đậy toàn bộ Tây Nam đại lục to lớn mặt chậm rãi từ tầng khí quyển bên trong quan sát mà xuống, nhìn xem toàn bộ trường học. Các vị, hoan nên đi vào thế giới của ta. Đây là một cái khỏe mắt có nước mắt nốt rồi người trẻ tuổi mà cao trắng, tóc dài xoa vai, tay cầm mình sáng thế thần quân trượng, nhìn xem phía dưới các bạn học nợ nụ cười. Trở thành con dân của ta, vì ta công việc, đem ban cho các người toàn bộ vũ trụ xưa nay chưa từng có huy hoàng. Soạt. Phía dưới các học sinh trong nháy mắt rối bởi một mảnh. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này xưa nay chưa từng có siêu cấp sinh mệnh có trí tuệ, thần minh hai chữ bản năng tại bọn hắn trong lòng xuất hiện. Chúng ta phải làm những gì? Một cái trung niên lão sư run dậy, lại nhịn không được đứng ra. Chính là chức chính vi thầy chủ nhiệm, là một cái tương đương có đảm đương người trẻ tuổi. Sống sót. Chúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng. Hắn chỉ vào bên ngoài trường học từng cái zombie, tận thế bộc phát, các người muốn tại cái này trường học bên trong sống sót. Các ngươi sẽ trở thành toàn bộ tinh cầu chúa cứu thế. Đê cử dưới, mèo meo đọc đuổi sách thật dùng tốt, nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Các ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Chúc Chính Vi dứt lời, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ trường học đều sẽ lâm vào cự đại hoang lạnh bên trong. Tất cả các học sinh nhìn xem kia một tôn thần rời đi, lâm vào xưa nay chưa từng có mê mang. Nhưng là, thời gian cũng không có quá nhiều lưu cho bọn hắn, toàn bộ trường học bên ngoài, lượng lớn xâm lấn các loại zombie, trực tiếp xâm lấn trường học, bắt đầu cắn xé đám người. "Là quái thú, nhanh lên hồi giáo học đâu." Phòng thủ bắt đầu. "Quân đội sẽ cứu viện chúng ta." Tại vô số zombie vây công hạ, tất cả mọi người mắt trước chậm rãi hiện lên một loạt vật tự. "Nhiệm vụ: Sống sót, ban thưởng thời gian điểm 1000." Lưu Tú núi nhìn xem một loạt số lượng, đã không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên bắt lấy bạn gái của mình Tiểu Liên, giống như nổi điên hướng lầu dạy học trên chạy. Đáng tiếc, hành lang quá mức chật trội. vô số người điên cùng giẫm đạp. Lưu Tú núi trận mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Liên, bị bầy người gần mở, sau đó bị một con zombie bị gặm tấn cổ, cách mấy chục mét đối với mình phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. "Tiểu Liên!" Lưu Tú núi gầm nhẹ, lại chỉ có thể chạy trốn. Lần thứ nhất zombie tập kích, liền chết vô số người, thử thương thảm trọng. Mà những người sống sót, cũng bắt đầu nếm thử liên lạc quân đội, thông tin ngoại giới Lại triệt để mất liên lạc đáng chết chính chúng ta giết ra ngoài không biết thế giới bên ngoài thế nào lưu Tú núi nghe một đám đồng học trong phòng học tốt ít ngoài cửa dọn bị không ngừng đập mở cửa Liên phản phất dọ bị mảnh đồng dạng tiếp theo toàn bộ trường học mỗi một ngày đều biến thành huyết tinh lò sát sinh vì đồ ăn sinh tồn vũ khí thậm chí các học sinh bắt đầu tự giết lẫn nhau một tháng trôi qua toàn bộ trường học đã triệt để không có mấy cái người sống lưu túi núi chỉ còn lại hắn một cái ngườiốt cũng không ngừng dùngăn dòn bị tinh hoạch vì rút tiến hóa cường hóa mình rốt cục giết ra toàn bộ trường học. Đã hoàn thành nhiệm vụ, sống sót. Ngài tại kết toán, ngài đã thu hoạch được thời gian 1000 điểm số. Hoàn thành. Nhưng điều lại có ý nghĩa gì? Chết rồi, đều đã chết, bạn học của ta, bằng hữu, thiểu Liên. Lưu Tú núi sắc mặt tinh mịch, liếc nhìn thời gian thương thành, đột nhiên sắc mặt ngờ ngơ. Thời gian khởi động lại, trở về 1 tháng trước, 3000 điểm số, lần đầu mua sắm 30% giảm giá ưu đãi. Trở lại quá khứ. Lưu Tú núi nuốt xuống một miếng nước bọt. 1 tháng trước, vừa mới là giởn bị bộ phát một tích tắc kia. Xuyên qua thời gian, đây rốt cuộc là cái gì thần ma lực lượng? Nhưng hắn đã tới không kịp do dự, hắn kích động điểm xuống khởi động lại nút bấm. Xoạt xoạt. Lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy mọi người một lần nữa trở lại trên quảng trường. Tất cả mọi người rối loạn một mảnh, bị zombie vòng đầy, mà Thanh Mai chúc Mã Hàng xóm tiểu Liên, ngay tại một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. "Tiểu Liên ngươi còn sống?" Lưu Tú núi gầm nhẹ, ôm lấy nàng cả người, "Ta trở về, ta trở về." Lưu Tú núi thuần thục đá một cái bay ra ngoài bên cạnh zombie, mang theo tiểu Liên hướng lầu ký túc xá đi đến. "Ta về tới một tháng trước." Một thế này, ta nhất định không lưu tên ngươi lối, thậm chí, ta muốn cứu vất toàn bộ trường học tất cả mọi người. Ta kể vai chiến đấu bằng hữu Lý Trang, vì cứu ta kết quả, đáng chết phản đồ Trương Vân vân, nếu như không phải nàng lời nói, còn có cái kia xem mạng người như cỏ rác gác ôn lý trụ. Lại một tháng sau, Tiểu Liên vẫn phải chết. Hắn nhịn không được trở lại quá khứ, một lần nữa khởi động. Hồi 7, hắn thành công dẫn đầu hơn 30 người, hợp thành đoàn đội, bọn hắn hơn 30 người thu được thời gian điểm số, cùng một chỗ về tới mấy tháng trước. Hồi thứ 70. Theo bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ người càng ngày càng nhiều, cứu người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trường học các bạn học, tất cả đều mang theo ký ức trở lại nhìn đến một tháng trước. Lần này, chúng ta muốn viên mãn kết cục, một cái người đều không nên chết. Lưu Tú núi gầm nhẹ, mang theo toàn bộ trường học đồng học chống lại zombie, đi ra trường học. Cực kỳ tốt, cuối cùng thành công. Chúc Chính vì nhìn xem cái này một cái thí nghiệm chàng, mắt trước phiên bản mới luân hồi giả. Cũng không phải là luân hồi thế giới, mà là luân hồi thời gian. Dù sao cũng là trong động. Mạng Internet lại không phải chân thực phát sinh, tự nhiên có thể không ngừng cho bọn hắn loạn mà món internet bên trong một ngày 100 năm, bọn hắn nhìn như luân hồi hơn 70 lần, còn xa xa không có đến một ngày đâu. Tay hắn nắm mình sáng thế quân trượng. Đây là mình hạch tâm pháp bảo, nội bộ ẩn chứa một cái thế giới, vì chính mình phục vụ, mà mắt trước, hắn liền muốn sáng tạo luân hồi mới cho tự. Thí điểm khu vực đã kết thúc. Tiếp theo, chính là muốn cái này khởi động lại một cảnh, bao trùm toàn bộ tinh cầu, phân chia mấy vạn khối khu vực, cho bọn hắn không ngừng khởi động lại luân hồi. Nếu như có thể trùng sinh, mỗi một người cũng sẽ là thánh nhân. Mà bọn hắn không ngừng trùng sinh, lần lượt quay lại, có thể nhanh chóng thông qua mình thiết định địa ngục khảo nghiệm, đồng thời không ngừng mạnh lên. Bọn hắn những này luân hồi giả, tại cái này vĩnh viễn không có điểm dừng thời gian luân hồi thế giới bên trong, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, trí tuệ, mới có thể đều sẽ làm việc cho ta. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 471, không có nhà tư bản vũ trụ. Đương nhiên, mình để bọn hắn mạnh lên, cũng là vì bọn hắn tốt. Chỉ có không ngừng trùng sinh luân hồi, mới có thể biến thành cường giả chân chính. Cái trước luân hồi giả phiên bản, là để bọn hắn nghiên cứu sáng thế tri thức. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên, bọn hắn hiện tại phản bội ta, thành công rồi chứ, nhưng bọn hắn tại trước trong lúc đó, vì ta công việc lấy được thành quả, ta đều toàn bộ ghi lại trong danh sách. Cái trước phiên bản, mình đã tích lũy đầy đủ sáng thế trí tuệ tài tỉnh. Bọn hắn không ngừng nghiên cứu các loại sáng thế chi thức ký xảo, thúc đẩy từng cái chi thức phiên bản, đều sẽ làm việc cho ta. Sáng thế chi thức một phương diện, mình đã thành công hoàn thành từ bản tích lũy. Mà cái này một cái phiên bản. Chúc Chính Vi đã không có ý định tiếp tục tích lũy phương diện này nội dung, mà là nghiên cứu kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo chiến đấu chính là đến vật gì khác. Trước đó, hắn không có ý định chính diện trên chiến trường, để những anh hùng thay mình trên trước bán mạng. Nhưng là mắt trước, hắn chỉ có thể tự thân lên chiến trường, để những anh hùng giúp mình làm hậu cần công việc, vì chính mình cung cấp chiến đấu chi thức, nghiên cứu mới vũ trụ lực lượng, phục vụ mình một cái người. Hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt cái này một khóa tinh cầu, bắt đầu đi, giống như là virus đồng dạng điên cuồng khuyết trương ngón internet, đem bọn hắn đều kéo nhập ta sáng thế quyền trượng thế giới bên trong. Một tháng trôi qua, chúc chính vi một lần nữa phát triển, thành công lần nữa có được 100 triệu cái trợ mỏ. Tháng thứ 2 quá khứ, Chúc Chính Vi toàn bộ tinh cầu đều trong bóng tối luân vì mình tận mỏ, vì chính mình nghiên cứu lực lượng. Trong cơ thể của mình, tựa như là Trương Bách nhẫn đồng dạng, có vô số cái tế bào nào đang vì mình công việc, vì chính mình làm việc, tích lũy tri thức, đi hướng mới toàn năng. Chúng sinh đều biến thành đầu góc của mình. Mà theo chúc chính vi không tiếp tục cần dấu, điên cùng tôi động tư bản sản nghiệp cách cục, viên tinh cầu này cũng dần dần bị vũ trụ liên minh một chút cường giả nhìn chăm chú bắt đầu. Công pháp của ta, đại não nông trường, lấy luân hồi giả làm cơ sở, trở thành ta từng hạt tế bào não, vì ta công việc cung cấp trí tuệ của bọn hắn cho ta. Một tòa phi thuyền vũ trụ bên trên, lượng tử truyền tống cửa bị mở ra. Một đầu vượt qua 3000 mét ngân sắc kim loại rắn biển phù bơi ở vũ trụ bên trong. Căn cứ vũ trụ văn minh mức năng lượng dò xét, cái tinh cầu này trước đó vẫn là năng lực kém cấp thế giới, làm sao lại tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong có như thế cao tốc phát triển đâu? Một người dáng dấp kinh dị đất sét sinh vật, tản ra hạ âm sóng đồng dạng chói tai tiếng hồ nào âm giao lưu nói, căn cứ dò xét, trên viên tinh cầu này mạnh nhất sinh vật, gọi là Lưu Tú núi. Bọn hắn thông qua sóng âm mức năng lượng quét hình dạng đã sắp nhận đến lực lượng của đối phương. Một cái học sinh cấp 2 người trẻ tuổi máy chiếu 3 baD hiện lên ở bọn họ mắt trước. Mộ Ca nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này sức chiến đấu siêu việt tưởng tượng của chúng ta, hắn không sai biệt lắm là cấp 17 chiến sĩ vũ trụ trình độ, vậy mà lại xuất hiện tại như vậy Nguyên Thủy Tinh cầu bên trên. Khó khăn nhất tí là, hắn 3 tháng trước vẫn là một cái phổ phổ thông thông học sinh cấp 2, một điểm lực lượng đều không có, hắn đến cùng là kinh lịch cái gì? Một cái khác sinh vật lạ ẻn khoa thản nhiên nói, Lưu Tú núi, người này đoán chừng có được thần bí kỳ ngộ đơn giản là phát hiện sự tiền văn minh còn xuất lại, hoặc là có cao đẳng văn minh ở tình, cầu khác đang trợ giúp bọn hắn. Lưu tú núi, chỉ là trong đó một cái tài năng xuất chúng nhất, mà cái khác tương tự học sinh cấp 2, số lượng vô cùng nhiều, mỗi một cái học sinh cấp 2 đều có được thần bí năng lực cùng chiến lược. So với sự trước lưu lại, ta càng có khuynh hướng bọn hắn cùng loại văn minh mà pháp cường giả trùng sinh lưu, những cái kia học sinh cấp 2 đã thức tỉnh kiếp trước cường giả ký ức. Ha ha ha, thế giới này, quả thực không hợp tối thượng, nhưng bất kể như thế nào, chiếm lĩnh cái này một khóa tinh cầu về sau, liền có thể lý giải trận tướng. Hy vọng bọn họ không muốn chạm đến tinh tế trẻ vị thành niên bảo hộ lao động pháp, không phải mặc kệ phía sau màn là ai, đều sẽ chết được cực kỳ thảm. Bọn hắn không ngừng thảo luận bên trong, sau lưng đỗng nhiên chuyển đến một đạo quỷ dị thanh âm. Các ngươi bọn gia hỏa này, muốn đối công nhân viên của ta làm những gì? Hai cái sinh vật ngoài hành tinh hoảng hốt. Bọn hắn quay đầu, trông thấy một cái ngay tại vượt ve phi thuyền vách tường nam nhân, ngay tại lộ ra một tia tò mò. Người là ai? Bọn hắn vừa mới muốn lần nữa lên tiếng. Một giây sau, nam nhân ở trước mắt trực tiếp kẹp lại cổ của bọn hắn, chậm rãi cầm lên đến. Các ngươi muốn đối công nhân viên của ta, làm những gì? Ngươi là ai? Nước bùn quái vật nói nhỏ, ngươi nói, những cái kia không thể tưởng tượng nổi học sinh cấp 2, lại là ngươi thuê nhân viên. Ngươi thuê trẻ vị thành niên, vi phạm vũ trụ tổng hợp lao công bảo hộ pháp, ta sẽ khởi tố ngươi, ngươi trở bị đa nguyên tòa án thẩm phán đi. Phốc phốc. Trúc Chính Vi lắc đầu, hết sức kinh ngạc nói, bảo hộ pháp. Đó là cái gì buồn cười đồ vật? Vũ trụ còn có loại này không đáng tin tậy đồ chơi đây. Cái này một tinh cầu bên trên, ta chỉ lấy chưa thành thục thiếu niên tiểu nữ, bởi vì bọn hắn có trưởng thành tư chất. Vũ trụ ngay cả cái này đều còn sao? Cái vũ trụ này đều là cái quỷ gì? Mặc dù biết khẳng định cùng trước đó tạo ra Hồng Hoang vũ trụ đồng dạng, có mình vũ trụ bối cảnh cùng văn hóa lịch sử. Nhưng là, vì cái gì như thế sẽ xây dựng cái này cái gọi là bảo hộ pháp? Cái vũ trụ này là chán ghét nhà tư bản sao? Bất luận cái gì, ta ác tư bản nghiền ép đều sẽ bị chính nghĩa chế tải. Vũ trụ đa nguyên trí cao tòa án sẽ không tha thứ cho ngươi. Chờ lấy tử hình đi." Na ển khoa nói nhỏ, "Ta khuyên ngươi ngoan đầu hàng đi, dung tha chúng ta." Không phải Vũ trụ trí cao hủy bàn cấp vũ trụ tồn tại nhóm, sẽ trong nháy mắt đánh chết ngươi. Vì ban, kia lại là cái gì? Cái này mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, hơi kinh ngạc, chợt nói, các ngươi là muốn trêu chọc những cái kia học sinh cấp 2 sao? Ngươi biết, ta cả đời này ghét nhất cái gì không? Ta ghét nhất những người khác, muốn làm phiền ta nhân viên giờ làm việc, bất kỳ cái gì ảnh hưởng ta nhân viên công việc hiệu suất ngoại lai sự kiện, ta cũng sẽ không tha thứ. Bọn hắn không phải bộ hạ của ngươi à? Na ẻn khoa bông nhiên hô lớn, bình thường mà nói, không phải để bộ hạ của ngươi trước xuất động. Sau đó lại là phía sau màn thủ lĩnh ra tay sao? Không muốn nhắc lại một lần nữa, không ai có thể quấy rầy bọn hắn giờ làm việc, nếu là có người ra tay, ta tự mình sẽ ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn đánh đổi mạng sống giá phải trả." Trúc Chính Vi lạnh lùng nói. Hai cái vũ trụ sinh vật liếc nhau, lộ ra một tia sợ hãi cùng cổ quái. Cái này thần bí quá nhân, hành vi lo logic quá quỷ dị. "Bành bành bành." Trúc Chính Vi trực tiếp đánh cho bất tỉnh hai người này, chất lấy người, mang về tình cầu của mình. Trúc Chính Vi cái này học sinh cấp 2, ngồi trong phòng, hồi tưởng vừa mới cũng rơi vào trầm tư, ta đích xác là thay đổi Trước đó ta sẽ để cho các công nhân viên lên trước, ta ẩn tàng lại cuối cùng. Nhưng là hiện tại, ta ngăn tại tất cả nhân viên mặt trước, chính ta cái thứ nhất bên trên, bảo hộ sau lưng tất cả nhân viên. Hắn trầm tư mấy giây, mình quả nhiên là trở nên cấp tiến. Làn Mạc hóa trở nên hiếu chiến cấp tiến, thậm chí không thích giận tàng thân phận của mình. Mình phát triển tốc độ quá nhanh, quá không che giấu hai mắt người, lúc này mới bắt đầu mòn Internet 3 tháng, liền bị trong vũ trụ thế lực phát hiện. Nếu như là trước đó mình, quả quyết sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Chương 472, ai mới là nhân vật phản diện? Phiên phức. Chúc Chính Vi lắc đầu, loại này vũ trụ tiềm thức ảnh hưởng, thật là buồn nôn, ngay cả ta đều rất khó trốn qua bọn hắn thiết kế chiến trường này. Dựa theo đạo lý, mình cầu bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc sáng thế thần thế nhưng là thịt đường tăng. Ta như thế quái đản bại lộ, ở ngoài sáng phi tốc chiến trường, khẳng định bị phát hiện. Mà đến thiên hắn nút trong bóng tối, vây xem đánh lên ta, thậm chí cổ động vũ trụ những người khác, vây giết ta cái này thịt đường tăng. Chúc Chính Vi đè lên huyết thái dương, cảm giác cực kỳ im lặng. Không hổ là địch nhân lớn nhất, không thể khinh thường. Rất nhanh, Chúc Chính Vi liền đem hai cái này sinh vật ngoài hành tinh đánh thức. Hắn phải hiểu cái vũ trụ này cách cục tin tức. Ký ức ập đến. Chúc Chính Vi tiện tay sinh thành một cái đọc đến lòng người thiên đạo thế giới quy tắc, bắt đầu đọc đến hai người bọn họ đại náo của con người. Ngay cả Chúc Chính Vi đều không thể không thừa nhận, mình trước đó thế gian bên trong nuôi mấy trăm triệu cái ngụy sáng thế thần, bọn hắn nghiên cứu tri thức cùng nội tình đều bị mình thu thập, nghiên cứu tư liệu hội tụ thành thư viện. Tại mọi người thôi động phát triển một chút, mình phương diện này sáng thế thần quyền hành vận dụng đã đến đến đang phong tạo cực hiệu quả. Vài thứ cái ngụy sáng thế thần cố gắng để cho mình sáng thế chi lực vận dụng, đã sớm treo lên đánh sắt vách mình một cái người cố gắng hồng quân đạo nhân. Trước mắt mặc dù vẫn là ngẫu nhiên rút thẻ, nhưng đã xác nhận phạm vi lớn. Hỏa diễm, thời gian, không gian, tốc độ. Những phạm vi này lĩnh vực phương hướng tạo ra xác nhận, mà theo hai cái này sinh vật ký ức đọc đến, chúc chính vi cũng dần dần hiểu được vũ trụ hiện trạng. Cái vũ trụ này mặc dù khai thiên tích địa, cũng đã có 7 vạn năm lịch sử. Trước mắt có trí cao ủy ban mấy chục vị cổ lão tồn tại nhóm, cộng đồng thống trị toàn bộ vũ trụ. Mà những này cổ lão ủy ban tồn tại nhóm Mỗi một cái đều có được khó thể tưởng tượng siêu Việt cấp chiến lực bọn hắn sinh ra tại mỗi một cái tinh hệ bên trong là từng cái một lên cổ tinh hệ thời đại lóa mắt thiên tài bọn hắn là tối lấp lánh của tinh là vũ trụ một cái người liền có thể quét ngang số văn minh cứu cực sinh mệnh bọn hắn nắm giữ từng cái thế giới quyền hành cùng vĩ lực những này trí cao tồn tại làm không tốt là quan thế âm, âmương chất đám người kia quả nhiên bọn hắn tại lửa ta ta trước đó liền biết bọn hắn so ta tiến đến đến sớm nhưng không nghĩ tới so ta sớm mấy thời gian vào năm ta là vũ trụ sơ khai sau mấy vào năm mới gợi tiến đến. Rốt cuộc, ngẫm cảnh tốc độ thời gian trôi qua, là không thể dùng bình thường tính toán đơn vị tiến hành tính ra. Lúc ấy, mình ở bên ngoài bồi hồi thời điểm, bọn hắn đã sách trước ở bên trong truyền thế, sách trước chiếm cứ ra tay trước ưu thế. Mình ngồi hồi mấy chục năm, bên trong liền đi qua mấy và năm. Một đám bại hoại. Chúc Chính Vi trợ khóc dở cười. Hồng Quân cùng một nhóm kia kẻ phản bội, liên thủ còn âm mình một đợt, sách trước ra trận. Nói cách khác, Hồng Quân tên kia, mấy vạn năm bên trong không biết phát triển ra cái gì thế lực, đoán chừng tại trong bóng tối chờ lấy ta xuất hiện. Hắn sờ lên cái mũi, cũng không có phẫn nộ cùng sầu lo. Chuyện cho tới bây giờ hắn, tại tiếp thụ sư phụ chuyển thừa về sau, đã là một cái bá chủ thực sự, đối đầu vị kia tiền bối, cũng không có không tự tin và sợ hãi. Về phần quan thê âm đám người kia, hiện tại đã tại vũ trụ đăng đỉnh, nhưng bọn hắn không có trí nhớ kiếp trước, mặc dù vẫn là như vậy cường đại, nhưng cũng không có lựa chọn ẩn tàng thân phận của mình. Trúc Chính Vi không ngừng cân nhắc hai phe địch ta cách cục, rất rõ ràng, cất bước cực kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng mấy vạn năm an thiệt thòi trình độ, mình vẫn có thể tiếp nhận. Liền nắm giữ siêu quy cách sáng thế chi lực, Một ngày 100 năm, chúng tu về trước đó lực lượng không khó, nhưng vẫn là đến địa phòng vũ quân. Cái này mới vũ trụ làm chiến trường. Quyết nhất tử chiến, tự nhiên muốn cẩn thận. Còn có một cái điểm rất kỳ quái. Cái vũ trụ này pháp luật, vậy mà như thế kia toàn. Đặc biệt là lao động pháp, nghiêm khắc đã kích tư bản nô dịch hành vi, nhỏ đến tinh cầu bên trên người công việc chế độ, lớn đến văn minh liên hành tinh ở giữa nô bộc quan hệ, đều 10 phần nghiêm ngặt. Trúc Chính Vi nhìn xem từng trang từng trang sách pháp luật, trong đó các phương diện trật tự rất tỉ mỉ. 10 phần khắc nghiệt. Thậm chí hoàn toàn chính xác còn có nhìn 10 phần buồn cười vị thành niên lao động pháp yêu cầu, từ vũ trụ tuần tra đội trị an, quan sát từng cái văn minh cùng thế giới, không cho phép thu vị thành niên thiên tài làm đồ đệ, sử dụng lao động trẻ em. Cái này cũng dẫn đến từng cái văn minh tiếng hoán than dậy đất. Bọn hắn căn bản không thể hấp thu thiên tài hài tử làm đồ đệ, sách trước dày bảo, bỏ qua thời kỳ vàng son, cái này cũng dẫn đến cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền đi vũ trụ ủy ban, đề nghị sửa chữa vũ trụ hiến pháp. Nói tóm lại, cái này pháp luật, 10 phần phản tư bản, toàn bộ vũ trụ đều 10 phần nghiêm khắc phản tư bản. Nhưng là Cái vũ trụ này, mấy vạn năm phát triển, làm sao lại biến thành dạng này? Nghiêm khắc phản tư bản, tôn trọng nhân viên tự do. Chúc Chính Vi nghiêm túc suy tư một chút, đồng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngày hôm đó có chút suy nghĩ, đem có chỗ ngộng. Cái này ngộng, là ai làm? Bỏ qua một bên 10 phần căm hận mình Hồng Quân không nói, ngay cả quan thể âm, Lý Thế Dân, Trương Thiễn, Tôn Ngộ Không bọn người, đều lâu dài bị mình trong bóng tối nghiền ép, điên cuồng vì chính mình làm việc lâu như vậy, mỗi ngày siêu việt cừu cừu 6 điên cuồng công việc chế độ, đối bọn hắn thật sâu cắm vào sợ hãi, đặc biệt là đứng chịu sạo. Tần Đỗ, vị kia nữ thánh nhân, có lẽ bọn hắn ấn tượng chỗ sâu, sớm đã có một cái kinh khủng đại ma đầu hình tượng, mà bọn hắn đối với mình nút trong bóng tối làm sau màn hát thủ, các loại trợ chiêu hố bọn hắn, lại không thể làm gì, tức giận đến nghiến răng. Bọn hắn căm hận ta, chán ghét, bị công việc chi phối tiềm thức, để bọn hắn hay là vô ý thức thôi động cái này pháp luật. Chúc chính vi mí mắt cuồng loạn. Cái suy đoán này cực kỳ hoang đường, nhưng là có khả năng nhất. Toàn bộ vũ trụ đều tại nhằm vào ta, ghen ghét ta tài tình. Ngay cả bọn hắn đã mất đi ký ức còn giữ trong lúc công tác cơ bắp ký ức, vậy mà đều bản năng chán ghét tứ bản. Chúc chính vi thở dài một hơi. Có lẽ là mình đối bọn hắn bị thương quá sâu, cũng bắt đầu ở trong mơ thấy ác mộng, sai lầm, sai lầm. Hắn không có chút nào tự giác nói nhỏ, bất quá, chân chính lớn nhất sau màn hát thủ, duy nhất cứu cực tà ác tồn tại, là hồng quân được không? Làm sao các người liên thủ đối phó ta, khiến cho ta mới là xấu nhất trùm phản diện đồng dạng, ta một mực tại chạy trốn, cũng không có làm gì chuyện tất được. Ta rõ ràng liền là ngay tại lật đổ ác anh hùng. Hắn không ngừng chỉnh lý suy nghĩ cũng dần dần hiểu được cái vũ trụ này cái cục. Hắn đưa tay vỗ, hai cái này sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp biến thành mình luân hồi giả, vì chính mình phục vụ, đồng thời đặt xuống mặt đất. Nếu như bọn hắn ở chỗ này mất tích, khẳng định như vậy sẽ khiến càng nhiều chú ý. Ta cùng hai người này đi ra ngoài một chuyến đi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, tiện thể trong bóng tối lại khuyết chương một nhóm luân hồi giả, tiến đến chế, liền phải càng cố gắng một chút. Hắn trung quy là thay đổi, không còn là như vậy cậu, thậm chí bị phát hiện về sau, còn trực tiếp muốn ra ngoài, càng thêm cấp tiến khuyết chương thế lực của mình. Chương 473, đánh lén Rất nhanh, Trúc Chính Vi đem cả viên tinh cầu trực tiếp nhét vào mình sáng thế quyển trượng bên trong. "Tổ Vũ Thiên Đạo, chúng ta rốt cục bắt đầu xây dựng chúng ta Dương diện Vũ trụ thế lực. Cái này là cái thứ nhất thế giới." Trúc Chính Vi nhẹ nói. Tổ Vũ Thiên Đạo rất là cảm động. "Cái thứ hai thế giới cũng rất nhanh liền tới. Nơi này là bọn hắn cho ta thiết trí chiến trường, đã sớm có thiên la địa vong đang chờ ta, ta đã bị gậy ông đập lưng ông, không, có quá nhiều thời gian. Mới xây một cái vũ trụ là chiến trường, cũng chỉ có sáng thế thần chiến đấu mới có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi to lớn thần tích." Chúc Chính Vi nhìn về phía hai cái này cấp thấp nhất chấp pháp tuần tra viên. Trải qua mình tẩy não, rốt cục biến thành mình nô lệ, sẽ vì chính mình phục vụ cùng công việc. Mùa cả cảm thụ được chính mình thân thể, nhìn về phía ngay tại điều khiển phi thuyền vũ trụ Trúc Chính Vi, nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, chúng ta tiếp theo là đi đâu? Chúng ta đi đem ai chuyển hóa làm đồng bạn của chúng ta." Na En thẻ lập tức nói, "Chúng ta nhất định phải đem chủ nhân ban cho vinh quang, tặng đưa cho bọn họ. Vì chủ nhân công việc cùng phục vụ, là chúng ta cả đời vinh hạnh." Hai người bọn họ người đã trải qua biến thành Trúc Chính Vi cuồng tín đồ, đã bị tẩy não Loại này không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, siêu việt bọn hắn bất luận cái gì nhận biết thần bí trung cực lực lượng, đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn triệt để xác thực tin, đây là một tôn vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại, thậm chí đến từ thái cổ sử trước vũ trụ tuyết nguyệt, từ ngày cũ bên trong vượt ngang vũ trụ tịch diện, vượt qua đến hiện thế. Đi bác Hà tinh đoàn, thứ bảy tinh cánh tay thượng cấp văn minh chế tài viện. Chúc Chính Vi đương nhiên nói, dù sao lười nhác trong bóng tối phát triển, trực tiếp đi giải đất trung tâm, lượng lớn chuyển hóa thế lực của ta thành viên, dạng này mới là hợp lý nhất dự định. Trúc chính Vi ngay tại sáng tạo một cái mới quy tắc. Hội tụ thành một phần phần hợp đồng khế ước, không ngừng biên soạn bên trong văn tử, ta sẽ đến đó, khởi sướng thông báo tuyển ảnh dụng, nguyện ý tìm kiếm hiệu chúng ta cùng giả. À, nguyên lai like là đi thượng cấp văn minh chế tài viện a, đi tìm hiệu chung nô lệ của ngài, ta hiểu, mạnh được yếu thua vân vân. ẻn thẻ bỗng nhiên cả kinh tê lên, chủ nhân, người đang nói cái gì? Thứ bảy tinh cánh tay thượng cấp chế tài viện. Đây chính là vũ trụ mấu chốt tiết điểm trung tâm một trong. Nơi nào mấy ngàn văn minh đồng minh xây dựng ngôi ức, vũ trụ pháp luật, cộng đồng chế tài toàn bộ thủ địa, thậm chí cùng vũ trụ trùng cực thánh nhân bá chủ, có không ít liên hệ. Liên đi nơi đó. Chúc Chính Vi đương nhìn nói, Na ẻn thẻ che lấy Cát Lạn dị hình mắt to, "Chủ nhân a, nơi nào có vũ trụ 40 cựu thần thứ 47 thần, chăm sát hành tinh đại pháp sư Dạ Phi, ngài là nói, ngài có thể đánh bại kia một tôn tồn tại sao?" Hẳn là một cái rắc rưởi đi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, thẳng thắn hồi đáp, "Ngay cả vũ trụ 47 thần, được xưng là hủy diệt ngôi sao mặt trời đại pháp sư, đều là rắc rưởi sao?" Na ẻn thẻ cắt Lạn mắt to châu hai mắt phát sáng, phản phất thấy được mình sùng kính nhất vĩ tồn tại. "Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ." Chúc chính vi thành thành thật thật nói, ta không phải nói người đại pháp sư kia là rất rươi, ta nói trong vũ trụ này bên ngoài 49 cái mạnh nhất thần linh, cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Hai người một mặt chấn kinh. Cái này một vị cổ lão tồn tại, ăn nói ngông cuồng, muốn một cái người đánh nổ toàn bộ vũ trụ đương đại cường giả. Hắn đến cùng là thái cổ lão cổ đồng, ngủ say quá lâu không biết đương kim thế cục, quân vọng tự đại, vẫn là thật có đầy đủ nội tình cùng khí thế. Rất nhanh, theo phi thuyền tới gần, không ngừng nhảy vọn, cuối cùng đi tới mục tiêu vị trí. Đây là một cái to lớn siêu cấp thế giới làm vũ trụ 49 quần tinh đầu mối then chốt một trong, thống trị cùng đem khống lấy vô số ức vạn năm ánh sáng lãnh thổ cùng mấy vạn văn minh. Ma chế tài viện là thống trị cùng quản lý pháp viện trí cao cơ cấu, tại toàn bộ vũ trụ bên trong quyền lợi tương đối lớn. Chính là chỗ này sao? Trúc Chính Vi ngửa đầu nhìn lại, đây là một tòa sơn mạch to lớn. Trúc Chính Vi lấy ra một viên kim sắc phù chú, chậm rãi đối toàn bộ dây núi nhấn một cái, phong. Kim thiếp rơi xuống. Cái gì người cũng dám xâm nhập. Một tiếng thét to lên truyền đến. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng đè ép, nhìn xem trước mắt tiểu gia hỏa. Cái vũ trụ này thánh nhân, lần nữa phân liệt, biến thành 49 cái. Lực lượng pha loãng đến thật là khiến người không lời. Trúc Chính Vi vứt xuống một phần hợp đồng, ký hắn, ngươi không có lựa chọn, sau đó làm việc cho ta, ta muốn tuyên truyền một chút mới đồ vật, cho toàn bộ vũ trụ xem như lễ vật. Sau 3 tháng, toàn bộ vũ trụ mạng lưới bên trong xuất hiện một đạo tin tức. Công cụ tìm kiếm bị một cái hoàn toàn mới từ đầu chiếm lấy, trung cực quang ma pháp. Tác giả: chăm sát hành tinh đại pháp sư Dạ Phi. Vô số thảo luận, các loại phân tích tin tức tầng tầng lớp lớp của mênh luận tạp. Mà lúc này Trế tài viện bên trong, một cuộc phỏng vấn chuyên mục, ngay tại phỏng vấn trước mắt chế tài tổng trưởng Dạ Phi. Thật sao? Ma pháp này thật có thể không nhìn tư chất, không nhìn sư môn chỉ đạo, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, liền có thể thu hoạch được siêu việt hết thể thượng cấp lực lượng sao? Đương nhiên là thật. Đối toàn bộ tin tức phỏng vấn, Dạ Phi cái này một vị lão nhân chỉ là ôn hòa cười một tiếng, nói, đây là ta hao tốn vài vạn năm nghiên cứu ra trùng cực diện hóa ma pháp, mượn nhờ tiến vào dị độ không gian tu hành lực lượng, để người không ngừng mạnh lên, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ, chúng ta duy nhất nỗ lực liền là cố gắng. Chỉ cần ký cái này một phần hợp đồng sao?" Người chủ chỉ hỏi. "Đúng vậy, cái này một phần hợp đồng giá cả phi thường tiến nghi, tiếp cận với miễn phí, lúc đầu ta là hẳn là miễn phí cung cấp cho bất luận cái gì khát vọng truy cầu mơ ước người, thế nhưng là vẫn là phải có nhất định cánh cửa, mới không còn không chân quý cái này một phần cố gắng lực lượng." Dạ Phi nghiêm túc nói. "Đương nhiên, chúng ta tôn trọng tất cả vũ trụ pháp luật, kiên quyết sẽ không cho trẻ vị thành niên tiến hành tu hành." Hiện tại mạng lưới trực tiếp diễn thuyết thời điểm, phía dưới đã nổ tung một mảnh. "Lợi hại, không hổ là truyền thuyết bên trong người mạnh nhất." Vậy ta chẳng phải là đầy đủ cố gắng, cũng có khả năng. Nghe nói là tiến vào một cái dị độ không gian bên trong, nhưng là đi ra về sau, cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ còn lại mang theo một chút lực lượng, không phải là ở bên trong để chúng ta làm chuyện xấu xa gì a. Người biết cái gì? Làm chuyện xấu ta cũng nguyện ý. Ta đồng ý, đây nhất định là vượt thời đại phát minh, vũ trụ trong lịch sử một cái tiến bộ lớn. Một mấy mắt, đại ma pháp sư Dạ Phỉ cùng hắn quang minh hình chiếu pháp thuật tại từng cái văn minh bốc lửa, vô số văn minh cường giả đỉnh cao cũng thông qua tinh tế chuyển phát nhanh mua sắm ma pháp khế ước hợp đồng tiến hành nếm thức tân tươi, toàn bộ vũ trụ đều bạo loạn đi lên. Mà lúc này, một chỗ âm ảnh chỗ tối, Hồng Quân nhìn xem trong tay tin tức, đầu tiên là lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng phình bụng cười to, ngươi cũng có hôm nay. Vừa lên đến liền bại lộ, tính cách của ngươi triệt để đảo lộn, như thế liều Lĩnh. Ta sách tiến lên đến chuẩn bị mấy văn năm, lần này, đến phiên ngươi bị chúng sinh cướp vây giết. Lấy cái này mới vũ trụ là chiến trường, cái này lại thu bút, quả nhiên có hồi báo. Lần này, ngươi có thể trốn đi đâu? Cho ta thả ra tin tức, hắn là Hồng Quân đối trong bóng tối người vừa mới muốn mở miệng. Thế nhưng là một giây sau, Hồng Quân, một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển đến. Hồng Quân vừa mới muốn quay đầu, một cái đống cắt lớn nắm đấm hung hăng đập tới, tại mắt trước không ngừng phóng đại. Từ một nơi bí mật gần đó lẫn mất giống như là con chuột nhỏ đồng dạng, chạy chối chết, không dám chính diện đối địch rất rủi, rất đắc ý đây này. Một giây sau, Hồng Quân còn chưa kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt liền bị đánh nổ, biến thành cắt bay đồng liệt. Một cái anh tuấn cao lớn nốt rồi người trẻ tuổi, từ quang ảnh bên trong đi ra. Một bộ truyện khá ổn. Nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 474, vây quét. Hoàn toàn không có cho Hồng Quân cơ hội phản ứng. Điên cùng nắm đấm sen lẫn lực lượng hủy diệt đột kích, hung hăng đập sập Hồng Quân uý, vỡ vụn hắn thân thể, để hắn hóa thành vũ trụ cơ bản nhất hạt trôi nổi không khí bên trong, lại bị hủy diệt quy tắc điên cuồng chết. Quả nhiên là ngươi, Trấn Nguyên Tử. Hồng Quân một giây sau khôi phục ở phía xa, ánh mắt của hắn trợ to, gắt gao nhìn chăm chú lên nhìn chằm chằm chúc Chí Uy, cười nói, ngoài miệng nói người khác giống như là chuột đồng dạng đánh lén, kết quả mình lại ngay tại làm lấy đánh lén sự tình. Bất quá, làm sao có thể ngươi sáng tạo ra truy tung quy tắc, ta rõ ràng dùng che đậy quy tắc, ngươi đối với sáng thế chi lực vận dụng, đã như thế không hợp tối thường sao? Hắn rất nhanh liền phát rất tới, tất cả mọi người không gì làm không được, sáng tạo từng cái thế giới quy tắc. Chấn Nguyên Tử sáng tạo truy tung quy tắc, giải mã mình che đậy quy tắc. Trước mắt cái này mới người thừa kế, mấy trăm bạn cái ngụy sáng thế thần, giúp hắn thôi diễn tri thức, để kiến thức của hắn tích lũy, đã sớm siêu việt mình. Chúc chính Vi nhìn qua hắn, mười phần khinh miệt nói, liền biết ta một khi lộ diện, ngươi khẳng định sẽ nhịn không được tiếp xúc với người khác. Nhỏ yếu chuột chạy qua đường liền biết chỗ tối ở nút, ngươi cũng liền chút bản lẫnh này. Nói ngươi đánh lén giả giả không nghe thấy. Hằng Quân nhìn xem chúc chính Vi, tức giận đến á khẩu không trả lời được. Mỗi một lần đụng phải ra hỏa này, hắn các loại vô sĩ ra mặt giày phát biểu, luôn luôn tức giận đến mình náo tắc nghẽn. Ta kia là đánh không lại ngươi sao? Ta là nút trong bóng tối, đến phiên ta sui khiến, để chúng sinh tiến hành đánh lén ngươi. Kết quả một đổi mặt đối lập, ngươi liền đổi một bộ thuyết tử. Cũng không biết, sáng thế thần quyền hành rơi vào trên cái tinh cầu kia, tinh cầu kia hoàn cảnh, vậy mà có thể hung lúc ra như thế vô sĩ lại ra mặt dày nhà tư bản. Vất quá, hắn trong lòng cũng có chút giận mình, trước đó mình một mực toàn thắng đối phương, nhưng là hiện tại, đối phương sáng thế ghế sáng tạo vận dụng, đã siêu việt tài nghệ của mình. Cứng thực lực bên trên, mình bắt đầu không bằng hắn. Người thật coi là, ta hiện tại vẫn là đánh không lại ngươi sao? Ta nút trong bóng tối là hứng thú của ta, mà cũng không phải là ta một mực đều rất nhỏ yếu." Trúc Chính Vi cười lạnh. Nguyên lai like là trong bóng tối đội của ta, chết không được như vậy có lực lượng." Hồng Quân trầm giọng nói, tại cái này mới trên chiến trường, cũng có làn gió ló đầu. Đây đều là dựa vào ta cố gắng của mình phân đấu." Chúc Chính Vi nói, Hằng Quân Diêu cứ nói, "Vai ước người giúp ngươi nghiên cứu là ngươi cố gắng của mình. Ngươi tựa như là một cái thế gian tinh cầu bên trong, đạo văn nghiên cứu sinh thành quả nghiên cứu ghê tởm tư bản bại hỏi đạo sư. Đây cũng là cố gắng." Chúc Chính Vi thẳng thắn nói, "Ngươi là một cái người đang cố gắng, mà ta là cố gắng khiến người khác đi cố gắng. Tất cả mọi người là cố gắng, có cái gì không đúng sao? Ta cũng cực kỳ cố gắng, cố gắng nghĩ biện pháp khiến người khác càng cố gắng." Chúc Chính Vi thẳng thắn phát biểu, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi không muốn giống như ta." chỉ bất quá ngươi căn bản không có sư phụ di sản, ngươi căn bản cũng không có thể cho di sản giao cho thương sinh, để bọn hắn giúp ngươi thôi diễn sáng thế lực lượng, ngươi chỉ có thể mình một cái người nghiên cứu sáng thế thế, lẽ loi hư quạng, thật sự là đáng thương. Dù là những người kia phản bội, nhưng là, bọn hắn tới tay chính là thành quả thế giới hay tâm. Bọn hắn quá trình bên trong nghiên cứu sáng thế tri thức cùng trí tuệ đều bị mình giữ lại, vừa ra sáng thế quần trượng, liền không nhớ rõ. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Bọn hắn đạt được chính là cá, mình đạt được chính là cá. Mình lấy được là quá trình bên trong tri thức chỉ cần có tri thức, mình liền có thể một mực sáng thế, đây mới thật sự là căn bản. Trúc Chính Vi mở ra bàn tay, ngươi cũng không phải không biết, ta thế nhưng là cho đủ tiền lương cho bọn hắn. Thậm chí cái kia tiền lương đều có thể giết chết ngươi, còn có ta. Tiền lương? Thế nhưng là thay mặt đi sáng thế thần chi ư? Ta thế nhưng là lương tâm ông chủ, dùng tính mạng của ta làm tiền lương. Hầm Quân Triệt để lười nhắc cùng tên tiểu lưu manh này nhiều lời, nhiều lời vô ích, ngươi liền đợi đến bị toàn bộ vũ trụ thương sinh vây quét đi, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán. Lại đi rồi. Chúc Chính Vi nhìn qua đối phương cái bóng, nụ cười thu liễm, lắc đầu nói, quả nhiên, ngay cả gặp mặt đều là chung chuyện phân thân, bản thể ngay từ đầu liền không ở nơi này. Hắn ngay từ đầu liền biết sẽ không dễ dàng như vậy. Giá Hỏa này vẫn dâu kín, trước mắt ta duy nhất biện pháp đối phó hắn, cũng liền đánh phá miệng, trảo phúng một chút hắn, cái hắn hiện thân đánh với ta một trận, bất quá thật sự là đáng sợ. Ta làm sao trảo phúng hắn, hắn đều bảo trì bình thản. Chúc Chính Vi cảm giác vừa học đến một chiêu. Hắn nam hiểu cần phải học hỏi nhiều hơn, một đường trưởng thành, nhìn thấy từng cái địch nhân. Vạn vạn đều sẽ nghiêm túc học tập bọn hắn tinh túy đặc điểm, lấy học để mà dùng. Vô hụt, hắn trực tiếp rời đi. Hắn biết rõ, tình cảnh của mình cũng không tốt, toàn bộ vũ trụ cường giả đều sẽ bắt đầu xem mình là địch nhân. Chiến trường này, muốn bắt đầu bị hồng quân khởi động. Quả nhiên, từng cái lời đồn đại bắt đầu xuất hiện. Đại ma pháp sư Dạ Phỉ phía sau, một người khác hoàn toàn, là đến từ sự trước tồn tại, nắm giữ sáng thế chí lực, giết hắn, có thể đoạt được sáng thế thần thế. Dê cử dưới, Meo Meo đọc đuổi sách thật dùng tốt, nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Hoàn toàn chính xác, đại ma pháp sư phía sau cực kỳ khả nghi. Cái kia sáng thế thần vận dụng lực lượng, toàn thân phát ra mê người mùi, không có sai. Sử trước thần, Sử trước tạo vật chủ, đó là nhân vật nào? Chúng sinh đều là nghi ngờ dày đặc, không ngừng thảo luận. Mà đồng thời, càng là tại hồng quân trong bóng tối chỉ thị dưới, trong vũ trụ 40 cựu thần, có không ít người tiến hành ra mặt phát biểu, đồng thời cho khẳng định lời chứng, đồng ý cái này môn luận. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ gió nổi mê phun. Viện kiểm sát bên trên, bọn hắn điên rồi sao? Đã đổ nhập vào trúc chính vi đại ma pháp sư dạ phi nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ náo động lớn. Bọn hắn cũng không có điên. Trúc chính vi rất bình tĩnh, uống vào tổ vu thiên đạo đưa tới nước trà, đối mấy người bọn hắn người nói, dù là cái vũ trụ này, nhìn như là gia viên của các người, kỳ thật chẳng qua là chúng ta sáng tạo mới chiến trường, các ngươi bất quá là chúng ta trên chiến trường nở tở cờ quân cờ. Các ngươi coi là nhân sinh của các ngươi liền là hết thảy, nhưng lại không biết, tại chúng ta mắt bên trong, bất quá là chiến trường vật cộng sinh. Trúc chính vi nói để người hoang sợ lợi nói, theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi là giả lập bất quá, mình bị bao vây tốc độ, cũng hoàn toàn chính xác quá nhanh. Nhưng nghĩ lại phía dưới, cũng là chuyện đương nhiên, đây vốn chính là đối phương đặt ra bẫy. Để cho mình vừa tiến đến liền cấp tiến bại lộ, sau đó sách trước bố cục vây quét chính mình. Trúc Chính Vi nhìn lên bầu trời. Lúc này, toàn bộ vũ trụ đại bộ phận thương sinh binh lực đều đã tập kết ở trên không bên trong, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không biết Hồng Quân đối với chỗ tối đúng trảm nhiều ít vũ trụ thánh nhân. Thậm chí chính hắn đã hóa thành một cái khác trấn nguyên tử, dấu ở cái vũ trụ này thánh nhân bên trong, trong bóng tối vây quét chính mình. Hừ, một ngày này này rốt cục tới rồi sao? Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem vây quét tuổi của mình nhẹ những anh hùng, thanh âm uy nghiêm mà bên mông cổ lão. "Ta, ngủ say tại ngày cũ vũ trụ, sử trước hồng hoàng, có thể xưng trong lịch sử mạnh nhất tồn tại, tôn hành vô địch. Suốt đạo đến nay, giết hết thủ khấu, bại tận anh hùng, run run đều thắng, bạn tôn chưa chắc từng có bại một lần." "Ô oh hô." Oh. Thanh tịch Liêu khó xử vậy, cả đời cầu bại một lần mà không thể được, cho nên phân phát quyền hành, giao cho Thương Sinh, cùng ta một trận chiến. Cái này một tôn tồn tại thanh âm, có ngàn vạn loại cảm khái. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đường đường chính chính, e ngại thời kỳ toàn thịnh chi ta, không dám nhìn thẳng, liên thủ đánh lén tước đoạt ta mạnh nhất tại tỉnh, lại thiết lập ván cục giết ta. Thanh âm của hắn chậm chậm, có vạn giống như cô tịch cùng cô đơn, để người nhịn không được động dung fan này bị thảm sự tích. Đám người trong lòng có cảm giác, đây là một tôn sư trước mạnh nhất tồn tại, thương sinh nhóm đều kính sợ hắn, sợ hại hắn, có thể xưng vũ trụ trong lịch sử mạnh nhất há thủ. Cho đến hôm nay, mới tại cái vũ trụ này bên trong tỉnh lại. Chúc chính Vi hai nói mình theo hầu cùng xuất sứ, nhìn về phía đám người, nhẹ giọng mở miệng nói: Nhưng mà, ta thực lực đại tổn, các ngươi cũng không phải là đối thủ." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 475, chính nghĩa. "Các ngươi coi là, các ngươi thật là tự nguyện tới sao?" Chúc Chính Vi tiếng như hùng trùng, chữ chữ châu ngọc, chấn nhập vây quét mình thường sinh trong lòng, tràn ngập một cỗ vô cho hoài nghi bá đạo ngư khí, quát lớn, "Ngu muội mà ngu xuẩn hiện thực thương sinh nhóm, ta con dân cùng tạo vào ta, các ngươi phía sau màn là có người thao túng, không cảm thấy như thế sao?" Chạy tới đám người lộ ra một tia trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Đối phương tin tức Truyền bá quá nhanh. Toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn, phản phất nhận lấy cái nào đó hắt thủ trong bóng tối quái đồng dạng, cấp tốc đạt thánh nhất trí, vừa ý trước cổ lao vũ trụ sinh vật, tiến hành nhanh chóng vây quét. Nói phía sau màn không có người tại thao túng, bọn hắn cũng không tin tưởng. Lúc này, vũ trụ tam giới tồn tại tề tụ, tam đại cự đầu ngay tại thảo luận. Trên trời các thánh nhân, làm sao còn không có tin tức? Thiên đế mây ngươi trầm chờ nói, mắt trước, cái này một tôn sử trước vũ trụ tồn tại, như này khí thế kinh khủng để bọn hắn mười phần xác tin. Đây là một tôn thánh nhân phía trên tồn tại, giống như là sáng tạo cái vũ trụ này sáng thế phụ thần. Nhưng là, như thế nguy cơ thời khắc, các thánh nhân không xuất thế. Liên lưu bọn hắn những thời đại này thiên đế, cường giả, bán thánh ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Như vậy, chính như cái này một tôn cổ lao tồn tại lời nói, cái này, thời khắc này vũ trụ thiên đế mây ngươi bỗng nhiên cười lạnh, nói, toàn bộ vũ trụ chư thiên, 49 thánh thần, ngàn ngày bạn, có cổ lao tồn tại, ngay tại tại bố cục, các thánh nhân muốn giết hắn. Cổ lão sáng thế phụ thần, bị người hâm hại. Tập gia tài tỉnh rơi vào trạng thái ngủ say, hôm nay mới thức tỉnh. Liên lập tức trùng điệp bố cục, đã sớm chờ đợi hắn, mà chỗ tối cái kia hát thủ đang lợi dụng chúng ta từ một nơi bí mật gần đó động thủ thăm dò, âm hiểm như thế. Nhân Hoàng nghe vui như có điều suy nghĩ, cười lạnh nói, nếu thật là dạng này, chúng ta liền là cao cao tại thượng các thánh nhân thăm dò phá hồi. Bọn hắn tà ác như thế, muốn đổ phụ thần, lấy oán trả ơn. Địa Hoàng mở miệng, lộ ra một chút tức giận, hắn tính cách chính trực, được xưng là mặt đất thần giới chính nghĩa quang minh kỵ sĩ, tối vào không được hà khắc. mới vũ trụ thiền. Địa, nhân tam giới chúa tể kẻ thống trị đều lâm vào chiều sâu hoài nghi. Giấu ở cái này tam giới bá chủ bên trong, lấy cái nào đó giấu giếm thân phận hùng quân, lấy ban thánh thân phận, tại trận này hội nghị nghe được đến 10 phần im lặng. Ta âm hiểm, ta là sau màn hắc thủ. Hắn mới là tiểu nhân hèn hạ, chân chính vô sĩ sau màn hắc thủ. Hồng quân có chút đau răng, vẫn còn đang cười, vì đem hắn làm ra đến, ta mới thiết cục này, ai biết hắn đối cái vũ trụ này thế nhân, nghiêm trọng khiến trách mình, còn tại bại hoại thanh danh của ta. Mắng ta âm hiểm, trốn ở phía sau đả thương người. Đồ vô sĩ a! Trên lưu minh này, các phương các mặt đều biến đổi hoa văn, điên cuồng hát chính mình. Đồng thời, hắn lúc này đối thoại, giống như rất nhu nhuyễn, lập tức liền đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, bắt đầu khiển trách những người khác đạo đức bại hoại. Hồng Quân trầm ngĩ, không biết từ chỗ nào, luyện thành như này thành tựu tuyệt kỹ, đạo đức bắt góc. Thú vị, người này quả nhiên vi phạm. Hồng Quân từ một nơi bí mật gần đó, quan sát trận này trên cuộc. Trên thực tế, đây hết thể như cũ tại chính mình trường không bên trong, bởi vì hắn biết, dù là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, vây giết đám người thẹn trong lòng, vẫn như cũng sẽ vây giết Vì cái gì? Rất đơn giản. Cái gì gọi là thương sinh kiếp? Là thương sinh nhóm một khi cảm nhận được sáng thế thần khí tức, liền bản năng quá khứ vây quét, đây là giá tính khát vọng, tựa như là thấy được thịt đường tăng, làm sao lại từ bỏ. Đứng tại đạo đức điểm cao cũng vô dụng. Quả nhiên, chúng ta là bị làm vũ khí sử dụng dùng. Cái này một tôn cổ lão vũ trụ sáng thế tồn tại, lời nói có thể là thật. Lúc này tam giới thương sinh nhóm, trải qua đánh giá, lại cảm thấy trước mắt sáng thế thần 89 phần 10 là nói thật. Bọn hắn hiện tại tất cả mọi người tựa như là bị thông tri đồng dạng. Chờ đối phương thức tỉnh một cái mắt, liền muốn nghiêng toàn bộ vũ trụ vây giết. Mà càng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn phát giác bọn hắn tại vài vạn năm trước, liền bị có ý thức chuẩn bị chiến đấu, diễn luyện, tựa như là đang nên tiếp cái gì sắp đến địch nhân đồng dạng. Vấn đề này, trước đó liền quỷ dị. Hiện tại tưởng tượng, nếu như là vì lúc này, tựa hồ cũng giải thích thông được. Thế nhưng là, bọn hắn lúc này biết mình bị người xui khiến, tập kích bị hạn chế lực lượng sáng thế thần, lại bản năng khát vọng muốn đi thu hoạch được đối phương, chiếm hữu đối phương. Con mắt của bọn họ tinh hồng, lộ ra một cố cùng nhiệt khát vọng. Bọn hắn đối với sáng thế thần sinh ra dục vọng. Ta tạo vật nhóm, nói ra lựa chọn của các ngươi. Cái này một tôn cổ lão tồn tại, tóc dài xoa vai, nước mắt nốt rồi người trẻ tuổi quan sát đám người, ngữ khí cao ngạo bằng lánh, ta liền khuyên bảo các ngươi đến tận đây, các ngươi thật muốn đậu thủ. Đám người do dự, toàn bộ vũ trụ mấy vạn văn minh, một mảnh đen kịt, đều là không biết làm sao. Đậu thủ? Không biết nhận lấy ai của vũ, đương nhiên tại khổng lồ mấy vạn văn minh vây quét bên trong, có người dẫn đầu lái một chiếc thiên khoa kỹ phi thuyền vũ trụ, phát khởi thứ nhất phát pháo laze. Bằng. Pháo laze đánh vào người Tựa như là một giọt mưa nước rơi tại cái này, một tôn tồn tại áo bào bên trên, hơi nổi sóng. Không có cách nào, chỉ có thể thủ. tụ. anh, giống như là đạt được hiệu lệnh, vô số người cũng bắt đầu bắn to lớn pháo laser. Bọn hắn bản năng giã tâm cùng khát vọng, giống như là nước sôi đồng dạng kích động, tựa như là chúng ma chú đồng dạng không thể ngăn chặn muốn đi cấp đoạn, đánh giết, chiếm hữu kia không thể tưởng tượng nổi vĩ đại duy mỹ tồn tại. Đã không có lựa chọn, giết phụ thần. Từng chiếc từng chiếc cường đại phi thuyền bắt đầu phát khởi tiến công. Từng tôn thần nhân bắt đầu chỉ trích pháp khí, vô số công kích tại đánh tới. Trong chốc lát, đủ loại đáng sợ khí tức từ các nơi đánh tới, toàn bộ không gian đều điên cuồng chấn động. Những người yếu, cái này chính là các người đã bán sao? Trúc Chính Vi bước ra một bước tinh không, thân thể cấp tốc bành trướng, che khuất bầu trời, ngàn vạn văn minh phi thuyền liền giống như từng cái nhỏ bé rồi mỗi, tay cầm sáng thế quyền trượng, chấn động quét ngang, thanh âm chấn động toàn bộ hà hệ. Thật sự là thật đáng buồn sâu kiến. Trong lòng biết đúng sai, lại trái lương tâm làm trái đức. Các người chính nghĩa đâu? Trúc Chính Vi đưa tay bóp nát một cái văn minh phi thuyền, phía trên chở khách điện từ lực chấn động, kinh khủng sóng điện từ nổ bể ra. Hóa thành vô số bọt biển bốc hơi hướng chung quanh mấy vạn năm ánh sáng. Các ngươi đạo tâm đầu. Quay người đưa tay, trong nháy mắt liền thổi tắt một viên chiến tranh tinh cầu, thổi tắt phía trên thần cấp hắc ma pháp sư linh hồn, đủ mọi màu sắc ánh sáng nổ tung, đủ loại to lớn linh hồn mức năng lượng bay múa mà ra. Các ngươi sở tu ý chí, thật sự là buồn cười. Trúc Chính Vinh ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, giống như một tôn cao nhã thái cổ to lớn thần nhân. Oan! Một cước hung hăng dẫm đạp, lượng lớn cường giả bị nghiền nát. Các người, thường ngày tán lạn giống là hoa tươi, treo thật cao trên cảnh, tự cho là thành cao lại tại gia tâm cùng lợi ích mặt trước, khoảnh khắc hoa tươi rơi nước bùn đồng dạng ti tiện. Hạ xuống bản năng, giống như dã thú. Các ngươi không vì mình cảm thấy xấu hổ sao? Cùng cái kia tà ác sau màn hát thủ làm bạn, cùng một cái không dám cùng ta động thủ chuột, chỉ dám ở sau lưng đánh lén cặn bã làm bạn, các ngươi vậy mà như thế, chẳng biết xấu hổ. Vâng anh. gian dại thanh âm, cái này từng chữ giống như hường trùng, nhoi nhoi một chút lòng tự trọng cực mạnh cường giả. Phải biết nội tâm của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Bọn họ đích xác vi phạm với lương tâm, vi phạm với đạo đức. Biết rất rõ ràng việc này các các giết tạo vật chủ giống như giết cha, lại lại còn là động thủ. Sống thành vì mình đã từng tối căm hận người. Mình cùng vừa mới khinh bị những người đánh lên kia, tức đoạt cái này một tôn tồn tại thiên phú phía sau màn tồn tại, lại có gì khác biệt? Một cố khó mà nói rõ xấu hổ tại trong lòng sinh sôi. Hỗn loạn. Có thiên đế mây ngươi cắn nát bờ môi, lượng lớn máu tươi từ bờ môi tràn ra, phẫn nộ gào thét vang lên, ta thế nhưng là thiên đế, vũ trụ đương đại kẻ thống trị, vũ trụ thánh nhân phía dưới đệ nhân, vĩnh ánh sáng này, mấy người làm sao lại khuất phục tại bản năng? Muốn thu hoạch được lực lượng của đối phương mà vi phạm lương tâm, ta thế nhưng là, hắn rốt cục chiến thắng mình ăn thịt đường tăng bản năng, xuất hiện dây rủ dụ dục vọng dũng khí, sang thế thần, ta nguyện ý kiểm điểm tội của ta, hướng chủ sám hối. Bành! Trúc Chính Vi một cước đá bay gào thét mây người thiên đế. Hắn tựa như là một cái sao băng đồng dạng, phá vỡ từng khỏa nham thạch tinh cầu, bay đến xa không thể chạm chân trời. Chính nghĩa! Tôn Nghiêm. Cái này một tôn cổ lao sáng thế tồn đang từng bước đi tới, giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ bát ngát vũ trụ đồng dạng. Tất cả mọi người sắc mặt đờ đẫn nhìn xem cái này một tôn bá chủ, hắn có cực kỳ rộng lớn lòng dạng, tràn ngập uy nghiêm cùng chính trực, thanh âm hạo đãng, từng bước một mở rộng. Chính trực? Thiện lương, kẻ yếu nhỏ yếu vốn là thật đáng buồn, đã mất đi tôn nghiêm cùng chính nghĩa, các ngươi liền đã không có gì cả. Kinh khủng hơn trăm triệu độ màu đen nghiệp hỏa đốt cháy toàn bộ tinh không, bàng bạc tở lật ma hỏa diễm phong hóa tinh thần nhật nguyệt, chúc chính vi lấy cực kỳ miệt thị ánh mắt thản nhiên nói, cho nên a, những người yếu, các ngươi vì sao còn muốn chiến đấu? Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 476 Hàng phục. Toàn bộ mặt đất đã bị cái này mỗi loại không thể tưởng tượng nổi công kích, thanh không ra một cái to lớn hoang vu khu vực, đám người lộ ra hoảng sợ, cùng trầm mặc. Vừa mới kêu mấy chiêu, thật rất coi ý tứ, mấy lớn thiên đạo hạch tâm pháp bảo liên thủ, để cho ta nhớ tới ngày cũ bên trong Chu Tiên Tư kiếm, những năm qua bên trong Thúy Nguyệt. Trúc Chính Vi hình thể không ngừng bành trướng, lạnh lùng nói, đáng tiếc, các ngươi quá nhỏ bé. Thế nào, không công kích sao? Trúc Chính Vi nói, các ngươi thời đại này thương sinh, đang sợ ta. Sợ hai sáng tạo cái vũ trụ này tạo vật chủ. Đối vòng vây thương sinh tới nói, Trước đó đủ loại ngôn ngữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bọn hắn vốn là kiến thức nửa đời, vội vàng đến vòng vây vũ trụ cái gọi là tà ác nhất tồn tại. Nhưng mà ai biết, sự trước giống như cũng không phải là như thế. Đây rõ ràng là một tôn chính trực uy nghiêm, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc quang minh vũ trụ tồn tại. Khi bọn hắn thuận theo tà ác, phụ trợ kia một tôn tà ác sau màn hấp thủ tồn tại, đối cái này một tôn tồn tại ra tay thời điểm, nội tâm của bọn hắn liền đã khuất phục vào trong tâm giá vọng cùng ý. Bọn hắn cúi bái, kính sợ cái này một tồn chính trực uy nghiêm cổ lão sáng thế thần. Cũng đối với mình bản năng nộ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình không xứng làm một cái cường giả chân chính. Nội tâm có vết rách, mà loại này đạo tâm trên vết rách, đủ để cho bọn hắn sụp đổ, rốt cuộc rất khó dâng lên tuyệt đối đấu chí cùng chiến ý, tựa như là một cái pha lê cầu bắt đầu hiện đầy khe hở, rốt cuộc không đủ gây sợ. Đến tận đây, trúc chính vi đã công phá đối phương cái thứ nhất vũ trụ tiền chưởng quân. Số lượng tuy nhiều, nhưng lộ ra khí ý, vũ trụ liên quân tại thiện và ác bên trong bồi hồi, đã không đủ căn cứ. Thương sinh kiếp đợt thứ nhất thế công, xem như phá hủy. Làm sao? Các ngươi muốn sám hối? Chúc Chính Vi nhìn xem bọn hắn những này tiêu trừ thương sinh nhỏ, lạnh leo nói, náo kịch cũng nên kết thúc, phía dưới là chân chính thẩm phán. Chúc Chính Vi cơ quyền trượng, từng đạo sát phạt quy tắc hải tâm, bị cấp tốc thanh nghẽn, bảy đại thế giới tạo ra. Hắn tại sáng tạo thế giới, hắn thật là sáng thế thần sao? Vừa mới hết thảy, đều chỉ là trò đùa trẻ con. Công kích chân chính, là sáng tạo thế giới tiến hành công kích. Tại mọi người không thể tin ánh mắt dưới, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem cái này xưa nay chưa từng có một màn. Cái vũ trụ này thời đại thương sinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sáng thế thần sức mạnh vô thượng. Tự nhiên lộ ra cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lý thế dân bọn người đồng dạng hoàng sợ cùng hiếu kỳ. Trước mắt cái này nước mắt nốt rồi người trẻ tuổi, vung vẩy quyền trượng, dễ như chờ bàn tay đến, tựa như là cầm sạ phòng nước thổi từng cái mộng ảo bọn khí tiểu nam hải. Dậm dầm. dầm. Bảy viên học sinh mới thế giới cầu vùng mập khí, duy mị phiêu đáng tại không khí bên trong. Ta nói, thế giới này chúng thế nhân có tội. Người trên mặt đất tội ác cực, lúc này lấy đại hồng thủy, tiêu diệt thế này tội nhân. Ẩ ầm. Theo sáng thế thần vung vẩy quyền trượng, bảy cái thế giới bạo liệt ra. Bảy cái thủy thế giới quy tắc tựa như là bảy cái cự đại nuốt nước, dâng trào ra che ngập bầu trời đại hồng thủy, toàn bộ tinh hà đều bị bảng bạc sóng lớn bao trùm. Đi. Trúc Chính Vi vung lên quyền trượng. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Lúc này, phụ trách toàn bộ chiến tranh chỉ huy vũ trụ siêu cấp trí năng máy móc trung tâm, phát ra giám định chỉ lệnh, ngay tại giám định phá hư mức năng lượng, khó mà đánh giá, bảy viên đại thế giới bạo tạc, đủ để sụp đổ tinh đoàn, sinh cơ duy nhất là lập tức thỉnh cầu 49 tôn chí cao tại quyết hận, tiến hành chi viện. Tất cả quan chỉ huy trên mặt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng đã không kịp để bọn hắn phản ứng, toàn bộ mấy chục vạn liên quân như sao băng giống như bạo liệt ra, lập tức vô số tinh hà chấn động, ước vạn tinh thần vẫn lạc. Và anh, to lớn màu đen hồng thủy chìm các loại phi thuyền liên hành tinh, các loại chạy đến thăm dò tin tức thế lực thám tử, chính là đến đang tiến hành tinh tê trực tiếp phóng viên. Mà tất cả mọi người bị sấy khô về sau, bọn hắn phát hiện mình vậy mà không có tử vong. Mà là nhận lấy lực lượng thần bí ảnh hưởng, hóa thành từng đạo linh thể, phi phù ở nước biển bên trong. Đã biết càn khô lớn, yêu tiếc cây tâm. Biết lối đời mà bất thế cho nên, lịch khéo đưa đẩy mà đẩy trời trở. Chúc Chính Vi băng lãnh khuôn mặt lộ ra một tia ôn hòa, quan sát những này những anh hùng vong linh, thản nhiên nói, mặc dù lần này là lần thứ hai phản bội, thương sinh vây quét, hám lợi đen lòng, nhưng vẫn nghĩ tha thứ các người. Nhưng, tội chết đám miễn, tội sống khó tha. Chúc Chính Vi thầm ầm, uy nghiêm bá đạo, phản phất cao cao tại thượng thẩm phán trưởng, đối những này tất cả cường giả vong hồn, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh thanh nhã, ta làm chư vị tại quyền trượng bên trong, lao động cải tạo 1209.0008 trăm năm, có bằng lòng hay không? Rất nhiều tam giới vong hồn nhỏ, tam giới rất nhiều bá chủ chần chờ mấy giây. Vậy mà vô tận ấy nấy, càng quét nội tâm. Biết lối đời mà bất thế cho nên, lịch khéo đưa đẩy mà đầy trời thật. Sang Thế Thần một câu nói kia, phản phất đại đạo huyền âm, đệ tỉnh bọn hắn đầu óc. Bọn hắn hồi tưởng cái này, một tôn vừa mới xuất thế cổ lao sư trước vũ trụ tồn tại đủ loại cuộc đời, thế nhân phản bội, thương sinh tập kích, biết rõ thế nhân tà ác, lại như cũng bảo vệ lấy nguyện ý thương sinh tin tưởng tâm, bọn hắn cùng như thế chính trực hiền lành phụ thần so sánh, quả thực xấu hổ đến không còn mặt mũi. Chúng ta nguyện ý. Dương Đại Tiên Đế mây ngươi vong hồn đầu tiên đứng ra, chậm rãi ôn quyền nói, trải qua chiến đấu làm ác tập kích phụ thần, lại không ở vào tự hình, đã là to lớn nhân từ cùng ngân đức. Như thế, các ngươi liền đi vào đi. Trúc Chính Vi mở ra quyền trượng khe hở. "Đúng, mấy người mang theo tam giới các cường giả tiến vào trong đó." Do dự một lát, quay đầu lại nói, "Phụ thần, lần này vũ trụ trải qua tuế nguyện phát triển, đã sớm 10 phần ta ác, thánh nhân lục đục với nhau. Sự chính trực của ngài là chuyện tốt, nhưng cũng muốn cẩn thận, hy vọng ngài có thể đánh bại kia một tôn không dám gặp người sâu kiến." "Cứ yên tâm đi." Trúc Chính Vi lạnh quát, "Người kia, tiểu nhi Ngài cũng bên trong tập kích bất ngờ tại ta, lại không sở trưởng, lúc này trọng đạo, nếu là lộ diện, tất chu chi. Ta cả đời không có bại một lần, này thần thoại không phá. Vũ trụ tam giới các cường giả đều là kính sợ, hai nhiên, nhìn xem cái này một tôn đường đường chính chính vũ trụ trí cường bá giả, tuyệt đễ vui vẻ thần phục. Toàn bộ hồng hoang tam giới đại bộ phận thế lực đều mang ơn, tiến vào chúc chính vi quyền trượng bên trong. Chúc chính vi nhìn xem một màn này, trong lòng hòa bình, thầm nghĩ, quả nhiên, cấp tiến tính cách, mặc dù phong hiểm lớn, nhưng khuyết tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá trình độ của ta hoàn toàn chính xác dâng lên. Chúc Chính Vi nhìn lên bầu trời. Cái này đợt thứ nhất thế công, bất quá là tham dò thôi. Đợt thứ hai thế công mới thật sự là màn kịch quan trọng, các thánh nhân lực lượng, mới là vây quét phụ thần chủ lực. Trên trời 40 cựu thần thành sao. Trúc Chính Vi nhìn lên bầu trời, nhỏ nhẹ nói, "Các người, một mực tại đứng ngoài quan sát đi, lấy thế nhân ra tay, trong bóng tối điều tra, giờ phút này cũng muốn vi phạm nội tâm đạo đức, thủ ác thủ lên hoài, đối ta ra tay." Vừa mới nói xong, trên bầu trời chư thần chấm dãi rơi xuống. Sâm Mạt Phước tạp nhìn xem cái này, một tôn chính trực uy nghiêm thượng cổ sáng thế thần, bọn hắn vốn cho rằng là cái sự trước các thần, ai biết là như này thiện lương cương chính nhân vật cái thế. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 477, ai là ngốc trắng ngọn? Cái này trước mắt một nhóm thánh nhân, mới thật sự là đối thủ. Bọn hắn tay cầm từng cái thiên đạo pháp bảo, thậm chí cái này 49 người bên trong, liền có Quan thế Âm, Lý Thế Dân, Trường Chết. Một nhóm kia đã từng cùng Hồng Quân chiến đấu tồn tại, hiện tại ngược lại thẳng hướng chính mình. Mà lúc này, bọn hắn một lần nữa đem chiến tranh đầu mâu nhắm ngay chính mình. Tương đương với mình cùng Hồng Quân đổi một cái chính tự, đến viên mình xếp tại trước mặt. Mắt trước cái này một chút thánh nhân, nhìn về phía trúc chính vi, cổ lão vũ trụ sáng thế thần, ngươi rốt cuộc muốn làm những thứ gì? Nếu như người nguyện ý lời nói, mời bỏ vũ khí xuống cùng chúng ta nói chuyện. Ta muốn làm gì? Trúc chính vi quay đầu, nhìn về phía những này các thánh nhân. Hoàng sợ, hãi nhiên, e ngại, khát vọng, giã tâm, ánh mắt của bọn hắn bao hàm lấy đủ loại cảm xúc. Có chiêu hàng thế nhân, là một tôn tóc trắng xóa lão đầu tử, cung kính nói, mặc dù sáng tạo ra vũ trụ Nhưng lực lượng của ngài đã tiêu hao hầu như không còn, không bằng đến đây dừng tay, chúng ta ký kết điều ước nghị hòa. Còn có trực tiếp bại lộ ý đồ, ánh mắt đỏ tươi cùng nhiệt đầu châu thánh nhân lớn tiếng nói, ngươi đi vào cái này hậu thế vũ trụ, có biết hay không ngươi đã bị bao vây. Chúng ta đã chuẩn bị mấy vạn năm năm, cho dù là ngươi cũng sẽ cựu tử nhất sinh. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, giao ra ngươi sáng thế chi lực, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Có người càng là cười nhạo, sáng thế thần, nhìn cương trực công chính, vậy mà không giết hàng. Ngài chẳng lẽ không biết sao? Vũ trụ tàn nhẫn. Thế gian huyết tinh, vạn vật chư thiên thánh tôn con đường, đều là cường giả máu tươi lật thành. Có người niệm ai, ngươi Tiệt Lương, sẽ để cho ngươi từ anh hùng biến thành liệt sĩ. Trúc Chính Vi im lặng, so với những cái kia thời đại bên trong thương sinh những anh hùng, các ngươi sống được quá lâu, trong bóng tối bài bố thế gian, sắc mặt vậy mà càng giống là lưu manh. Hắn con ngón đúng ra, điểm phát nổ mấy tôn thánh đầu người, thản nhiên nói, những người khác còn có đạo đức, mà các ngươi đã không có chút nào đạo đức có thể nói. Các ngươi sớm đã bị phía sau màn cái kia tồn tại, trong bóng tối ảnh hưởng tới thậm chí các ngươi đều là hắn tự tay bồi dưỡng mà thành, giống như hắn giấu đầu lộ đôi, âm hiểm áp độc. Bọn hắn không có đạo đức, mình cũng liền vô pháp đạo đức bắt góc. Mặc dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, mình cũng liền dùng đạo đức bắt cóc thanh lọc một chút tôm cá nhại nhép mà thôi. Chân chính cao tầng, sớm đã bị hồng quân bồi dưỡng đến, xấu chảy mỡ. Cái mộng cảnh này vũ trụ đã biến thành hồng quân dáng vẻ. Dù là các ngươi xa đọa, ta cũng kiên trì trong lòng chính nghĩa. Trúc Chính Vi vẫn là nói một câu mỉa nước đường hoàng lời nói, đưa trong tay quần trượng, ánh mắt quét về phía bọn hắn, lại nói: Ta rốt cuộc biết, các ngươi vì sao muốn 49 người, đem vũ trụ quyền hành pha loãng thành bộ dáng như vậy. Một nhóm người này, riêng phần mình cầm mấy chục cái đỉnh tiêm pháp bảo, có thể nói là vũ trang đến tận răng bên trên. Mà những này đỉnh tiêm pháp bảo đều đã từng là lý thế dân bọn người chế tạo ra. Bọn hắn nhập ngụm về sau, pháp bảo của bọn hắn liền bị chia cắt cho 49 người. Nguyên nhân rất đơn giản, tối đại hóa hiệu suất lợi dụng mà thôi. Năm đó thế gian chế tạo pháp bảo khoảng chừng mấy trăm, mắt trước thánh nhân số lượng nhiều một chút, nhân thủ mấy cái pháp bảo, lợi dụng suất liền sẽ có tăng lên. Hồng quân thật sự là tính được cực kỳ tinh vi, bố cục rất lâu. Trúc Chính Vi nói, "Đáng tiếc, các ngươi cầm đã từng quen thuộc pháp bảo, nhưng cũng theo đó mà tôi." Haha, các ngươi biết các ngươi là tại đối mặt dạng gì tồn tại sao?" Trúc Chính Vi tay cầm quân trượng, từng cái thế giới thai nén mà ra, trong khoảnh khắc giống như là xuất hiện ngôi sao đầy trời, bao trùm 49 tôn thánh nhân thân ảnh, thoáng qua liền trực tiếp bảo tạc. Và anh, Đây là siêu việt hiện nay vũ trụ đã thấy hết thể trung cực thiên hai. Vô số thánh nhân lập tức liền bị xóa bỏ, mà một đạo trùng sinh quy tắc pháp bảo chậm rãi bay lên, che chở bọn hắn chân linh. Lại một đường thời gian pháp bảo xuất hiện, đảo lưu thời gian, hồi phục huyết nhục của bọn hắn. Những này các thánh nhân rất nhanh hồi phục lại, thế nhưng lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, như phá hư diệt thế chi thần trúc chính vì đáng sợ hành động vĩ đại. Một tên tóc trắng xóa lao giả mở miệng, mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nói, hắn là làm sao làm được? So với chúng ta đạt được tin tức, làm sao chênh lệch lớn như vậy, mạnh đến loại trình độ này? Là sáng tạo thế giới, hoàn mỹ khắc chế chúng ta. Có kiến thức rộng lớn thánh nhân mở miệng nói ra, hắn đối với sáng tạo thế giới quy tắc lý giải, đã tới cảnh giới khó mà tin nổi khắc chế quy tắc của chúng ta, chỉ cần rất nhỏ lực, liền có thể tứ lạng bạt thiên cân. Không cần phải để ý đến hắn, hắn là toàn trí toàn năng, tùy ý sáng tạo bất luận cái gì quy tắc, nhưng chúng ta chỉ cần đem hắn năng lượng hao hết, hắn liền là chết chắc. Đúng vậy, mài chết hắn. Chúng ta dự trữ năng lượng tuyệt đối đầy đủ, hắn bất quá là vừa mới thức tỉnh mà thôi, năng lượng cũng không dồi dào. Lúc này, một tôn thánh nhân thủ lĩnh đi tới, thánh nhân sùng vận mở miệng nói ra, hắn quá chính trực, hắn quá quang minh chính đại, đây chính là hắn nguyên nhân cái chết. Nếu như hắn ẩn nút mấy giây, tất nhiên sẽ có khác biệt. Đáng tiếc, hắn qua chính trực, không hiểu được hèn mọn, không hiểu được cần nút pháp dục, một khi thức tỉnh liền bại lộ tại đám người mắt trước, chúng ta liên thủ, mài chết hắn. Chúng thánh cùng nhau quát lớn, cấp tốc bày trận liên thủ. Trúc Chính Vi bị vây quanh ở trung ương, trong lòng lạnh nhạt, cấp tốc vung vẩy quyền trượng, bắt đầu giao thủ bắt đầu. Vô cùng vô tận kim sắc quy tắc hải dương bộ phát, khó mà tin thế giới chi lực đã tới cao độ trước đó chưa từng có, chấn động toàn bộ thế giới trung tâm. Sang thế thân ngay tại sáng tạo từng cái thế giới, cùng thương sinh đối kháng. Một năm rồi lại một năm đi qua. 49 thánh nhân đối với trúc chính vi vây công vẫn còn tiếp tục, kinh khủng sóng chấn động động càn quét toàn bộ thổ địa, thế nhưng là 49 các thánh nhân càng là giao thủ, thì càng trái tim băng giá. Hắn làm sao còn không lực tiện? Rõ ràng mới vừa vận thức tỉnh, hắn lực lượng không có khả năng liên tục không ngừng. Giết chết sáng thế thân biện pháp duy nhất, liền là đem hắn tươi sống mà chết, liền giống như ngày cũ bản cổ, kết lực mà ngã, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ càn không đồng dạng. Lại qua 3 năm, mà các thánh nhân cơ hồ muốn nên đón kết lực, nội tình tiêu hao hầu như không còn vận mệnh, mới hoàn toàn đã nhận ra không thích hợp. Chúng ta tích lũy mấy vạn năm chuẩn bị chiến đấu, lại bị hắn hết sạch. Đây không có khả năng." Thủ Linh sùng vặn mở miệng nói ra, nhân quả lớn tặc Lý Dương, đi thăm dò một chút năng lượng nhân quả. Ta thoát chiến, các ngươi có thể làm sao? Lại cha không ra lực lượng của đối phương, chúng ta đều phải chết." Lý Dương rời đi, hắn bắt đầu rời đi tiền tuyến chiến trường, đi ra phía ngoài tình không bên trong, ngồi xếp bằng, truy tra năng lượng nhân quả. Vạn sự vạn vật năng lượng là bảo toàn, cho dù là sáng thế thần cũng không thể trống rỗng sáng tạo ra năng lượng. Mà hắn nắm giữ quy tắc quyền hành, liền là truy nhân quả dấu chân. Chỉ cần đối phương tại sử dụng, hắn liền có thể truy tra. Mà rất nhanh, hắn hai mắt nhắm nghiền phía dưới, ý thức đắm chìm vào từ từ vũ trụ bên trong, biến thành tinh thần hải dương, ngao du tinh không. Hắn rất nhanh đã tìm được kia một từng kia từng sợi khí tức nơi phát ra, hắn du động suy nghĩ giáng lâm đến một viên phổ thông tinh cầu bên trong, thấy được mấy cái ngồi tại TV trước hải tử cùng các thiếu niên. Sáng thế thần, nhất định phải thắng a. Bọn hắn nắm chặt song quyển, thành kính đối với bầu trời bên trong cầu nguyện, trong tay cầm sáng thế thần học thuyết, tư bản luận môn, không ngừng học tập. Ma Lý Dương trong lòng đột nhiên giấy lên một đạo kinh lôi. Đây chính là hạn lực lượng. Nguyên lai like cái này từ vừa mới bắt đầu, liền là một cái kinh khủng tính toán. Hắn đột nhiên đã nhận ra cực kỳ khủng bố đồ vật. Sáng Thế Thần, chỉ sợ căn bản cũng không phải là một cái ngốc trắng ngọn, mà là một cái dọa người mà tính toán thâm trầm đến kinh khủng cổ lao sứ trước vũ trụ tồn tại. Chương 478, Tỉnh Ngộ. Một tên cao gầy khoảng khuê e nữ tử đi tới, nhìn xem kim sắc trên thần tọa thân ảnh, thận trọng nói, "Sư tôn, hiện tại tình huống thế nào? Chẳng gian sao cả?" Vương tọa bên trên Hồng Quân cũng không ngẩng đầu lên nói. Hầu thổ nương nương ngây ra một lúc, nói: Kêu một tôn sáng thế thần trấn nguyên tử thế cục không phải đã hoàn toàn muốn bị ng ép hắn bị vây công không phải phải chết sao haha ha, ngoan đồ nhi người muốn cứu hắn Hồng quân Hiếu kỳ nói đương nhiên không muốn hậu thổ vội và nói vào cái này mới chiến trường về sau nơi này phát sinh qua rất nhiều chuyện Rốt cuộc tất cả mọi người sách tiến lên tới mấy và năm Hồng quân đã sớm một lần nữa đối với những người khác tiến hành các loại giò xét cùng lý giải cũng phát hiện tiêm một tôn bên ngoài nữ sáng thế thần cùng mặt tối vũ trụ thủ lĩnh đến cùng là ai M dù biết một máy mắt hắn nộ khí cực lớn Mình ngoan đổ nhi trộn mình nội tình còn cùng những người khác cướp sạch chính mình nhưng vẫn là bị đẻ nén xuống tới rốt cuộc loại này các cục hắn còn cần cái này phản bội qua đồ đệ. mà lúc này ngoại trừ tỉnh lại hộu Thổ chí nhớ kiếp trước bên ngoài Hồng quân cũng không có tỉnh lại những người khác trí nhớ kiếp trước bởi vì những người khác cũng không quen thuộc khó mà đem khống. Nếu như không có đoán sai lời nói bên trong khả năng còn có mấy tôn dựa vào hướng trấn nguyên tử trận doanh ra hỏa, cho nên hắn liền không có tỉnh lại yên tâm hắn sẽ không chết không quânằn nhạt thợ giải nói thậm chí hai hộ tranh chấp chúng ta chết tỷ lệ ngược lại lớn hơn. Cái gì? Chúng ta thua tỷ lệ lớn. Hậu thổ nương nương không thể tưởng tượng nổi. Người cho rằng ta vì cái gì vội vã buộc hắn ra? Hồng Quân hỏi, chẳng lẽ không phải hắn, Hẹn hạ vô sỉ. Âm hiểm ẩn nú sao? Hầu thổ thấp giọng mở miệng, có hại đời trước cường giả Tôn Nghiêm. Đây là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hồng Quân nói nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là lại không buộc hắn xuất hiện, lại để cho hắn phát dục xuống dưới, ta liền thật thua. Hầu thổ không hiểu. Hắn đã có thể thắng ta, căn cứ ta tính ra, hắn tối thiểu nhất có 60% phần thắng vẫn còn tại tránh, để chúng ta trong đó bên thắng, tiếp tục đuổi giết hắn." Hồng Quân im lặng nói, hắn cái này một bộ bộ dáng, rất rõ ràng là không đến 100% phần thắng, liền không ra cùng chúng ta chính diện đánh, cho nên ta mới đem hắn lừa gạt tiền đến. Cái này một vị nữ thánh nhân tân đồ trầm mặc. Tên kia, trước đó luôn là một bộ ta rất yếu dáng vẻ, vẫn tại tránh né chiến trường, lại trên thực tế, đã cường hành như vậy rồi. Giấu thật là đủ sâu. Mình trước đó liền cho rằng hắn đấu pháp chơi đến đủ bận, lấy xấu nhất ác ý đến phòng đón hắn, nhưng vẫn là xa xa không có đạt tới độ cao của hắn. Hùng Quân lại nói, khi hắn kế thừa tiền nhiệm di sản về sau, chiếc đệ hấp thu, hai chúng ta đều là tân nhiệm sáng thế thần. Đơn đấu tình huống giới, hắn cũng đủ để chống đối với ta, mà hắn vẫn như cũng ẩn nốt. Hắn dùng tiền nhiệm di sản, thuê một đống lớn sức lao động, vì hắn thôi diễn, làm xảy ra điều gì thẻ bài trò chơi, lắc lư vũ trụ cường giả vì hắn sáng thế, thậm chí còn hại chúng ta bị đổi giết. Hắn phong hiểm cực lớn, hắn thu hoạch cũng cực lớn, khi đó hắn sáng thế trình độ, đã xưa nay chưa từng có cao thâm, nhưng hắn còn tại tránh. Góp nhặt thương sinh sáng thế tri thức về sau, hắn đã phần thắng cao hơn mình vẫn còn tại tránh còn một bộ trời lấy đối phương truy sát chính mình mà mình tiếp tục chạy chối chết dáng vẻ rất rõ ràng là âm hiểm đến cực hạ cho nên hắn Hồng Quân là không thể không bức bách hắn ra tay lại để cho hắn trốn ở đó mình phần thắng sẽ còn bị không ngừng để thấp người này vậy mà như thế dơ bẩn quả thực không phải một cái gốc cặt bọn sinh vật năng nghĩ ra chiêu số tân độ quá mắng nhưng trong lòng tại đầy lưu tiên mới mình vậy mà không có nhìn hắn chiến pháp học thuyết sáng tác có chút thua thiệt vẫn là quáư mặt chỉ là ra mặt trên mình cũng đã thuaà như là bản thân nghĩ lại Ngài là nói, hiện tại Thương Sinh kia chuẩn bị đã lâu 49 tôn thánh nhân, không phải là đối thủ của hắn. Tân Độ giật mình nói, đây chính là có thể so với năm đó vây quét ngài chiến lực. Năm đó ngài đối mặt loại lực lượng kia, cũng không thể không phải hiệp liên thủ. Người mình đã thấy." Hồng Quân chỉ vào nơi xa, giống như cười mà không phải cười nói, kia 49 cái thánh nhân, thật sự cho rằng đối phương là chính trực người thế lương, tựa hồ phải chịu khổ sở. Lúc này, vũ trụ chiến trường bên trong, Lý Dương một lần nữa trở về, nhìn về phía ngay tại chiến đấu chúng thánh người, đem chính mình suy đoán, nói cho bọn hắn toàn bộ vũ trụ đều đang vì hắn cung cấp lực lượng. Là trước đó cái kia khế ước. Chờ một chút, bọn hắn làm sao lại như vậy chủ động? Chúng ta không phải lệnh cưỡng chế vũ trụ thương sinh, nói hắn là một cái ác thần, chúng ta thiên hạ thương sinh đều tại vây quét sao? Chúng thấy người chần chờ. Nhưng là bọn hắn phi thường thông minh lập tức liền đã nhận ra. Chỉ sợ, trước đó kia một tôn sáng thế thần, ngay từ đầu ngay tại bố cục, cố ý lấy cực kỳ nghiêm chỉnh tư thái, nói rõ mình cường đại cùng nông nèn, là bị người đánh lén. Sau đó đánh bại thời đại bên trong tiên đế, tam giới ba chủ lại cực kỳ từ bi thả bọn hắn một con đường sống. Những hình ảnh này chỉ sợ đều tại hắn trong bóng tối lưu lại vũ trụ ký giả đài truyền hình, đang không ngừng trực tiếp. Rất về phần bọn hắn kia một bộ tà ác sắc mặt, cũng có thể là bị TV trước Thương Sinh nóng thấy được. Thế là Thương Sinh nóng, liền nghĩ tới cái kia hợp đồng khế ước, chủ động ký kết, trở thành đối phương năng lượng nguyên. Đối phương ngay từ đầu ngay tại hướng dẫn chúng ta nói nói xấu, mà hắn chính nghĩa môn tử, ác độc, hiểm. Đây là một tôn tà ác chủ nghĩa tư bản chi thần, hắn đã bóc lột toàn bộ vũ trụ Thương Sinh. Lúc này Hắn còn tại gieo rêu giao chính nghĩa, thương sinh đều là không biết. Đây chính là sự trước tồn tại sao? Ta ngay từ đầu cho là hắn thuần lương, ai biết thuần lương chính là chúng ta. Có một tôn lao bức tóc trắng thánh nhân, tức giận đến dựng dâu trừng mắt. Hắn đã sớm xây dựng trong bóng tối thu hồi năng lượng quy tắc, ngay từ đầu liền định trên chiến trường trực tiếp, toàn bộ vũ trụ đại bộ phận thương sinh đều vì hắn cung cấp năng lượng. Có người giận dữ nói: "Chư vị, cái này cũng không trách chúng ta, là bởi vì hắn tạo nên quy tắc, phương vũ trụ này trước nay chưa từng có. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua loại phương thức này." Thánh nhân thủ lĩnh mở miệng nói ra, Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều mơ thua. Năng lượng không sánh bằng, bọn hắn vây giết, nếu như không thể hao hết đối phương năng lượng, chết chính là mình. Lúc này bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, sang thế thần đích thật là toàn trí toàn năng tồn tại, hắn tùy ý tạo ra quy tắc, các loại thiên mã hành không lực lượng, để bọn hắn cũng rất khó phòng bị. Vũ trụ của chúng ta đang bị xử chức cổ lão tà ác ô nhiễm. Đám người trăm miệng một lời, bọn hắn giờ khắc này trong lòng có sợ hãi cũng có phấn nộ. Nếu như nói trước đó là vì ích lợi của mình, nhưng là mắt trước cho dù là vì bảo vệ mình chân trọng người. Mình cũng muốn liều lên tính mạng. Khoa huyến bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 479, cuối cùng là bài. Nhưng là, chúng ta cũng không phải không có chiêu số. Sử trước ngụy sáng thế thần nhóm, bọn hắn mở quy tắc, cũng thiên mã hành không, luân lịch tiên chỉnh độ, cũng không yếu tại đối phương. Lấy nghịch thiên quy tắc, đối kháng nghịch thiên quy tắc thôi. Chúng ta là thời điểm, vận dụng cái kia. Nghịch chuyển thời gian, đạo lưu sẽ đi qua. Bọn hắn liên nhau, nhìn về phía xa xa cổ lão sáng thế thần, đột nhiên bắt đầu động thủ lấy ra một cái chưa từng tham chiến cấm kỵ quy tắc, chúng ta thua, trở lại quá khứ là đủ. Wen, thời gian ngược dòng, nhật nguyệt đảo ngược. Trong khoảnh khắc thiên đạo trắng cùng đen lẫn lộn cùng một chỗ, hình thành vòng xoáy. Từng tôn thánh nhân liên thủ phát lực, bọn hắn ngược dòng dòng sông thời gian, thẳng đến quá khứ. Hắn như này thông trầm, cũng không phải là là chân chính chính trực, mà là so với chúng ta càng thêm xào trá, ta ác kinh khủng cổ lão tồn tại. Đám người nổi ra gà bước lên tới. Chúng ta trở lại quá khứ, nhất định phải để phòng hắn. Hắn cũng không phải là thiện nhân. Sau một khắc, vũ trụ vỡ tan, Trời rơi hóa thành một cái đen nhánh lỗ sâu, đã tới quá khứ. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn mở mắt ra, phát hiện mình cũng không phải là về tới vừa mới đến mấy năm trước, mà là càng xa xôi quá khứ, bọn hắn đã riêng phần mình phân tán tại vụn vật lẻ tẻ thời không bên trong. Một vạn 7 ngàn năm trước. Lý Dương tại trong một cái chấn nhỏ mở mắt ra, lại về tới mình 13 tuổi thời khắc. Gia đời võ đạo thế gia bị diệt môn, hắn chỉ có thể một cái dòng người rơi đầu đường, vì gối đầu đường ăn xin. Thế nhưng là cái này, một cái cao lớn uy mãnh nam nhân đi tới, đúng là mình Hằng Quân Lào sư. Đối đầu quan sát mình, hài tử, ngươi phải không phải thay đổi mình sinh hoạt. Lý Dương mở to mắt, mình vậy mà thật trở về quá khứ. Lại chỉ thấy được Hồng Quân bình tĩnh nhìn hắn một cái, khỏe mắt chầm rãi hiện ra một viên quỷ dĩ nốt rồi, mở miệng nói ra, ta chỗ này có một bản tư bản luận nhậm môn, lại thêm quyển này hậu hát học ngươi liền có thể võ công đại thành. Là ngươi? Lý Dương đột nhiên giận dữ, một trưởng vô nát cái thời không này. Hai người đánh lớn ra tay, mà vũ trụ các nơi dòng sông thời gian, hết thảy sụp đổ, từng tồn các thánh nhân nhao nhao rơi ra dòng sông thời gian bên trong, trường lớn mắt miệng lớn hụp máu. Lúc nào, ngươi vụng trộm đi theo chúng ta trở về quá khứ? Đám người trong lòng sợ hãi. Lần này thánh nhân không được a, vậy mà thật sự cho rằng ta là người tốt. Trúc Chính Vi bật cười, một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, quy tắc của các người, đều là tay ta bên trong thả ra, rút thẻ rút ra ngoài. Hùng Quân không biết những quy tắc này, cho nên lúc đó đánh lén Hùng Quân, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, cũng không thể đánh lén ta. Những quy tắc này mặc dù nguy tiên, nhưng ta đều biết trong đó mỗi một cái là cái gì, ta có phòng bị, mặc dù quy tắc lợi hại, nhưng cũng sẽ không bị âm đến. Chúc Chính Vi chậm rãi mà nói, "Mà trở lại quá khứ cùng loại quy tắc, ta đã từng bị hại nặng nề, tự nhiên sớm có đề phòng." "Như thế nào? Các nguyên lên đầu hàng đi." Chúc Chính Vi nhìn xem đợt thứ hai địch nhân tới đánh, "Thời đại này các thế nhân." Xoa xoạt. Lại tại một giây sau, Chúc Chính Vi vừa mới muốn xòe bàn tay ra, xa xa một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chẳng chúc Chính Vi công kích. Người rốt cuộc đã đến." Chúc Chính Vi cười nói. Hồng Quân gật gật đầu, xoay người nhìn về phía kia 49 người, thản nhiên nói, "Các ngươi bảy người nên dung hợp, chỉ có thể để các ngươi thức tỉnh." Ta một cái người đánh không thắng hắn. Bọn hắn 49 người bỗng nhiên phá thoái, dung hợp thành 7 người. Chính là Lý Thế Dân, chương Chất, Quan Thế Âm. Bọn người. Nguyên lai, like, bọn hắn vừa tiến đến không chỉ không nhớ rõ kiếp trước, còn mỗi một người chia ra làm 7, riêng phần mình lịch luyện, hôm nay mới hoàn toàn tụ lại. Náo kịch kết thúc, chúng ta lại về tới ban sơ thời khắc, lại là năm đó những người kia, cái này cắt đứt chiến trường, muốn một lần nữa kéo dài. Trúc Chính Vi nhìn qua trước mắt mấy người, nhẹ giọng cảm khái nói. Bọn hắn 7 người, mỗi một người đều xưa nay chưa từng có cường đại thậm chí chỉ là sơ lược yếu mình một đoạn mà thôi, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc cũng đương nhiên, sáng thế thần bản thân cũng chỉ là một cái có được sáng tạo quy tắc đặc thù thánh nhân, bản chất cũng là một cái thánh nhân. Chỉ cần thánh nhân khác có đầy đủ sáng thế pháp bảo, không bị sáng thế thần lũng đoạn mình thiên đạo pháp khí nơi phát ra. Đơn thể về mặt chiến lực, liền cơ bản không có to lớn gì khác biệt. Bọn hắn không phải là không thể được một trận chiến. Chúng ta lại gặp mặt, Trấn Nguyên tử." Lý Thế Dân cười nói, "Đã lâu không gặp." Trương nhẫn cũng mở miệng, ôn quyên nói, "Năm đó hoạn nạn tỉnh cũng đi tập kích người khác đạo cùng, vẫn như cũ rõ muộn một trước mắt. Nhìn đến các hạ, Cải Trang Vi hành rất lâu. Trúc Chính Vi cười ha ha, cũng không trả lời. Những này lao âm hàng, so với mình sách tiến lên chiến trường mấy và năm, thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi, đoán chừng đã sớm lẫn nhau câu thông qua tình báo, đem mình nội tình thôi diễn đến không sai biệt lắm. Huống chi, trấn nguyên tử cái thân phận này, công việc bận tỉu làm nhiều, bản thân liền quỷ dị, tân độ đều đáng ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Đối với các ngươi tới nói đã lâu không gặp, với ta mà nói, ta cũng mới vừa mới tiến đến mà thôi. Chúc chính Vi lắc đầu, Các ngươi từ bỏ ta, sách trước ở chỗ này mưu tính ta, quả nhiên là làm người im lặng. Lúc đầu, ta còn muốn tiếp tục cẩn tàng, các ngươi nhưng vì sao cả đám đều muốn bước ta ra? Các ngươi cùng hùng hổ đánh, đánh thắng người tiếp tục đuổi giết ta, không tốt sao? Trương Chất, Trung Thanh Ngư, các ngươi hai cái tới. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng. Trương Chất cùng Trung Thanh Ngư do dự mấy giây, vẫn là đi tới, rốt cuộc hiện tại đã là triệt để lộ ra bài, không còn che che lấp lấp ngả bài thời khác. Trương Bạch nhẫn bọn người có chút giận mình. Bọn hắn nghĩ tới, ẩn nấp trong bóng tối sáng thế thần có sếp vào tân nhưng bọn hắn cảm thấy xếp vào mặc kệ bất luận cái gì tâm phúc, đều sẽ phản bội sáng thế thần, sáng thế thần là cô độc, liền như là hồng quân cùng đệ tử của mình bừng dạng. Bởi vì cơ hội không hề từ bỏ sáng thế thần ghế tranh đoạt, mà trợ giúp những người khác tranh đoạt ra hỏa. Thế nhưng là mắt trước, phá vỡ bọn hắn ý nghĩ. Vạn sự luôn có ngoại lệ. Trúc Chính Vi cười nói, rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là thời kỳ thiếu niên cùng nhau lớn lên người, trưởng thành đến nay. Đám người không nói, bắt đầu cân nhắc lúc này cách cục. Năm đó, bọn hắn vây quét một tôn sáng thế thần. Tự nhiên không có gì khác biệt vây dết là được rồi thế nhưng là mắt trước bọn hắn tất cả mọi người mặt trước xuất hiện hai tôn sáng thế thần cách cục cũng có chút quỷ dị các ngươi dự định như thế nào Chúc Chính vi mở ra bàn tay nhìn về phía quan thế âm cùng lý thế dân bọn người cười nói nói thực ra các ngươi không cảm thấy các ngơi cuối cùng chiến thắng đoạt được ghế tỷ lệ rất thấp sao các vị tử vong thất bại khả năng mới là lớn nhất ta còn không bằng lui cầu kỳ thứ lựa chọn đi theo ta ta nếu là khai thiên tích địa hứa các ngươi mới ghế thậm chí thay mặt sổ sách sáng thế thần vị trí như thế nào Chúc Chính Vi cười ném ra kế hoạch của mình, các ngươi cũng biết tính cách của ta, vốn là không thích trưởng quản quyền thế. Thậm chí cũng đã coi cho các ngươi sử dụng kinh lịch. Nếu như không phải bị đội giết, ta đều chẳng muốn tranh những vật này. Mấy người chủ trừ. dựa theo đạo lý tới nói, đã có hai người đứng ở đối phương nơi nào, hoàn toàn chính xác bên kia ưu thế lớn hơn một chút. Vì sao đứng tại ngươi bên kia, không đứng tại ta chỗ này? Ta cũng có thể mở ra đồng dạng thẻ đánh bạc. Hùng quân cái này bỗng nhiên mỉm cười. Chúc chính Vi phủi hắn một chút, nhẹ giọng thì thầm, ngươi đáng giá tin tưởng sao? Toàn bộ vũ trụ Người nào không biết nhân phẩm ngươi xấu nhất, âm hiểm xảo trá đồ cát, năm đó đệ tử là thế nào bị làm chết, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chương 480, một đầu cá ướm muối. Hồng Quân lập tức cá khẩu không trả lời được. Người này lại còn có mặt nói. Bất quá, nói lên xảo trá cùng ăn nói bừa bãi năng lực. Ở đây tồn tại đều là giống nhau khôn khéo xảo trá hạng người, không phải là không thể nào tại lần này chém giết bên trong đăng đỉnh, trở thành trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Mang ngập đế, lý thế dân bọn người, càng là từng có rất nhiều hành động vĩ đại. Chỉ bất quá mình cùng trấn nguyên tự hai người, càng đột xuất nhưng hai người bọn họ đều như thế xảo trá, thế nhưng là mình lại là cái có tiền khoa kẻ tái phạm, đã từng quét sạch đi theo mình trung thần, mà đối phương nhưng không có qua loại này cử động. Như vậy tại chúng thánh mắt bên trong, đi theo ai cũng liền có thể tưởng tượng được. Chư vị, trong lòng chỉ sợ đã có phổ. Trúc Chính Vi lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, cười nói, chúng ta đã từng cùng trải qua họa nạn tình, cùng một chỗ phản bội qua Hồng Hoang vũ trụ. Tất cả mọi người hiểu rõ, không bằng theo ta chém mắt trước cái này một tôn hồng quân, cùng ta mở mang bờ cõi, mở ra xuống một cái vũ trụ kỳ nguyên. Hẳn là phần chắc 9. Hồng Quân trên mặt có chút cứng ngắc, đột nhiên chính nghĩa ngôn từ nói, "Chư vị, làm gì theo hắn người? Chư vị nếu như hạ mình thánh vị, tình nguyện giối người, đã sớm như thế, làm gì trước đó một mực đau khổ siêu thoát. Tu sĩ chúng ta, làm ra sức đánh cửa một lần, cùng thiên chống lại, các ngươi liên thủ, là phe thứ ba thế lực, nhưng cùng chúng ta hai đại sáng thế thần tranh phong." Hồng Quân tiền bối, vậy mà gấp, cũng không giống như ngươi." Trúc Chính Vi nhìn hắn một cái, các hạ năng lực học tập rất mạnh, cái này giống ta nói chuyện, giống như lúc vừa mới đều là ngươi là phân thân của ta." Hồng Quân lại là mặt không đổi sắc, lại nói Biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng. Rốt cuộc lúc này, nếu là đi theo ngươi, với ta mà nói là tuyệt cảnh, vì sao không khuyên quên giải? Chúc Chính Vi lại là không để ý tới hắn, trời mới biết hắn yếu thế có cái gì chủ ý xấu, chư vị, các ngươi có lý tính, nên biết được theo phía bên kia, các ngươi liên thủ là có thể cùng hai chúng ta người tranh đấu, nhưng hy vọng cũng không lớn. Các ngươi lại là mấy người, làm sao cam đoan tuyệt đối tin tưởng những người khác không đánh lén? Cái này dần dần hướng dẫn âm thanh, để các vị thánh nhân trong lòng thở dài Mắt trước nên như thế nào xu lợi chính hại, bọn hắn trong lòng có ý nghĩ ta nguyện ý theo trấn nguyên tử. Trương Bách nhẫn đi ra, dẫn đầu đầu nhập vào. Cái thứ ba, thế lực của các ngươi càng nhỏ yếu hơn, hy vọng càng mong manh. Chúc Chính Vi nhìn chằm chằm mắt trước mấy người. Đám người thở dài một cái, Lý Thế Dân cũng đi tới, ta cũng nguyện ý. Cực kỳ tốt. Trúc Chính Vi nói, đã qua nữa, những người còn lại đã không đủ để chống lại, các ngươi là chờ chết, vẫn là tới. Còn lại quan thế âm mấy người nhìn nhau vài lần, cũng chỉ có thể đầu nhập vào tới. Lập tức, trận doanh một lần nữa phân chia. Trúc chính Vi bên này nhân thủ tề tụ, mà Hồng Quân bên kia đã là người cô đơn. Như thế nào?" Trúc Chính Vi lại nói. Hồng Quân cười khổ một tiếng, sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ, "Thôi, thôi, cải biến một trận tất cục, vốn cho rằng tái tạo chiến trường, giữa trận nghỉ ngơi, lại bắt đầu sau nhưng như cũ như thế, thương sinh vây quét, trời muốn giết ta." "Ta thua." Hồng Quân lộ ra một tia trầm mặc, một lát sau mới nói, "Nhưng cho dù là như thế, ta cũng sẽ không đầu hàng, các ngươi cùng lên đi." Giết hắn? Đám người cùng nhau mở miệng, liên thủ tiến công. Một cái mắt, tất cả thánh nhân vây giết Hồng Quân một người, đánh cho trời đất sụp đổ, tái hiện lần trước tràng cảnh. Song Vương thực lực cân đối, nhìn đệ chết lạc đà một viên cuối cùng dâm dạ, chính là ta. Chúc Chính Vi nghiêm nghị nói, một khi ta ra tay, Hồng quân tất nhiên bị đánh vỡ cây cân, một con đường chết. Nhưng là, Chúc Chính Vi lại không động thủ, tiên tĩnh nhìn xem trước mắt một màn này. Oan, một trận chiến này, lại là mấy năm trôi qua. Nói đến cũng là thú vị, vừa mới vẫn là thương sinh trung thánh, vây quét Chúc Chính Vi. Hiện tại hình tượng chuyển một cái, đi vây quét Hoàng quân. Cái này thương sinh kiếp, cũng là thú vị, thương sinh nhóm thay phiên vây công sáng thế thần, cùng hưởng huệ. Chúc Chính Vi sờ lên cái cằm, Còn tại quan sát xa xa chiến trường. Hồng Quân, ngươi mưu hại chúng ta, tính toán thương sinh. Tội ác tay trời, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương Chất đánh ra từng đạo thần quang, chiến lực vi phạm. Giết ngươi, hết thể đều kết thúc. Mà Trung Thanh Ngư, càng là hóa thân thành một tôn cổ lão cự vật, hợp đạo pháp bảo của mình quy tắc, rào sát lấy Hồng Quân, mang đến áp lực cực lớn. Chúc Chính Vi còn tại nhìn. Hắn trong lòng có chút cảm khái, năm đó hai người, cũng rốt cục phát triển đến độ cao này. Lúc này, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chúng thánh vây Quân, ả lớn mảng lớn hôn độn xương mù nổ tung ước vạn mức năng lượng vật chất sóng sung kích xóa bỏ lấy trong tinh không hết thảy mà trong đó đám người lại là nội tâm giao lưu hắn làm sao còn tại nhìn quan Thế âm nói hai chúng ta bên cạnh thế lực ngang nhau hắn vừa ra tay thắng cục đã định a Trương Báchẫ có chút không hiểu Hồ Quân ngươi không phải nói lấy tính cách của hắn cho dù là tại âm hiểm xào trá cũng nhất định sẽ ra tay sao quan thế âm mở miệng nói cái này lý thế dân một trưởng vỗ bay Quan Thế Â thấp dọn cười lại nói hắn làm sao còn tại nhìn Không, có dựa theo ngươi tưởng tượng đến. Ngươi không phải nói, hai người chúng ta tất nhiên lẫn nhau lôi kéo, ngươi có vết xe đổ, chúng ta về tỉnh về lý, cuối cùng đều sẽ đầu nhập vào hắn, cùng trấn nguyên tử cùng một chỗ vây quanh ngươi. Khi đó chúng ta cùng một chỗ đánh nhau, giúp hắn vây quanh ngươi, cuối cùng phía sau đánh lên hắn, nhất định là để hắn có đến mà không có vẻ. Hồng Quân cũng trầm mặc mấy giây, lộ ra khó hiểu chi sắc, ta tự nhận là, diễn kịch giống như lúc, vì dẫn hắn tin tưởng, còn học được hắn phát biểu. Ben. Bọn hắn vừa đánh, bên cạnh bí mật truyền âm, nhìn về phía bên cạnh ngay tại vây xem trấn nguyên tử. Không, có chút nào kết quả ý tứ. Đây vốn là một cái to lớn sắc cục, cho dù ai cũng không nghĩ đến, Hồng Quân tại sách trước ra trận mấy vạn năm bên trong, lấy một loại nào đó thủ đoạn đặc thủ lôi kéo được tất cả mọi người, thậm chí có tuyệt đối tín nhiệm, muốn giết trấn nguyên tử. Trước đó vô luận là thời đại bên trong thiên đế cùng ảnh hưởng đợt thứ nhất vây quét, vẫn là đợt thứ 249 thánh vây quét, đều là để hắn vung lòng cảnh giác trước đồ ăn mà thôi. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn tất không có khả năng xem đấu, ta là như thế nào cho các ngươi đánh xuống tư tưởng dấu chẳng nổi. Mặc kệ tại ai nhìn đến, tuyệt đối cho là các ngươi là tự do thân. Cái này sẽ không nhìn ra là cả bẫy, nhưng hắn làm sao còn không ra tay? Thậm chí ngay cả chúng chất trung thanh ngư đều bị mình ám toán, lôi kéo đến hắn bên này. Trấn Nguyên Tử lại như thế nào có thể nghĩ đến? Hồng Quân vừa đánh vừa nhìn về phía xa xa chúc chính vì, lập tức càng cho hơi vào hốc gấp, hắn không chỉ còn tại nhìn, lại còn tại ngồi ở bên cạnh uống trà vây xem bắt đầu, càng phát ra nhàn nhã. Hồng Quân cả người đều có chút chấn váng. Người này, loại tình huống này, lại còn đang uống trà. Hắn là tại sao có thể có như này động tác? Chẳng lẽ lại thật sự là xem đấu? đang nhìn chúng ta trò cười cùng diễn kỹ. Không, có thể là cẩn thận. Hắn sợ trong đó có trá, còn tại bên cạnh quan sát chúng ta. Cái này, tân đồ thánh nhân nói, lấy hắn vững vàng tính cách, nhất định là làm như thế. Còn tại sinh nghi, chúng ta chỉ cần tiếp tục đánh nhau xuống tới, lộ ra mệt mỏi chi sắc, để hắn cho là hắn vừa ra tay, liền có thể áp đảo thế cục, hắn biến trở về nhịn không được. Tân đồ ý nghĩ rất đơn giản. Phải nhẫn. Đối phương rõ ràng đang thử thăm dò tại quan sát. Chờ hắn xác nhận sát thực không có dị thường, nhất định sẽ ra tay ra trận. Hắn không có khả năng vững vàng Hồng Quân lộ ra lạnh ý, nhìn về phía xa xa trấn Nguyên Tử, "Các ngươi quên đi, ta đảo lộn hắn, cái này tính cách sao?" Hắn cực kỳ cấp tiến, dưới tình huống bình thường, nên là lập tức liền ra tay rồi. Tính cách cấp tiến hắn không ra tay, ta cơ bản có thể càng xác nhận, hắn đã xem thấu chúng ta thiết lập và cục. Lúc này, Hồng Quân mới là tối vững vàng cái kia. Hắn cùng trước mắt chúng Thánh Liên Thủ, đã có bảy thành trở lên phần thắng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ yêu cầu ổn, thế là liền thiết hạ cái này sắp cục, gây ông đập lưng ông, đành hắn. Hắn là cái quả quyết lại tàn nhẫn người, thậm chí không tiếc tốn công tốn sức. Phái ra nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai vây quét, chính là vì buông lòng hắn cảnh giác. Mặc dù không biết hắn làm thế nào nhìn ra được, nhưng là đã bị hắn nhìn ra, như vậy chúng ta liền trực tiếp. Cái này, Hồng Quân mở miệng nói, liền rất nhanh bị người đánh gãy. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đuổi sách áp, meo meo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể. Ta có thể hay không nói một câu? Cái này, Lý Thế Dân mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, các ngươi có hay không nghĩ tới một cái khác khả năng? Cái gì khả năng? Hắn cũng không phải là xem thấu chúng ta tính toán cùng bố cục, cho dù là hắn như thế thông minh lại âm hiểm, cũng nhìn không ra chúng ta theo hầu biến hóa, đây là chúng ta bày tuyệt sát, hắn như thế nào tùy tiện xem thấu. Nếu như đơn giản như vậy xem thấu, không phải là chúng ta tuyệt sát thủ đoạn. Hắn sở dĩ còn tại bên cạnh bây xem, chỉ là bởi vì hắn một cái khác tính cách, còn không có bị xoay chuyển. Tính cách gì? Lý Thế Dân nhìn phía xa đang uống trà trúc chính vì, đối với cái này quen thuộc một màn, hắn gặp qua mấy ngàn vạn lần, hắn mổ cá lười biếng tính cách. Hắn hiện tại chỉ là đang sơ cá. Hoàng Quân ngưng ngác lập tức lớn thụ rung động, khó mà đưa tín đạo. Cái này còn tại uống trà gia hỏa, hắn căn bản không có xem thấu tự mình tính kế vạn cổ kinh khủng tuyệt diệu kế hoạch, mà là hắn cá cược mỗi tính cách cứu được hắn. Khoa huyến bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 481, vào cuộc. Hồng Quân Phảng phất lâm vào bản thân nhận biết sai lầm. Tính cách của người nọ, đến cùng là có nhiều ác liệt. Hắn hiện tại cũng chỉ là tại vảy nước mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn Hồng Quân kém chút làm tức chết, hắn giận dữ nói, còn tốt lý thế dân đạo hữu kịp thời nhắc nhở cho ta. Không phải, ta còn tưởng rằng hắn xem thấu chúng ta tính toán, trực tiếp muốn đi ngả bài, Quang Minh chính đại đi chiến hắn. Chúng ta như này vạn cổ tính toán, sách trước mấy vạn năm ra trận tiên cơ bố trí mai phục, như vậy nước chảy về biển đông. Hồng Quân nhìn về phía bên cạnh còn trên ghế uống trà trấn nguyên tử, thầm nghị trong lòng nguy hiểm thật. Kém một chút liền bản thân bại lộ. Hiện tại chỉ cần tiếp tục chờ đợi mồ ca kết thúc, hắn tới vây giết mình liền tốt. Đời trước như vậy mỹ nước đường hoàng sáng thế thần, có loại này người thừa kế, thật là khiến người vạn phần bất đắc hắn đại chiến không phải cảm thấy đối phương lợi hại, mà là cảm thấy khó chịu, tựa như là đau cùng đang từ từ cắt thịt đồng dạng, hắn ngay tại chỗ tối cũng không ra tay, để ngươi mười phần khó chịu, buồn nôn vật phần. Không phải, Hồng Quân cũng sẽ không cương ép đem cái này vụng trộm làm cản rỡ con chuột nhỏ đào ra. Hắn loại người này, không phải đem ngươi chịu chết, không phải liền là có 100% phần thắng lại ra khỏi núi, không phải, tuyệt không có loại thứ ba khả năng nhìn thấy hắn chân thân. Tính cách ác liệt tiểu tử, mặc dù buồn nôn, khiến lòng người phiền chán, nhưng cũng khó thành đại sự. Hồng Quân mặt có chút đình trì, rất mau trở lại phục như mặt, một tôn cổ lao vũ trụ mạnh nhất sau màn hát thủ lại lần nữa ổn trọng bắt đầu, mở miệng nói, mời tinh tế nói đến, mọi người ở đây, chỉ sợ không có người so nhân hoàng lý thế dân các hạ, hiểu rõ hơn làm quỷ vui y tính tình, rốt cuộc trọng khai vô số vạn này thành trường an. Lý Thế Dân gật gật đầu, không cần nói tỉ mỉ, lấy tính cách của hắn, đám người có thể giải quyết, hắn liền sẽ giấu ở bên cạnh nhìn, không ra một phần lực. Dài răng rặc thời gian làm việc đến nay, hắn vẫn luôn là dạng này. Có khoa trương đến loại trình độ kia sao? Quan Thế Âm nói, nếu như một mực đều là như thế, Tiêu nhân hoàng các hạ, đối với mình tệ tướng, còn muốn đấu chí đấu dũng, đây chính là thật sự là vất vả a. Là cực kỳ vất vả. Lý Thế Dân nói ra nguyên nhân căn bản, hắn vốn là không thích chiến đấu. Đám người lập tức kịp phản ứng, kém một chút quên cái này, một vị yêu thích hòa bình tính tình. Chính như hắn lời nói, hắn nhưng là cả đời đều chưa bại một lần nhân vật, đây cũng không phải là là hắn có bao nhiêu lợi hại, là bởi vì hắn một thân đều không có ra tay qua mấy lần. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đuổi sách áp, đọc. Thật mẹ nó rung tốt, lái xe Ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể, cho dù là ra tay, cũng làỷ lớn hiếp nhỏ tuyệt đối 100% phần thắng trình độ, hắn mới có thể lựa chọn động thủ. Trong vũ trụ cường giả, cái nào không phải trải qua máu tươi nói ít mấy vạn cuộc chiến đấu, từng bước một bỏ lên. Mắt trước cái này một vị, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bản thân hắn không thích, lại yêu thích lười biếng, tự nhiên ở bên cạnh quan sát. Lý Thế Dân nói, hắn đối với Quỷ vui y tính cách, là phân tích đến tương đương lý giải cùng phản diện, rốt cuộc hắn đã từng là bị hại nặng nề người trong cuộc. Tại thành trường An vô tận thời gian trong luân hồi, hắn điên cuồng nghiên phép quỷ vu Ili, cùng hắn mỏ cả kỹ xảo đấu trí đấu dũng. Có thể nói là, không có người so với hắn càng hiểu hơn phương diện này sự tình. Người này vậy nước trình độ, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lý Thế Dân lòng vẫn còn sợ hãi nói, mở miệng tổng kết. Mà lúc này, bên cạnh tân độ thánh nhân cũng cảm động lây, giận dữ nói, thật sự là hắn là vô cùng đại nước. Đã từng, ta cùng cùng một chiến tuyến, là mặt tối vũ trụ thủ lĩnh, ta lộ ra ánh sáng thân phận của hắn tìm hắn hiệp kết quả rõ ràng xem như cùng một cái địch nhân minh quân. Hắn lại nhìn ta muốn bị đánh chết, mà là tại bên cạnh vì ta uống trà, tại vậy nước màu cá. Cái gì? Đạo hữu, vậy mà cũng có loại kinh nghiệm này. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, hắn cũng thường xuyên cho chấm chấm trà. Bên cạnh quan thế âm bọn người đều là há nhiên. Những này từng bước một bò lên trên giờ phút này vũ trụ quyết chiến người mạnh nhất, nghĩ không ra phần lớn bị hại nặng nghề. Bọn hắn nhìn phía xa ngay tại yên lặng mình châm trà. Ưu nhã vô cùng trấn nguyên tử, quả nhiên là như thế xe nhẹ đường quen. Kia mắt trước, nên như thế nào câu hắn không còn vậy nước, ra trận chiến. Cái này, Hồng Quân mở miệng nói, Đánh gây cực khổ của bọn họ nhân sinh hồi ký lý thế dân đối với việc này hết sức quen thuộc rốt cuộc hắn lâu dài bắt các loại phương thức trong bóng tối công việc về nước quỷ vui ýể mở miệng nói mà cái này cũng cũng không phải là nhiều khó khăn giải quyết sự tình mắt trước hắn sợ gì không ra tay cuối cùng hắn cho là chúng ta có thể mai thắng ngay tại bên cạnh xem kịch xem chúng ta hành hung Hồng quân thánh nhân thì ra là thế Hồng quân ngược lại là cực kỳ im lặng mình cố ý tại mọi người vây quét bên trong lộ ra thế yếu liền lại ám chỉ để hắn mau mau ra tay thừa Thắng xông lên ta đều kém cái cuối cùng để chết lạc đa đạo, thảo. người này lại còn không đến ép, mà là yên tĩnh ở bên cạnh vời xem. Nói là cá ướm muối, trên thực tế cũng là trình độ nào đó tính cách các liệt. Hắn liền thích xem loại này mình bị vòng vây chẳng cảnh, ở bên cạnh ăn dưa a. Tính cách như thế ghê tởm. Hồng Quân tu dưỡng cực cao, là một tôn thái cổ vũ trụ mạnh nhất thần nhân, cũng không nhịn được muốn mắng lên, chư vị, như vậy, ta cũng đã hiểu được, như thế nào muốn bức bách hắn ra tay rồi. Hắn chỉ có thể bại lộ thực lực chân chính, để trước mắt chúng thánh người không được lại. Là mình xuất hiện muốn thắng ưu thế thời điểm. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn với nước, mà là ra trận ra tay, liên thủ trấn áp chính mình. Bất quá, hắn ngược lại là có chút bất đắc dĩ, muốn bại lộ thực lực chân chính, vốn còn muốn xem như át chủ bài, sớm biết, trước đó liền trái lại diễn cuộc chiến đấu này. Mặc dù bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn muốn tính áp đảo lực lượng, câu dẫn hắn tiến đến, liền phải bại lộ thực lực chân chính. Oen. Một giây sau, Hồng Quân đột nhiên bộc phát, một đạo ngọc điệp đằng không mà lên, tách ra ngũ sắc thần quang. Chiến lực của hắn điệp tăng vọt, đánh bay cái khác các thế nhân, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngu xuẩn. Các người cái này mấy tôn thánh nhân, tiến vào nơi đây, đã đã mất đi trí nhớ kiếp trước. Hiện tại mới thức tỉnh, cái này mấy vạn năm thời gian tự nhiên hao phế, thực lực dừng bước không trước. Mà ta với các ngươi khác biệt, ta vẫn nhớ ký mộng cảnh bên ngoài hiện thực, cái này mấy vạn năm xuống tới, triệt để quen thuộc ta sáng thế ghế lực lượng, hoàn thiện bản mệnh pháp bảo. Giờ phút này, ta là sáng thế thần, không bằng trước đó kia giống như không lưu loát. Khí tức của hắn tăng vọt, một cú quét ngang bát hoang lục hợp khí thế càn quét bầu trời, cái này mấy vạn năm sách trước ra trận, chính là trì thời gian, giải phóng sáng thế thần chân chính vĩ lực. Hắn nói: Đích thật là lời nói thật. Bình thường mà nói, giống như là hắn loại này cường giả, vài ước năm đều đại khái suất không có tiến thêm. Nhưng là mắt trước khác biệt, hắn là triệt để trở thành sáng thế thần đế, vừa mới thu hoạch được cái này một phần lực lượng, đích thật là cần thời gian suy nghĩ, mắt trước hắn mới là hắn trình độ nào đó hoàn thành thể. Lúc này, hắn đã tách ra mình chân chính toàn bộ thực lực. Rốt cuộc hắn mặc dù rất mạnh, nhưng có thể đối đầu những này toàn bộ thế nhân, còn muốn vượt qua một đoạn đã 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Từng tôn cường giả bay rất ra ngoài. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, lực không thể địch. Mà lúc này, ngay tại nơi xa ngồi uống trà chúc chính vi, lại là hơi kinh ngạc bắt đầu, nghĩ không, ra, Hồng Quân vẫn là có át chủ bài, không hổ là thái cổ tồn tại, chiến lược phi phạm. Tổ Vũ Thiên đạo lại là chúc chính vi rót một chén trà, nói, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ hẳn là muốn ra tay rồi, hắn một cái người, đã mạnh hơn thánh nhân khác liên thủ tổng hòa, cao hơn ra dòng dã ba phần chiến lực, nếu là như này xuống dưới, bọn hắn sẽ bị đánh chết." Trúc chính vi không ngạc nhiên chút nào gật đầu, 10 phần bất đắc gì nói, "Hoàn toàn chính xác, nếu như là như vậy chiến cuộc, ta không thể còn như vậy vậy được." cũng lần lên ra tay giúp một bàn bọn hắn. Dứt lời, chúc Chính Vi từng bước một bước vào chiến trường. Chương 482: Kỳ quái tham chiến. "Chư vị, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Trúc Chính Vi đứng người lên, từng bước một hướng về bọn hắn chiến trường đi tới. Hồng Quân rốt cục thở dài một hơi, cùng chung quanh chiến đấu chúng thánh liếc nhau một cái, rốt cục đến phiên hắn ra tay rồi, mặc dù trải qua một chút khó khăn chật trở, cũng thành công đã rơi vào bẫy dập của bọn họ. Chỉ cần đối phương ra tay, cùng chúng thánh người liên thủ vây chính mình, chờ bọn hắn phản chiến tập kích bất ngờ, tự nhiên có thể trấn sát đối phương. Thế nhưng là, lại chỉ là gặp đến Trấn Nguyên tử, chậm rãi tới gần bọn hắn chiến trường, sau đó một lần nữa bày xuống một cái cái bàn, lại ngồi xuống. Hắn đang làm gì? Hồng Quân lại run lên mấy giây. Trấn Nguyên tử cũng chỉ là đem uống trà cái bàn kéo gần lại một chút. Người đang làm cái gì? Trương Bạch nhẫn cả người thừa nhận Hồng Quân cuồng bạo công kích, từng ngụm từng ngụm phun máu, nhịn không được không hiểu thấu nói, còn không mau giúp chúng ta ra tay, chúng ta liên thủ chi lực cũng không phải là Hồng Quân đối thủ. Ta đang giúp các ngươi." Chúc Chính Vi thản nhiên, xue bàn tay ra. Soạt Sang Thế quyền trượng bên trong một cái giả lập trang địa, bị hiển hóa ra ngoài. Chính là trước đó thế gian cái kia đã lâu rút thẻ trang địa. Mà Quyền Sang Thế quyền trượng chúc chính vi, đối trong đó tân đồ thánh nhân từ Tôn nói, có phải hay không rất vui vẻ. Trước đó vẫn luôn là người tại đảm nhiệm trước vị này, hiện tại đến phiên ta Lâm Thời Sung làm nhân vật này. Để các ngươi rút thẻ, tới đi, giống như là năm đó đồng dạng, dùng tiền rút thẻ, các ngươi liền có thể chiến thắng hùng quân. Chúc chính vi toàn thân tản ra thổ hào kim đồng dạng quang huy, ngồi tại quán ven đường vị bên trên, lần trước các ngươi là như này thằng hắn, lần này tự nhiên cũng là như thế sẽ thấy chúng ta đồng minh quan hệ, ta lần này cho các ngươi 7.8 gây ưu đãi. Đồng thời, các người rút ra quy tắc cùng vũ khí, tại lần này sau khi chiến đấu kết thúc, ta cũng sẽ không thu về, theo các vị thánh nhân làm bạn trung thân. Đề nghị mọi người lần này khánh điện hồi quý hoạt động, nhiều rút một điểm. Đám người lờ đẫn. Qua một hồi lâu, mới phản ứng được đây là ý gì. Đây chính là ngươi hạ chiến trận, giúp bọn ta một chút sức lực. Quan Thề Âm Lâm vào ngẩn người, lập tức cả giận nói, phát cái gì thần kinh? Để chúng ta trên chiến trường giúp thẻ, ngươi muốn làm trên chiến trường khẩn cấp buôn bán vũ khí. Yên tâm Chúc chính vì không biết bọn hắn vì sao phẫn nộ, chỉ là chuyện đương nhiên giải thích, nói, ta cho hồng quân trên đầu, tiêu lên tanh máu. Các ngươi lại có thể đến chỗ của ta mua sắm các loại vũ khí, đạo cụ, công lực bổ, chuyện này với các ngươi tới nói, đánh thắng cái này phó bản, cũng không phải là việc khó. Đê tử dưới, meo meo đọc đuổi sách thật dùng tốt, nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Các ngươi sẽ không coi là, ta sẽ tự thân lên trận a. Ta phương thức chiến đấu, vốn chính là ngẫu nhiên rút ra pháp tắc. A. Ta đã dùng ta thiên đạo pháp bảo, ta hình thức chiến đấu, tự mình ra tay chi viện các ngươi. Chúc chính vị có chút im lặng, nhìn xem giật mình chúng thánh người, suy tư mấy giây, mười phần khó hiểu bọn hắn không hiểu thần sắc, lần trước, ta cũng là như vậy trên chiến trường, các ngươi cũng là như vậy đánh hùng quân. Ta từ một nơi bí mật gần đó cho các ngươi giúp thẻ, không ngừng nhằm vào hùng quân, hiện tại lần thứ hai lại đến, không nên giật mình như vậy mới đúng a. Lần thứ 2. Hoàn toàn chính xác, đây là lần thứ 2. Đám người đầu góc chống rất nhanh mới phản ứng được. Đây chính là hắn vẫn cho là tự mình phương thức chiến đấu. Làm một tiệm vũ khí, đạo cụ cửa hàng tư nhân, một cái dũng giả anh hùng công hội người phụ trách cung cấp các loại tài nguyên để bọn hắn đi cùng tiền tuyến địch nhân chiến đấu. Quả thực không có điểm mấu chốt cùng Tôn Nghiêm, một cái trí cao vô thượng sáng thế thần, vậy mà công nhận mua bán mình sáng tạo từng cái thế giới. Hồng Quân nhìn xem ngay tại bảy quảy bán hàng, tay cầm sáng thế quyển trợng cung cấp khẩn cấp rút thẻ phục vụ chúc chính Vi, trong nháy mắt nhìn hàm hàm Lý Thế Dân, "Ngươi không phải nói, ngươi tối lý giải hắn sao? Thật có lỗi." Lý Thế Dân che lấy cái chán, trong lòng giun lên, cái này quá thiên mã hành khung, nếu như không phải hắn nói, trước đó đoán chừng không có người nghĩ đến, hắn sẽ ở bên cạnh bảy quầy bán hàng uống trà cung cấp vũ khí chiến đấu. Cái này mắt trước khẩn cấp bảy quẩy bán hàng tạo thao tác, cực kỳ không phù hợp logic, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với người tới này nói, quả thực liền là hắn tất nhiên hành động logic phương thức. Phải biết, hắn bản mệnh pháp bảo vốn chính là cung cấp ngẫu nhiên rút thẻ lực lượng, như này cung cấp phụ trợ lực lượng, rất là phù hợp pháp bảo của hắn phong cách chiến đấu. Hắn cũng không có khám phá chúng ta đã liên thủ. Cái này, Trương Bách nhận ra mặt, chấn an dáng người, chỉ vào nơi xa còn tại uống trà, chờ đợi rút thẻ chúc chính vi, tỉnh táo phân tích nói, thậm chí, hắn ngay từ đầu liền bày quẩy bán hàng ngồi ở bên cạnh uống trà, là vốn là có dự định dạng này ra tay trợ giúp chúng ta chiến đấu ý đồ. Đoán được chúng ta khả năng cũng không phải là hồng quân đối thủ. Cái này phân tích cực kỳ hợp lý. Đối phương ngay từ đầu liền định gia nhập chiến trường, cùng bọn hắn hiệp đồng tác chiến, ở bên cạnh uống trà liền là một cái sớm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn phương thức chiến đấu rất khác biệt. Thật sự là hắn là ra trận, thế nhưng là lại không có ra trận. Cái này cực kỳ đau đầu. Bọn hắn đám người, thế nhưng là chuẩn bị tuyệt sát chiến trận, chờ hắn vào cuộc, đóng người lại riêng phần mình bày xong phương vị. Trận chiến này trận, không phải tầm thường. Là Hồng Quân chuẩn bị vài và năm, giẫm phần mình sáng tạo ra nguyên bộ Thiên Đạo Pháp Bảo, để bọn hắn mỗi một người cầm một cái, một khi dọn xong phương vị, ai cũng khó thoát. Đây là tuyệt sát chi cục. Hồng Quân chân chính chiến đấu ác chủ bài, nhưng đối phương không và bản, không cho bọn hắn trong bóng tối đứng vững phương vị, như vậy Hồng Quân vài vạn năm tâm huyết liền uổng phí. Không bằng, chúng ta trực tiếp ra tay, không cần cẩn thận như vậy. Cái này, Trương Bạch Nhân nói, chúng ta trùng thánh, lại thêm Hồng Quân các hạ, phần thắng của chúng ta vượt qua 70%, Quang Minh Chính Đại cũng có thể chiến lực ép, không cần đi như thế vướng vàng. Hùng quân lập đầu, lộ ra một chút do dự. Hắn là một cái người cẩn thận, dù là đối phương yếu mình vô số lần, mình cũng sẽ dùng mấy vạn lần tâm huyết cùng chuẩn bị, đem đối phương triệt để một gậy đánh chết, dù không được sai lầm. Huống chi còn làm mắt trước cái này xấu tính ra hỏa. Mình chỉ là tính ra mình phần thắng có 70%, nhưng đối phương trên thực tế át chủ bài rất khó đoán trước. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng, đối phương có thể một cái người đánh tan hắn cùng chúng thánh liên thủ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, có thể đánh lén tình dưới, cũng đừng chính diện liều mạng. Cẩn thận cùng chưa từng chủ quan tính cách là hắn chân chính dựa vào sinh tồn lực lượng. Nhưng mắt trước, nên làm thế nào cho phải? Hắn cũng không bảo bản, chiến trận này khởi động điều kiện cần hắn đứng tại trung ương, chúng ta cần riêng phần mình đứng tại trận nhãn trên tụ lực. Mà hắn không ra tay, liền không cách nào sử dụng. Bọn hắn chúng thánh cùng trấn nguyên tử, liên thủ đối phó Hằng Quân, liền có thể tại chiến đấu bên trong đều tự tìm vị trí tốt, bố trí trận đồ. Mà bọn hắn chiến đấu sóng khí, cũng có thể che giấu bọn hắn mỗi một người trong bóng tối phát động trận đồ pháp khí. Hà khắc như vậy phát động điều kiện, tự nhiên là uy lực to lớn, không người có thể trốn, nhưng đối phương không có tiến đến. Hồng Quân cũng đang tự hỏi, nghiêm túc suy tư thật lâu, mới lộ ra một nụ cười khổ, nhìn đến, những năm qua này, ta là làm vô dụng công. Bất quá, hắn cung cấp mình pháp khí lực lượng, các ngươi ngược lại là có thể thừa cơ lại thu hoạch một chút nghịch thiên pháp bảo. Chờ các ngươi thu được các loại pháp bảo giúp đỡ, thực lực các ngươi cường đại, lại cho ta cùng nhau chính diện chém giết hắn. Hồng Quân âm thầm chuyển âm đến mỗi một cá nhân tâm bên trong. Cho dù là như thế, hắn cũng muốn phạm vi lớn nhất tăng lớn ưu thế. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Xưng bá tại dị thế đại lục sao? Ngo vào đọc. Chương 483 chân chính quyết chiến, hắn pháp khí giúp đỡ. Cái này, bên cạnh tân đồ rất bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, nào có chuyện tốt như vậy à, hắn là tại công nhân thu phí, cái kia vô lương nhà tư bản, ngay cả chúng ta những này tiền tuyến người đều muốn nghiến ép. Hung quân càng phát ra tức giận đến á khẩu không trả lời được, người này, hắn tâm ác độc a. Liên làm mình chiến đấu anh hùng lao động người làm việc, đều muốn bóc lột. Đồng dạng làm thủ lĩnh, không phải hẳn là phân phát vũ khí, mà hắn, đảo ngược đối bộ hạ thu lấy phí tổn, làm đủ trò xấu. Đối phương là phải thu lệ phí, muốn chính là bọn hắn thiên tài địa bảo tích lũy năng lượng dự trữ. Mà những vật này, bọn hắn mấy vạn năm đến vì chuẩn bị chiến đấu, tự nhiên thu tập được rất nhiều trình độ, có thể trèo chống bọn hắn tiến hành cực kỳ dài dòng cuộc chiến toàn lực chiến đấu. Nhưng là tích lũy tài phú lại nhiều, rút thẻ cũng là hang không đáy. Bọn hắn tại thế gian kia một hồi, liền rõ ràng điểm này. Mắt trước, nếu như đều lấy ra rút thẻ, bọn hắn sẽ luân lạc tới chỉ có các loại cường đại thiên đạo pháp bảo, mà không có cái gì tiếp tục năng lực chiến đấu, buộc phát một đợt liền ngã hạ tình cảnh. Đây là hi sinh thể lực, đổi lấy sức chiến đấu, mà không thể chỉ rút mấy lần trình độ vị đến lấy trước mấy cái lợi hại pháp bảo, sau đó liền bắt đầu chiến đấu. Bởi vì cái đồ chơi này tương đương ngẫu nhiên, không giết người muốn cầm liền lấy. Trừ phi ngươi vô cùng ưu khí, mấy lần liền lấy đến pháp bảo lợi hại. Cái này cũng không có khả năng, vậy cũng không có khả năng, vậy liền thật chỉ có thể chính diện đi đánh. Hơn có nói, chúng ta muốn đối chiến cái vũ trụ này bên trong ta ác nhất, ác độc nhất, tối tham tài, mặt dày nhất ra đại từ bản thân. Khó chơi, chỉ có thể như thế. Trương Bách nhận rất bất đắc dĩ, lần này ta chiến, chúng ta nhất định phải là vũ trụ còn một cái tươi sáng càn khôn không cho thế giới bị tiền tài cùng tư bản thế giới ô trọc. Ta muốn đánh chết cái kia châm trà." Tân Đỗ càng là trực tiếp thẳng thắn, phát biểu mình tuyên ngôn chiến đấu. Rốt cuộc, cái này hỗn đản, hắn vẫn đang bên cạnh vây xem, lại không vào hố, thật sự là bắt hắn không có biện pháp gì. Đối phương loại người này, quả thực là để bọn hắn buồn nôn hỏng. Không cách nào đánh lén, nên chính diện đi đánh, chúng ta chiến lược nghiền ép. Căn bản không sợ. Cái này, Quan Thê âm mở miệng nói ra, phát biểu mình tuyên chiến đấu, chỉ có thể nói là trùng phi trùng cụ, nàng cảm thấy sớm nên tiến hành chiến đấu, nghiền ép Trực tiếp đánh chết là được rồi, phiền thoái như vậy bày trận làm cái gì? Hùng quân trong lòng triệt để bất đắc dĩ. Kia trước đó mình diễn kịch, cùng bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, thật sự là một chuyện cười rồi. Làm nhiều như vậy, ngược lại biến thành trò cười. Hồng quân có chút không thể mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể như thế, hắn cùng đám người chiến đấu bên trong, đột nhiên dừng động tác lại. Hùng quân cao giống một tiếng, "Chư vị, ta lại khuyên các ngươi một lần. Các ngươi không cần đầu nhập vào trấn nguyên tử, đầu nhập vào ta bên này trận doanh, ta cũng sẽ cho giống nhau điều kiện, ta tất nhiên sẽ không lại phản bội các vị." Chúng thánh bọn người, lập tức trong lòng có chỗ lý giải. Cái này Hồng Quân ra mặt vẫn là mỏng, lại muốn đám người cho hắn một cái hạ bậc thang. Bị hắn cao thượng phẩm đức chối đà động, đầu nhập vào hắn mới liên thủ, mà không phải ngay từ đầu liền đầu nhập vào bọn hắn, ở bên cạnh diễn nửa ngày xiếc khỉ, diễn không nổi nữa như vậy lúng túng sự tình. Thì ra là thế. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức bày ra hiệu chung tư thái, như vậy, chúng ta sẽ theo chúa công cùng một chỗ, đánh tan trấn nguyên tử. Lập tức. Trấn Doanh xoay chuyển tới. Chúc chính vị bên này một cái người, mà đối phương tất cả mọi người tại địch nhân Trấn Các ngươi đây là làm gì? Trúc Chính Vi còn tại bên cạnh uống trà, cũng là lập tức kinh trụ. Hắn trước đó, hoàn toàn chính xác không biết chúng thánh đã đầu nhập vào, cũng không biết đây là cả mấy. Nhưng là mắt trước một màn này, hoàn toàn chính xác có chút quá mức quỷ dị. Hồng Quân, chẳng lẽ lại, ngươi vừa mới sử dụng cái gì yêu pháp? Trúc Chính Vi thu hồi khoan thai động tác, thần sắc trang nghiêm bắt đầu, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên ngay từ đầu liền mưu đồ làm loạn. Làm sao có thể là yêu pháp? Hồng Quân thản nhiên nói, ta cũng không phải là mưu đồ làm loạn, ta phẩm đức đường đường chính chính. Đương nhiên là dùng phẩm đức của ta hàng phục bọn hắn, ngươi cái vũ trụ này bên trong tà ác nhất nhà tư bản, vũ trụ ác nhất tồn tại, đám người làm sao lại đầu nhập vào ngươi? Chúc Chính Vi, gia hỏa này, năng lực học tập cũng mạnh như vậy. Ta chuyên môn kỹ năng, đạo đức bắt góc, mở mắt nói lời biểu đặt đặc thủ trào phúng ký xảo, bị hắn ra dáng học rồi. Còn cần đến chế giễu ta. Nhưng Chúc Chính Vi cũng không khí. Một lát sau, Chúc Chính Vi cảm khái nói, từ trước đều là ta tại học tập những người khác, cùng Lý Thế Dân học tập tư bản ký xảo, cùng nữ thánh nhân học tập trộm cướp đạo công. Chúng cường giả đều là thời ta. Nhưng nghĩ không ra bất chi bất giác bên trong, ta đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất, đám người e ngại ta, học tập tài năng của ta, bằng vào ta là mục tiêu đánh bại ta. Hung quân cười nhạo, nhưng cũng không tiếp tục gần giấu, ngươi có gì có thể học, bất quá là học hai người đem ra mặt dày ác độc trào phúng, trái lại trào phúng ngươi mà thôi. Thật sự là hắn là dùng một loại nào đó yêu pháp, nhưng không phải vừa mới tại thời điểm chiến đấu, vụ trộm đối đám người sử dụng tâm thần khống chế, hắn không có như vậy người tiên, một nháy mắt liền khống chế tất cả đối nhân. Hắn yêu pháp, tự nhiên là trước đây tiến đến mấy vạn năm bên trong, trong bóng tối áp dụng Trên thực tế, hai người bọn họ nhóm thế lực, chúng thánh cùng hùng quân, sách trước tại trúc chính vi trước đó mấy vạn năm bên trong, tiến đến mộng cảnh của nơi này vũ trụ chiến trường, làm sao có thể một mực không có xung đột. Hai phe bọn họ trận doanh, sớm tại trúc chính vi tiến đến trước, liền từng có vô số lần kịch liệt chiến giết. Cuối cùng, hùng quân thu được thắng lợi, đem chúng thánh thế lực đồng minh tồn tại đều từng cái đánh bại, đem đối phương biến thành tù binh, sau đó lại mang theo mình bắt được khuyết chương thế lực, ở chỗ này nên đón trấn nguyên tử mà thôi. Liên la đơn giản như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt đám người, làm kẻ thất bại Tâm thần mặc dù bị khống chế, nhưng trí tuệ cùng tài tình các phương diện, cùng trước đó không có gì khác nhau. Là khá cao cấp lực lượng, Trúc Chính Vi cũng không nhận ra. Dù là hiện tại, Trúc Chính Vi xem không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nói là nói, dù sao, bọn hắn liền là đầu nhập vào ngươi. Đúng không? Trúc Chính Vi lộ ra một tia lãnh ý, hiện tại tưởng tượng, vừa mới các ngươi tập thể ở bên kia khiêu vũ, có phải hay không tại có quỷ kế gì chờ lấy ta, câu dẫn ta quá khứ? Là trận pháp. Hồng Quân cười lạnh, ta là dùng nhân phẩm của ta khuất phục bọn hắn, không phải ngay từ đầu liền khuất phục. Nếu như không phải ngươi vừa mới một mực uống trà không ra tay, làm sao có thể có ta cùng bọn hắn chiến đấu bên trong giao lưu tư tưởng phần đức, để bọn hắn hiện tại đầu nhập vào cơ hội của ta. Ha ha ha. Trúc Chính Vi nhìn xem cái này lão lưu manh, còn tại học chính mình nói chuyện, kém một chút liền bên trong bấy dập của ngươi. Ngươi cho rằng, học loại phương thức này mỉa mai ta, giao động đạo tâm của ta, ta sẽ tức giận. Hắn nhìn chung quanh liếc chúng quanh, nhìn xem chúng thánh cùng hùng quân, như vậy, cũng đừng lề mề chậm chạp, toàn bộ thế giới đều đã là người của ngươi, cùng lên đi. Hùng quân cũng mở miệng, thôi được, loè loẹt đều đã vô dụng. Như kế cũng dùng đến cuối cùng, cơ bản vô hiệu. Như vậy, liền bắt đầu cuối cùng chân chính cứng thực lực so đấu, nhìn xem chúng ta song phương tích lũy như thế nào. Ta cũng không phải ngươi ra hỏa này, liền biết trộm đạo dùng mảnh lưới lười biếng người, ta cứng thực lực thế nhưng là. Hồng Quân thanh em vừa mới rơi xuống, hắn cả người liền sắc mặt chất phát bắt đầu. Bởi vì trước mắt trúc chính vi, tay cầm sáng thế quyển trượng, vô tận ánh sáng và nhiệt độ, vật chất sóng xung kích, kẹp lấy vũ trụ vô số mà kể theo tin tức, lên mà ra. Ai nói, ta không có cứng thực lực. Trúc chính vi thân hình cao tới vạn trượng, Khi tức sôi trào mãnh liệt, lộ ra một vòng không thú vị, ta một mực trốn đi, điên cuồng từ một nơi bí mật gần đó phát dụng, liền là tại tích lũy ta cứng thực lực. Hồng Quân nhìn thấy màn này, vừa sợ vừa giận, gia hỏa này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, điên cuồng tích lũy ác chủ bài, không nghĩ tới vậy mà đã lợi hại đến trình độ như vậy. Chương 484: Tháng 7. Các ngươi cùng lên đi. Trúc Chính Vi từ nói, vốn còn muốn tốt dễ giải quyết, nhưng đều các ngươi đã đều cùng ta đối đầu, như vậy thì chỉ có thể phiền thoái một chút. Hồng Quân hơi biến sắc mặt, hắn cân nhắc mấy giây Chính Vi chiến lược. Đông Nhân nhẹ giọng cười cười, "Chư vị, cho dù là ta tự mình toàn lực ra tay, ta cũng tuyệt đối đánh không thắng hắn." Hắn cầu đến loại trình độ này. Nghe được một câu nói kia, quan thế âm bọn người sắc mặt đều là giật mình. Hồng Quân là ai? Đây là hắn ngụ bên trong thân phận, hiện thực bên trong hắn chính là toàn bộ vũ trụ trong lịch sử tà ác nhất há thủ, mặt tối vũ trụ trong lịch sử trùng cực thiên tài, đánh tan đời trước sáng thế thần cứu cực quái vật. Ngay cả bọn hắn bọn người liên thủ, đều bị Hồng Quân từng cái đánh tan, bị hắn bắt được đánh lên là tấn, trở thành bộ hạ của hắn, mà khoa trương như vậy vũ trụ mạnh nhất thủ. Vậy mà nói mình toàn lực ứng phó đều không có một chút xíu khả năng thắng hắn. Làm sao có thể? Ngay cả Hồng Quân bệ hạ, không có bất kỳ ai một chút xíu khả năng thắng, liền đại biểu hai cá nhân thực lực trên lệnh đã đến đến một loại cực đoan trình độ. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đuổi sách đọc, meo meo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể. Chẳng lẽ lại, đây mới thật sự là quái vật. Đám người nói nhỏ, nhìn về phía cái này dấu ở vũ trụ bên trong nay không ra tay, chỉ biết là nô dịch người khác vì chính mình công tác tà ác tồn tại. Một cô thật sâu sợ hãi bao phủ xuống tới. Bất quá, đã không có thời gian cho bọn hắn suy tư. Trúc Chính Vi tay cầm sáng thế quân trượng, mảng lớn mảng lớn hôn độn xương mù bao trùm toàn bộ tàn thương khung, trong đó có vô số chư thiên thế giới thanh nén, mà ngay tại trong đó Trúc Chính Vi phản phất thời kỳ thượng cổ duy nhất chân thần, toàn thân tản ra đáng sợ tới cực điểm kỳ tước. Các người cái này một số người, mau mau lên đi. Hắn cũng rất khoát lười nhắc trang, rốt cuộc trước đó cầu lâu như vậy. Nhìn xem hồng quân thần sắc kinh ngạc Trúc chính vì rất lạnh nhạt Ngươi sẽ không vốn cho là ta chỉ riêng sẽ hằn nút, mà không tại tích lũy lá bài tẩy của ta a. Hồng Quân một mực tại tích lũy át chủ bài, chúc chính vi lại như thế nào không tại tích lũy. Phải biết, chúc chính vi tích lũy tốc độ so Hồng Quân nhanh nhiều lắm. Nếu như nói Hồng Quân lực lượng là hộ cá thể, dựa vào cố gắng của mình mạnh lên. Như vậy chúc chính vi liền là một cái nhà tư bản, cần biết một cái nhà tư bản tích lũy cùng tài phú tăng trưởng tốc độ, viễn siêu hộ cá thể. Thông qua thế gian tích lũy, mình sáng thế thần vận dụng lực lượng, lần lượt đổi mới luân hồi giả, hiện tại đã siêu việt Hồng Quân quá nhiều cảnh giới, tại mình mắt bên trong. Hắn ngược lại là một cái không lưu loát nhi đồng đồng dạng, tay cầm súng laser, lại dùng để làm cây gậy đẻ người. Đây là tích lũy chiến lệnh. Người vĩnh viễn không cách nào lý giải quần thể lực lượng. Và anh chân chính đại chiến triệt để bạo phát. Đây là vũ trụ sau cùng chiến tranh. Trúc Chính Vi cũng rốt cục nên đón mình bản thể trên đúng nghĩa lần thứ nhất sinh tử chiến đấu, trong tay nở rộ đủ loại đáng sợ sáng thế chí lực, dựng dục ra từng cái thế giới, lấy một người đối kháng mấy người vây công. Không thể không nói, thực lực của đối phương đích thật là mạnh, liên thủ vậy mà cùng mình lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là Trên người bọn họ quy tắc hoạch tâm công hiệu đều đã bại lộ nhiều lắm. Bởi vì trước mắt chúng thánh, phát bảo của bọn hắn lại người tiên, cũng đều là mình chạy ra đi. Mà một cái phát bảo nội tình bị biết được, liền mang ý nghĩa tổn thất hơn phân nửa công hiệu, như trước đó Ngọc Đế Thiên Đình quy tắc, Lý Thế Dân thành trưởng an quy tắc. Những quy tắc này, cái nào không phải biết nội tình về sau, tận lực phong bị, liền giảm mất một nửa trở lên lực sát thương. Quy tắc chi lực, coi trọng nhất chính là không biết. Mà duy nhất không biết nội tình Quân, nhưng ở vừa mới kia một trận diễn kịch chiến đấu bên trong, vì câu dẫn trúc chính vi tiền đến, cũng bại lộ đại bộ phận hắn sáng tạo hệ tâm. Chúc Chính Vi đối bọn hắn lực lượng cung áp chủ bài, đại bộ phận đều thăm dò rõ ràng. Đáng tiếc, bọn hắn lại đối với Chúc Chính Vi lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc ngay cả Chúc Chính Vi cũng không biết, mình một giây sau sáng tạo thế giới cụ thể quy tắc là cái gì, giống như là sở chứng màu đồng dạng, chỉ có thể cưỡng ép lựa chọn sát phạt, hồi phục, khống chế. Các loại loại hình thế giới sáng tạo, bọn hắn lại như thế nào biết được. Oanh, đám người liên thủ, nghiền ép Chúc Chính Vi. Bọn hắn đối đầu mình, có chọn vẹn 6 tầng phân thắng. Vững vàng nghiền ép Trúc chính vi một đầu, để ép mình đánh. Các ngươi còn nghe không rõ sao? Chúc chính vi nhàn nhạt mở miệng, chúng ta loại cấp bậc này chiến đấu, biết được đối phương quy tắc hải tâm, cực kỳ trong yếu, lá bài tẩy của đối phương bại lộ là nhược điểm chí mạng. Mà lực lượng của ta, nhưng không có loại này nhược điểm. Đánh lâu dài, phần thắng sẽ dần dần hướng ta chỗ này chết đi. Và anh, Một trận chiến này hao phí tới tận mấy ngàn năm. Song Vương triệt để đánh cho thiên hôn địa ám, Song phương thể lực tiếp cận vô hạn. Nhưng ở chiến đấu bên trong, quy tắc của bọn hắn cùng lực lượng, cơ bản đều bị chúc chính vi quen thuộc. Thậm chí bọn hắn một cái đưa tay, Trúc Chính Vi liền biết bọn hắn muốn sử dụng pháp bảo gì. Tránh lẽ, đều đã tại trăm ngàn lần chiến đấu bên trong hình thành bản năng. Bọn hắn đã không có chút nào uy hiếp, chiêu thức của bọn hắn cơ bản đều bị ta bản năng chống tránh. Trúc Chính Vi nhìn xem duy nhất còn tại bại lộ các loại quy tắc Hồng Quân, chỉ còn lại, tại chiến đấu bên trong sáng tạo từng cái quy tắc mới, để cho ta chưa quen thuộc. Thế nhưng là, kiến thức của ngươi dự trữ là có hạn a. Trúc Chính Vi lời nói, để Hồng Quân không nói. Trúc Chính Vi tiếp tục cười nói, sáng thế thần có thể sáng tạo thế giới là vô hạn. Nhưng kiến thức của ngươi là có hạn. Đồng thời nghiên cứu của ngươi có khuynh hướng tính, tựa như là ngươi thích nghiên cứu chiến đấu hình năng lượng nguyên tố thế giới, ngươi mắt trước sáng tạo thế giới, cơ bản đều là này chủng loại hình đa. Nhìn đối phương trầm mặt như trước, Trúc Chính Vi bật cười một tiếng, ngươi đại bộ phận đều sáng tạo này chủng loại hình chiến đấu quy tắc, ngươi cơ bản đều bị ta thăm dò. Các ngươi, bị ta thăm dò, các ngươi chỉ có tử vong mà thôi." Trúc Chính Vi cười lạnh. Hồng Quân lại là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Chính như lời nói, bọn hắn chiến đấu quy tắc cùng phương thức chiến đấu bị đối phương quen thuộc, mà bọn hắn trước mắt Trúc Chính Vi Trải qua dài dằng dặc chiến đấu, nhưng như cũng buộc phát đủ loại ngẫu nhiên lại không thể dự đoán quy tắc, vẫn như cũ áp bách lấy thần kinh của bọn hắn. Bọn hắn càng đánh càng mệt mỏi, càng đánh liền càng không có phần thắng, mà đối phương sẽ quen thuộc mình tất cả lực lượng, sinh ra đủ loại kháng tính, đồng thời hoàn mị phá giải chính mình. Cuối cùng, bọn hắn đi hướng mãn tính tử vong. Kết thúc. Chúc chính vi hai tay hợp lại, tất cả mọi người bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này chúng thành nhóm, bị một mảnh xưa nay chưa từng có tuyệt vọng bao phủ. Bọn hắn giờ khắc này rốt cục kịp phản ứng, ngẫu nhiên quy tắc Có lẽ mới là toàn bộ vũ trụ bên trong sáng thế thần mạnh nhất quy tắc trấn nguyên tử phát bảo là hết thể quy tắc hội tụ cuối cùng nguyên thủy, phong hỏa lôi điện vạn vật khí tượng nhân quả tất cả vũ trụ hết thể đầu nguồn biến hóa đều là từ hắn quyển trượng bên trong sinh ra trong đó thai ngén cùng cực vũ trụ phép tính tại sao có thể như vậy ta làm sao lại thua với như người loại này chuột Hồng quân ngồi vào trên đế ánh mắt lộ ra đổi phế cùng tuyệt vọng mặt tối vũ trụ người mạnh người ta chúc Chính vì nhìn xem lạc bại Hồng quân là cao quý vũ trụ sử thượng để nhất tồn tại người Cuối cùng vẫn là bảy tại tay của ta bên trong, đánh thắng ngươi thì tương đương với ta vượt qua đệ nhất kiếp âm ma kiếp, đệ nhị kiếp chúng sinh kiếp. Ta thua rồi." Hằng Quân mở miệng nói ra. Cao ngạo như hắn, cũng không có lựa chọn càng nhiều ngôn ngữ. Trúc Chính Vi lập đầu, không để ý đến cái này sự trước kẻ thất bại, một thanh cấp đoạt qua đối phương sáng thế thần quy tắc, chậm rãi dung hợp đến trên người mình. Vô cùng vô tận quang huy từ trên người chính mình phát ra. Trong chốc nhóm này, Trúc Chính Vi rốt cục đặt chân cuối cùng thế, hoàn toàn hình thái sáng thế thần chi lực. Mà tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trúc Chính vi. Giờ khắc này, bọn hắn tại trấn nguyên tử trên thân cảm nhận được vạn vật ý chí, thương sinh tư tưởng, vũ trụ trật tự, hết thể đều trở về nguyên thủy thái sơ, trung yên tại thời khắc này triệt để giáng lâm. Vô số sáng thế bọt biển ở trên người hắn quần quật lấy, mà xuống một giây, trúc chính vi mở mắt ra, hai con mắt của hắn viết đầy toàn trí toàn năng, vô tận vô tận trí tuệ, toàn bộ vũ trụ cuối cùng nội tình bị hắn biết được, lại không bí ẩn. Mà một loại minh minh bên trong sứ mệnh cảm giác, vạn vật ý chí ầm đánh tới. Sáng thế tam kiếp, hỗn độ kiếp, muốn bắt đầu. Chúc chính vi ngửa đầu nhìn lại, càn quét toàn bộ vũ trụ phong bạo Vịnh tình hỗn độn sắp đến, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đông nhiên Diêu Cử nói, thì ra là thế, cái gọi là sáng thế thần, vốn chính là một chuyện cười. Đệ tam kiếp là cái gì? Nơi xa, Lạc bại Hồng Quân bỗng nhiên cười lên ha ha, ngươi trước đó thông qua tránh ở sau lưng của ta, một mực chiếm ta tiện nghi mới vượt qua kiếp nạn, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôn nào quá. Đệ tam kiếp, là tuấn đạo sáng thế kiếp, sáng thế tức là tử vong, nghe đạo người chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúc Chính Vi cảm nhận được hỗn ý chí gia thân, phụ thêm vũ trụ vương diện nhiên giống như khóc giống như cười. Ta tại bị vũ trụ ý chí đồng hóa, sáng thế thần sắc vẫn lạc, vạn vật vũ trụ học sinh mới sẽ khởi động lại. Sáng thế, tức là tự sát. Trúc Chính Vi nhìn về phía mắt trước thất hồn lạc phép Hồng Quân, ngươi đang theo đuổi cái này sao? Những năm qua này, các ngươi đến cùng đang theo đuổi thứ gì? Trúc Chính Vi trầm mặc mấy giây, lấy ra mình sáng thế quyền hành hạch tâm trùng sáng, nói, tranh giành lâu như vậy cái đồ chơi này, sáng thế thần đế, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn lời nói, ta có lẽ có thể trả lại cho ngươi. Chương 485, thứ ba cướp. Ngươi đang nói cái gì? Hồng Quân giận dữ Lại không một tôn cổ lão tổn tại uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái thất hồn lạc phách láo nhân, tóc hai bù xù lớn tiếng giận dữ hét, đàng vũ nhục ta. Đem sang thế thần chi vị, trả lại cho ta. Ngươi thắng, ngươi không làm. Đây là hắn một mực theo đuổi truy đuổi lý tưởng, hắn chịu được mấy vạn nước năm cô tịch cùng cô đơn, vô số chúng bạn xa lánh, một cái người cô độc còn sống đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí tử vong mới là một loại giải thoát, mà muốn tại không có ý nghĩa nhân sinh bên trong sống tiếp biện pháp duy nhất là cho nhân sinh của mình giao pho ý nghĩa, thế là hắn liền cho cuộc đời mình thiết lập cảnh giới càng cao hơn truy cầu. Đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Hồng Quân đỗng nhiên mà cười, lớn tiếng rêu cẩn nói, thì ra là thế, chỉ sợ là ngươi biết ngươi độ không qua đệ tam kiếp, lại muốn đem lực lượng giao cho ta, gạt ta giúp ngươi vượt qua đệ tam kiếp. Ngươi quả nhiên là cái liền biết tận nút phế vật. Đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp đều là như thế. Vành. Trúc Chính Vi hung hăng đập đối phương một bạt hai. Hồng Quân toàn bộ mặt đều sưng thành đầu heo, bay ngược ra ngoài. Hắn xoa xoa bàn tay dờm máu, thản nhiên nói, Hồng Quân ngươi đã tức hỗn hện, hiện tại đánh mất lý trí, ngươi cần lánh tính một chút." Hồng Quân chậm rãi đứng người lên, cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại thanh tỉnh một chút, vừa mới đích thật là nói ra cực kỳ hoang đường lời nói, đối phương làm sao có thể cho mình ghế, lợi dụng mình hỗ trợ vượt qua để tăng kiếp? Nếu như thật đem sáng thế thần chi vị tặng cho chính mình. Mình một nháy mắt liền một lần nữa đang đỉnh mạnh nhất, liền sẽ đánh giết trước mắt chấn nguyên tử, hắn cũng không đốc. Nói cách khác, hắn thật sự là có ý tưởng, đem ghế để cho mình, hắn đã không muốn tranh sáng thế thần vị trí. Như vậy, ngươi vì cái gì? Thực tình muốn đem ghế trả lại cho ta. Hồng quân nói. Ngươi biết, sáng thế đệ Tam kiếp, là cái gì không? Trúc Chính Vi mở miệng. Là cái gì? Hồng quân ngốc trệ. Hợp đạo. Nhưng hợp đạo trong ngáy mắt, chính là tử vong. Sáng thế về sau, tử vong liền là sáng thế thần cuối cùng sứ mệnh. Trúc Chính Vi nói nghe giận cả người lời nói, cho tới nay, các người theo đuổi, không phải cảnh giới càng cao hơn, mà là sán lạn tử vong. Sáng thế thần, là không gì làm không được, không gì không biết, không gì không biết, vô hạn bành trướng, không phân sinh tử cực khái niệm tồn tại Xem như là sáng thế thần một khắc này, liền không thể khống chế điên cuồng tăng vọt lực lượng, dung hợp vô hạn vật chất cùng khái niệm, tự thân dần dần trở thành khổng lổ mà mênh ngông tinh hà vũ trụ, đồng thời một lần nữa sáng thế. Đó là cái điên cuồng dị dạng không thể không cảnh giới, một khi bước vào, liền là bài chướng đến cực hạn tử vong. Đám người ngốc trẻ, không có khả năng. Người đang gạt ta." Hùng quân lớn tiếng mở miệng. Hắn kích động đến khó mà hình dung, tựa như là mấy chục ức năm thời gian đều đang theo đuổi người một trận hư vô ngộng cảnh đồng dạng, mắt trước tỉnh lại một này là cỡ nào nhẫn. Cho dù là hắn, cũng không thể tiếp nhận. Nếu như đây hết thể đều là thật, như vậy hắn suốt đời ra sức theo đuổi lý tưởng, ngay từ đầu cũng bất quá là một trận hư vô mà không có chút ý nghĩa nào trò cười. Bây giờ còn có tất yếu lựa người sao?" Trúc Chính Vi lạnh giọng nói, "Ta đã là cuối cùng bên thắng, mà các ngươi bất quá là tù binh thôi." Hồng Quân túi thấp đầu. Nó đang triệu hoàn ta. Rõ ràng là một cái tử vật, vô số vũ trụ ý chí dòng lũ xếp tử vật mà thôi, lại tại gọi ta dung hợp nó, trở thành nó." Trúc Chính Vi chỉ vào vũ trụ, cảm thụ được mình mỗi phút mỗi giây bao nhiêu chỉ số tăng trưởng lực lượng kinh khủng, ta tại hợp đạo Loại này điên cuồng bành trướng lực lượng liền cảm giác giống như là chúng độc đồng dạng, không ngừng si mê, không cách nào tự kềm chế. Nó ngay tại kêu gọi ta đẩy ra kia một cái trung cực sáng thế kim sắc quan môn, nên đón ta quang vinh cổ đại sứ mệnh. Hắn đang triệu hoán ta sáng thế. Trúc Chính vì không ngừng cảm ứng đến vũ trụ minh minh bên trong kêu gọi. Có chút thống khổ che lấy cái trán, nói nhỏ, cái loại cảm giác này là điên rồi. Một loại không ngừng mở rộng kêu gọi, tựa như là thải điệp đồng dạng, truy cầu giấc mộng của mình nhào vào hỏa diễm, trong nháy mắt đó nhất định là cực đẹp, là toàn bộ vũ trụ tất cả cầu đạo người mộng tưởng. Vậy đại khái liền là hợp đạo. Cái gọi là sáng thế thần, bất quá là cái vũ trụ này đại hành giả mà thôi. Tử vong là sứ mệnh, tựa như là bản cổ đồng dạng, cuối cùng hợp đạo vũ trụ vẫn lạc, trở thành vũ trụ bản thân, cuối cùng cũng sẽ bị thương sinh vạn vật ý chí dòng lũ bao trùm, trở thành mất đi bản thân lạnh như băng quy luật. Cái gọi là sáng thế thần, trên bản chất là không tồn tại. Đệ tam kiếp, là chủ định tử vong. Hồng Quân nghĩ nó nói. chúc Chính Vi nhìn thoáng qua chung quanh chúng bản thánh, ôn quyền nói, "Chư vị, sáng thế là tự kiếp, ta không giết các ngươi, chúng ta chém giết theo đội quá là một trận trò cười." Chúng ta nói một chút đi. Nói chuyện gì? Hồng Quân nói, tìm tới sống tiếp biện pháp. Chúc Chính Vi mười phần có được lý tính nói, có lẽ ta sẽ lựa chọn đem ngươi khát vọng sáng thế thần đế tặng cho ngươi. Dù sao nếu như là ngươi lời nói, ngươi dù là tử vong cũng sẽ lựa chọn đi hợp đạo a. Đó là ngươi suốt đời mộng tưởng. Hồng Quân triệt để không nói. Rất nhanh, Chúc Chính Vi đem tất cả mọi người đều tụ chung một chỗ. Mà chướng chất, trung thanh ngư, lý thế dân đám người nô dịch tâm thần là gấn, Chúc Chính Vi cũng giúp bọn hắn giải trừ, bọn hắn triệt để khôi phục bản ta. Trương Chất hai người ngược lại là cực kỳ ấy náy, không ngừng xin lỗi. Nhưng Trúc Chính Vi cũng không có quá để ý, đây là chiến tranh kẻ thất bại cần phải chịu giá phải trả mà thôi. Hắn một lần nữa trấn an một lúc sau, liền triệt để bắt đầu trò chuyện. Đầu tiên, công bố ta biết tình báo. Trúc Chính Vi nhìn mọi người chung quanh một chút, ta không bị khống chế, tiếng hô hoán càng lúc càng lớn, ta ngay tại hợp đạo, bản năng muốn sáng thế, không cách nào ngăn lại, ta cảm giác được ta tử kỳ sắp tới. Chương Chất giật mình, huynh trưởng, đệ tam kiếp, là tất nhiên tử Một khi vượt qua tất cả khảo nghiệm, trở thành chân chính sáng thế thần liền là đi hướng tử vong. Đây quả thực là điên rồi. Chung Thanh Ngư cũng mặt lộ vẻ lo lắng, trở thành sáng thế thần hẳn phải chết, cái này rất khó chịu. Đồng thời, ta Nghiêm trọng hoài nghi, cái này không phải lần đầu tiên. Chúc Chính Vi nói, vũ trụ là một cái tuần hoàn, tại ta trước đó cũng từng có vô số lần sáng thế thần vượt qua vũ trụ kiếp nạn, chứng đạo sáng thế thần, sáng tạo một cái kỷ nguyên, sau đó vẫn lạc. Đám người kinh hãi. Nói cách khác, tương tự lịch sử không phải lần đầu tiên rồi. Mà là tuần hoàn không số lần, vũ trụ đang không ngừng khởi độc lại, lần lượt sáng thế thần Ngay tại đổi mới từng cái vũ trụ kỳ nguyên. Có căn cứ gì không?" Trương Bách đã nói. Cảm giác. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua Hồng Quân, "Ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Năm đó bộ vũ trụ, ngay từ đầu sáng thế thần đầu nguồn chí lực, là thế nào sinh ra? Ngay lúc đó bộ nhân loại lợi dụng đặc thù mộng cảnh nhân thể thí nghiệm, ở trong giấc mộng sinh ra. Hồng Quân làm mặt tối vũ trụ cương giả, năm đó bộ vũ trụ đối thủ, hết sức rõ ràng năm đó lịch sử, bộ nhân loại cho rằng vũ trụ vạn vật khởi nguyên là linh hồn tư duy. Bọn hắn cho rằng tâm thức lý, tất cả sinh mệnh tư duy hội tụ Linh hồn chất lọc, tạo thành ban sơ vũ trụ phơi thai, sáng thế thần quyền hành. Mà cái này quyền hành lại tại nhân loại mộng cảnh tư duy bên trong thanh én, sáng thế thần quyền hành tại mộng cảnh bên trong trường thành, tựa như là tại mẫu thân ôm ấp bên trong phát dục. Hồng Quân Đế hai nói, "Chúc Chính Vi nghe được cực kỳ nhập thần. Một lát sau, Chúc Chính Vi càng phát ra sắc thực tin chính mình suy đoán, quả nhiên, cái này có thể là một cái vũ trụ lượng kiếp tuần hoàn, là một cái vũ trụ thương sinh nhóm, đến 100% vũ trụ quy tắc về sau, trở thành cái thứ nhất trung cực văn minh, liền phát hiện linh hồn tư duy tính hạt tử. Sáng tạo vũ trụ thôi dày, trở thành vũ trụ sáng thế cấp văn minh, bắt đầu sáng thế. Đây chính là sáng thế thần văn minh sinh ra, mà trải qua các loại kiếp nạ, sáng thế thần chứng đạo, một lần nữa sáng thế. Mà xuống một cái mới vũ trụ như vậy sinh ra, mà cái vũ trụ này theo không ngừng phát triển, sẽ xuất hiện xuống một cái 100% quy tắc mới sáng thế thần văn minh, tiến hành lần trước tuần hoàn. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Cái này có lẽ liền là vũ trụ chân tướng, vũ trụ ngay tại tuần hoàn, sáng thế thần cũng bất quá là một cái vũ trụ công cụ người thôi. Bọn hắn trước mắt đám người, đều là vũ trụ nô lệ, bị vũ trụ đổ bẫn, tự giết lẫn nhau, tuyển ra một cái mạnh nhất hiến thế giới, lại dựng dục ra xuống một cái mới vũ trụ kỳ nguyên. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Xưng bá tại dị thế đại lục sao? Ngo vào đọc. Chương 486, kiến tạo một cái nhân công sáng thế thần. Tất cả mọi người lộ ra đắc chắc. Bọn hắn nói theo đuổi, bất quá là tự do, siêu thoát thôi. Đây là thuộc về một cường giả suốt đời leo lên mộng tưởng, mà là mắt trước bọn hắn điểm cuối cùng, cũng chỉ là một cái buồn cười cả bẫy, một cái vực sâu tử vong. Vận mệnh này không khỏi quá mức buộc gợn, cho nên, chư vị là như thế nào nghĩ? Chúc Chính Vi nhìn xem đám người hỏi, lập tức, tất cả mọi người vậy mà đều không nói gì. Chúc Chính Vi cũng ôm đầu có chút đau đầu. Đạo tâm của bọn họ đoán chừng có chút hỏng mất. Tất cả mọi người ở đây đều mơ ước theo đuổi bị vỡ nát, cho dù là bọn hắn, sống mấy vạn mấy trăm triệu năm, cổ lao bá chủ, cũng không chịu nổi. Thậm chí, cũng chính bởi vì sống mấy vạn mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, mới không chịu nổi a. Rốt cuộc truy cầu đến càng lâu, biết chân tướng bọn hắn liền càng sụp đổ. Vậy ngươi dự định như thế nào? Trường chất hỏi, nếu như kế toán như vậy lời nói, sang thế thần vị trí cũng không phải là vị trí gì tốt. Cảnh giới này là không ổn định. Một khi đột phá, tựa như là ung thư người bệnh đồng dạng quái vật, tế bào vô hạn sinh sản, hào không giới hạn bản thân bành trướng, không thể không hướng đi tiêu vong. Vũ trụ cao cường nhất người đẳng cấp, liền muốn hạ xuống cấp một, thánh nhân mới là người mạnh nhất thích hợp mục tiêu theo đuổi. Sang thế thần bất quá là dùng để tốt đạo, mở ra xuống một cái vũ trụ kỷ nguyên tế phẩm mà thôi. Nghĩ như thế, thánh nhân vị trí người người truy cầu, sáng thế thần người người chán ghét. Ta nghĩ lại chỉnh lý một chút suy nghĩ. Chúc chính Vi nói nếu như đây thật là vũ trụ một cái tuần hoàn lồng giam mấy vạn nước năm thời gian vũ trụ từng cái kỷ Nguyên đều đang lập lại chúng ta cũng chỉ là trong đó một cái chiếc lồng tương sinh ta ngược lại thật ra muốn đánh vỡ hán đánh như thế nào phá chẳng lẽ lại ngươi làm sáng thế thần không sáng thế Trung Thanh ngữ hỏi không có khả năng không sáng tạo Trúc Chính Vi bắt đầu hợp đạo quá trình là trở thành sáng thế thần quá trình đây không phải ta không chế điên cùng trở nên cường đại hiện tại mình hợp đạo đã bắt đầu toàn bộ vũ trụ vô cùng vô tận trí tuệ ý thức vật chất Tại hướng về mình chào lên mà đến, hướng phía trong cơ thể mình sụp đổ, trở về, mình lực lượng đang không ngừng tăng cao, siêu việt tất cả mọi người, nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng, mình đang mất đi bản thân. Mà cái này một cố điên cuồng lực lượng bành trướng đến từ hạ, chính là mình có sáng thế vĩ lực thời điểm. Vậy phải như thế nào giải quyết? Hồng Quân cái này mở miệng nói. Hắn hiện tại đã hòa hoàn tới. Nếu như bọn hắn dùng hết sinh tử, đều đang theo đuổi như vậy hoang đường đồ vật, thật sự là hắn muốn đánh vỡ cái này ma chủ, làm sáng thế thần vị trí là cạm bẫy thời khắc, bọn hắn ý nào đó liền là cùng một chiến tuyến phản kháng vận mệnh của bọn hắn, phản kháng cái này một phần bổ cận. Có người muốn tiếp bàn sao. Trúc Chính Vi nhìn về phía đám người, các ngươi truy cầu suốt đời đồ vật, không phải liền là cái này. Đám người do dự, tiếp nhận lễ, liền là chết, hiện giai đoạn hợp đạo trạng thái không ngừng cường đại có làm được cái gì? Dần dần mạnh đến cái nào đó cực điểm liền là tử vong. Trên thực tế, nếu như các ngươi muốn tiếp bàn lời nói, ta cũng không quá nguyện ý. Trúc Chính Vi nói, bởi vì cho các ngươi, các ngươi sẽ lợi dụng hợp đạo trạng thái, báo thủ cũng có nói. Người thừa kế giết sạch những người khác liền phiền toái. Không phải ai đều giống như ta đối với các ngươi tốt như vậy. Ta sẽ lưu tính mạng các ngươi là muốn các ngươi làm công, mà không phải muốn các ngươi mạng già." Nhìn xem như thế ngay thẳng chúc Chính vi, Hồng Quân trầm giọng nói, "Vậy nhưng thật sự là cảm tạ ngài lưu chúng ta một mạng a. Ta cho thủ hạ làm công nhân tôn nghiêm, nhưng không phải để các ngươi ngỗ nghịch ông chủ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Trúc Chính vi phủi một chút hồng quân, còn nói thêm, "Trên thực tế, ta có một ý tưởng." Lý Thế Dân nhìn xem trước mắt trấn nguyên tử, "Ý tưởng gì?" "Đã cho hai sang thế giới cũng không an toàn, vậy ta lại nhất định phải vứt bỏ cái này ghế." không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, các người nói cho ai tốt." Chúc Chính Vi nhìn về phía mọi người nói, đám người trầm trồ. Chúc Chính Vi nói, "Ta muốn sáng tạo một cái nhân công sáng thế thần, một cái không tình cảm chút nào siêu cấp máy móc máy tính sinh mệnh, sau đó thay chúng ta sáng thế. Để hắn vất lạc, dạng này chúng ta liền đi hướng viên mãn đại đoàn viên kết cục, ai cũng sẽ không chết." Hồng Quân phủi hắn một chút, "Già hòa này, lúc nào thiện lương như vậy rồi? Đại đoàn viên, sáng tạo ai cũng sẽ không chết kết cục, đánh vỡ sáng thế thần mà chú." Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ cũng là tương đối lựa chọn chính xác hắn cho chỗ ngồi này cho những người khác, khẳng định là có phong hiểm, mình lại nhất định phải vứt bỏ, là đến sáng tạo một cái tế phẩm. Nhân tạo sáng thế thần, kế hoạch cụ thể là cái gì? Hùng Quân hỏi. Đầu tiên, ta muốn đánh vỡ hiện tại vũ trụ sáng thế thần hình thức. Trúc Chính Vi rũa ra một ngón tay, hiện tại vũ trụ sáng thế hình thức là cái gì? Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đổi sách, meo meo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chấm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể truyền ra một cái sáng thế thần, hợp đạo, diệt thế. Sau đó sáng tạo mới vũ trụ. Hồng Quân nói đến đơn giản ngay thẳng. Trúc Chính Vi nói, lựa chọn sử dụng tế phẩm phương thức, quá tàn nhẫn, ta muốn đánh vỡ loại này dã man tàn nhẫn bộ lạc hiến tế nghi thức. Tàn nhẫn? Hồng Quân trong lòng mắng to cái này người bị bệnh thần kinh. Chúng ta đánh chết nhiều như vậy thương sinh, cũng không có nhìn thấy ngươi nói một câu tàn nhẫn, kết quả hiện tại mới hy sinh ngươi một cái người, liền nói tàn nhẫn. Hồng Quân không biết đối phương trong hồ lô bán lấy thuốc gì, lại hỏi, vậy ngươi dự định mới hình thức sao? Siêu cấp trí năng máy móc ai, nhân công sáng thế thần. Chúc Chính Vi nói, ta dự định đánh vỡ cái này tuần hoàn, nếu như có thể, về sau vũ trụ kỷ nguyên đều là nhân công sáng thế thần, tiến hành sáng thế. Cứ như vậy, hậu nhân cũng không cần như vậy huyết tinh, giống chúng ta đồng dạng giống như nổi điện tranh đoạt sáng thế thần ghế. cũng không tệ. Hồng Quân nhìn chốc chính vi một chút. Trước mắt bi kịch, liền là sáng thế thần ghế, quá nhiều người tranh đoạt, mới khiến cho điên cuồng như vậy chém giết. Nếu như sáng thế thần là người công sáng thế thần, phụ trách sáng thế, trong vũ trụ thường sinh nhóm, liền không có nhiều như vậy ma bệnh. Nhưng là, cái này nhân tạo sáng thế thần. Cần thương sinh không ngừng hoàn thiện bổ sung mới có thể tiến hành sáng thế. Trúc Chính Vi nói, đây là một cái mới hình thức. Mỗi một cái mới vũ trụ mở ra, liền có thương sinh nhỏm, không ngừng bổ sung cái này nhân tạo sáng thế thần, cuối cùng khởi động sáng thế, tiến vào xuống một cái kỷ nguyên. Vũ trụ là nhất định phải tuần hoàn, định kỳ diệt thế, khởi động lại. Bởi vì vũ trụ là không ngừng ẩn trọng tỉ tăng quá trình, nếu như không có khởi động lại, vũ trụ cái này thường sinh ở lại nhạc viên, tất nhiên sẽ theo thời gian triệt để bị phá hư, đi hướng phê tích, nên đón hủy diệt. Cái này nhân tạo sáng thế thần, ngươi dự định gọi hắn cái gì? Cái này hồng quân hỏi. Chúc chính vi nghĩ nghĩ, cái này nhân tạo sáng thế thần, liền gọi là kỳ điểm. Cái vũ trụ này chính là kỳ điểm vũ trụ thời đại, đây là một loại hoàn toàn mới vũ trụ hình thái. Cùng chúng ta vũ trụ sáng thế khác biệt, chúng ta bây giờ thời đại là tế phẩm vũ trụ thời đại, là tuyển ra một cái sáng thế thần hợp đạo, hóa thành cự nhân, khởi động lại vũ trụ, như bản cổ đồng dạng cuối cùng vẫn lạc. Mà nhân công sáng thế thần, thay sáng thế thần đi vẫn lạc, chỉ cần thời đại thương sinh nhóm không ngừng rót vào các loại quy tắc, hoàn thiện cái này nhân tạo sáng thế thần. Sau đó đến cái nào đó quá giá trị Nhân công sáng thế thần cái này viên cầu cơ giới sinh mệnh, liền sẽ sụp đổ, thu về vũ trụ vật chất, sau đó lại nổ lớn, một lần nữa sáng thế. Nghe Trúc Chính Vi miêu tả, Hồng Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là vẫn được. từng trên thực tế, cũng kém không nhiều đi. Hồng Quân khinh bị nhìn Trúc Chính Vi một chút, nói, cùng chúng ta bây giờ hình thức cũng kém không nhiều, chúng ta là sáng thế cự nhân sáng thế, ngươi là là một cái nhân công máy móc ai viên cầu, tiến hành sáng thế. Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác đã khá nhiều, tránh khỏi tranh đoạt mà sinh ra hy sinh, là một loại văn minh tiến bộ chỉ bất quá Người ra hỏa này thẩm mỹ quan, quả nhiên là rác rồi sao? Hùng Quân lần nữa trào phúng bắt đầu, lớn tiếng nói, cái này cái trí tuệ nhân tạo, liền là cái viên cầu, có thể hay không có chút phần vị. Chúc Chính Vi kiên quyết không đồng ý mình không phần vị, người biết cái gì, đơn giản mới là thật. Đại đạo đơn giản nhất, một cái chấm tròn nhân công ai máy móc, như vậy đủ rồi. Loẹt loẹt, nếu như thiết lập thành ta tướng mạo, người ta hậu thế vũ trụ nhìn thấy, sẽ một mặt dấu chấm hỏi. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 487, vũ trụ lớn giúp thẻ. Nhân công sáng thế thần quả thực là cực kỳ lớn gan ý nghĩ, nhưng là trước mắt đến xem, cũng là một cái đánh vỡ hiện hữu cục diện bế tắc lộ tuyến. Nhưng là, nhân công sáng thế thần không phải tốt như vậy sáng tạo. Cái này, Hồng Quân mở miệng, cho chúc chính vi không lưu tình chút nào đã kết nói, sáng thế, cho dù là nhân loại trong lịch sử mạnh nhất thiên tài, cũng rất khó hoàn thành, huống chi là một cái chỉ là trí năng ai. Hồng Quân trầm giọng nói, chúng ta một cái vũ trụ kỳ nguyên, đã sinh đã tử, mới tuyển ra một cái mạnh nhất sáng thế thần, cũng không phải một cái tùy tiện không đầu óc máy móc ai có thể thay thế. Ngươi dự định cụ thể như thế nào? Rất đơn giản. Trúc Chính Vi móc ra mình quân trượng, ta dự định bằng vào ta sáng thế quần trượng, làm kỳ điểm đời thứ nhất máy nguyên hình. Cái gì? Hồng Quân giật mình nói. Còn chưa phát hiện sao? Trúc Chính Vi cười nói, phát bảo của ta là duy nhất có thể kiến tạo nhân công sáng thế thần máy nguyên hình. Tương lai, hắn sẽ xuất hiện dạng này rút thẻ bảng thuộc tính mặt. Cấp S thế giới, 1%, cấp A thế giới, 19%, cấp B thế giới, 30%, cấp C thế giới, 50%. Làm hình thành thế giới số lượng quá nhiều. Thế giới sẽ hội tụ thành một phương vũ trụ. Cái gọi là sáng tạo vũ trụ, không phải liền là một cái mắt, sáng tạo mấy chục bạn, mấy trăm vạn cái thế giới sao? Trúc Chính Vi mở ra bàn tay, ta chỉ cần một cái mắt, để pháp bảo mình tiến hành chục tỷ lần liên rút, liền là chuyển thuyết bên trong bí bang. Hồng Quân một mặt chấn kinh. Để sáng thế quân trượng tự mình tiến hành chục tỷ lần liên rút, ngươi là rút thẻ nạp tiền cùng mà sao? Hắn trong nháy mắt liền cảm giác đây quả nhiên là thằng điên, làm sao còn có loại này logic? Cái tên điên này, hắn là rút thẻ đánh lên nghiện. Hắn sang thế bảo làm cái rút thẻ nạp tiền giao diện, không chỉ muốn ngẫu nhiên rút ra từng cái quy tắc, còn muốn ngẫu nhiên rút ra một cái vũ trụ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù thiên mã hành không, nhưng trên lý luận vậy mà cũng là đi đến thông. Ngươi quả thực một điểm cường giả phẩm hạnh đều không có, quả thực làm loạn. Hùng quân ông đầu, một mặt nhìn bệnh tâm thần dáng vẻ, nhìn xem chúc chính Vi, cho nên, ngươi định đem vũ trụ nghiêm túc nhất sáng thế kỷ, làm thành ngươi loại kêu buồn cười rút thẻ trò chơi. Như thế hoang đường cùng khôi hải, đơn giản liền định ra tương lai vũ trụ kết cục, hậu thế vũ trụ sẽ nhìn chúng ta như thế nào những kẻ sự trước thánh nhân. Sao có thể là buồn cười đâu? Trúc Chính Vim mở ra bàn tay, thành thật trả lời nói, chỉ cần không nói cho bọn hắn nguyên lý, bọn hắn làm sao lại biết, đây không phải Big Bang, là vũ trụ lớn rút hệ. Thậm chí còn cảm thấy kỳ điểm cao đại thượng, ta kiến thiết lý luận, vũ trụ sinh diệt, Big Bang cùng vũ trụ lớn đổ thụ, mười phần châu bút. Hậu nhân nhất định sẽ vạn phần kính nể ta, đồng thời, điên cuồng nghiên cứu Big Bang. Bệnh tâm thần. Hồng Quân Triệt để im lặng ngưng nghẹn, qua một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, đối với mắt trước cái này đánh bại mình người mới, là Triệt đệ bị khuất phục. Bởi vì hắn tiên đạo pháp bảo Có lẽ mới là mạnh nhất. Ngô Nhiên, mới là mạnh nhất. Bởi vì Ngô Nhiên lực lượng là vô hạn khả năng, có thể sáng tạo vũ trụ thiết yếu điều kiện. Nếu như chính mình thắng hắn, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể lấy thân chứng đạo, mà hắn lại có thể đào thoát. Bởi vì chỉ có hắn sáng tạo cái này bản mệnh sáng thế pháp bảo, mới có thể kiến tạo nhân công sáng thế thần, kỳ điểm, đào thoát lịch sử số mệnh duy nhất đường đi. Hùng Quân lúc này trong lòng biết, mình vô ngược lại là một đầu sinh lộ. Có lẽ các đời tế phẩm hình vũ trụ, các đời sáng thế thần, bản cổ tuân đạo, lấy mở mới vũ trụ, sẽ bị ra hoàn này chứ để đánh vỡ vũ trụ ma chú. Hắn sáng tạo kỳ điểm hình vũ trụ, sẽ mở ra tương lai một cái mới vũ trụ giao thế thời đại. Mà chúng ta muốn làm, liền là đem sang thế quyền truyện phiên bản tiến hành đổi mới mà thôi. Trúc Chính Vi nói thẳng, mặc dù một nháy mắt kỳ hơi lớn bạo tạc, vũ trụ chục tỷ rút hệ, là cực kỳ thoải mái, nhưng từng cái rút ra thế giới quy tắc cần phù hợp, không có khe hở dính liền, mới có thể hình thành chân chính hoàn chỉnh vũ trụ. Mà chúng ta muốn làm, liền là để kỳ điểm có chân chính cái nhìn lại cục, sáng tạo ngẫu nhiên thế giới, có thể tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Kia thế gian phải không biết đổi mới nhiều ít cái phiên bản." Hùng Quân lớn tiếng cười lạnh nói, "Chúc Chính Vi nói, thế gian vốn là đang điên cuồng đổi mới, Người đã quên, trước đó rút thẻ tỷ lệ rất thấp sao?" Bên trong thương sinh một mực tại không ngừng hoàn thiện. Chúc Chính Vi chỉ vào trước mắt bầu trời, "Ta muốn đem toàn bộ vũ trụ thương sinh đều đặt vào thế gian bên trong, đem vũ trụ thương sinh đều hóa thành người chơi, bên trong người chơi vẫn tại không ngừng nghiên cứu sáng thế từng cái học thuyết, không ngừng kiến tạo sáng thế quy tắc. Người làm cho cả vũ trụ thương sinh đều hoàn thiện kỳ điểm quy tắc." Hùng Quân nói, "Để bọn hắn trắng làm công, Làm sao có thể trắng làm công?" Trúc Chính Vi nói, tương lai sáng thế thần, không còn giống như là chúng ta đồng dạng, một bên bị đổ giết, một bên sáng tạo thế giới. Mà là đang khai thiên tích địa thời điểm, một hơi tiến hành một tỷ liên rút, một hơi rút ra mấy vạn đứa cái thế giới quy tắc thẻ bài. Mà những quy tắc này thẻ bài phân bố tại vũ trụ khai thiên tích địa thời khắc, cho thương sinh nhóm cấp đoạn, cầm tới thẻ bài ghế dung hợp, liền là thánh nhân. Mà những quy tắc này thẻ bài là đưa cho bọn họ hoàn thiện. Chờ bọn hắn đem quy tắc hoàn thiện đến không sai biệt lắm, vũ trụ đổ sụp, sẽ thu về bọn hắn hoàn thiện quy tắc thành quả. Khai ngén mạnh hơn xuống một cái vũ trụ. Chúc Chính Vi tạo dựng mới vũ trụ cường giả cách cục, để Hồng Quân cũng nhìn mà thán thở. Hiện tại vũ trụ cường giả, sáng thế thần sáng tạo từng cái thế giới, cường giả phá hủy sáng thế thần sáng tạo thế giới, tuộc đoạt từng cái quy tắc ghế. Tương lai vũ trụ cường giả, vũ trụ khai thiên, nhân công sáng thế thần liền một hơi sáng tạo tất cả thế giới quy tắc, các cường giả đánh tan những thế giới này, liền có thể đạt được những quy tắc này ghế. Nhìn, có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là trên thực tế, cũng là một loại hoàn toàn mới cách tân. Ngươi cảm thấy, thẻ bài làm sao chia loại tốt? Chúc Chính Vi hỏi: "Còn cần phân loại Hồng Quân mật người, Người đây liền không hiểu được." Chúc Chính Vi bật cười một tiếng, rút ra thẻ bài, "Không có phân loại, không, có đẳng cấp tương độ, cái kia còn rút cái quỷ." Hồng Quân không quá lý giải những trò chơi này, người chơi si mê cùng chấp nhất. Gia hòa này, rõ ràng là một cái thiết lập xây dựng cơ bản cuồng, đối với phương diện này rất cố chấp, thể muốn đem toàn bộ vũ trụ chế tạo thành một cái lo di hoàn chỉnh quy luật thế giới. Nhưng Chúc Chính Vi nghiêm túc suy tư một chút, lại nói: "Căn cứ ta hiện tại cùng các ngươi quy tắc chiến đấu loại hình, ta tiến hành phân chia cùng tương đối." Ừm. Tam đại mạnh nhất thể bài quy tắc loại hình là sinh mệnh, thời gian, không gian, loại này là SS giờ thể bài. Chúc chính vị cũng không biết mình thuận miệng nói, đối với vũ trụ đổi mới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Trước đó vũ trụ quy tắc đều là sáng thế thần cho rằng sáng thế, mỗi một thời đại sáng thế thần đều có ý nghĩ của mình cùng ca tính, ngươi sáng tạo ngươi thích, ta sáng tạo ta thích, căn bản cũng không có một cái chương trình cùng quy phạm. Trước đó tế phẩm hình vũ trụ, căn bản không có cái gọi là quy tắc phân chia. Nhưng về sau kỳ điểm hình vũ trụ, triệt để có quy tắc minh xác thay đổi nhỏ, có một cái thống nhất sáng thế thần Đến tận đây có thời gian, không gian, sinh mệnh tam đại mạnh nhất quy tắc khái niệm. Thấu chương xong, muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 488, nhân bản kỳ điểm. Trúc chính vi còn tại trầm ngâm, cái này ba cái quy tắc là mạnh nhất một loại hình, tiếp theo là trọng lực, lượng tử. Lần nữa, là hỏa diễm, hơi nước, lôi đình. Quy tắc, hết thể hơn trăm ức chương, khai thiên tích địa, sinh trưởng tại vũ trụ bích mảng phía trên du động, cung cấp thời đại bên trong thương sinh cấp đoạn. Đoạt được đối ứng thế có thể nắm giữ một phương này quy tắc, thay trời hành đạo là vì thánh nhân. Hồng Quân nghe được im lặng. Trước đó vũ trụ thánh nhân chỉ có 7 tôn, mà tên trước mắt này làm ra nhiều như vậy cái thánh nhân, mấy trăm mức cái. Hồng Quân tức giận đến triệt để lười nói chuyện, tùy tiện hắn làm sao làm. Ngươi biết cái gì, thánh nhân nhiều, quyền lợi bị pha loãng, mới đúng vũ trụ có chỗ tốt, miễn cho lại bị các ngươi bọn giá hỏa này lũ đoạn. Trúc Chính Vi không ngừng chỉnh lý logic, cuối cùng xác định toàn bộ chuyện quá trình. Bước đầu tiên, vũ trụ kỳ hơi lớn bạo tạc, cái này nhân tạo sáng thế thần, vô tình rút thẻ máy móc liên tục rút thẻ trụp tỷ trường bước thứ hai trục tỷ trương quy tắc thẻ bài tại vũ trụ bích mảng bên trong lưu động cung cấp thế nhân cấp đoạt thẻ bài ghế bọn hắn thu hoạch được về sau không ngừng hoàn thiện cái này quy tắc bọn hắn được xưng là vũ trụ thánh nhân thay trời hành đạo. bố 3 vũ trụ lớn đổ sụt thu thập bọn hắn thánh nhân hoàn thiện đổi mới quy tắc vật chất chạy trở về nhân công sáng thế thần một lần nữa sáng thế tiến hành xuống một lần kỳ hơi lớn Bạo tạc từng cứ như vậy nhân công sáng thế thần liền có thể rất hoàn Mỹ chấp hành trước đó sáng thế thần nhiệm vụúcính vi gậtậ gật đầu Mặc dù không có chút nào lo dịp cùng bản thân, cũng đơn giản nhưng lại rất hoàn mỹ. Đơn giản mới là hoàn mỹ nhất quy tắc. Mình Thiết lập đến càng phức tạp, theo thuế nguyệt trôi qua, phạm sai lầm khả năng lại càng lớn. Chúc Chính Vi vô vô mình bản mệnh pháp bảo sáng thế quyển trượng, về sau, ngươi chính là tân nhiệm sáng thế thần, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thời gian không ngừng lưu động. Chúc Chính Vi bắt đầu một lần nữa hoàn thiện mình sáng thế pháp bảo, đồng thời đem quy tắc của mình ghé giao lại cho nó. Thời gian trôi qua ngàn năm lâu. Sáng thế quyển trượng đã biến thành một cái quyển trượng tay cầm. Phía trên khảm nạm lấy một cái màu đen vi hình lỗ đen, chính là đời thứ nhất kỳ điểm. Cái này kỳ điểm nhân công sáng thế thần, dung hợp sáng thế thần đế, là vạn vật vũ trụ nguyên điểm, thiên địa ban đầu, là đại đạo vũ trụ quý nhất. Quả nhiên, người trở thành nhân công sáng thế thần, ngay cả tử vật cũng bắt đầu bị vũ trụ khu động, bắt đầu hợp đạo trúc chính vi ngạc nhiên nhìn xem mình quần trượng, tại ông ông tác hưởng. Vậy mà quân trượng cũng bắt đầu tự phát cường đại, bị minh minh bên trong ý chí ảnh hưởng, dần dần đi hướng sáng thế. Quả thực kinh khủng cùng kỳ dị. Kỳ điểm sao? Trúc chính vi nhìn xem mắt trước cái này nhân tạo sáng thế thần, Cơ cái này pháp bảo, hết sức hài lòng nói. Nói thực ra, sáng thế thần là hẳn phải chết cảnh giới, mà ta lấy trưởng khống nhân công sáng thế thần phương thức, nắm giữ sáng thế thần lực lượng, cũng là một loại gián tiếp biện pháp. Nhưng là, cái này pháp bảo, sớm muộn muốn hợp đạo, một lần nữa sáng thế hắn không phải thuộc về ta. Có lẽ, ta có thể nếm thử nhân bản cái này kỳ điểm. Trúc Chính Vi như có điều suy nghĩ, nói, sau đó đem kỳ điểm nhân bản ra một cái, đem mới nhân công sáng thế thần, xem như nội đan, dấu ở trong cơ thể của ta bên trong, mình liền có thể giải quyết bị vũ trụ đồng hóa biện pháp. Cảnh giới này, chúc chính vi nghĩ gọi nó là nửa bước sáng thế thần cảnh giới, tên là kỳ điểm cảnh. Là một loại lui mà cầu lần thỏa hiệp biện pháp, thuộc về sáng thế thần phôi thai hấu cảnh giới, nếu như mình nguyện ý, tùy thời có thể lấy dung hợp thể nội kỳ điểm, tiếp nhận vũ trụ đồng hóa, cấp tốc phá kén mà ra, trở thành sáng thế thần. Bởi vì chính mình đã có được vũ trụ một, nắm giữ cái này nguyên điểm, tùy thời có thể lấy bộ phát trở thành vạn vật phía trên trung cực sáng tạo tồn tại. Nhưng loại này hợp đạo cường lực vô địch trạng thái, cơ bản cũng là một chữ chết. Vũ trụ khổng lồ tin tức dòng lũ, vô số vật chất sẽ sông rơi ý chí của mình cùng linh hồn, đem mình biến thành một kẻ ngu ngốc, một cái không có chút nào bản thân băng lãnh vũ trụ tử vận. Mặc dù loại biện pháp này chỉ có thể nói là nửa bước sáng thế thần, nhưng cũng hầu như so trở thành chân chính sáng thế thần, chết mạnh. Trúc Chính Vi trong lòng không ngừng phảng đoán, cảm giác rất có triển vọng. Đây là gãy bên trong biện pháp. Trúc Chính Vi rất nhanh liền minh xác mục tiêu của mình, ta muốn sáng tạo, xưa nay chưa từng có kỳ điểm cảnh, kỳ điểm vũ trụ. Hắn cũng không muốn làm áo cưới, đã tìm được người rồi công sáng thế thần, thay mình tự vong biện pháp, hắn liền muốn nhân bản cái này nhân tạo sáng thế thần lại giấu một phần cái này lực lượng tại thể nội. Đầu tiên, muốn sáng tạo kỳ điểm, ta cần phân tích kỳ điểm bên trong quy tắc thành phần phối trộn. Hắn là vũ trụ một, nhưng phân liệt có thể làm ức vạn quy tắc mà ta chỉ cần sáng tạo đối ứng ức vạn quy tắc, liền có thể hợp thành đầu nguồn một. Ta liền có thể nhân bản cái thứ hai kỳ điểm. Chúc chính vì ý nghĩ càng phát ra gan to bằng trời, quả thực do người. Nhưng là hắn lại là có phương diện này khả năng, bởi vì hắn nắm giữ lấy vô tình rút thẻ máy móc, có sáng tạo ra nguyên vật liệu quy tắc khả năng. Trăm vạn năm trôi qua, cái này môi giới lâm thời chiến trường vũ trụ cho thấy sinh cơ bừng bừng. Mà vốn nên làm một lâm thời thay thế vũ trụ cái vũ trụ này, tại chốc chính vi tận lực diễn hóa lần tiếp theo sáng thế tình huống dưới, một mực tại không ngừng duy trì lấy tình huống trước. Trăm vạn năm thời gian, chốc chính vi một mực tại kéo dài nhân công sáng thế thần học đạo, một lần nữa sáng thế. Thế nhưng là hắn những năm qua này, lại cảm giác dần dần không khống chế nổi. Cái này nhân tạo sáng thế thần đã muốn bắt đầu sáng thế. Nhanh, nhưng cũng sắp. Chốc chính vi hai mắt nhắm liền, hắn nhìn xem toàn bộ thế gian bên trong lao công, toàn bộ vũ trụ thương sinh nhỏm, ngay tại đổi mới vũ trụ sáng thế chi thức vì chính mình nghiên cứu kỳ điểm phối phương, phân tích vũ trụ đầu nguồn một, mà tại loại này kinh khủng nô dịch cùng lao động phía dưới, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào một loại xưa nay chưa từng có công việc chế trạng thái, mỗi ngày cự cự 6 công việc chế đã trở thành vũ trụ thường ngày. Cái này trăm vạn năm đến, tất cả thương sinh nhóm điên cùng sinh sôi, thai ngén Bình quân một quả tinh cầu bên trên đều có 70 tỷ cái nhân loại, vừa ra đời liền không cần làm thức ăn, quyền lợi, đủ loại sự tình phấn đấu. Bọn hắn vừa ra đời liền là bình đẳng. Mặc kệ nam nữ, cao thấp quý thiện, mỹ mạo xấu xí, Bọn hắn đều tại vì chúc chính vi tiến hành nghiên cứu cùng công việc. Mà cái này trăm vạn năm hắc ám lao động chế độ cũng làm cho chúc chính vi kỳ điểm phân tích các loại quy tắc vật liệu, hội tụ thành một cái kinh khủng số liệu tổng thể. Thánh nhân vô tình, lấy thương sinh là người làm thuê. Chúc chính vi cũng triệt để trở thành vô tình cổ lao tồn tại, chỉ bắt qua hắn thánh nhân vô tình khái niệm, cùng đồng dạng thánh nhân là chó rơm có chút khác biệt. Không sai bị lắm, kỳ điểm đã bị ta phân tích hoàn tất. Chúc chính vi tay cầm sáng thế thần quyển trượng, càng ngày càng sáng, cái này nhân tạo sáng thế thần, tựa hồ đã triệt để đến đến cực hạn. Sắp đi hướng không thể không sáng thế kỷ. Và anh. kỳ điểm, rốt cục bắt đầu đổ sụp. Vũ trụ sắp tịch diệt, nên đón lần thứ nhất xưa nay chưa từng có lần thứ nhất biết bang. Thấu chương xong, muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Ngoa vào đọc. Chương 489, đặt chân lữ chính mới. Người muốn tốt sao? Cái này, đã lâu không gặp Hồng Quân tới gần, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Đúng thế. Chúc chính vi nói, ta kỳ điểm đã nhân bản hoàn thành. Cảm ơn các ngươi giúp ta. Nếu như không có Hồng Quân đám người trợ giúp, Cái này trăm vạn năm đến, không có khả năng dùng toàn vũ trụ thương sinh vì chính mình cố gắng nghiên cứu, mà đến đến loại trình độ này. Chỉ là đáng tiếc, ta trước đó nói cho các ngươi biết. Trúc Chính Vi nhìn lên bầu trời, ta thời gian tuyệt đối không đủ nhân bản xuống một cái kỳ điểm không phải chưa chắc không muốn mang các ngươi siêu thoát. Hồng Quân không nói, ra hòa này, đương nhiên sẽ không mang mình siêu thoát, giúp mình nhân bản cái thứ hai kỳ điểm. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác nghĩ nhân bản cái thứ hai kỳ điểm, giúp chương Chất, Trung Thanh Ngư hai người trở thành xuống một cái nửa bước sáng thế thần. Đáng tiếc, hắn thời gian là không đủ. Ngay cả mình đều là miễn cưỡng tại cái này nhân tạo sáng thế thần sáng thế trước đó, miễn cưỡng hoàn thành nhân bản kế hoạch. Đồng thời, cái này chính là duy nhất siêu thoát thời cơ, bởi vì nhân bản kỳ điểm thời cơ, chỉ có lần này. Mắt trước chỉ có làm kỳ điểm đời thứ nhất chủ nhân, là duy nhất có thể mọc thời gian quan ma nhân bản kỳ điểm thời cơ. Tương lai, kỳ điểm triệt để trở thành vũ trụ trí cao thiên đạo, Minh Minh bên trong nhân công sáng thế thần ai, liền không khả năng lại có cho người quan sát nhân bản khả năng. Rốt cuộc kỳ điểm là cái gì? Chỉ có Bang, vũ trụ lớn đổ sụp trong đáy mắt mới có thể xuất hiện. Mà trong nháy mắt đó xuất hiện, nào có cái gì thời gian ngươi tiến hành nhân bản. Cho nên trước mắt Trúc Chính Vi, đạt được duy nhất nhân bản kỳ điểm thời cơ. Rất xin lỗi. Trúc Chính Vi nói, nguyên hình kỳ điểm hiện tại đã không có thời cơ cho các ngươi nhân bản. Mà ta phục chế kỳ điểm, không phải máy nguyên hình, mặc dù có thể hoàn mỹ phát huy công hiệu, nhưng là tử thể, cũng không phải là vũ trụ mẫu thể, không cách nào hai lần phòng chế, không cách nào tiến hành thẻ bug. Dung đơn giản lời nói tới nói, tử thể cũng không phải là đời thứ nhất kỳ điểm mẫu thể, là không mang thai không dục. Chúc Chính Vi nhìn một mặt tiết nuối hồng quân đồng dạng. "Ta minh bạch." Hồng quân mặt mũi mối tràn đầy tiết nối. "Nhưng là ngươi trợ giúp ta tiến hành nghiên cứu, đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ không quên." Trúc Chính Vi nói, về sau kỳ điểm hình vũ trụ, tương lai sẽ không ngừng thành tụ. Kỳ điểm vũ trụ cái nào đó kỳ nguyên bên trong, có thể sẽ thay ngén mới kỳ ý tồn thể, khi đó, ngươi liền có dung hợp hạ một cơ hội. Đây là mình đáp ứng hắn điều kiện. Suốt một cái khả năng xuất hiện thời cơ, tặng cho quân. Nhưng đó là cực kỳ lâu về sau, thậm chí cơ hồ không biết năm nào tháng nào từ từ tương lai. Không biết muốn vượt qua mấy cái vũ trụ kỳ nguyên mới có cơ hội lần sau. Mà ta, muốn rời đi." Trúc Chính Vi nói, trong cơ thể ta có kỳ điểm, ta cảm giác vũ trụ đang chậm rãi bài xích ta, ta sẽ rời đi cái vũ trụ này, mang theo trương chất cùng trung thanh ngư, đi hướng từ từ vực ngoại thế giới. Hồng Quân không nói, thần sắc hết sức phức tạp, nhìn về phía bầu trời. "Ầm ẩm. Giờ khắc này, Trúc Chính Vi sang thế quyển trượng, triệt để ức chế không nổi. Toàn bộ quyền trượng bắt đầu rạn nước, xuất hiện vết rách, cuối cùng biến mất chết, chỉ còn lại quyển trên kỳ điểm, đang không ngừng tản ra kinh khủng năng lượng ánh sáng. Và anh! vũ trụ bắt đầu đổ sụp. Vạn vật vũ trụ bắt đầu chạy trở về, trở về kỳ hơi lớn lò luyện. Vô số vũ trụ vật chất, ngôi sao, kim loại, tia sáng, phóng sạc, đều đang nhanh chóng trở về, dung hợp tại ban sơ một cái đốt. Mà liền tại một giây sau, một cái kia vô hạn chất lượng, vô hạn năng lượng sụp đổ kỳ điểm, bắt đầu cấp tốc nở rộ, giống như là một đóa xưa nay chưa từng có to lớn vũ trụ pháo hoa, bạo liệt mà đến. Mà vô số đốm lửa nhỏ, theo pháo hoa đủ mọi màu sắc nở rộ. Những cái kia đốm lửa nhỏ cũng không phải là đốm lửa nhỏ, mà là từng khỏa tinh cầu. Theo trung ương bạo liệt mà ra. Sáng thế kỷ, nhân công sáng thế thần, kỳ điểm sáng thế kỷ. Hồng Quân đầy dây kích động nhìn một màn này. Bao quát lý thế dân, chư bách nhận tất cả mọi người vô cùng ước ao và chờ mong, đây là vũ trụ bên trong xinh đẹp nhất giáng lạn một màn, không có so đây càng thêm động người cảnh tượng. Mà mới vũ trụ bộc phát, hồng không khai thiên tích địa, lần nữa tạo thành. Chư vị, ta phải đi. Trúc Chính Vi đưa tay một nắm, một đạo vô hình bikini bộ tổn thế giới bị hắn triệu hoán, nói, lần này vũ trụ đã rất khó dung nạp ta mức năng lượng. Ta tựa như là một đứa bé tại trong phôi thai quận rút, dối không ra tứ chi, ta nhất định phải muốn rời đi. Lên đường bình an. Đám người nheo nhau chắp tay, hết sức phức tạp nhìn xem cái vũ trụ này trong lịch sử ta ác nhất, xấu nhất, tối tư bản, bẩn thỉu nhất sau màn hát thủ. Chúc Chính Vi mang theo ba người, rời đi vũ trụ, đặt chân phương xa. Mà Bikini bổ tổng bên trong, xuất hiện cực kỳ vui sướng một màn. Achi sở ta cùng chú bọn biển tinh lịch ngay tại chơi lùa cùng một chỗ, mà chúc Chính Vi mấy người cũng ở bên cạnh cười, toàn bộ Bikini bổ tổng đặt chân tương lai xá xôi. Mới vũ trụ kỳ nguyên. Hồng Quân bọn người nhìn xem khai thiên tích địa một màn, cùng cái kia người không chút do dự rời đi. Hồng Quân bỗng nhiên cười khổ, thật là một cái bạc tình bạc nghĩa ra hỏa, không chút do dự liền rời đi, chỉ để lại chúng ta những người thất bại này, trước khi đi trước, còn tại lửa phỉnh chúng ta giúp hắn làm công. Nhưng hắn cái kia âm hiểm nhà tư bản, lại sáng tạo ra chúng ta không hề nghĩ rằng tương lai. Lý Thế Dân nói, "Đúng vậy a." Tân Đồ Thánh Nhân cũng nói, "Hắn phá vỡ sáng thế thần, sáng thế tuấn đạo, hóa thân vũ trụ ma chú. Hắn sáng tạo ra nhân công sáng thế thần, thay hắn chấp hành nhiệm vụ là thậm chí hắn còn nhân bản ký điểm." bình trở thành ngụy sáng thế thần, thành công sống sót. Cái này nhất định là ý nghĩa sâu xa ảnh hưởng. Tại sự trước vũ trụ kỳ nguyên bên trong, chưa hề có một cái có được tự do siêu thoát sáng thế thần có thể sống sót, mà hắn là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, làm tôn thứ nhất nửa bước sáng thế thần, không chỉ có được khó có thể tưởng tượng tự do, còn đặt chân vũ trụ bên ngoài, mở ra mạo hiểm. Đáng tiếc, hậu thế không người biết được. Trương Bạch nhẫn lắc đầu nói, tính cách của hắn quá âm hiểm ẩn núp, lại yêu không lưu vết tích, thậm chí rời đi đều không do dự, rất rõ ràng không muốn để cho người nhớ ký hắn chỉ sợ tương lai vũ trụ bên trong, thành tựu của hắn, hắn thậm chí sáng tạo kỳ điểm nguyên lý làm người cười nhạo thẻ bài trục tỉ rút, cuối cùng sẽ ở lịch sử trên giảm âm thanh không để lại dấu vết. Mọi người sẽ chỉ cho rằng kia là cao quý bít bang. Quan Thế Âm cười lạnh. Ha ha ha. Hồng Quân cười ha ha, vũ trụ lần lượt kỳ nguyên đổi mới, ai có thể nhớ kỹ xa xôi sự trước? Dù là tận lực lưu danh, cũng sẽ bị dần dần lãng quên, đừng quên, hiện tại vũ trụ là lớn đổ sụp cùng nổ lớn thời đại, vũ trụ quy tắc đổi mới, có thể hủy diệt trở về sử trước vũ trụ tất cả vết tích sẽ không lưu lại cái gì sử trước di tích." Hồng Quân trợt cười lạnh, "Nhưng là, hắn nghị không lưu danh, vậy cũng không cho phép hắn. Trong tương lai vũ trụ bên trong, ta vẫn như cũng là Hồng Quân thân phận cất bước, địa cầu thần phải sao? Ha ha ha, sẽ để cho mạch này truyền thừa tiếp, bởi vì ta, liền là địa cầu thần thoại tối cao tồn tại, Hồng Quân a." Lý Thế Dân bọn người cực kỳ im lặng. Cái này một vị rất không cam tâm a. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn những này sử trước vũ trụ cổ lao tồn tại, hiện tại lén qua đến xuống một cái vũ trụ, đến cùng có thể sống nhiều ít cái vũ trụ kỳ nguyên. Bọn hắn muốn lén qua đến bao lâu, mới có thể đụng phải lần tiếp theo mới lạ điểm sinh ra thời cơ, mới có xuống một cái cùng loại trước mắt biến số. Bọn hắn cũng không rõ ràng, mà duy nhất rõ ràng là hy vọng cực kỳ xa vời. Bọn hắn muốn sống sót, liền muốn đối mặt hậu thế vũ trụ nhiều đời anh hùng, lật đổ bọn hắn, đánh bại bọn hắn, vĩnh viễn không có điểm dừng thiêu chiến. Các vị, không cần bi quan. Hằng Quân cười lạnh, nhàn nhạt đến, ta làm hắc thủ, sẽ không lại thua với bất kỳ kẻ nào ta đi trước vậy. Đi lấy ra khai thiên tích địa quy tắc ghế. Voeng Hồng quân dẫn đầu thẳng hướng vũ trụ bích màng phía trên. Hắn nhìn xem các nơi quy tắc cá bơi, dù đãng tại vũ trụ bích màng phía trên, rút lấy một cái mạnh nhất thời gian quy tắc, nhàn nhạt mở miệng, ứng, từ hôm nay, ta chính là cái vũ trụ này kỷ nguyên thời gian thiên tôn, trưởng quảng cái vũ trụ này quá khứ cùng tương lai. Hết cho bộ. Tấu chương xong. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mò vào đọc.